Chương 200, A phụ, Đầm Minh. Chương 200, A phụ, Đầm Minh. Vỡ gì tất lại nghe được, quốc vương bệ hạ trong lòng trầm xuống đại khái là coi là tệ rồ rồ yêu cầu chỉ là thêm đầu, yêu cầu của mình mới là trọng điểm đúng không? Đồng dạng, không cần đến lo lắng, rốt đi quốc vương. Vỡ gì tất cũng cười mở miệng, mặc dù yêu cầu của ta có thể sẽ có chút mạo muội, nhưng là nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, ta đương nhiên cũng sẽ không cư cầu. Như vậy sao? Tay giải tỏa quốc vương bệ hạ thế là lại thở dài một hơi, vị này tới từ đạo ngư nhân thâm hoàng tựa hồ so trong tưởng tượng muốn càng thêm dễ nói chuyện a. Có cái gì muốn trao đổi sự tình liền lưu đến chờ một lúc trên yến hội bàn lại đi." Lúc này, cung kính đứng nghiêm một bên đại thần ý cười tràn đầy nói, "Trong vương cung thế nhưng là cho hai vị đại nhân chuẩn bị yến hội long trọng làm tiếp phong đến đâu. Phải không?" Tệ Dụ Dụ một bộ hiền hòa dáng vẻ, hắn cười ha ha nói, "Thật sự là tụ sủng mực kinh. Kia liền xin mang đường đi." Thế là, bỏ gì tất hai người ngồi lên cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng xe ngựa hướng phía quốc gian này vương cung mà đi. Liền tại bọn hắn rời đi về sau không lâu, một cái cao hướng bừng bừng giá hỏa tới nơi này. "Cái gì a? Đã không tại sao? Người tới giữ lại một cây đại bím tóc." Nít môi thời điểm lộ ra rằng tựa như là dương cầm phím đàn một dạng đen trắng khoảng cách, hắn một mặt thất vọng, cái gọi là Thâm Hải Hoàng đế đến cùng là cái gì tiêu chuẩn, còn nói xong không dễ dàng rốt cục có thể gặp biết một chút. Uy, hắn tiện tay kéo qua trên bến tàu một cái nam nhân, hai người đó ra hỏa, ngư nhân bở gì tật cùng hoàng kim đế đi cái gì địa phương. Bị quốc vương bệ hạ tiếp vào trong vương cung đi tham gia đến hội. Nam nhân thật là có chút e ngại dáng vẻ, ngài hỏi nhiều mấy người liền biết ta không có nói sai, ạ, Vũ tiên sinh. Vương cung sao? Tên là ạ nam nhân bên trong nam nhân, lâu bầu nói, vậy coi như không hiếu động tay a. Kia liền chờ một chút xem chảo a ba ba cơ hội như vậy lao tử cũng sẽ không bỏ lỡ. Bỡ gì tất đương nhiên không biết bọn hắn rời đi bến cảng về sau nơi đó có phát sinh sự tình, hắn cùng Tệ Dỗ rồ hai người ngồi ở trên xe ngựa, thẳng nghe cùng xe quốc vương đang cho bọn hắn giới thiệu quốc gia này. Quốc gia này xã hội phát triển trình độ cùng nước Án Độ không sai biệt lắm, có lẽ là bởi vì quốc gia này cũng rất là phong bế. Hai bên đường phố đều là chất gỗ phong lốp, xem ra thật là có chút cổ hương cổ sắc. Bất quá cùng nước Án Độ khác biệt chính là, trên đường phố các cư dân phần lớn sắc mặt hồng lượng, nhìn ra được sinh hoạt còn được. Quốc gia này cung điện ở vào thành thị trung ương, là một tòa bị tưởng cao chỗ bảo vệ lấy rộng lớn cung điện. Mặc dù cũng không như thế nào cao lớn bao la hùng vĩ, nhưng là đấu cùng mái cong ở giữa cũng triển hiện không phải bình thường hoa mỹ. Xuyên qua thành cung, tiến vào cung điện nội bộ. Nội bộ cấu tạo cũng là tương đương phức tạp, còn tốt có quốc vương bệ hạ tự mình dẫn đường, cũng là không cần lo lắng hội vấn đề là đường. Tiến hội là tại vương cung nào đó một chỗ cung điện cử hành, khai thác chính là an yên chế, từng cái chỗ ngồi đã bày ra hoàn tất, có rất nhiều quan viên đã ở đầy chờ đợi. Bỡ gì tất cùng tệ chỗ vị trí được an bài tại trên cùng, cùng quốc vương đặt song song địa phương. Diễn phần mình rơi vị về sau, vị kia rất biết giải quyết đại thần đứng lên xem ra rất cao hứng lớn tiếng nói, "Hoan nghênh hai vị đại nhân đường xa mà đến đây đi, các đồng liêu." Thế là, tại bên trong tòa cung điện này, một mảnh nhiệt lệ tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người đang liều mạng vỗ tay, chẳng không thể nắm tay đều cho đập gãy xương đồng dạng đại khái đều đang sợ bởi vì không có biểu hiện ra đầy đủ nhiệt tình mà dẫn đến cái gì không tốt tình huống đi. Mình bây giờ đã dọa người như vậy sao? Vỡ gì tất trong lòng cảm thán. Trong lúc bất tri bất giác, chính hắn cũng đã là trên đại dương bao la đám người truyền miệng truyền thuyết cấp nhân vật. Nhiệt tình tiếng vỗ tay về sau, Đại A thành cao hứng bừng bừng lớn tiếng nói, "Như vậy mang thức ăn lên đi, đừng để các quý khách đợi lâu." Thế là mang thức ăn lên. Một dạng một dạng khiến người thèm ăn nhỏ dãi thức ăn bị đám người hầu đưa đến trước mặt trên bàn, bọn dì tất hơi giật giật cái mũi, hương vị thật là không sai. Còn người thỏa thích hưởng thụ đi hai vị đại nhân, đại thân ưỡn ngực ngẩng đầu nói, đối với đồ ăn, chúng ta vẫn là còn có lòng tin. Tê Dỗ Dỗ cầm đũa lên, nhưng là hắn lại cười như thế nói, "Vừa vặn, chúng ta có thể nói chuyện chính sự tới làm làm miễn hội điều hòa." Ngồi tại chủ vị quốc vương bệ hạ liếm môi cái, sau đó hắn chỉnh nói, "Cái này đương nhiên không có vấn đề." Như vậy Tế Dỗ Dỗ đại nhân, là muốn trước đảm tuyển tú sự tình sao? Không. Tế Dỗ Dỗ khoát khoát tay, ta đây đều là việc nhỏ, vẫn là trước cùng bợ gì tật nói chuyện chính sự đi. Chính sự? Quốc vương bệ hạ nội tâm lại trở nên thật là có chút thất vọng, hắn thăm dò tính nhìn về phía bợ gì tật, cho nên, bợ gì tật đại nhân, có cái gì là ta có thể giúp được ngày sau? Cũng không phải là hỗ trợ, mà là hợp tác. Bợ gì tật trả lời như vậy. Hợp tác? Trong chấp nhóm này, tất cả tham gia yến hội tay giải tộc mọi người trong lòng đều nổi lên nói thầm. Chúng ta tay giải tộc cùng các ngươi có cái gì tốt hợp tác? Bợ Tử rất rõ ràng bọn hắn suy nghĩ chính là những chuyện gì, hắn nói, "Dột đi Bệ Hạ, ngươi hẳn là biết ở quá khứ lâu dài trong năm tháng, chúng ta đảo ngư nhân chô đứng trước chính là cái dạng gì tình huống a." Quốc Vương Bệ Hạ sững sốt một chút, sau đó hắn khẽ gật đầu một cái, "Đương nhiên." Mặc dù không biết Bợ Tử đột nhiên đang nói cái gì, nhưng là vấn đề này hắn là có thể trả lời, dù sao. Các người bao nhiêu cũng sẽ có chút cảm đồng thân tụ đi. Vợ Bợ Tử nói, "Bị thế giới nhân loại chỗ bài xích, bị xem như dị thường, thậm chí các ngươi chí ít cũng bị xem như nhân loại á loại đối đãi, mà chúng ta, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong bị xem như là loài cá." Quốc vương bệ hạ trầm mặc, lời này hắn không có cách nào chối mà không thể phủ nhận, nhưng là cảm giác đồng ý cũng không tốt lắm. Trên thực tế, trên thế giới này, số ít quần thể lại nhận bài xích cùng kỳ thị là chuyện rất bình thường, dù sao cái gọi là bình thường là nắm giữ lấy quyền nói chuyện nhân loại chế định. Bỡ gì tôi nói, chắc hẳn tay giải tộc cũng bởi như thế nguyên nhân mới có thể là như thế phong bế a. Dỗ đi quốc vương mắc máy miệng, sau đó hắn thở dài, các tổ tiên không muốn bọn nhỏ bị nhân loại xem như quái vật đối đãi. Mặc dù bề ngoài cùng nhân loại không có gì khác biệt, chỉ là cánh tay nhiều một đoạn cốt, nhưng là hiển nhiên Mong muốn dung nhập thế giới nhân loại cái này cũng không dễ dàng, cho nên ta có một cái ý nghĩ. Bỡ gì tự nói như vậy, đã chúng ta những này số ít quần thể trên thế giới này đều sẽ nhận bài xích, như vậy, vì cái gì chúng ta không đoàn kết đâu? Đoàn kết lại. Quốc Vương Bạch Hạ trừng lớn hai mắt, nghe tới chưa hề tưởng tượng qua lời nói. Ngư nhân cùng nhân ngư tộc, các người tay giải tộc, còn có chân giải tộc, cổ gián tộc, mĩ tộc, thậm chí cả cự nhân tộc, chỉ cần chúng ta đều liên hợp lại, như vậy toàn bộ thế giới đều không thể coi nhẹ thanh âm của chúng ta. Bỡ gì tự tâm thanh đương nhiên là không thể vừa lên tới liền nói chúng ta cùng một chô đối kháng chính phủ thế giới. Dù cho mấy cái này quốc gia thuần một sắc đều không phải chính phủ gia nhập liên minh nước cũng giống vậy. Bở gì tất kế hoạch là, trước giữ gìn mối quan hệ, làm ra một cái đồng minh đến, sau đó để các đồng minh từng chút từng chút nhận thức đến chính phủ thế giới bí hiệp, sau đó để bọn hắn tự nguyện gia nhập vào đối kháng chính phủ đấu tranh bên trong tới. Liên hợp lại. Quốc vương bệ hạ mở to hai mắt nhìn, loại chuyện này, thực sự làm được sao? Hắn nhịn không được số hưởng, nếu quả thật có dạng này một cái đồng minh, trên thế giới còn có ai khinh thường bọn hắn? Nếu như là người khác đương nhiên không được, nhưng là gia hỏa này là làm được. Tệ rồ, rồ ha ha cười nói. Bợ gì tất thế nhưng là thống trị Thâm Hải Hoàng đế a. Hắn có được không thể địch nổi lực lượng. Quốc vương khẽ giật mình đúng vậy à? cái này nam nhân, ngư nhân bợ gì tất, thế nhưng là đủ để cùng Bạch thú bị ở mồm dâu trắng như thế quái vật so sánh Hoàng đế a. Mình có có thể tưởng tượng sự tình, hắn chưa hẳn liền làm không được. Với lại, Tezozo thiếu dung không giảm, cho dù là đại đồng minh thất bại, vẹn vẹn chỉ có tay giải tộc cùng đảo ngư nhân liên minh cũng không lộ a, có thể có được phồn bình cường thịnh đạo ngư nhân cùng vô cùng cường hãn bợ đồng minh như vậy, đây không phải kiếm bộ sao? Quốc vương bậy hạ sửng sốt một chút. Giống như, đích thật là dạng này a. Giống như căn bản tìm không thấy lý do cự tuyệt ta. Như vậy, ánh mắt của hắn phát sáng lên, "Bở gì tất đại nhân, ta đối với ngài đề nghị cảm thấy rất hứng thú, có thể mời ngươi nói kỹ càng một chút sao? Bở gì Tật nhất miệng lên đây không phải rất thuận lợi sao?" Chương 201, "Ạp phù khiêu khích." Chương 201, "Ạp phù khiêu khích." Sau đó trò chuyện liền cực kỳ đơn giản, dù sao vị này tay dài tộc quốc vương bệ hạ thái độ đã phi thường nhã tình. Song phương nói chuyện trở nên phi thường hòa hợp, sau đó liền tệ nạ kệ nạ vương quốc cùng lòng cung vương quốc hợp tác vấn đề đạt thành chung nhận thức. Nói đơn giản, tại cái này về sau Hai quốc gia hai cái chủng tộc sẽ kết làm minh hữu, tại đối mặt quốc tế sự vụ thời điểm sẽ bảo trì đồng dạng lập trường, từ đó về sau cộng đồng tiến hồi. Mặc dù không đến mức nói cùng quân cách mạng như thế kể vai chiến đấu, nhưng là chỉ ít, cũng đã tính được là là thân mật hợp tác đồng bạn. Từ nay về sau, đảo ngư nhân chính là tên nạ Kẽnạ đại ca, hội che chở quốc gia này, mà tay giải tộc thì là mật thiết đi theo lão đại ca Bức Trần, tại không vi phạm tự thân lợi ích điều kiện tiên quyết từ đầu đến cuối cùng đảo ngư nhân bảo trí nhất trí. Trên thực tế, từ hiến hội bắt đầu, đến cuối cùng song phương ý kiến đạt thành nhất trí cũng mất quá thời gian nửa tiếng. Dù sao bợ dị tật là mang theo thành ý tới, cho dù là tại lật đổ chính phủ thế giới sáng tạo một cái đảo ngư nhân chiếm cứ địa vị trọng yếu chính phủ mới về sau, những này số ít chủng tộc nhóm tác dụng cũng là to lớn. Bởi vì cho dù là tại thời đại mới bên trong, nhân loại số lượng cũng là tuyệt đối đa số, đa số quần thể hội bài xích số ít quần thể là chuyện đương nhiên. Mặc dù bây giờ nghĩ đến loại sự tình này còn hơi sớm, chính phủ thế giới cường đại cho dù là bây giờ bở dị tật cũng không dám nói liền đã có phần thắng, nhưng là phòng ngừa chu đáo tổng không có chỗ xấu đúng hay không Chớ nói chi là, lại lật đổ chính phủ thế giới quá trình bên trong, những người này cũng có thể tạo được phi thường mấu chốt tác dụng. Bợ gì tất là nghĩ như vậy. Mà đối với rợ đỉ quốc vương mà nói, đảo ngư nhân là cái xa so với bọn hắn tệ nạ kệ nạ vương quốc mạnh hơn không biết bao nhiêu lần cường đại quốc gia, mà bợ gì tất vị này thâm hải hoàng đế càng là đủ để dung chuyển thế giới siêu cấp từng giả, có thể cùng bọn hắn trở thành minh hữu, vô luận như thế nào nghĩ cũng sẽ không thua thiệt a với lại, nếu quả thật hình thành một cái như là bợ gì nói tới bọn hắn này số ít tộc đảng chỗ tạo thành đồng minh, như vậy có lẽ thực sự đối với nhân loại tràn Nập đề phòng e ngại thời đại thì một cái cũng không có mà trả lại. Tại dạng này song hướng lao tới tình huống dưới, đặt thành hợp tác đương nhiên cũng chỉ là một chuyện rất đơn giản. Tiến hội nhiệt tình trở nên tương đương tăng gọn, bợ gì tất cùng tay giải tộc quốc vương Bệ Hạ nói cười yến yến nâng uống linh đỉnh. Ha ha ha ha, như vậy về sau mọi người liền đều là bằng hữu. Tệ rộ rỡ giơ chén rượu cười ha ha, về sau sẽ phải nhiều hơn lẫn nhau chiếu cố. Đương nhiên. Rốt đi Bệ Hạ mặt đỏ lên, cũng tranh thủ thời gian giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, về sau hai vị có làm được cái gì đến lấy ta địa phương, xin cứ việc mà miệng. Vậy ta coi như không khí. Tê Dô Dô cười nói, hiện tại có thể tới trò chuyện chút liên quan tới tuyển tú sự tình. Đương nhiên có thể. Tay giải tộc vị này quốc vương bệ hạ lúc này trên mặt biểu lộ có thể dùng mặt mày hớn hở cái từ này để hình dung đã đều đã là đồng minh quan hệ. Đó là đương nhiên cũng không có cái gì cần sợ hãi, ngược lại dạng này có thể làm sâu sắc lẫn nhau ở giữa tình cảm hoạt động càng nhiều càng tốt. Tay giải tộc sẽ toàn lực ứng phó hiệp trợ Tê Dô Dô tiến hành trận này tuyển tú hoạt động. Thế là tiếp xuống trò chuyện vui vẻ liền biến thành dồ dồ cùng quốc vương bệ hạ chỉ là một bữa cơm công phu, vợ gì tất hai người cùng vị này quốc vương bệ hạ quan hệ liền đã hòa hợp giống như là quen biết nhiều năm lão hữu đồng dạng. Tiếp xuống liền để ta mang hai vị đi du lãm một chút quốc gia của chúng ta đi. Sau khi cơm nước non nê, rốt đi quốc vương cười nói, tên nạ kệ nạ có lẽ tự nhiên phong quang cũng không như đảo ngư nhân như thế tú lệ, nhưng cái này thai nén chúng ta nhất tộc hồn đạo, cũng có được nó xuất chúng địa phương. Cầu con không được. Vợ gì tất về lấy Tiếu Dung. Chính sự đều đã nói xong, như vậy hơi du lịch một chút cũng không tệ. Tên nạ kệ nạ mặc dù tương đương phong bế, nhưng lại lại cũng là bởi vì dạng này Nguyên chấp nguyên vị giữ lại hòn đảo nguyên bản phong cảnh, cho nên phát triển cùng tự nhiên, đến cùng cái kia tốt hơn đâu. Đối với trên thế giới này quốc gia nhóm mà nói, quốc thổ diện tích cũng chỉ có lớn như vậy, ước chừng luôn luôn phải làm một lựa chọn. Không phải tất cả quốc gia đều có thể giống đảo ngư nhân như thế, đem nhà máy cho bố trí tại hòn đảo bên ngoài bên trong biển sâu. Hơi nghỉ ngơi một lúc sau, quốc vương bệ hạ liền đã chuẩn bị tốt xe, nhiệt Tình, Mọi Bở Dĩ tất cùng Tệ Dỗ Dậu ngồi chung. Vương cung bên ngoài, hiện tại ra ngoài ý định náo nhiệt. Tệ dồ dồ đại nhân. Tệ Dỗ Dậu đại nhân ra ngoài rồi. Cửa cung mở rộng. Xe ngựa hành xử ra một mái mắt, phô thiên cái điệu tiếng hoan hô liền chạm mà tới. Bở gì tất nhịn không được khỏe miệng kéo một cái, sau đó nhìn về phía Tệ Dỗ Dỗ, gia hỏa này vừa vặn cũng trông thấy hắn, hướng phía hắn quăng tới một cái đắc ý ánh mắt. Người này khí có phải là có chút cao đến quá mức rồi? Không phải đã nói quốc gia này là cái tương đương phong bế quốc gia sao? Dột Đi Quốc Vương có chút cảm thán nói, có lẽ cũng là bởi vì ngăn cách với lời, cho nên quốc dân nhóm đối với thế giới loài người hết thể đều phi thường tò mò. Khi Tệ Dỗ đại nhân tác phẩm lưu truyền đến trong nước thời điểm, lập tức liền gây nên một trận triều dâng. Vậy này coi như không thể làm như không thấy. Tệ dụ rồ, rồ từ trong xe ngựa nhô ra thân đi, lập tức trung quanh tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt, hắn hướng phía hưng phấn đám người vẫy tay. Trước mở fan hâm mộ gặp mặt sẽ thế nào? Nhất Lưu Minh tinh tuyệt sẽ không để đám fan hâm mộ thất vọng. Bởi gì thật biết gia hỏa này, lòng hư vinh lại bắt đầu cái phá. Hắn nhất hưởng thụ loại này vạn chúng gieo họ cảm giác. Thâm Hải hoàng đế, ngư nhân bở gì tất? Lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên cười to một tiếng, một bóng người gạt mở reo họ đám người ngăn ở lập tức xe phía trước, a ba Cái này nhàm chán quốc gia rốt cục tới cái người thú vị. này là? Dột đi quốc vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, a Đang chuẩn bị cùng đám fan hâm mộ nói cái gì tệ rồ rồ nhìn về phía người tới. Sau đó khỏe miệng của hắn câu lên, vợ gì tợ, tựa như là tới tìm người phiền phức." "Bở gì tợ đại nhân, Quốc vương bệ hạ vội vàng nói, "gia hỏa này là trong nước nổi danh xấu tiểu tử. Xin ngươi đừng sinh khí, ta lập tức liền để hắn rời đi." Hắn tử trên xe nhảy xuống, lớn tiếng hướng phía ngăn tại trước xe nam nhân quá lớn, "A phụ, bây giờ không phải là ngươi hồ nháo thời điểm. Đừng quay rầy những khách nhân hào hứng. Ai quản ngươi a?" "Xấu tiểu tử chợn mắt, a ba quân lâm thâm hải hoàng đế, dạng này gia hỏa đến cùng phải hay không có tiếng không có miệng?" Sao có thể để người không hiếu kỳ đâu? Là như vậy sao? Tệ Dỗ Dỗ nhịn không được cười ha ha một tiếng, vợ gì tất, tựa như là tới khiêu khích ngươi." Vợ gì tất chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống, hắn nhìn về phía A Pu. Cái này nguyên tắc bên trong ác nhất thế hệ 1 trong ấn, bất quá hơi có chút theo không kịp phiên bản thăng cấp tốc độ chính là. Ngươi mong muốn khiêu chế ta." Vợ gì tất cười nói, "A ba ba ba ba. Chỉ cần có thể đánh ngã ngươi cái tên này, ta lập tức liền có thể danh dương biển cả đi." A Pu cười, cười hắn hắc bạch phân minh răng, thực tế là đặc sắc 10 phần. A, đích thật là phi thường có hải đặc sắc ý nghĩa. Dạng này à? Bỡ gì tất cười cười, kia liền đến thử xem. Chương 202, Nhạc khí đảm đương hạ phủ. Chương 202, Nhạc khí đảm đương hạ phủ. Xách, đứng trên xe ngựa tệ rỗ rỗ vỗ mạnh vào muồm, nhìn về phía hạ phủ ánh mắt đã tràn đầy đồng tình. Bỡ gì tất đương nhiên không có tức giận, cũng không có nghiêm túc ý nghĩ, nhưng là vẹn vẹn chỉ là để hắn xuất thủ chuyện này, liền đã đại biểu cho thai nạn a tệ rỗ rỗ cũng không rõ ràng hắn vị này hạ bằng hữu hiện tại đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là hắn biết cái này nam nhân mạnh lên tốc độ có bao nhanh. Na ngoài liền đã có thể tại hại tặc các hoàng đế trước mặt hung hăng trang một đợt bợ gì tật? Hiện tại chỉ sợ khoảng cách để hoàng đế danh hiệu trở nên danh phủ kỳ thực đã không xa đi. Thật là một cái không may tiểu tử. Bợ gì tật đại nhân? Dột đi Quốc Vương biến sắc. Tay giải tộc cũng không phải là cỡ nào nhân khẩu cường thịnh, cùng đảo ngư, nhân sinh hoạt ngư, nhân các nhân ngư cũng kém không nhiều, cũng chính là mấy trăm vạn nhân khẩu. Mà tại cái này mấy trăm vạn tay giải tộc người bên trong, cũng không có giống như là bờ dị tật hoặc là gì bệ ấy như thế siêu quần bạt nhân tài. A Pu, hỏa này cũng đã là tay giải tộc bên trong khó gặp nhân vật thiên tài. Yên tâm, Dột Địch Quốc Vương Bở Dĩ Tất cười nói, không có việc gì, chỉ là đơn thuần sau khi cơm nước xong, gặp nguyên tắc bên trong nhân vật, cho nên mong muốn chơi đùa một chút. Bởi gì Tất không có bởi vì Áp Vũ khiêu khích mà cảm thấy phẫn nộ, cho nên tự nhiên cũng chưa nói tới muốn thống hạ sát thủ. Hơi cho hắn một chút giao hơn đi, sớm để Áp Vũ cảm thụ một chút biện cả tấn công. A ba ba ba ba, thật sự là thông dong. Áp Vũ tiếng cười vô luận như thế nào nghe đều là vô cùng quá dị, chuyện thú vị rốt cục bắt đầu. Rốt Dĩ Quốc Vương rốt vẫn là thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó hắn trịnh trọng nói, Bở Tất đại nhân, còn mời ngài vạn cẩn thận, tiểu tử này là năng lực giả. Năng lực giả. Tệ Dỗ Dỗ khẽ miệng kéo một cái. Năng lực giả trên biển cả mặc dù chính xác rất thưa thớt, nhưng là tại chính thức cường giả trước mặt, vẹn vẹn chỉ là năng lực cũng còn không đáng chú ý, Bỡ Dĩ Tất mặc dù không phải năng lực giả, nhưng hắn là cường giả, cường giả chân chính. Vợ Dĩ Tất có chút xấu hổ. Mặc dù không cách nào nghe rõ Tệ Dỗ Dỗ cụ thể tiếng lòng, nhưng là cũng đại khái có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Thực sự xấu hổ à, giống như một mực chưa kịp nói cho Hạ Bằng Hữu, mình kỳ thật cũng là năng lực giả tới được rồi, coi như chuẩn bị cho Tệ Dỗ Dỗ kinh hỉ đi. "Ra tay đi." Bỡ Dĩ Tất cười nói, "Ạpu là cái năng lực giả." Chuyện này hắn đương nhiên biết, thậm chí ngay cả năng lực của hắn đều nhất thanh nhị sở. Gia hỏa này toàn thân cao thấp mỗi cái địa phương đều có thể làm làm nhạc khí đến sử dụng, với lại khác biệt bộ vị là khác biệt nhạc khí. Thông qua khác biệt nhạc khí diễn đấu, có thể sử dụng khác biệt âm ba công kích. Mà năng lực của hắn cường đại nhất địa phương ở chỗ, chỉ cần có thể nghe tới âm thanh, liền biết nhận công kích. Thậm chí ngay cả mũ Dương tiểu sư đệ đều chúng tiêu, một trận bị nổ ngất đi. Bất quá, mình cũng không phải đối năng lực của người này hoàn toàn không biết gì tiểu sư đệ, mà cái này Á Vũ cũng không phải 8 năm sau ổn nghỉ gã xỉ mã cái kia ác nhất thế hệ. A ba ba, -ba, -ba. Vậy ta liền không khách khí. A Pu cười hi hi về sau một cái nhảy vọt kéo dài khoảng cách, ước chừng là muốn tránh miễn gì Tử trực tiếp tới gần, hảo hảo lắng nghe một chút ta âm nhạc đi, hoàng đế bệ hạ. Hắn hai cánh tay giống như là chống chui một dạng gõ lên hắn lồng ngực, mà bộ ngực của hắn cũng rõ ràng phát ra đong đong đong trầm thấp lại dầu có tiết tấu tiếng trống. Ầm. Tệ Dụ Dụ sửng sốt một chút. Sau đó, oen, cái liệt bạo tác trực tiếp đem Bợ Tử nửa người đi vào, sáng lửa cùng đong khói đen tán. Trung quanh vị Tệ Dụ mà tới đám fan hâm cùng nhau kinh hô. Cái gì Tệ rồ rồ đồng dạng quá sợ hãi, không cảm giác được khí tức. Bình thường công kích là bổ sung lấy khí tức, cho nên có thể thông qua hạ kỳ quan sát tới cảm giác đồng thời tiến hành tranh lẽ. Nhưng là tiểu tử này trong công kích, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí tức có thể nói. Vô thanh vô thức, lặng lẽ không tung tích, tựa hồ chính là trực tiếp để bờ dị tật bảo tạc. Mặc dù uy lực cũng liền dạng này, nhưng tiểu tử này năng lực xem ra tương đương quỷ gì nha. A Pu, người cái tên này. Quốc Vương bậy hạ sốt rụt thẳng cắn răng. Tiểu tử ngu ngốc này cũng quá không kiêng nể gì cả đi. Sau đó hắn có chút bận tâm nhìn về phía Y Nguyên bị khói mù nồng nặc bao phủ bở gì tật vị trí. Thâm Hải Hoàng đế, có lẽ sẽ không như thế dễ dàng liền bị A Bổ đánh bại a. Làm xoa bóp mà nói, cường độ không khỏi cũng hơi nghi ngờ quá nhẹ. Sương mù đột nhiên tan đi, phản phất là bị người một hơi cho hết thổi ra đồng dạng. Lông tóc không thương cùng vừa rồi xem ra căn bản không có khác nhau chút nào bở gì tật Y Nguyên đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt hắn, niết miệng lên độ con đều không có bất kỳ cái gì biến hóa, còn có lợi hại hơn chiêu số sao? A con mắt đột nhiên trừng lớn, mồ hôi lạnh một nháy mắt từ trên trán của hắn lan tràn mà ra. Nói đùa a. Vừa rồi một kích kia dù không đến mức nói toàn lực ứng phó, nhưng ít ra 7, 8 phần lực là có a. Lông tóc không thương, ra hỏa này là chuyện gì xảy ra? A ba ba ba ba. Xem ra cái này muốn toàn lực diễn đấu. Hắn tựa hồ là đang dùng tiếng cười che giấu hắn kinh hoàng, a pu đại đại toét ra miệng, sau đó dùng thủ hạ nén hắn phím đàn một dạng răng. Nhấn ra tiếng đàn dương cầm. Nương theo lấy thanh truyền lưu vang lên hai tiếng đàn dương cầm, từng đạo vô hình lưỡi đao chém vào bờ rỉ tật trên ngực, sau đó toàn bộ vỡ nát. Dồ dồ lấy cái cảm, ánh mắt của hắn đang lóe ánh sáng. Tiểu tử này có thể đem thân thể xem như nhạc khí diễn đấu sao? Đúng thế. Quốc Vương Bệ Hạ liên tục gật đầu, A phủ toàn thân cao thấp các bộ vị chính là các loại khác biệt nhạc khí. Hắn một bên giải thích, trên mặt lại là không che giấu được sợ hãi thần phục. A phủ chiêu thức thế mà không dùng được, không hổ là bờ di tuyệt đại nhân a. Thật thú vị năng lực a. Tệ rồ rồ cười ha ha. Năng lực này, dùng để chiến đấu quá lãng phí a. Ha ha, tuyệt tối cuối cùng người thắng trận cái này chẳng phải xuất hiện sao? Đây là có chuyện gì? A phủ trên mặt lúc này đã mồ hôi rơi như mưa. Không hiểu rõ a, quả thực không hiểu rõ ra hỏa này là cái gì tình huống. Công kích của hắn thế mà không dùng được. A Pu bắt đầu đem cánh tay trái biến thành xem như cây sáo thổi, gõ cái cầm giống như là chúng chọe rung động, đem cánh tay phải trở nên giống như là dây đàn một dạng gậy đủ loại khác biệt âm ba công kích rơi vào Bờ gì tật trên thân, nhưng là cuối cùng cũng không dùng được. Không dùng hạ kỳ vũ trắng a. Tệ rồ rồ chết miệng, Bờ Giật tật gia hỏa này trở nên càng ngày càng kinh khủng. Một vòng vô cùng náo nhiệt công kích về sau, ngược lại là A Pu mệt thở ngục. Quái vật. Gia hỏa này là cái chân chân chính chính quái vật. nhìn về phía Bờ Giật tật ánh mắt bên trong, đã có chút hoài nghi nhân sinh. Xem ra ngươi đã biểu diễn hoàn tất, như vậy. Vợ gì Tất tiếp theo trong nháy mắt đã xuất hiện tại ạ tụ trước mặt, tại cái này nam nhân khó có thể tin hoàn sợ ánh mắt bên trong, đưa tay bắt lấy hắn đầu. Xong đợi, đầu muốn bị bóc nát. Phản phất như là một tòa sơn mạch đặt ở trên đầu đồng dạng, thân thể đã hoàn toàn không cách nào động đậy. Mình, liền muốn bị dạng này tươi sống bóp chết sao? Áp tù trong lòng đột nhiên dâng lên lớn lao sợ hãi. Chờ một chút, vợ gì Tất. Tệ rồ rồ đột nhiên lớn tiếng nói, ngươi không cảm thấy ra hỏa này thường thích hợp xuất hiện tại ta muốn tổ kiến đoàn đội bên trong sao? A Dù cho đối mặt dạ phụ đủ loại công kích đều mà không đổi sắc vợ gì tật lần này bởi vì Tệ Dỗ Dỗ phát biểu mà kinh ngạc quay đầu lại. "Hào Băng Hữu, ngươi nghe một chút ngươi nói là tiếng người sao? Cái gọi là thần tượng đoàn thể, chẳng lẽ không nên đều là một chút dung mạo không tầm thường nam nữa sao? A phụ gia hỏa này xem như chuyện gì xảy ra?" Ha ha ha. Tựa hồ là nhìn ra bợ rỉ tật ngạc nhiên, Tệ Dỗ Dỗ cười giải thích nói, năng lực của hắn thực tế là rất thích hợp sân khấu. "Ta muốn để hắn trở thành đoàn đội bên trong nhạc khí đảm đương." "Nhạc khí đảm đương?" "Vân vân." "Vợ rỉ tật mày. Nơi này nhạc khí đảm đương chỉ là diễn tấu nhạc khí vẫn là Tiểu tử, người làm sao tuyển? Tệ Dỗ Dỗ vượt đi qua, cười nói, là bây giờ đang ở nơi này bị bọn gì tận giải quyết, vẫn là Hắn thấp giọng, đi làm một cái cả thế gian đều biết đại minh tinh. A Pu có chút mở miệng. Chương 203, mục tiêu là dịu. Chương 203, mục tiêu là dịu. Bọn gì tất đối với Tệ Dỗ Dỗ đại làm quy tắc ngầm, đang chọn tú hoạt động thậm chí còn không có bắt đầu chuẩn bị, cũng đã đem tay giải tộc lấy được tuyển người tuyển định làm A Pu chuyện này không có bất kỳ cái gì cảm tưởng. Dù sao toàn bộ tuyển hoạt động đều là người ta chuẩn bị, dự định một chút chiến thắng nhân tuyển làm sao rồi? Hắn chỉ là bởi vì tệ dụ rổ, rổ kỳ tư rượu tưởng mà ngạc nhiên, để ạ Apu loại này tướng mạo ra hỏa đi làm thần tượng, quả thực là có chút quá mức náo động mở rộng. Nhưng là nghĩ lại, năng lực của người này chính xác có 10 phần thích hợp sân khấu đều căn bản không cần đến cái gì nhạc khí, chỉ là chỉ bằng vào thân thể của hắn liền có thể tấu vang mỹ rượu âm nhạc. Thậm chí còn có thể tại không tá trợ bất luận cái gì kỹ thuật ra chỉ tình huống dưới làm ra đủ loại lộng lây hiệu quả. Có được phần này tài năng đi làm minh tinh, chính xác vẫn là rất phù hợp. Như vậy, Apu gia hỏa này đối với chuyện này là phản ứng gì đâu? Gia hỏa này đầu đã lập tức điểm giống như là gà con mổ tóc đồng dạng. Muận ý, muận ý, ta đương nhiên muận ý. Có thể rất rõ ràng nghe tới hắn thậm chí đối với tiếp xuống tao ngộ hoàn toàn không biết gì, chỉ là cố gắng tại tránh gặp trừng phạt kết cục đúng nha. Gia hỏa này cũng là phi thường giỏi về mượn gió bẻ măng. Mắt thấy cái đồ thể lớn, liền gia nhập băng hải tặc Bạch thú giúp đỡ cái đồ cùng một Trô Tính toán Kịt Hạ Kình. Mao ủ nghỉ gã xí mã đạo chi chiến thời điểm, nhìn xem băng hải tặc Bạch thú muốn sụp đổ bộ dáng, liền tranh thủ thời gian lựa chọn à, gia này chính là như vậy một cái mượn người A, so Hạ không bằng. Hạ Kình gia này mặc dù đồng dạng lựa chọn đầu hàng cái đồ Nhưng lạ từ sau lúc đó dù cho tính tới cái đồ hội thất bại, cũng không có lựa chọn lần nữa phản bội. Theo Lý mà nói, dạng này gia hỏa là tuyệt đối không thích hợp thu làm bộ hạ, nhưng là Tệ Dỗ Dỗ gia hỏa này chỉ là muốn tổ kiến một cái thần tượng đoàn thể, cho nên cũng không quan trọng. Cho nên Bở gì thật không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn, hắn kỳ thật cũng có chút chờ mong a, Ả phụ có thể làm đến cái tình trạng gì đâu? Hoặc là nói những người của thế giới này đến cùng có nhìn hay không mà đâu. Phải biết Tệ Dỗ Dỗ gia hỏa này kỳ thật cũng là chính cống đại soái ca tới, hắn có thể lựa đến loại trình độ này, hắn gương mặt này đại khái cũng đưa đến tương đối quan trọng tác dụng. Ha, ha, ha, ha. Rất tốt, rất tốt. Tệ Dỗ Dỗ cười ha ha, sau đó hắn nhìn xem vợ gì tợn, uy uy bợ gì tợn, còn đang nắm hắn làm gì. A phủ tiên sinh có thể sẽ là tiếp xuống nhân vật trọng yếu á. Bợ gì tợn tùy ý bung ra a phủ, tay giải tộc xấu hài từ từ đáy lòng thở dài một hơi. Tốt tốt, không cần sợ hai a phủ tiên sinh. Tiếp lấy Tệ Dỗ Dỗ rất thân mật đem a phủ đỡ lên, cười nhẹ nhàng giúp hắn vuốt bụi bặm trên người, tiếp xuống để chúng ta tới hảo hảo tâm sự liên quan tới tuyển tú sự tìm đi. có thể bọn, ánh mắt bên trong tràn ngập đối với không biết mà Sau đó hắn lại biến thành bộ dáng gì đâu? Hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Bất quá rất nhanh, Ạpù minh mạch, tiếp xuống chờ đợi chuyện của hắn tựa hồ so hắn tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. "Làm Minh Tinh." Ạpù trong mắt lại tách ra qua mang. "Giống như tình huống cũng không như trong tưởng tượng biết bát như vậy a. Ta sẽ để cho ngươi lựa lượt toàn thế giới, Ạpù tiên sinh." Tệ Dỗ Dỗ nhiệt tình đuắt Ạpù bà vai, một bộ quái thúc thúc dụ dỗ tiểu hài tử sát mặt. "Lựa lựa toàn thế giới." Cái này nghe tựa hồ cũng không tệ a, Ạpù biểu lộ dần dần trở nên có chút hướng tới. Sau đó 2 ngày thời gian, Bờ Dĩ Tất cùng Tệ Dỗ Dỗ ở quốc gia này, quốc vương Bệ Hạ tự mình dẫn đầu hạ du lãng quốc gian này, tú lệ phong quang đồng thời Tệ Dỗ Dỗ cũng tại cho hạ tụ làm lấy một chút vào cương vị trước đó huấn luyện. Sau đó, chuyến này tay dài tộc hành trình, rốt cục vẫn là đi đến. Đến nơi đây liền không cần đưa. Bến cảng bên trên, Bờ Dĩ Tất hai người đã lên thuyền, đang cùng đến đây đưa bọn hắn các bằng hữu làm cuối cùng từ biệt. Chờ lấy tin tức tốt của ta đi, ta sẽ để cho càng nhiều tộc đàn gia nhập vào chúng ta đồng minh bên trong. Bờ Dĩ Tất như thế đối quốc gia này quốc vương Bệ Hạ đoan. Đương nhiên, quốc vương Bệ Hạ cũng là một mặt chờ mong, nếu như là ngài như vậy liền nhất định có thể làm được. Còn có, ạ phụ tiên sinh, Tệ Dỗ Dỗ cũng thấm thía đối đến đây tiến đưa A phụ nói, chuyên nghiệp kỹ năng luyện tập cũng không thể rơi xuống, muốn làm một tên đại minh tinh, nhất định phải có được xuất chúng tố chất mới được. A ba bá ba ba. A phụ đã không còn kinh hoàng, hắn cười hì hì nói, giao cho ta đi. Hai ngày này thời gian đã cùng đại lao bản làm qua rất nhiều lần xâm nhập trò chuyện, sau đó hắn phát hiện đúng là không có gì tốt sợ hãi. Không bằng nói cái này có lẽ sẽ là chuyện tốt. Lại sau đó, chính là đợi đi thời điểm Tại bến cảng bên trên tay giải tộc quân thần cùng dân chúng phất tay vui vẻ đưa tiễn bên trong, Bờ Giật Tất cùng Tệ Rồ Rồ hai người ngồi thuyền biển tại hải thú kéo động xuống phi tốc xuất phát. Sau đó còn có rất nhiều cái địa phương muốn đi ha. Mục tiêu là chân giải tộc. Ngay tại Tệ Rồ Rồ tại Bờ dị Tất hai người số ít tộc đàn hành trình tiến hành xuôi gió xuôi nước đồng thời, Mã Dị hệ Roy, Ancaso. Mất thiết chú ý trên đại dương bao la tất cả động tính ngũ lao tinh nhóm cũng rốt cục được đến tin tức. Hai người đó ra hỏa đang dở trò quỷ gì? Dâu quay non ngũ lao tinh cho mày, tay giải tộc về sau lại đi chân giải tộc. Đã để người đi dò xét qua. Dâu Giải Ngũ Lao Tinh bình tĩnh nói, tin tức mới vừa nhận được là, Tệ Rồ Rồ tên kia tựa hồ mong muốn cử hành một trận tại tất cả số ít tộc đàn nội bộ tuyển tú, sau đó tổ kiến một chi thần tượng đoàn thể. Thần tượng đoàn thể? Tóc vàng Ngũ Lao Tinh vẻ mặt khó hiểu, cho nên Tệ Rồ Rồ tên kia thực sự muốn hướng phía giải trí sản nghiệp chuyển hình sao? Nhưng là bờ gì thật đâu? Cầm kiếm Ngũ Lao Tinh trầm giọng hỏi, nếu như chỉ là như vậy, cũng không cần đến hắn toàn bộ hành trình đi theo a. Thế kia? Dâu Giải Ngũ Lao Tinh dừng một chút, hắn tựa hồ là mong muốn liên hợp tất cả số ít tộc đàn, sau đó tổ kiến một cái liên minh. Cái gì? Dâu quai nó ngũ lao tinh kinh hồ một tiếng, hiện tại đảo ngư nhân liền đã đủ phiền phức, nếu quả thật để hắn làm thành chuyện này, tình huống liền biết trở nên càng thêm phiền phức, dù sao, tự nhân tộc đương nhiên cũng là tên kia mục tiêu một trong đi. Cho nên, chúng ta phải nên làm như thế nào? Dâu dài ngũ lao tinh nói, muốn ngăn cản sao? Nhưng là có lẽ làm sao ngăn cản, hiện tại chính phủ không chủ lực đều phải đi ra tìm kiếm quân cách mạng. Ngũ lao tinh nhóm có chút trầm mặt đúng vậy à, vợ gì tập gia hỏa này vừa vận tuyển tại một cái rất phiền phức thời cơ bắt đầu hành động. Không thể lại tiếp tục dung túng tên kia. Đi nạ tôn nợ sự kiện điều tra không thể đình chỉ. Nếu như chứng minh bở dị tật tiền kia cùng này tương quan, kia liền không thể lại cho phép hắn tiếp tục tồn tại ở trên thế giới này. Cầm kiếm Ngũ Lao Tinh khẳng khái phân trần, dù cho cuối cùng phát hiện hắn cùng chuyện này không quan hệ, cũng nhất định phải gõ một cái hắn. Tên kia chiến lược đối với chính phủ mà nói chính xác tương đối quan trọng, nhưng là chính vì vậy, liền càng không thể để hắn thoát ly chính phủ trường khống. Thời gian liền tuyển tại lần này thế giới hội nghị đi. Một bên khác, thời gian dần dần trôi qua, cái nào đó hòn đảo biến cảng. Thuận buồn xuôi gió a, bở đại nhân. Tệ rồ rồ nhân. Có thật dài cổ đám người nhón ngay tại hướng bở gì tật hai người từ biệt tay giải tộc về sau, bờ rỉ tất cùng thái tá hai người lại lần lượt quang lâm qua chân giải tộc cùng cổ gián tộc, kết quả cùng tại tay giải tộc cũng kém không nhiều. Hai cái trên thế giới này gặp bài xích chủng tộc tại bờ rỉ tất phát ra mời về sau, cũng chỉ là làm sơ do dự liền lựa chọn gia nhập đồng minh. Tệ Dỗ Dỗ tuyển tú kế hoạch đương nhiên cũng tiến triển thuận lợi, bất quá tại hai quốc gia này bên trong cũng không có tìm được giống hạ tụ như thế hạt giống hạ tuyển thủ chính là, nhất định phải muốn đường đường chính chính là một chút Thuận lợi thuận lợi. So trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi nha. Từ cổ gián tộc rời về sau, Tệ cười ha ha, như vậy tiếp xuống, chính là dịu đúng không? Bỏ gì tự nói, không sai. Tệ Dỗ Dỗ cười nói, tồn tại ở cự tượng trên lưng quốc gia, chỉ là đem cái này quốc gia tồn tại đưa đến trên đại dương bao la đều sẽ gây nên hỗn động. Thật là khiến người ta không kịp chờ đợi a. Chương 204, mỹ tộc. Chương 204, mỹ tộc. Thời gian là ban đêm, trang sáng treo cao thời khắc địa điểm là thế giới mới nào đó phía hải vực, gánh chịu lấy bỏ gì tất cùng Tệ Dỗ Dỗ thuyền biển tại hải thú kéo động dưới, tại trên mặt biển lao vùng vút. Sau đó, trước mắt phương trên mặt biển xuất hiện cái nào đó sự vật thời điểm, hải thú đột nhiên trở nên có chút sao động bất an, tốc độ cũng liền tự nhiên mà vậy chậm lại. Lần này bờ rỉ tật cũng không có đối bại hoại hải thú nhóm tiến hành tốc dục, bởi vì mục đích đã đến. Agagag. Mặc dù cũng sớm đã nghe nói qua, nhưng là thực sự tận mắt thấy thời điểm, loại rung động này cảm giác lại như cũ để ta đầu run lên. Tezozo đứng tại bờ rỉ tật bên người, hai tay của hắn gắt gao án lấy thuyền lớn mạn thuyền, cơ hồ đem kiên cố mạn thuyền đều cho bóp vỡ ra tới. Bờ rỉ tật phi thường lý giải nội tâm của hắn bên trong cố này tâm tình kích động, bởi vì hiện tại xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt phần cuối, thực tế là một cái chỉ là tận mắt nhìn thấy liền biết cảm thấy từ đáy lòng rung động tồn tại. Kia là một đầu voi. Tại trên mặt biển hành tàu voi, chân không vào biển bên trong. Bàn chân giống tại đại biển, nhưng là lừng cũng đã kinh thiên. Voi cất bước tốc độ rất chậm chạp, tần suất cũng không cao, nhưng là mỗi một lần cất bước cũng sẽ ở trên mặt biển nhấc lên một trận to lớn vận sóng, mỗi một lần cất bước khoảng cách đều muốn lấy cây số tới tính toán đây là một đầu phàm phật sơn mạch một dạng to lớn tình thiên cự thú. Cho dù là hải vương bên trong cũng không có lớn như vậy. Bở gì tất cũng có chút cảm thán. Nhấc lên to lớn sinh vật, mọi người thường thường ngay lập tức nhớ tới chính là nghỉ lại tại bên trong biển sâu hải vương, bọn hắn cực đại vô cùng, ẩn nốt tại thâm hải, nhưng mà mỗi một lần xuất hiện ở bờ biển chính là một lần thiên tai. Nhưng mà cho dù là dạng này, Hải Vương nhón tại cự tượng trước mặt cũng căn bản không đáng giá nhất tới. Lớn nhất Hải Vương cũng bất quá 56000m đẳng cấp, tại đầu này voi trước mặt thực tế không đáng chú ý bởi gì, tất là biết rất rõ ràng, đầu này cự tượng, dù nit cả thân cao là 27000m, cũng chính là 27 cây số. Cho dù là 10 km sâu nước biển, đối với đầu này cự tượng mà nói, cũng bất quá là vừa vặn không có quá gối đóng cao thâm độ mà thôi, hai chân của hắn so với toàn bộ thân thể tỷ lệ mà nói rất dài. kia đại khái chính là toàn bộ thế giới khổng lồ nhất sinh vật. Tư nguyên tắc đến xem, nước bạn nổ mong muốn khai quốc, mong muốn phá hủy bao quanh toàn bộ quốc gia tường cao, liền cần đầu này voi hỗ trợ. Càng đến gần thì càng cảm giác được hắn khủng lồ, chỉ là vẩy xuống cái bóng liền phảng phất che khuất bầu trời mây đen đồng dạng, để mặt trăng quang mang đều không thể rơi tới trên đại dương bao la. Chỉ là tìm tới hắn liền đã phế rất đại khổ tâm, nhưng là hiện tại còn có một cái càng thêm vấn đề phiền thoái. Làm sao đi lên, tệ rồ rồ. Bỡ gì tất nhìn về phía hắn hảo bằng hữu. Nếu như chỉ là hai người, thế thì không có vấn đề gì, nhưng là không thể cứ như vậy đem thuyền cho ném ở trên đại dương bao la thuyền đã hành sự đến voi mà bên cũng hắn sóng vai tiến lên, tại voi cất bước mang đến ầm ầm trong tiếng nổ, Tệ Rỗ Rồ cười lớn, cứ như vậy. Đúng. Tệ Rỗ Rồ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó làm con thuyền đều lảo động. Trước đó cũng không có nói qua, chiếc thuyền này cũng không phải là chất gỗ thuyền buồm, mà là rất phù hợp Tệ Rỗ Rồ nhất quán phong cách kim quang lóng lánh kim loại trừ lớn. Mà bây giờ, chiếc này nặng nghề kim loại chi thuyền tại run run một hồi về sau đột nhiên đằng không mà lên. Nó bay lên. Vỡ gì tột lông mày nhíu lại, thức tỉnh. Ha ha ha ha. Dồ dồ song tay mở ra, một bộ phản phất muốn ôm toàn bộ biển cả tư thế, tùy tiện cười lớn, thế nào Lão tử không phải đã nói rồi sao? Hiện tại Lao tử cùng đi qua cũng đã không giống. Dù cho đồng dạng là phạ dạ mẹ xì à hệ trái ác quỷ năng lực thức tỉnh, khác biệt trái cây ở giữa cũng là có điều khác biệt. Mũ Rơm tiểu sư đệ nghĩ cả tạm thời không nói, Tế Zoro cùng cả Tạ Cụ gì đỏ sợ làm mỹ ngồ loại kia loại hình thức thức tỉnh hiển nhiên khác biệt. Hắn không có cách nào đem hoàn cảnh chung quanh đồng hóa vì Hoàng Kim, nhưng là hắn có thể đem tất cả đụng vào qua Hoàng Kim đều tiến hành cảm ứng, đồng thời cho điều khiển. Cả hai ai ưu ai kém không khen ngợi phán, chỉ có thể nói đều có thắng bại đi. Cả Tạ Cụ Dĩ cùng Đỏ Phờ làm mị ngộ như thế thức tỉnh có thể đem hoàn cảnh chung quanh nháy mắt cải tạo thành thích hợp nhất chính mình chiến đấu lĩnh vực. Mà Tệ Dỗ Dỗ lại có thể thông qua thu thập càng nhiều hoàng kim đạt tới viễn siêu nơi này quy mô, nhưng hắn nhất định phải tùy thân mang theo những này hoàng kim chính là đã có thể điều khiển ở vào cảm ứng trạng thái hoàng kim, như vậy để trộn lẫn hoàng kim truyền lớn bay lên, cũng liền không phải chuyện kỳ quá gì. Để hải thú nhóm tạm thời đi theo voi du lịch đi. Tệ Dỗ Dỗ lớn tiếng nói, chúng ta đi voi trên lưng nhìn xem. Ha ha, ha, ha. Đi thế rồi tối cao thành. Thế là xung làm quan phiên dịch bỏ rỉ để hải thú nhóm lời đầu tiên từ hoạt động Sau đó hai người đáp lấy thuyền một đường đi lên trên. Ngang. Đột nhiên, một mực trừng mặt hướng phía trước cất bức cự tượng ngửa mặt lên trời một tiếng huýt dài. Kéo dài rộng lớn nhưng lại lộ ra không linh tiếng kêu to cũng không trói tai. Vợ gì tật nao nao? Làm sao rồi?" "Tệ rộ rồi, chú ý tới hắn dị thường." "Không có gì, chỉ là cảm giác có chút tâm ý." Vợ gì tật lắc đầu. Giống như nghe thấy dùnitska âm thanh, nhưng lại không có nghe tiếng. Có thể nghe được đầu này cự tượng kêu to bên trong bao hàm bi thương khó nói nên lời cùng ngày nãy, nhưng lại nghe không hiểu hắn huýt dài lúc cụ thể ý nghĩa." Dùnitska trí tuệ phi thường cao, tuyệt đối không kém hơn bất luận kẻ nào, hắn đều to sẽ không là không có ý nghĩa gà ghét. Quả nhiên, mình lắng nghe năng lực cùng tiểu sư đệ còn có rô rơ lắng nghe vạn vật thanh âm là có rõ rệt khác nhau. Có thể cùng Hải Vương giao lưu, ước chừng cũng chỉ là ngư nhân có thể cùng loại cá giao lưu năng lực tại hạ kỳ quan sát thôi hóa xuống tiến hóa đi. Junitka hiển nhiên không phải cá. Bở gì tất ngược lại là cũng không thế nào về bại. Không có liền không có đi, trường hư than ngắn cũng sẽ không có ý nghĩa, với lại cũng không phải hoàn toàn nghe không hiểu nha, có thể lắng nghe đến tâm tình của hắn, bốn bỏ năm lên cũng coi là nghe hiểu. Hoàng kim lớn một đường đi lên trên rất nhanh liền đi tới dù Nitka trên lưng, nơi này đã là tại mây trắng phía trên, nhìn xuống có khả năng nhìn thấy Hải Dương là một mảnh trắng xóa. Trên lưng thật sự có một mảnh rừng rậm a. Thật sự là thần kỳ. Thuyền lớn ung dung hướng dù Nitka trên lưng bay đi, Tế Dỗ Dỗ nhìn phía dưới xanh ngút tươi tốt lan tràn đến voi lưng phần cuối rừng rậm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vùng rừng rậm này cùng trong rừng rậm cư dân đến cùng là dựa vào cái gì còn sống sót đây này? Hắn ngắm nhìn rừng rậm chỗ sâu nhất, nơi có cá voi bộ dáng đại rạp tán cây hướng về phương tám hướng kéo dài. Ai biết được. Vợ Hắn ngược lại là biết dù Unitka hội định kỳ hướng trên lưng của hắn phủ nước, tại bên trong vùng rừng rậm này hình thành một trận mưa xuống, đây chính là tòa hòn đảo này sinh mệnh nơi phát ra. Nhưng là vấn đề ở chỗ dù Unitka phun chính là nước biển nha. Nước biển có thể dùng tới đổ vào cây cối sau. Coi như tòa hòn đảo này cây cối là đặc thủ, có thể chịu đựng nước biển ăn mòn, như vậy nơi này sinh mệnh nó cũng có thể trực tiếp uống nước biển sau. Giải thích hợp lý chỉ có một cái, dù Unitka thể nội có chừng lấy cái gì nước biển tinh hóa trang bị. Bởi gì ta suy nghĩ lung tung thời điểm, lớn đã bay đến rừng rậm chỗ sâu phía trên. Vợ gì tất túi đầu xuống, đã có thể nghe được, phía dưới trong rừng rậm chuyển lại tới âm thanh. Thượng Như là đã bị phát hiện. Vợ gì tự nói, dạng này cũng tốt. Tệ rồ rồ cười nói, và hoàn đảo này là tất cả trong mục tiêu nhất phong bế một cái, đặc thù hoàn cảnh địa lý để mạt gặm giá hỏa đều không cách nào cho chúng ta chuyền lời. Vô luận là Hữu hảo vẫn là Ác liệt, tóm lại trước cùng tương lai những người bạn mới chào hỏi đi. Đình chỉ tiến lên. Người xâm nhập. Phía dưới chuyển đến tiếng hét phẫn nộ. Từng đạo bóng đen từ trong rừng rậm chui ra, sau đó rơi vào phía trước cao lớn cây cối tán cây phía trên. Trên người của bọn hắn cơ hồ đều bao trùm lấy ra lông. Bộ dáng tiếp cận với bờ dị tận kiếp trước ảo tưởng trong tiểu thuyết thú nhân dáng vẻ. Bọn hắn chính là sinh hoạt tại voi trên lưng bộ đàn, mi tộc. Cầm đầu chính là một cái báo bộ dáng da hỏa. Bờ dị tận đoán, tên của hắn có thể là gọi là Pedro. Nói ra các người ý đổ đến. Cái ngoại lai, lại là một bóng người bắn ra mà đến, hắn bật lên lực phi thường kinh ngợi, trực tiếp lăng không đột lên, sau đó rơi vào thuyền lớn bong tàu bên trên. Ở nha. Tệ rồ rồ đều rất ngạc nhiên thở nhẹ một tiếng. Kia là một con đứng thẳng người lên mèo to, màu da cam da lồng, trong tay mang theo một cây đầu tam xoạ kích. Giáo hỏa này bở gì tật liền có thể xác nhận, gọi là nệ cổ ngư xì. Chương 205, nệ cổ ngư xì si cùng y nụ gia xì. Si. Chương 205, nệ cổ ngư xì si cùng y nụ gia xì. Si. tộc cùng bợ gì tật hai người trước đó tiếp xúc ba cái số ít tộc đàn đều hoàn toàn khác biệt. Tay giải tộc, chân giải tộc cùng cổ giải tộc, ba cái tộc đàn cùng nhân loại bình thường khác biệt lớn nhất ngay tại ở thân thể bọn họ cái nào đó bộ vị có chút đặc thủ. Nhưng là mĩ tộc là khác biệt, hình dạng của bọn hắn càng giống là có được nhân loại hình thể động vật điểm này, ngược lại là cùng ngư nhân tộc càng tiếp cận. Những cái này còn không phải điểm khác biệt lớn nhất bị tộc cùng lúc trước ba cái chủng tộc điểm khác biệt lớn nhất, ngay tại ở bọn hắn so ba cái kia tộc đàn còn mạnh hơn nhiều. Vô luận là tay giải tộc vẫn là chân giải tộc hoặc là cổ gián tộc, bọn hắn nhiều lắm thì thân thể bộ vị cùng nhân loại bình thường có chút khác biệt, tại cơ sở năng lực phương diện là một dạng. Mi tộc nhóm lại cũng không là như thế này. Bọn hắn có được giá thú lực lượng cùng trí tuệ của nhân loại. Giá trị trung bình mà nói, lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ, toàn phương diện áp đảo nhân loại bình thường phía trên điểm này lại là cùng ngư nhân tộc rất cùng loại. Mà bọn hắn thậm chí còn có được so ngư nhân các nhân ngư khoa chương hơn năng lực bị tộc có thể thông qua trên thân da lông dự trữ tính điện, sau đó tại thời điểm chiến đấu phóng xuất ra mảnh liệt dòng điện. Mà cái này thậm chí cũng còn không phải bọn hắn đòn sát thủ, mị tộc nhóm đang tắm trăng tròn ánh trăng thời điểm, sẽ cuồn bạo hóa, lông tóc hội tiến một bước sinh trưởng, tiến vào tên là sú lòng trạng thái. Trạng thái này xuống mị tộc nhóm các phương diện năng lực đều sẽ được đến trên diện rộng tăng trưởng. Với lại không chỉ là bình quân tố chất rất cao, trong chủng tộc này cũng có hai cái không tầm thường cao thủ. Trong đó một cái chính là trước mắt cái này mình nhảy lên bong tàu mèo to liên của hắn là nệ Cổ Miểu Si, mỹ tộc hai vị quốc vương một chồng, tại chập tối 6 điểm đến buổi sáng 6 điểm ở giữa thống trị quốc gian này đêm tối chi vương. Hắn một thân phận khác là Cổ Vũ Kỵ gia gia thần, đã từng đi theo Cổ Vũ Kỵ ô đèn cùng một chỗ leo lên qua băng hải tặc dâu trắng cùng Roger đoàn hải tặc tuyển. Xem như hai cái truyền kỳ đoàn hải tặc cộng đồng thành viên. Thực lực của người này cũng đúng là không tầm thường, tại tương lai ổn nghỉ gã sĩ Mã Đạo Chi chiến cửu hồng bao bên trong cũng coi là đứng đầu, tờ dột tờ dột. bình thường là được tiếp đi. Cái này tại mảnh này trên Đại Dương Bao La cũng đã xem như phi thường không tầm thường tiêu chuẩn. Bở Dĩ tập nghĩ đến những này thời điểm, Lệ Cụm Si trong tay Tam Xoa Kích đã giơ lên, nhắm ngay hai người bọn họ. "Đừng kích động, đừng kích động bằng hữu của ta. Chúng ta là mang theo thiện ý mà tới." Tệ Dỗ Dỗ lại lần nữa phát huy hắn khéo léo năng lực, cười hì hì mở miệng bắt chuyện, "Tên của ta là Tệ Dỗ Dỗ, chưa từng nghe qua không quan trọng, nhưng là bên cạnh ta ra hòa này. Tay phải hắn ngón tay cái hướng phía Bở Dĩ Tập một chỉ, "Tên của hắn là Bở Dĩ Tập, cho dù là bế tắc như tòa hòn đảo này, bao nhiêu cũng hẳn là đã nghe nói qua tên của hắn à. Thâm Hải Oán Đế tới từ đạo ngư nhân bợ dị tật. Nệ Cổ Ma Musi sì nhìn về phía bợ dị tật, ánh mắt bên trong lộ ra thị phi cùng bình thường cảnh giác, trên người hắn lông tóc cơ hồ đều dựng lên, tựa như là mèo con đang phát ra cảnh cáo đồng dạng. Cho dù là lao tử cũng đã được nghe nói tên của ngươi, nhưng là đừng tưởng rằng ngươi liền có thể tại trên tòa đảo này muốn làm gì thì làm, cũng không có muốn làm gì thì làm ý nghĩ. Bợ dị tật cười cười, tên của ngươi là Nệ Cổ Ma Musi sì, đúng không? Dậy tối cùng ta dạng rất nhiều năm ấy các ngươi tại sự tình. Đây cũng không phải bợ dị tin miệng nói bậy. Hắn đối với Roger năm ấy mạo hiểm là tương đương cảm thấy hứng thú. Cho nên tại tu hành khẽ hở, cũng nghe dở dở rằng không ít bọn hắn đã từng có sự. Inu giả sĩ cùng Nghệ cổ Mushi sì, hai người đương nhiên cũng là cố sự bên trong nhân vật thứ hai. Thậm chí hắn khi còn bé ước chừng còn gặp qua cái này mèo to. Bất quá có lẽ song phương đều đã không có gì ấn tượng. Hả? Tey Zoro rất là kinh ngạc. Hào huynh đệ cùng vị kia Minh Vương dở dở quan hệ rất tốt, điểm này hắn là biết. Tey Zoro kinh ngạc địa phương ở chỗ cái này mèo to thế mà đã từng là Zoro đoàn hải tặc thành viên sao? Ấy, tiên sinh sao? Nệ cổ Mushi sì lớn hai mắt, trên mặt khó mà ức chế hiện hiện vẻ vui mừng, ngươi biết dở dở tiên sinh Tại hạ kỳ trên tu hành, Dợi Oa cho ta rất nhiều chỉ đạo. Bờ gì Tử nói, hắn là lao sư của ta. Nghệ Cổ Quân Sĩ không có trả lời, nhưng là bởi gì tận nhìn ra được cũng nghe được ra hắn có chút hổ nghi dáng vẻ. Cũng đúng, không có khả năng nói cái gì liền tin tưởng cái gì, đúng không? Vi tộc cũng không phải tiểu nhân tộc đơn thuần như vậy. Nhưng là loại hàng này thực sự giá thật sự tình mong muốn chứng minh thực tế là rất dễ dàng. Bờ gì Tử nói cho hắn một cái cố sự, một cái liên quan tới trên thuyền hai cái tiểu quỷ tranh luận, đến cùng là bắc cực lạnh hơn vẫn là nam cực lạnh hơn cố sự. Miêu to lúc này vẻ mặt tươi cười, đích thật là có chuyện này, năm ấy bổ kỷ cùng Sa Sật thế tranh luận mặt đỏ tới mang hai. Cuối cùng vẫn là Dư hồi tiên sinh ngăn cản bọn hắn. Ha ha ha ha, ngươi thật là Dư hồi tiên sinh đệ tử, vậy chúng ta chính là bằng hữu á. Không sai không sai, đều là bằng hữu. Tê Dụ rồ là thật không nghĩ tới sự tình còn có dạng này chuyển hướng, nguyên bản hắn đều coi là muốn trước phơi bày một ít vũ lực lại đến biểu hiện ra thành ý ai biết bợ gì tật ra hỏa này thế mà như thế có nhân mạch. Cái này sự tình liền biết tương đương thuận lợi a. Nếu là bằng hữu, kia liền chuẩn bị mở yến hội đi. Miêu to cười ha ha Dựu sẽ để cho bất luận cái gì đến đây bằng hưu cảm thấy xem như ở nhà. Vậy chúng ta coi như trước đợi. Tê rỗ rỗ vẻ mặt tươi cười. Đúng, Nè cô ngư sĩ si tiên sinh, y nụ dạ sĩ tiên sinh đâu? Bỡ gì tất biết rõ còn cô hỏi. Nè cô ngư sĩ si lập tức như mày, tên kia sao? Bỡ gì tất rất rõ ràng, tại cổ vũ kỳ ô đèn sau khi chết, hai cái này đã từng chí hữu cũng bởi vì đều cho rằng là đối phương không có bảo vệ tốt bọn hắn chủ quân mà như vậy quyết liệt. Hai người từ đây cả đời không qua lại với nhau, dù cho sóng vai trở thành dựu hai vị vương, cũng là một cái tại ban ngày xuất hiện, một cái tại ban đêm xuất hiện, tuyệt không gặp mặt. Bở Dĩ lần này tới là muốn cùng các ngươi nói chuyện chuyện hợp tác. Bở Dĩ tự nói, hợp tác? Nghệ Cổ Mịch Kỳ kinh ngạc nói, hợp tác thế nào? Thế là Bở Dĩ tự cùng tệ rồ rồ lại đem đã nói qua ba lần lời nói lập lại lần nữa một lần. Truyền tú ngược lại là không quan trọng, quốc gia này phong bế thuần túy là địa lý nguyên nhân, chúng ta cũng không ngăn cản các đồng bào ra biển, có người có hứng thú nguyện ý tham gia ta cũng không ngại. Nghệ Cổ Mịch Kỳ tự hỏi thời điểm, tựa như là một con chính thức mèo to như thế nhai răng niết miệng, nhưng là đồng minh. Xin lỗi, Bở Dĩ tự, đã có một cái Minh Hữu. Hắn nghiêm túc nói. Bở Dĩ tự cười, nếu như chỉ là nước bản đồ Như vậy ta cảm thấy chúng ta càng có hào Hảo nói một chút tất yếu. Người đại khái đã thật lâu không hiểu qua quốc gia này tình hình gần đây đi, nhưng là ta năm ngoái mới đi qua một lần nước Hoàn Độ. Nghệ cô Mư Xỉ sì trường lớn hai mắt đúng vậy, bọn rỉ Tất Sở Dĩ được xưng là Thâm Hải Hoàng đế, cũng là bởi vì năm ngoái phát sinh ở nước Hoàn Độ sự kiện. Ta lập tức để người đi gọi Ý nụ ra xỉ. Si. Bây giờ không phải là hờn dỗi thời điểm. Hiển nhiên, nghĩ như vậy không chỉ là Nghệ cô Mư Xỉ sì một người, tại hắn đem bọn rỉ Tất hai người đưa đến hắn ở vào trong rừng rậm trụ sở không lâu về sau, đại cẩu cũng tới. Để chúng ta Hảo Hảo nói chuyện đi. Quốc gia này ban ngày chi vương lộ ra gấp vô cùng cắt. Đương nhiên có thể. Bở gì tất nhẹ nhàng gật đầu. Năm ngoái tiện tay là một điểm làm nền, hiện tại không hay dùng bên trên sao. Chương 206, phản cải đồ đồng minh. Chương 206, phản cải đồ đồng minh. Nghệ cổ như sỉ trưởng quỹ là một con mèo to, như vậy công tức ý nụ dạ sỉ đương nhiên chính là một con đại cầu. Tại quá khứ một đoạn tương đương tháng năm dài đằng đắng bên trong cả đời không qua lại với nhau hai người lúc này cùng nhau ngồi xếp bằng tại bở gì tất hai người phía trước, đều là một mặt vội vàng nhìn xem bờ gì tất. Nếu như trên thế giới còn có cái gì có thể làm cho hai người bọn họ một lần nữa đoàn kết lại, như vậy nhất định là cùng nước Oan Độ có quan hệ, nhất định là cùng Cổ dù Kỷ có quan hệ. Cũng tỉ như nói hiện tại thời khắc này. Tệ Dỗ Dỗ nhìn về phía bờ Dĩ Tật ánh mắt tràn ngập thưởng thức, không hổ là hắn cả đời chí hữu, cái này mắt thấy liền phải đem cái này quốc gia hai cái vương đô giải quyết cho. Cho nên, Bợ Dĩ Tật. Nghệ Cổ Mịch thị trưởng quỷ trong giọng nói đồng dạng tràn đầy lửa nóng độ vàng, hiện tại nước Oan Độ đến cùng là bộ dáng gì? Cổ Dụ nhất tộc hiện tại lại cảnh ngộ như thế nào? Bọn hắn đối với Cổ Dụ Kỷ ô đèn trung thành phi thường khiến người động dung, nhưng là nói thực ra Bở gì tuyệt đối phần này trung thành lại nắm giữ thái độ hoài nghi. Là một quốc gia kẻ thống trị, dạng này thật là một chuyện tốt sao? Bởi gì tất thế nhưng là biết, hai cái này nam nhân tại tương lai ổn nghỉ gạ sĩ Mã đảo chi chiến kết thúc, cố vũ kỳ mọ mọ nọ sử kẻ trở thành mới nước Hoản độ tướng quân về sau, lựa chọn từ bỏ dịu lãnh tụ thân phận lưu tại nước Hoản độ phụng dương tiên kia. Mặc dù mỗi người đều có được vì chính mình vận mệnh làm ra quyết định quyền lợi, nhưng là cái này hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không chịu trách nhiệm để con thỏ nhỏ gỗ làm dịu quốc vương, chuyện này thật sự có trải qua nghị sâu tính kỹ sao? Đương nhiên trong lòng nghĩ như vậy đây là một chuyện, bởi gì tật cũng không có đối người khác nhân sinh khoa tay múa chân ý nghĩ. Hắn chỉ cần hoàn thành lần này đi tới quốc gia này mục đích liền có thể. Nói thực ra, cũng không khá lắm. Bởi gì tật hướng hai vị quốc vương bệ hạ giảng thuật một chút trước mắt nước hoạn độ tình trạng. Tại băng hải tặc bạch thú cùng họ rồ xì mạc phủ xong trọng bọc lỗ dưới, nước hoạn độ đã cơ hồ biến thành phế tích, khắp nơi đều là một bức rách nát cảnh tượng. Thủ địa dòng sông bị ô nhiễm, cây lương thực căn bản là không có cách sản xuất, phổ thông các cư dân chỉ là vì không bị chết đói liền phải phải đem hết toàn lực. Hỗn Một mèo một chó lúc này đã lệ rơi đời mặt. Công Tước Yĩ Nụ Dạ sỉ nước mắt tuôn đầy mặt, cổ đèn đại nhân xem như chân bảo bảo vệ nước Án Độ, cái kia Mỹ Lệ Quốc gia hiện tại đã biến thành bộ dạng này. Lao tử hiện tại liền đi nước Án Độ, đem bọn rồ sỉ tên hôn đảng kia đầu cho chặt đi xuống. Nghệ cô cũng sỉ trưởng quỹ xoay người mà lên, dẫn theo tam xoa kích kêu to tử liền muốn rời khỏi. Đi thôi, mau đi đi. Công Tước Yĩ Nụ Dạ sỉ cười lạnh thờ ơ lạnh nhạn, lại một lần nữa đi nước Án Độ phơi bày một ít sự bất lực của ngươi. Lần nữa trở về nhớ tới mình cái gì đều làm không được chuyện này, tựa như năm ấy một dạng. Ngươi nói cái gì? Lão cậu, cái này hôn đản nghĩ bị lão tử xé nát sao? Nệ Cổ Mịch xỉ cổ trung quanh lông tóc giống như là sư tử lông bằng một dạng dựng thẳng lên, lộ ra 10 phần tác dụng uy hiếp lực. Làm được liền cứ việc tới thử xem thử. Công Tước Ý Nũ Dạ xỉ si cũng rút ra bội kiếm bên hông, không cam lòng yếu thế gầm thét một tiếng. Sau đó hai người liền thực sự bắn ra, sau đó đinh đinh đang đang đánh vào cùng một chỗ. Cái này, Tệ Dỗ Dỗ có chút không nói gì đem khách nhân phơi ở đây, sau đó phối hợp liền đánh lên, nên nói bọn hắn là tính tình thật, vẫn là hoàn toàn không có đem hai người mình để ở trong lòng tốt đâu. Rất xin lỗi hai vị khách nhân. Nệ Cổ nữ sĩ si bộ hạ tên là Pedro da Hỏa mười phần ấy này nói, lão giả mạo tổ công tước đại nhân đã rất nhiều năm không gặp, cho nên, cho nên tích xúc nhiều năm đoán khí, hiện tại nháy mắt buộc phát đúng không? Bỡ gì Tất Bất Đắc Dĩ lắc đầu tùy ý bọn hắn như thế đánh xuống, như vậy trận này đàm phán lúc nào mới có thể chính thức bắt đầu? Hắn bắn ra. Cái gì? Đây là. Tiếp theo một cái chớp mắt, nghệ Cổ nữ sĩ si cùng y Nụ Dạ Xỉ si hai người đồng thời biến sắc. Bỡ gì Tất đã xuất hiện tại hai người bọn họ ở giữa, một cái tay nắm lấy y Nụ si kiếm, một cái tay nắm lấy Nệ Cổ si kích. Tay của hắn tựa như là lâu thạch đúc thành đồng dạng. Hai người mình vô luận như thế nào phát lực đều không thể tránh thoát đây chính là Thâm Hải Hoàng đế. Vẹn vẹn từ lực lượng liền nhìn ra được, hắn vốn có không thể địch nổi thực lực. Hiện tại cũng không phải cái lộn thời điểm a, hai vị. Bợ Tử tập nghiêm túc nói, trên thực tế, cổ vũ khi lực lượng còn không có từ nước ảo nổ biến mất không thấy gì nữa. Nghe cùng chó sắc mặt đồng thời thay đổi, hai người cơ hồ trăm miệng một lời hỏi, thực sự sao? Mặc dù những năm gần đây thế bất lưỡng lập, nhưng là giữa hai người ăn ý là không thể nghi ngờ. Thế là Bợ Tử hướng bọn hắn giảng thuật một chút mình đi ở và ủ ổng trong ngục giam giải cứu tên lạ quạ mặt nam nhân cố sự. Quạ mặt Nè Cố Mịch thị trưởng uy năm chặt hắn nắm đứt, kích động trên mặt sợi dâu đều đang run rẩy không ngừng, kia tiểu tử còn sống sao? Công tước ý nũ dạ sĩ cũng một mặt may mắn, phi thường cảm tạ, vợ gì tớ, thực sự, phi thường cảm tạ. Qua mặt là cùng hai người bọn họ cùng một chỗ bị cổ rủ kỳ ô đèn tu dưỡng, có thể nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên chí hữu. Hai gia hỏa này tại năm ấy cổ rủ kỳ ô đèn bị giết về sau liền cùng cái khác gạ cạ dạ cu nhìn ổ tổ cổ các võ sĩ phân biệt, bọn hắn cũng không biết ki nệ mẩn bọn người xuyên qua, cũng đồng dạng không biết cổ rủ kỳ hỉ rõ gì còn sống, thậm chí ngay cả cổ rủ kỳ tổ kỳ tiên cũng không biết. Từ quặng mỏ bên trong chạy đi đám tù nhân, Đại khái lúc này đã tổ kiến một chi đội ngũ, tiềm phục tại nước oản nổ chờ đợi lấy hướng cái đổ cùng nó rồ xỉ báo thủ cơ hội. "Vở gì tự nói, là như vậy sao?" Nghệ Cổ Như Xỉ gật đầu mạnh một cái, "Vậy chúng ta cũng không thể tiếp tục lại suy sụp tinh thần xuống dưới." Hắn nhìn về phía Lão cầu. Công Tước Ý Nụ Dạ xỉ nặng nề mà gật đầu một cái, "Nếu như là vì bọn hắn cộng đồng chủ quân, như vậy, đi qua tất cả gút mắc đều có thể tan thành mây khói." "Đúng." Vở gì tự vừa cười nói, "Có lẽ hiện tại người phản kháng trong đội ngũ cái nào đó đặc biệt ra hỏa đã gia nhập vào." Đặc biệt ra hỏa Meo cùng chó đều là hơi sửng sợ. Sau đó bờ gì tật cho bọn hắn giảng một chút. Cái đồ nữ nhi. Nghệ Cổ Mị thị trưởng quý miệng kinh ngạc, cơ hồ đều đã không khép lại được đây là cái gì kỳ diệu nhân duyên cơ hội nha. Cái thứ cái đồ thế mà sinh ra như thế một đứa bé sao? Tô đen đại nhân hàng hải nhật ký bị nàng nhặt được. Công tước ý nũ dạ xỉ cũng một mặt cảm thán, có lẽ cái này thực sự chính là sự an bài của vận mệnh đi, mọ mọ nọ sủ kê đại nhân cùng hỉ rõ dí đại nhân khả năng đều đã không tại nhân thế, nhưng lại còn có một cái kế thừa ổ đen đại nhân ý chí người. Mong muốn thay thế ổ đen đại nhân tới giải cứu nước Anatolia, để quốc gia kia khai quốc sao? Nè Cố Mịch thị trưởng quý cũng thở dài, nếu như nàng thực sự nguyện ý vì thế mà chiến, như vậy, ta liền thừa nhận nàng thật là ổ đèn đại nhân người thừa kế. Hắn là thật tâm thực lòng, vợ gì tất nghe được phi thường rõ ràng. Nhưng là vấn đề ở chỗ, chỉ là hiện tại rất nhiều chuyện cũng còn không biết, cho nên nói như vậy. Chờ tương lai đến nước Hàn Độ, biết cổ Dụ kỳ kỳ dị còn sống, đợi đến 8 năm sau cổ Dụ kỳ mọ mọ nọ sủ kẹ bọn người trở về, sẽ còn nghĩ như vậy sao? Nói không chính xác. Như vậy, liền tới nói chuyện liên quan tới cùng một chỗ đối phó băng hải tặc Bạch thú kế hoạch đi. Vợ gì tất nói như vậy, cùng một chỗ Công tác ý nụ dạ xỉ sững sở, nhưng là ta nghe nói, vợ gì ta, ngươi cùng cái đồ không phải minh hữu quan hệ sao? Còn làm cái tam hoàng đồng minh, mắc càng cái kia hôn đàn hại người rất nặng. Vợ gì ta nói, tại nước Quan đồ, ta có cái mong muốn cầm tới tay đồ vật, cho nên, cái đồ chính là ta trở ngại lớn nhất. Meo cùng cho liếc nhau một cái. Bọn hắn cơ hồ tâm hữu linh tê đoán được đối phương thâm phẩm. Mong muốn đồ vật. Nước Quan Độ có cái gì đáng đến cái này nam nhân coi trọng đồ đâu? Nhưng là, meo chó lại nhìn thấy trong mắt đối phương vui sướng. Nếu có một người đàn ông như vậy gia nhập vào đối kháng cái đồ trong hàng ngũ đến, như vậy Còn có cái gì phải sợ? Đương nhiên có thể. Hai người đồng thời gật đầu, kết minh kế hoạch, chúng ta đã ứng. Chương 207, khối đá thứ hai. Chương 207, khối đá thứ hai. Trên thế giới này mọi người đều có một cái chung nhận thức, đó chính là đoàn đội lực lượng là không thể thiếu. Cho dù là được xưng là trên biển hoàng đế, bọn quái vật cũng không chỉ là bởi vì bọn hắn thực lực bản thân vô cùng cao minh, cũng bởi vì bọn hắn đều có được một cái cường đại đoàn đội. Đơn thương độc mã không có thần thuộc người có thể xưng không lên là hoàng đế nha. Nhưng là ngay cả như vậy, các hoàng đế cường đại cá nhân thực lực vẫn là mấu chốt nhất bộ phận. Trên thế giới này nhân số vĩnh viễn không phải trọng yếu nhất, các cường giả mới là trọng yếu nhất. Bang hải tặc Bạch thú là mảnh này trên đại dương bao la cường đại nhất đoàn hải tặc một trong, ba cái được xưng là tai họa quái vật tại cái này thế giới mới bên trên để vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là ngay cả như vậy, tất cả mọi người biết, cái này đoàn hải tặc duy nhất hoạch tâm chỉ có cái đồ. Nếu như không có cái đồ, không có vị hoàng đế này tồn tại, như vậy cái này đoàn hải tặc cũng bất quá là trên đại dương bao la vô số đồng bại tuyển thủ bên trong một viên. Chỉ là Bạch thú cái đồ một người, đại khái liền có thể bù đắp được cái này đoàn còn hơn một nửa thực lực đi. Điểm này đối với chặt lọc kẻ liển hoặc là dâu trắng cũng giống như vậy. Cho nên, đối với mong muốn vị cổ vũ kỳ ô đèn bảo thủ, mong muốn giải phóng nước ảo nổ nệ cộm xỉ -si cùng Inuzasima nói, vợ gì tất tồn tại chính là cực kỳ trọng yếu. Năm ấy cái kia có thể cùng cái đồ chống lại cổ vũ kỳ ô đèn cũng sớm đã chết rồi, mà bây giờ Mũ Rơm tiểu sư đệ cũng còn chỉ là một cái lưu nước muối tiểu quỷ đầu. Mong muốn cùng cái đồ chống lại, đương nhiên chỉ có thể trông cậy vào bờ gì tất. Cho nên tiếp xuống đàm phán liền trở nên tương đương nhẹ nhõm. Liên cung một chỗ công băng hải thú, điểm này song phương đã đạt thành chung nhận thức. Mèo chó mong muốn để bờ gì Tật giúp bọn hắn đối kháng cái đồ, mà bờ gì Tật cũng nghĩ như vậy. Cái đồ quả thực là cái rất cường đại đối thủ, dưới chướng hắn đoàn hải tặc động dạng thực lực không tầm thường. Nhưng là Bở Dĩ Tật muốn có được Minh Vương liền không thể không cùng cái đồ khai chiến. Cho nên có thể đủ nhiều tụ tập một điểm lực lượng, đương nhiên là chuyện tốt, trước đó Vũ Ông Tổ Phạm, Dạ Ma Tô, cùng hiện tại mèo chó đều là dạng này. Nói đến, hiện tại mình có thể tụ tập lại lực lượng có đầy đủ hay không cùng băng hải tặc thú phân cao thấp đâu? Hết thể đều đã thỏa đàm về sau, Lệ Cố Mịch có chút không kịp chờ đợi nói, như vậy Bở Dĩ Tật, chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động? Bọn hắn đương nhiên là cũng sớm đã không kịp chờ đợi muốn đem nước vào nổ từ cái đồ cùng áo rồ xì trong tay cứu thoát ra. Không cần phải gấp. Bởi gì tớt khoát tay áo, cái đồ là cái đáng sợ cỡ nào đối thủ ta nghĩ không cần ta nhiều lời, tại làm tốt vạn toàn chuẩn bị trước đó, chúng ta đều không nên tùy tiện hành động. Chính xác. Công Tước ý nũ dạ sĩ rất tán thành gật đầu, nếu quả thật muốn độc thủ, như vậy liền muốn một kích phải chúng, chiệt để đem cái đồ đánh tan. Nếu như bởi vì chuẩn bị không đủ mà để tên kia lưu lại cơ hội trở dọc, khả năng này liền sẽ không lại có cái thứ hai cơ hội. Nè cô cũng sĩ có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu mạnh một cái. Kia liền trước như vậy đi, vợ gì Tật, hắn nhìn về phía vợ dị Tật, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm liền cứ tới tìm chúng ta đi. Không sai. Đại cầu cũng gật đầu mạnh một cái, nghiêm túc nói, tại cái này về sau chúng ta song phương chính là thân mật vô gian minh hữu, nếu có cái gì chỗ cần hỗ trợ, mười ngàn vạn không tiếc mượn mà, vợ gì Tật. Đương nhiên. Vợ gì Tật cười gật đầu. Ha ha ha ha, đã hiện tại chính sự đều đã nói xong, như vậy. Tệ hợp thời chen vào nói, hắn cười lớn, hiện tại nên tới mở hiến hội đi. Ha ha ha, không sai. Nghệ Cổ quân sĩ cũng đi theo cười, dịu đã thật lâu không có tổ chức qua hoang nên bằng hưu yến hội. Lần trước đại khái vẫn là mười mấy năm trước Roger đoàn hải tặc đến thời điểm đi. Như vậy, để đêm này trở nên náo nhiệt đi. Xem ra tính cách rất chầm tĩnh công tước Y Nụ Dạ Xī lúc này cũng không nhịn được lộ ra thiếu dung đã từng coi là xa không thể chạm bảo thủ, bây giờ không phải là đã có thể nhìn thấy hy vọng sao? Như vậy cũng không có tất yếu lại lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, lúc này chỉ cần vui cười liên tốt. Thế là, một trận vui sướng yến hội ngay tại cái này cá voi chi sơn bên trong tổ chức. Bị tộc nhóm mặc dù sinh hoạt tại voi trên lưng, nhưng là vật tư lại cũng không làm sao khi thiếu. Unit cả thường xuyên hướng phía phía sau phụ nước, mà theo nước cùng một chỗ phun lên tới, còn có trong biển loài cá. Nhưng là, người không ăn sao? Đống lửa đem toàn bộ rừng rậm chiếu lên đỏ bừng, tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, từng đầu con cá trên thân tản mát ra mùi thơm mê người, tụ tập ở này thị tộc nhóm vừa múa vừa hát, vừa ăn đổ vật một bên hoàn thành tiểu ngữ. Chính là tại cái này vui sướng trong không khí, vợ gì tất có vẻ hơi siêu nhiên vật ngoại, vô luận là nướng đến cỡ nào thơm ngào ngạt cá nướng, cũng không cách nào để hắn lên một tơ một hào hứng thú. Bởi vì có thể nghe hiểu được loài cá, cho nên không có cách nào coi bọn họ là làm đồ ăn, chính là đơn giản như vậy một chuyện. Thái độ của hắn để một cái kia đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, lặng lẽ meo meo ngồi vào bên cạnh hắn con thỏ nhỏ đều có chút ngạc nhiên hỏi: "Ta là không ăn cá." Bởi gì tất cười vút vút đầu nhỏ của nàng. Con thỏ nhỏ trên thân bao chùm lấy tinh mịn màu trắng lông tơ, đầu trên đỉnh có một đôi thật dài lốt hai, vỏ xúc cảm rất tốt. Ừm ừ. So với cá ta cũng càng thích ăn cà rốt đâu. Con thỏ nhỏ kéo kẹt kéo kẹt nhai lấy cà rốt, trên biển khắp nơi đều là cà rốt sao? Nàng đầu, hiếu kỳ hỏi: "Có nhiều chỗ là Bỡ gì Tất cười nói, "Phải không? Thật tốt a. Con nhỏ nhỏ trong ánh mắt đều đang phát sáng đồng dạng, vậy nhất định chính là thiên đường đi." "Không đúng." Bỡ gì Tất lắc đầu, "Đó chính là thế giới này, tất cả mọi người có thể tại mảnh này trên đại dương bao la tìm tới mình muốn." "Nha." Thực sự hào hảo nha." Con nhỏ nhỏ đứng lên, đột nhiên bắt đầu lời nói hùng hồn, "Quyết định, ta lớn lên về sau cũng muốn đi trên đại dương bao la mạo hiểm đi tìm tới tất cả đều là cả rốt thế giới." "Thế giới nhân loại thế nhưng là rất nguy hiểm, gồ lót." "Báo đi tới." Hắn cười nói, "Giống như ngươi tiểu gia hỏa." Thế nhưng là không có cách nào tại cái kia tàn khốc thế giới sinh tồn tiếp. Vậy ta sẽ trở nên rất cường. Con nhỏ nhỏ cơ nàng nắm tay nhỏ, so Pedro còn muốn càng cường đại. Ha ha ha ha, vậy ta rất chờ mong nha. Báo cười ha ha. Con nhỏ nhỏ tưởng rằng đang xem thường nàng, hướng phía Pedro làm cái mặt quỷ về sau nhảy nhảy nhót nhót chạy đi. Cho ngài thêm phiền phức. Báo rất chỉnh trọng hướng phía Bở Dì tật có chút túi đầu. Không, là cái cực kỳ sức sống hài tử. Bở Dì tật cười nói, để hài tử như vậy có thể vui vẻ vượt qua tuổi thơ của bọn họ, chính là chúng ta những này đại nhân trách nhiệm, đúng không? Pedro gật đầu mạnh một cái. Hắn một mực chờ đợi đợi thuộc về hắn đang tràn thời cơ. Cái kia thời cơ cũng đã không xa. Hắn nhìn trước mắt cái này nam nhân, cái này nam nhân cho quốc gia này mang đến biến hóa. Trước nay chưa từng có biến hóa. Quốc gia này có lẽ sẽ vì vậy mà đi đến mặt khác một con đường. Không chỉ là nước Áo Độ, nếu quả thật tất cả số ít tộc đàn liên hiệp lại, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ vì vậy mà cải biến. Tiến hội một mực tiến hành đến sau nửa đêm, tất cả mọi người cười mệt mỏi, chơi mệt, cuối cùng nguyên địa thiết đi. Hắc ám trong rừng rậm tối nay sắt chết khắp nơi. Tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là ngày hôm sau giữa trưa, sau đó lại là một vòng mới yến hội bất quá lần này là tại thành thị bên trong. Tại công thức ỷ núi si phủ đệ, Bở Dĩ Tất cùng Tệ Dụ Dụ nhìn thấy đại lượng mì tộc nhỏ. Ha ha ha ha. Trên điện hội, Lệ Cố Mư Sỉ ha ha cười nói, "Buổi chiều liền để chúng ta mang các ngươi hảo hảo du lắm một chút quốc gia này đi. Chúng ta cũng đối cái này voi phía sau quốc gia phi thường cảm thấy hứng thú a." Tệ Dụ Dụ vui vẻ đáp ứng. Bất quá nói cho cùng, voi trên lưng diện tích cũng liền như thế lớn, trừ Long Thủ Công Quốc tòa thành này, trấn bên ngoài chính là một mảnh khu rừng rậm rạp, nói muốn du lãm cũng không có gì đặc biệt đáng giá kỷ niệm địa phương, trừ một nơi nào đó kia là tại một cây đại thụ bên trong, một viên tre khuất bầu trời thần cây giống như là cá voi một dạng sinh trưởng tại thân thể đại thụ bên trong ở đây, bởi gì tất người kia nhìn thấy một khối đá. Đây là Tệ Rỗ Rỗ chừng lớn hai mắt đây là một viên to lớn màu đỏ tẩm đá. Bởi gì tất cũng tập trung tinh thần, đây là viên thứ hai. Chương 208, tiến về cự nhân quốc, chặt lọt kẻ lửn liên lạc. Chương 208, tiến về cự nhân quốc, chặt lọt kẻ lửn liên lạc. Đây là lịch sử chính văn đi. Tệ Rỗ Rỗ thực tế quá mức kinh ngạc, đến mức âm thanh đều trở nên có chút sắc nhọn. Đây đối với một cái nghề nghiệp biểu diễn nhà thật sự mà nói là có chút không thể nào nói nổi nhưng là cái này cũng trách không được hắn bởi vì hiện tại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cái đồ chơi này thực tế không phải là cùng bình thường lịch sử chính văn thế nhưng là chính phủ thế giới mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tất cả mọi người tìm kiếm đồ vật một khi bị phát hiện đó chính là tuyệt không cho phép xá trọngo tội V đây cũng không phải là có thể tùy tiện hiện ra ở trước mặt người khác đồ vật ta tểr rồi rất là kinh ngạc với lại không phải bình thường lịch sử chính văn có gìắt ngu là chỉ dẫn lộạ lệương vị 4 khối bạn chỉ đường một trong tểrồ hổ khu lại trấn Thế mà so hắn suy nghĩ còn muốn càng thêm chân quý sao? Ha ha ha ha, lại không phải cái gì nhận không ra người đồ vật. Nghệ cô xì cười ha ha, cũng không cần đối với bằng hưu nhóm giữ bí mật. Thật sự là người hào sảng á bỏ gì tật trong lòng cảm thán. Như vậy, hắn nơi này liền đã góp đủ hai khối trên tảng đá văn tự. Không đúng, phải nói là ba khối. Dù sao đã từng đảo ngư nhân cũng có một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn, mặc dù tại dài rằng giặc thời gian bên trong cũng không ai có thể giải mã phía trên đến cùng viết thứ gì, nhưng là bản dập vẫn là có. Như vậy liền chỉ còn lại chật lọt kẹp lỉn trên tay đá kia lấy thêm đến tảng đá kia, đồng thời đi đến Tây Hải tìm tới nghỉ Cổ Robin, liền có thể trực tiếp tiến về Lô Ngọa Tạ Lệ khi vừa hải tặc. Đây chính là chúng ta nhất tập thế hệ đến nay chỗ thủ hộ đồ vật. Công Tước Ý Nũ Dạ si bình tĩnh nói, cuối cùng cũng có một ngày, ly chép nơi này văn tự sẽ vì người nào đó sử dụng, sau đó xưng là thời đại mới đến trợ lực. Là như vậy sao? Tệ Dỗ Dỗ cười ha ha một tiếng, là cho là chúng ta chính là mang đến biến đổi người. Loại sự tình này tại chính thức đến trước đó, ai cũng không biết sẽ phát sinh từ lúc nào, hội có người nào chối tôi đọc á? Nghệ cũng sĩ cười ha ha. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình nên là muốn làm sự tình liền có thể, chúng ta chẳng qua là cảm thấy, như là đã là bằng hữu, kia liền đáng tin tuệ. Công Tước Ý Nụ Dạ si yên lặng nhẹ gật đầu, cho nên nói, thật sự là hào sảng khiến người ta cảm động người đâu. Đương nhiên, Bỡ gì Tất cũng gật đầu, như là đã là đồng bạn, như vậy đương nhiên liền cần tin tuệ. Mấy người nhìn nhau cười cười. Tóm lại, chúng ta về sau hội trước chui vào nước bản ổ. Công Tước Ý Nụ Dạ Xí si nghiêm túc nói, trước nghĩ biện pháp cùng qua mặt bọn hắn liên hệ với, sau đó chờ cơ hội. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi liền tập hợp tất cả lượng, đem băng hải tặc Bạch thú triệt để đánh Tệ Dỗ Dỗ dùng sức vùng quân đầu. Chính là như vậy. Nghệ Cổ Mư cười ha ha. Dữu Lữ hành đến nơi đây liền xem như tuyên bố kết thúc. Bởi gì tất mục đích đã hoàn mỹ đạt thành, thành công cùng mĩ tộc trở thành chiến lược đồng bạn, đồng thời ngay cả nơi này bạn chỉ đường đều đã thu hoạch được. Ngược lại là Tệ Dỗ Dỗ tuyển tú kế hoạch mong muốn tại trên tòa hòn đảo này tiến hành hơi có chút phiến phức. Bởi vì thực tế là quá phong bế, ở vào cự tượng trên lưng, các bộ hạ mong muốn tiến vào chiếm giữ thực tế là quá mức khó khăn. Cho nên cuối cùng Tệ dổ dổ quyết định là để mĩ mì tộc mình chủ tính, hắn chỉ cần đem đại khái quy trình cho nói rõ chính là Quốc gia này tràn ngập ra tinh a, nếu như cùng quốc gia khác một dạng liên miên bất tận, ngược lại là lộ ra không có ý nghĩa." Tệ Dỗ Dô hưng phấn mà nói, nguyên chức nguyên vị một chút, nói không chừng càng sẽ hấp dẫn người đâu. Vợ gì tất đối này không có bất kỳ cái gì các nhìn. Tóm lại, nếu như gặp phải tất cả cái gì, liền cứ việc liên hệ chúng ta đi." Lúc chia tay, Công Tước ý đủ ra Si nghiêm túc nói, "Không sai, đã là bằng hữu." Nghệ Cổ Như Si trưởng quý cũng nói, "Chúng ta bên này cũng giống như vậy, cần hỗ trợ thời điểm cứ mở miệng." Vỡ gì tất cũng cười nói, "Như vậy, gặp lại. Gặp lại." Tại Tệ điều khiển dưới, trọng lẫn đại lượng hoàng kim kim loại thuyền lớn chậm rãi lên không, sau đó hướng phía voi phía sau lưng bên ngoài bay đi. Ngang. Tại thuyền lớn hướng phía trên biển lớn hạ xuống thời điểm, bên cạnh tiếng vang, đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng hô to. Uy. Vợ gì tất mau nhìn. Phú nước. Tệ rồ rồ đảo tại mạn thuyền bên trên kinh hỉ hô to. Vợ gì tất ngẩng đầu lên, vừa lúc cũng nhìn thấy cự tượng cũng ngẩng đầu lên. Hắn lớn lên giống là trụ trời một dạng cái mũi cao cao nâng lên, to lớn cột nước từ đó phun ra ngoài, trực tiếp phun lên mấy vạn mét không trung. Sau đó tại trọng lực dẫn dắt phía dưới, những này tứ tán ra dòng nước bắt đầu hạ xuống. Bọn chúng hình thành một trận mưa to đây chính là cho dịu mang đến sinh mệnh mưa xuống. Bất quá nói thực ra có chút buồn nôn, dù sao cũng là bị Juniska hút tới thể nội, sau đó lại phun ra ngoài nước. Bởi gì tất nâng lên tay phải, Hạ Kỳ Vũ trang nhất thời ở giữa khuyết tán mà ra, hình thành một mặt to lớn vô hình biết chướng, nhẹ nhõm ngăn trở tất cả rơi xuống nước mưa. Này này, người cái tên này. Tệ Độ Dô nhịn không được chợ lưới. Tại trên Hạ Kỳ thực tế là bị vị này hạ bằng hữu rơi xuống nhiều lắm. Bở Dị tất y nguyên ngửa đầu. Trên bầu trời, tại ánh nắng chiếu rọi bên trong, sán lạn cầu xuất hiện. Thật sự là, Mỹ Lệ A Bở cảm thán. Sinh hoạt tại voi trên lưng mỹ tộc nhóm có lẽ có thể thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng như vậy đi đây là thuộc về bọn hắn cố hương mỹ cảnh, bọn hắn mong muốn vì đó phấn đấu cảnh sắc. Thuyền lớn một lần nữa đáp xuống trên mặt biển, hai đầu một mực đi theo dù Nhật Kả hải thú nhóm cấp tốc tới gần, bợ gì tật một lần nữa để bọn hắn kéo lên thuyền lớn. Tiếp xuống chính là cuối cùng mục tiêu đi. Ừm, đại khái cũng là phiền toái nhất mục tiêu, danh hào của ngươi có lẽ đã sẽ không quá có tác dụng a bợ gì tật. Cũng không kỳ quái, dù sao cũng là cái kia yêu bá, thế giới mạnh nhất có ra. Thuyền lớn từ từ đi xa. Sau đó, ngang. Cự tượng đột nhiên bắt đầu hít dài. Bởi gì tất quay đầu lại đột nhiên cảm giác cái nào đó to lớn ý chí nhìn chăm chú lên hắn Nhưng là quay đầu lại về sau cái loại cảm giác này cũng đã biến mất không thấy gì nữa đầu kia voi Chú ý tới mình sao Vô luận như thế nào, dịu lưu hành đã kết thúc Nhưng là bởi gì tất hai người hành trình lại còn chưa tới phần cuối Sau đó là cuối cùng cũng là khó khăn nhất mục tiêu Thế giới mạnh nhất quốc gia, thuộc về đám cự nhân quốc gia Nói đến muốn đoàn kết trên thế giới số ít tục đàn Như vậy bọn hắn đương nhiên là không thể nhất bị xem nhẹ trung tộc Sau đó, mới vừa từ dịu rời đi không bao lâu Vừa mới đi thuyền trước khi đến Lẹo bạp trên đường, một điện thoại đột nhiên đánh tới. Bỡ Tử hơi kinh ngạc nhận điện thoại. Hắn tưởng rằng đảo ngư nhân bên kia có chuyện gì, cho nên muốn liên lạc với hắn một chút. Nhưng là nghe tới từ gen gen như trong miệng chuyển tới âm thanh về sau, hắn liền biết không phải. Bởi vì cái này âm thanh hắn thực tế là quá quen thuộc. Ma ma ma ma. Bỡ Tử, nghe nói người muốn đi Lẹo Bạc a. Kia tới trước một chuyến hổ lệ cả kẻ đảo thế nào? Lao nương có chuyện muốn xin nhờ người. Tin tức thật lạ linh hung. Như vậy linh mong muốn xin nhờ mình sự tình gì đâu? Căn bản đều không cần đoán tội ta, đáp án chỉ có một cái. Chương 209, chặt lọt kẻ lỉnh bạo đầu. Chương 209, chật lọt kẻ lỉnh bạo đầu. Mặc dù không hiểu rõ chật lọt kẻ lỉnh lao thái bà này đang nưu đồ lấy thứ gì, nhưng là đã vị này hảo bằng hữu đã mở miệng, Bờ Dĩ Tất cũng liền không tiện tự tuyệt. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, lại tiến về Hỗ Lệ Cạ Kệ đảo cũng liền không cần thiết giống lúc trước để ý như vậy cẩn thận. Cái kia vẹn vẹn chỉ là vì có thể từ chật lọt kẻ lỉnh trong tay chạy thoát liền cẩn thận chuẩn bị thời gian đã một đi không trở lại. Hiện tại cho dù là lại lần nữa tới tổ tổ Vực, tới gần tòa kia ha ha ha ha, vợ gì tật? Tề rồ rồ tại ha ha cười nói, vấn đề an toàn coi như giao cho người, hẳn là sẽ không để cho ta thất vọng đúng không? Vợ gì tật khẽ hử một tiếng. Thuyền cũng không có hướng phía trước đi thuyền bao lâu liền gặp tới đón tiếp bọn hắn cờ rồ tờ rồ, mụ mụ đang chờ hai vị đâu, mời mau mau đi với ta gặp nàng đi. Tờ rồ tờ rồ thái độ phi thường nhật tình, thậm chí đã có thể dùng cung kính để hình dung. Không có cách, hiện tại vợ gì tật đã không còn là năm ấy cái kia vừa bãi vô danh đạo ngư nhân tiểu ma cả đông Dù cho đến từ Thâm Hải Hoàng đế còn không cách nào cùng thế giới mới các hoàng đế chính thức trên ý nghĩa sánh vai cùng, nhưng là đó cũng là khẳng định là cái cường không tầm thường quái vật. Kia tất nhiên là muốn dùng nhất thận trọng thái độ đi đối đãi. Quá trình không có gì có thể nói, lại lần nữa tại hồ lệ cả kệ đảo bên bờ biển cập bến, sau đó cơi xe ngựa một đường đi tới hòn đảo trung ương tòa thành bên trong, vợ gì tất hai người lại một lần nữa nhìn thấy chặt lọt tẻ lìn. Ma ma ma ma, lại là một đoạn thời gian rất dài không thấy đi, vợ gì tốn. Chặt lọt trong ngược ôm hai cái đứa bé, phải nói thế sự biến thiên thật là nhanh a, lão nương đều lại nhiều thêm một đôi nhi nữ. Thật là nhanh. Hai đứa bé này thật là trải qua 10 tháng hoài thai sinh ra tới sau. Cơ hội nháy mắt, Tezozo trên mặt hiện hiện một vòng cười trên nỗi đau của người khác thiếu dung, là cùng đỏ phờ làm mì ngộ tên kia. Đương nhiên, Chật Lót gẽ lỉn khoe khoang một dạng đem trong ngực hai cái đứa bé bé lên, để bợ gì tất hai người có thể nhìn thấy mặt của bọn hắn đều mới vừa vận xuất sinh không bao lâu, lúc này đều còn tại ngủ. Hai đứa bé đều có màu vàng kim nhàn nhạt tóc, xem ra đích thật là từ bọn hắn phụ thân bên kia kế thừa tới. Thế nào, rất đáng yêu đúng không? Chật Lót rất đắc ý đạo. Ha, ha, ha, ha chính xác chính xác, thật là không tầm thường đáng yêu. Hoàn mỹ kế thừa phụ thân cùng mẫu thân yêu điểm đâu? Tệ Dỗ Dỗ cơ hổ cười đau xót hồng, "Đúng, bị ở muộn, Đỗ Phật Lạm Mị ngộ tên kia đâu. Ta đặc biệt muốn cùng hắn tâm sự làm phụ thân về sau cảm thụ. Đã không kịp chờ đợi ngay lập tức mong muốn đuổi tới tên kia bên người tiến hành chê cười sao?" "Thật đúng là Tệ rồ Dỗ tắc phong a. Tên kia, cho hắn đeo lên Hải Lâu thạch về sau đem hắn ném tới trong rừng dẫm đi, muốn gặp hắn để tự dọn tự dỗ dẫn ngươi đi tìm đi." Chật thái độ phi thường lãnh đạm, không thấy chút nào năm ấy đối với Đỗ Phật Lạm Mị ngộ sử gái. Trên thực tế đây mới là nàng bình thường thái độ. Nữ nhân này tựa hồ cũng không có yêu loại tình cảm này, nàng đối với bọn nhỏ phụ thân thái độ cho tới bây giờ đều chỉ là làm làm sinh dục công cụ đến đối đãi. Tại sinh con trước đó khả năng còn nặng xem một chút, nhưng là sinh xong hải tử về sau, lập tức liền biết giống như là rác rưởi một dạng đem bọn hắn vứt bỏ. Thậm chí cho dù là đối với trong gia tộc bọn nhỏ, cũng cho tới bây giờ đều chỉ là làm làm công cụ người một dạng đối đãi. Đọ Phượng làm mì ngộ a, lão bằng hưu của ta, đây là gặp được cận bạn nữ. Vợ gì tất nín cười. Tệ Dỗ Dỗ lại nhịn không được, hắn cười ha ha, đối Tợ Dỗ nói, kia liền nhanh dẫn ta đi gặp thấy lão bản hữu đi. Đo Zoro đỡ rồ rất thân sĩ mỉm cười, đương nhiên. Thế là, không kịp chờ đợi Tệ rộ rộ đi theo tờ rụt Tợ dụ cùng đi xem đọ phở làm mì ngô. Như vậy, bị ở muộn, ngươi muốn để ta giúp một tay là cái gì? Vợ gì Tất hỏi đương nhiên vấn đề này kỳ thật đã không cần đến hỏi, đã trước đó chật lọt kẻ liển nhắc tới Hạo Bạc, như vậy nàng muốn làm chuyện gì đã không nói cũng hiểu. Ma ma ma ma, gần nhất thật đúng là tại làm một kiện khó lường sự tình a. vợ gì Tất, đem trên đại dương bao là những cái kia nhỏ yếu chủng tộc liên hợp lại, thành lập nên một cái cường đại liên minh. Không hổ là lão nương bằng hữu. Chật lọt miệng cười. cười đang muốn thu thập khác biệt chủng tộc chuyện này bên trên, cùng lão nương rất hợp phách nhà. Cho nên, Bỡ gì tất cười cười, ngươi cũng đối cự nhân tộc cảm thấy hứng thú. Chắc Lót Kê Linh biểu lộ hơi thay đổi một chút, trở nên có chút ngưng trọng lên, nàng nhẹ gật đầu, lão nương lúc còn trẻ cũng cự nhân tộc ở giữa có chút hiểu lầm. Đã lần này ngươi muốn đi trước kẻo bạc, kia liền giúp lão nương một chuyện đi, để cả tạ cụ gì đi chung với ngươi, nhìn xem có thể hay không điều tiết một chút cùng cự nhân tộc mâu thuẫn. Một đoàn chính là cái này, lão thái bà này thế, nhưng là từ đầu đến mơ ước cự nhân tộc binh lực. Nàng thế nhưng là luôn muốn nói, nếu như có thể được đến cự nhân tộc hỗ trợ, như vậy đánh bại dâu trắng trở thành vua hải tặc cũng không phải việc khó gì. Chỉ là như vậy, kia không có vấn đề gì. Vợ gì tất bình tĩnh nói, chỉ là mang cái cả tạ cụ gì đi qua, mà không phải để hắn cũng hỗ trợ điều giải, kia đích thật là không có gì khó khăn. Mặc dù Chatlotte Lin cũng chỉ là mong muốn mượn mình thế, nhưng là mình không phải cũng không có gì tốn thất sao. Ma ma ma ma. Không hổ là lao nương hào bằng hữu. Chatlotte Lin cười ha ha, về sau có gặp được khó khăn gì cứ mở miệng, vô luận như thế nào lão nương đều sẽ hoàn lại lần này ân tình. Nghe được nói là nói thật, nhưng không hoàn toàn thực sự. Tại không có dính đến cái gì hạch tâm lợi ích tình huống dưới, đích thật là nói thật. Ma ma ma ma. Kia liền tại hồ lệ cả kẻ đảo nghỉ ngơi một đêm đi, bằng hưu của ta, để lao nương hào hảo chiêu đãi ngươi một chút. Vợ gì tất đáp ứng. Tới đều đã tới, kia liền không có cần thiết vội vã rời đi. Một bên khác, Tế Dỗ Dỗ tiên sinh cũng đã được như nguyện nhìn thấy hắn mong muốn gặp ra họa. Ha ha ha ha, thật đúng là thê thảm a, Đọ Phở lạ. Dồ dồ thân thiết kêu trước mắt tên của nam nhân. Đọ ngộ lúc này là mặt mũi tràn đầy chật vật ngồi dưới đất, trước mặt đống lửa bên trên thằng nướng một con cá bị ném tới trong rừng rậm về sau, trước đó cơm tới há miệng áo đến thì đưa tay thời gian liền đã một đi không trở lại. Bị Hải Lâu thạch chói buộc, lực lượng trên diện rộng suy yếu hắn chỉ là muốn sống liền đã dốc hết toàn lực. Nhưng là hắn còn không có từ bỏ hy vọng, bởi vì chật lọt kẻ liền đáp ứng cái đồ sinh hạ Hải tử về sau đem hắn giao cho băng hải tập bách thú. Tệ Rồ Rồ cười bả vai run run, toàn thân run rẩy liền cùng phát bệnh đồng dạng. Hắn thậm chí móc ra một cái gen ren sứ đối đỏ phở lạm mì bắt đầu Đã tích quá lâu đi, không thể làm như vậy được lạ, này biển cả quên của ngươi để cho ta tới giúp người để trên đại dương bao là đám người hồi ức một chút, Thất Vũ Hải Đỏ sợ Lạm Mị Ngộ là cái kinh khủng bực nào ra hỏa. Đỏ Phật Lạm Mị Ngộ trên trán nổi lên cơn xanh, nhưng là cũng chỉ là lặng lặng nương tình. Thấy Đỏ Phật Lạm Mị Ngộ một mực không có phản kháng ý tứ, Tế Dỗ Dỗ niết miệng cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Bất quá không quan hệ, hắn biết Đỏ Phật làm Mị Ngộ sớm tối là sẽ đi đến cái đồ bên kia, như vậy tại tiến công nước vào độ thời điểm, ra hỏa này liền không đường có thể trốn. Hắn vui vẻ rời đi. Đỏ Phật Ngộ nhìn xem bóng lưng của hắn, song tay cơ hồ vắt ra mau tới. Sau đó hắn lại lập tức cúi đầu xuống. Hiện tại cần phải làm chỉ là nhẫn nại. Ban đêm yến hội thời điểm, Tezo Dǒu không ngại phiền phức cười ha ha lấy cho Bở Dĩ Tất dàng thuật lúc này đỏ phờ làm mỹ ngộ hình dạng. Bở Dĩ Tất biết, hắn hận không thể tên kia lại thảm một điểm. Yến hội bầu không khí rất hòa hợp, dù sao cũng không phải lần thứ nhất. Vui sướng yến hội kết thúc về sau, Bở Dĩ Tất hai người riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Trình đốn một đêm về sau, ngày mai sẽ phải tiếp tục xuất phát, thẳng đến cự nhân quốc. Bất quá một ngày này ban đêm, đêm khuya, bị phòng truyền lớn cho đánh thức. Bở đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ, nơi xa, tòa thành một góc Lúc này hỏa diễm ngay tại cháy lưng ngực, tiếng nổ lớn, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Tam muốn, điểm tâm ngọn. Có phản phất giống như kinh lôi một dạng âm thanh nổ vang, ngọn lửa nóng bỏng cùng khói mù nồng nặc bên trong, một đạo to lớn bóng người chậm rãi di động đụng. Tezozo lúc này phá cửa mà vào, hắn một mặt kinh ngạc nói, vợ gì tất, chặt lọt Kẻ Lìn giống như phát của a." Vợ gì tất nhìn xem kia một đạo như là ác ma tại trong sương khói một bên phá hư một bên tiến lên thân ảnh. Nghi án Chặt lọt phát bệnh. Chương 210, Cạ Tạ Cổ Dị Chương 210, Cạ tạ cũ rỉ VS chật lọt Tenlin. Tiên tính ban đêm bị cái nào đó quái vật nóng này trô đánh vỡ. Vỡ gì tất liền đứng tại bên cửa sổ, nơi xa cảnh tượng hắn thấy nhất thanh nghị sở. Mạnh mẽ thiêu đốt trong ngọn lửa, thân hình cao lớn quái vật khàn giọng giống giận. Hỗ lệ Kakke, ta muốn sô cola hỗ lệ Kakke. Tiếng giống giận dữ như là lôi đình một dạng rung động lòng người, nhưng là cho dù là lôi đình, cũng không bằng quái vật lúc này mang đến thai nạn rung động. Chỉ là hướng phía trước cất bước, liền có thể dễ như chờ bàn tay đem tu kiên cố tỏa thành cho nghiền Tùy ý vậy cánh tay, là có thể đem cao lớn công trình kiến trúc đánh cho tới bầu trời, một cước dấm trên mặt đất, làm cho cả tòa thành đều đang vì đó rung rậy. Nguyên lai like nghe đồn là thực sự a. Tệ Dỗ Dỗ liền đứng tại bờ rì đất bên người, hắn nhìn qua nơi xa cảnh tượng, thật là có chút cảm thán nói, bị ở mổ tại một ít tình huống dưới lại đột nhiên phát cuồng, lục thân không nhận bắt đầu trắng trận phá hư. Cái quái vật này thế mà còn có nhược điểm như vậy. Nếu có địch nhân thừa cơ hội này khởi xướng tiến công, đây không phải là phần thắng tăng nhiều. Ha ha, bất quá tóm lại, cái này việc vui coi như lớn. Tệ dụ rồ cười hì hì tựa ở bệ cửa sổ một bên, chắc lọt kẻ gia tộc các cán bộ hiện tại có lẽ rất đau đầu đi, đau đầu lấy muốn như thế nào đi ngăn cản dạng này một cái quái vật. "Uy, bởi gì tôi?" Hắn quay đầu nhìn về phía một mực không nói một lời hảo bằng hữu, "Ngươi cái tên này tại sao không nói chuyện?" Bởi vì tại nghiêm túc nghe. Hạ Kỳ quan sát phóng thích có thể ra đi, lạng yên không một tiếng động ở giữa lan tràn mà ra, trực tiếp đem toàn bộ tòa thành đều bao phủ tại trong đó. Trong một chớp mắt, đến mại không hết âm thanh truyền vào bờ rì tật trong hai. Hoảng sợ, bối rối, tuyệt vọng, trống khổ đủ loại âm thanh, đủ loại cảm xúc, hôm nay ban đêm, thật là vô cùng ồn ào náo động. Ai tới ngăn cản Mụ Mụ a? Ánh lửa chói mắt bên trong, có người đang phát ra tuyệt vọng tiếng ho hét. Phòng bếp bên đó đây. Trường bánh mì lao ra từ bên kia nói thế nào? Hỗ lệ cả kẹ còn không có làm tốt sao? Lại không để Mụ Mụ ăn xô cô la hỗ lệ cả kẹ, cả hòn đảo nhỏ đều sẽ bị nàng hủy đi. Nếu có cái dạng gì sự tình sẽ để cho người cảm thấy tuyệt vọng, kia chỉ sợ sẽ là đang đối mặt mình vô luận như thế nào đều không thể phản kháng thai nạn thời điểm đi. Tiêu thảm, tiêu thảm, thậm chí căn bản không có người dám đi ngăn cản quái vật kia mãi mai, tất cả mọi người tại trong lòng run sợ chạy trốn. Ngay cả gia tộc đỉnh cấp các cán bộ đều chỉ dám đứng ở đằng xa đứng ngoài quan sát, lại đi thúc thúc dục trưởng bánh mì lao ra từ đi. Cả tạ cũ gì cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, không thể lại để cho mụ mụ dạng này nào xuống dưới. Ta tự mình đi qua. Tờ Zô, Tạ Zô một đường chạy chậm đến rồi đi. Cũng không biết hắn là thực sự đi thúc dục làm hộ lệ cả kẻ các đâu biết, hay là bởi vì đối với hiện tại tình trạng có chút e ngại. Quái vật tứ ngược vẫn còn tiếp tục, cả tòa tòa thành đều tại trong khoảnh khắc lâm vào cơ hồ hủy diệt trạng thái. Bất quá, cuối cùng vẫn là có dũng dạ. Mụ mụ, xin đừng nên tiếp tục náo loạn. Còn tiếp tục như vậy, cả hòn đảo nhỏ đều sẽ bị hủy diệt. Một cái nam nhân ngăn ở ngay tại đại náo quái vật phía trước, hắn giang hai cánh tay khàn cả giọng giống giận, hy vọng thanh âm của mình có thể chuyển vào mâu thân trong lòng, tỉnh lại bởi vì chứng bệnh mà đánh mất lý trí mâu thân. Thiên u ngốc kia, cả tạ cũ gì ánh mắt biến đổi, cả người đã nháy mắt liền sông ra ngoài. Nhưng là, oeng, to lớn năm đấm lăng không rơi đập, mặt đất đồng thời biến thành màu trắng niên kỳ bánh ngọn, đem nam nhân toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Sau đó, năm đấm nện ở bánh mặt phía trên. Phu một tiếng trầm đục, bánh mặt nổ tung, trên mặt đất to to vết rạn giống như là mạng nhện một dạng lan tràn ra. Trung binh kiến trúc bắt đầu đều sụp đổ. Ta muốn, sô cô la hổ lệ ca kệ. Quái vật chậm rãi nâng lên nằm đấm, nương theo lấy tiếng gầm gừ của nàng, vô cùng rộng lớn khí phách nháy mắt hồng thủy vỡ đê trút xuống ra ông. Tại dạng này khí phách bên trong, có thể bảo trì ý thức người đều ít càng thêm ít, chỉ là thời gian trong nháy mắt, nguyên bản ồn ào bầu trời đêm liền thế mà yên tĩnh mấy phần. Cạ tạ củ gì ánh mắt có chút tan dã. Cái này hạ kỵ bá vương mặc dù cường nhưng là hiển nhiên là không cách nào làm cho hắn cũng mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ là, tại kia bị đánh nổ niên kỵ bánh ngọt đoàn bên trong. Không xong. Các đầu bếp sẽ không vì vậy mà mất đi ý thức đi. Sau lương truyền đến thời khắc mấu chốt luôn luôn rất không đáng tin cậy muội muội tiếng kêu thảm thiết, cả tạ cụ gì ca ca, tiếp xuống nên phải làm sao a? Cả tạ cụ gì hít một hơi thật sâu. Sau đó cánh tay của hắn hòa tan, một thanh tam xoa kích xuất hiện tại hắn trong tay, Trung quanh nơi này mặt đất cũng thuận thế biến thành bạch trọc niên kỳ bánh ngọt, ngay cả quái vật dưới chân cũng là như thế. Hoa a! Phát quần quái vật phát ra kinh ngạc tiếng kêu sợ hãi, nàng khủng nặng nề thân thể hoàn toàn lâm vào mềm mại vô cùng niên kỵ bánh ngọt bên trong, mắt thấy liền muốn bị trực tiếp chôn sống rơi. Nhưng là, siêu! Quái vật nhảy lên một cái, vánh mặt trực tiếp nổ tung, căn bản là không có cách trói buộc đến nàng dù là mầy may. Ta muốn, hô lệ cả kẻ. Như là thiên thạch rơi xuống đất, quái vật tầm vang rơi đập. Cả Tạ Cụ gì bước ra về sau rút lui, hắn không có chút nào chính diện chống lại ý nghĩ, tuyệt đối không có khả năng thắng được, chỉ cần kéo dài thời gian liền đầy đủ. Trong tay Tam Xoa kích vung lên, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số niên kỷ bánh ngọt chen chúc mà lên, hướng thẳng đến quái vật càn quét mà đi. A a a. Chuyện thú vị đến rồi. Một bên vỡ vụn kiến trúc trên nhà, bọn dị tất cùng tệ rồ rồ đã lặng yên không một tiếng động đến nơi này. Tệ Dỗ Dỗ nhìn xuống ngay tại phân chiến cả tạ cụ gì nhịn không được cười nói, cả tạ cụ gì giao đấu chặt lọt Kẻ Lỷn, thế nào? Bỡ gì tôi, đối mặt phát của mẫu thân, cả tạ cụ gì có phần thắng sao? Bỡ gì Tất nhìn một chút thẳng điều khiển bánh mặt không ngừng ý đồ đi ngăn cản chặt lọt Kẻ Lỷn hành động cả tạ cụ gì, sau đó hắn nói, không có bất luận cái gì phần thắng. Hả? Phải không? Tệ Dỗ Dỗ vẫn còn có chút kinh ngạc, chặt lọt Kẻ Lỷn hiện tại thế nhưng là trạng thái bùng nổ nha, cả tạ cụ gì thế nhưng là có thể đoán được tương lai, không nói chính diện chiến thắng, nhưng ít ra kiểm chế lại mẹ của hắn hẳn là cũng không có vấn đề a. Cả cụ gì đích thật là có được thực lực như vậy. Bỡ gì tất gật gật đầu, sau đó hắn lại lắc đầu, nhưng là rất đáng tiếc. Đáng tiếc, Cát Tạ Cử gì tinh thần vô cùng tập trung, một khi hắn không cách nào ngăn cản lời của mẹ, như vậy càng nhiều đệ đệ muội muội sinh mệnh sẽ nhận uy hiếp. Bánh mặt sóng biển tại một đợt lại một đợt dâng lên, không ngừng quấn quanh ngăn trở chặt lọt kẻ lỳn hành động. Mình tuyệt đối thắng không được nàng, thậm chí không cách nào đột phá nàng kim cương bất hoại chi thân. Nhưng là, nếu như chỉ là kéo dài thời gian, Cát Tạ gì biểu lộ đột nhiên thay đổi. Hắn lại nhìn thấy tương lai, phiền ngươi chết, không ngừng bị bánh mặt trói buộc lại không ngừng bằng vào man lực tránh thoát trói buộc chặt lọt kẻ lỉnh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem ngươi linh hồn giao cho ta. Xoị xoắn No mi người nắm giữ, chặt lọt kẻ lỉnh có được tên là linh hồn chú văn năng lực, chỉ cần đối nạng trong lòng còn có e ngại, như vậy vô luận là ai, chỉ cần nàng phát động năng lực, đều sẽ bị nháy mắt rút ra linh hồn. Cạ tạ cũ gì sắc mặt đã hoàn toàn chẳng bệnh. Hắn e ngại mẹ của hắn sao? Đây là đương nhiên, không cần có bất kỳ nghi hoặc. Từ con nhỏ đến bây giờ, nhân sinh của hắn chính là tại đối với mâu thân trong sự sợ hãi vượt qua. Trên thân đã có nhàn nhạt thuộc về linh hồn ba động bắt đầu bốc lên. Linh hồn của hắn muốn bị cướp đi. Cả tạ cụ gì cả ca, ca, một mấy mắt, tiếng thét chói tai từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Gia tộc này chính thức chủ cột liền muốn vào hôm nay chết tại mẹ của các nàng trong tài sao? Không sai biệt lắm liền đến nơi này đi, bị ở muộn. Cũng chính là lúc này, cứu tinh tử trên trời giáng xuống, một phát bắt được chặt lọt kẻ liền đầu, đưa nẳng cả người cho đẻ vào dưới mặt đất. Linh hồn chú văn thi pháp bị đánh gãy. Cả tạ cụ gì sống sót sau thai nạn há mồm thở dốc. Vỡ gì tốn? Hắn kêu ra ân nhân cứu mạng danh tự. Chương 211, tiến bạc. Chương 211, tiến bạc. Cạ Tạ Cụ Dĩ giờ khắc này phi thường kinh ngạc điểm này, bợ gì tất nghe được phi thường rõ ràng, đại khái là tại kinh ngạc vì cái gì mình sẽ ra tay cứu hắn đi. Nhất định phải nói nguyên nhân, có chừng hai điểm điểm thứ nhất là, gia hỏa này đích thật là cái mình rất thưởng thức nam nhân, cứ như vậy chết tại chặt lọt kẻ lỉn trong tay không khỏi cũng quá đáng tiếc. Sau đó, nguyên nhân thứ hai, cũng là chính thức mấu chốt nguyên nhân. Tại vừa rồi, chật lọt kẻ lỉn một quyền đánh về phía cái kia ngăn ở trước mặt nàng nhi từ thời điểm, Cạ Tạ Cụ gì trong lòng có phi thường thú vị âm thanh tại hiện, hiện. Thế là bợ gì tất lý thành Trương đột nhiên có một cái rất thú vị ý nghĩ. Sách, thật sự là mất hứng a, bợ gì tật ngươi cái tên này." Tệ Dỗ Dỗ ngồi xổm ở trên nóc nhà, có chút mất hứng chép miệng, ta thế nhưng là rất chờ mong chuyện kế tiếp phát triển. "Ừm, bất quá giống như dạng này cũng rất thú vị a." "Bợ gì tôi, ngươi bây giờ cùng hải tặc hoàng đế đến cùng ai mạnh hơn đâu?" Tệ Dỗ Dỗ đối với chuyện này thực sự đặc biệt hiếu kỳ a. "Quá tốt." Hậu Phương, vốn cho là mình tôn kính nhất huynh trưởng liền muốn gặp vận rủi chặt lọt Tệ Sở một lúc này, nhìn xem bợ gì tật bóng lưng không được đầu. Mụ, mụ lúc này là ở vào không có gì ý thức chủ quan trạng thái bùng nổ, nếu như cái này nam nhân đồng ý giúp đỡ, Như vậy nhất định liền có thể ngăn lại nàng. Còn nhớ rõ lần trước ta cùng ngươi nói lời sao? Cạ tạ cụ gì? Bợ gì tật đưa lưng về phía Cạ tạ cụ gì, thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng là cả tạ cụ gì nghe được rất rõ ràng. Kia là tại năm ngoái thời điểm, lúc ấy Bợ gì tật dựa vào chặt lọt kẻ gia tộc trước thuyền hướng nước vào ổ, vào lúc đó cùng Cạ tạ cụ gì từng có một lần ngắn ngủi trò chuyện. Cạ tạ cụ gì không có trả lời, Bợ gì tật cũng không nói gì thêm, bởi vì bị bờ gì tật cho đẻ xuống đất quái vật gầm thét bò lên. Cho ta bánh gà tổ. Chặt to lớn hướng phía Bợ gì tật đập nền mà tới. Mặc dù liền hình dạng bên trên mà nói, chính là một cái trung niên mập ra lão thái bà bộ dáng, nhưng là nữ nhân này thể phách mạnh toàn bộ thế giới đều rõ như ban ngày. Nàng thế nhưng là 6 tuổi liền có thể đánh bại cự nhân anh hùng, phá hủy một cái cự nhân thôn kinh khủng tồn tại. Lực lượng của nàng, không thể định nổi. Lúc đầu, hẳn là dạng này mới đúng. Và anh, cung phong nháy mắt thổi bay chung quanh tất cả mọi thứ, kinh người sóng xung kích đem chung quanh mặt đất đều cho toàn bộ tung bay. Phản phất núi lửa bộ phát một dạng kinh người tiếng minh bên trong, cả cụ rỉ trường lớn hai mắt. Hắn hoài nghi có phải là hắn hay không con mắt xảy ra vấn đề. Bởi vì hắn nhìn thấy Bở Dĩ Tật hờ hợt ngăng tay phải lên, thủ hạ mở ra, sau đó cứ như vậy dễ như trở bàn tay ngăn trở hắn mỗ thân năm đấm. A ga ga, loại lực lượng này cũng không phải nói đùa a. Trên nóc nhà, Tệ Rô Zô động kinh một dạng cười to, Bở Dĩ Tật, người ra hỏa này, đã thực sự có thể cùng hải tặc các hoàng đế sánh vai cùng sao? Ngư nhân nhu thuật, U rợ sồ bọn dê oa. Bở Dĩ Tật một phát bắt được chặt lột kệ lửng tay, sau đó thân thể uốn éo phần eo phát lực, sinh sinh đem cái này nữ nhân không lên, sau đó trùng điệp nện ở trên mặt đất. Chật Lọt Kệ Linh bị mạnh sinh sinh đệm vào trong lòng đất, trên mặt đất rất buồn cười lưu lại một cái bản thân nạng hình dáng cái hố. Nơi xa quan sát lấy chặt Lọt Kệ gia tộc các cán bộ trận mắt hốt hoồm. Cái này, cái này, gia hòa này. Gia tộc trưởng nữ Khang Bệt Lấp Bắp Cơ hồ nói không ra lời. Mặc dù là cuồng bạo trạng thái mụ mụ, ngay cả năng lực đều chỉ hội lung tung sử dụng, thậm chí căn bản sẽ không sử dụng hạ kỳ. Nhưng là bây giờ lại cũng vẫn là bị đồng dạng không có sử dụng hạ kỳ bở gì tật chế chủ a. Trên thế giới lại có, có thể về mặt sức mạnh áp chế lại mụ mụ người. Loại chuyện này căn bản không chút suy nghĩ qua a. Mặc dù sớm có đó trước, nhưng là thế này thì quá mức rồi. Dạng này trấn kinh âm thanh cơ hồ từ bốn phương tám hướng tất cả chật lọt kẻ thành viên gia tộc trong lòng chuyển đến. Bỡ gì tất không có gì đặc biệt phản ứng. Dung hợp rất nhiều máu thống thừa số về sau, thiên phú của hắn vốn là siêu cấp gia cường phiên bản cải đồ. Lực lượng cơ thể có bại bởi chặt lọt kẻ lỉn lý do sao? Nàng mong muốn ăn cái gì liền đi nhanh cho nàng làm đi. Bỡ gì tất đưa tay, đem mong muốn từ trong động leo ra chật lọt kẻ lỉn lại cho theo trở về, ta hội ở đây ngăn lại nàng. Cả tạ Cụ Di trầm một chút. Sau đó, "Phi thường, cảm tạ." Hắn nói. Bợ gì Tất cười cười đại khái là đầu bếp môn cũng không có tại trước đó kia một đợt hạ kỳ bá vương thủy triều bên trong hôn mê đi, chỉ là ước chừng thời gian nửa tiếng về sau, một cái cự đại sô cô là bánh gạ tổ liền đưa tới. Bánh gạ tổ. Nguyên bản còn đang không ngừng hướng phía Bợ gì Tất phát động công kích chật lọt kẻ lẩn tại nghe được bánh gạ tổ hương khí về sau lập tức nước bọn chảy nàng, căn bản không còn phản ứng Bợ gì Tất, hướng thẳng đến bánh gạ tổ nhào tới. Sau đó, nàng bắt đầu ăn như gió cuốn. Rốt kết thúc. Chật lọt kẻ các cán bộ nhích lại gần, cả Cụ gì đồng bảo đệ, đệ để cụ từ đấy lòng thở giải một hơi. Vừa rồi tất cả mọi người áp lực đều đã kéo căng. Lần này thật là muốn cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Vợ gì tốt? Cùng các đầu bếp cùng một chỗ vội vàng mang theo bánh gạ tổ tới cứu trận vợ rộn trợu nghiêm túc nói, nếu như không có ngươi, còn không biết mụ mụ sẽ tạo thành như thế nào phá hư. Không có gì. Vợ gì tất lắc đầu, hắn nhìn về phía chặt lọt tẻn lìn. Nữ nhân này muốn ăn có thể sưng cùng bố, to lớn xô cô la bánh gạ tổ hai ba lần liền bị nàng nuốt vào trong bụng. Sau đó, nàng ngửa đầu ngã trên mặt đất, trong lỗ mũi toát ra một cái bong bóng nước mũi, tiếng cũng theo đó lên, đã hoàn toàn tiến vào trong ngậm đẹp. Hoặc là nói, nàng ngay từ đầu liền không có thanh tỉnh qua. Mụ mụ sau khi tỉnh lại cái gì cũng sẽ không nhớ kỹ. Tự rộn tự rộn nói, cho nên cũng không cần lo lắng ngăn cản nàng sẽ chọc cho nàng sinh khí. Bỡ gì Tất nhẹ gật đầu. Vô luận như thế nào cái này sao động ban đêm đến nơi đây, liền xem như rốt cục có thể an tính lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai. Ha ha ha ha, nghe nói đêm qua cho ngươi thêm phiền thoái rất lớn a Bỡ gì Tất. Chắc lo Kẻ Lin cười ha ha chỉ xuất hiện tại Bỡ gì Tất trước mặt. Vẫn tốt chứ? Bỡ gì Tất cười trả lời nàng, giữa bằng hữu giúp lẫn nhau không phải chuyện đương nhiên sao. Ma ma, ma, ma. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là phần nhân tình này lao nương cũng ghi lại. Chặt Lọt Kẻ Linh cười ha ha, nàng giống như hoàn toàn không có đem đem qua sự tình coi là chuyện đáng kể đồng dạng. Lúc kia bọn gì tột nghe được rất rõ ràng. Chặt Lọt Kẻ Linh nắm đấm đện xuống tới thời điểm, đích thật là có một thanh âm triệt để trở nên yên tĩnh tới. Nên nói, không hổ là Chặt Lọt Kẻ Linh sao? Tóm lại, tiếp xuống liền đến rời đi thời điểm. Trên thuyền vật tư cũng sớm đã chuẩn bị hoàn tất, bọn gì tất cũng Tệ Rồ hai người lên thuyền, lại thêm một cái Chặt Lọt Kẻ Linh phái tới cả Tạ gì, ra khơi chuẩn bị liền đã toàn bộ hoàn thành. Ma ma, ma, ma. Tật lực cho lão nương mang đến một tin tức tốt đi. Nương theo lấy trên bờ chặt loạt kệ lỉnh một bên phất tay một bên cười ha ha từ biệt, thuyền lớn ra khơi. Lần này, là thực sự muốn lấy cự nhân vương quốc làm mục tiêu. Chương 212, ly gián. Chương 212, ly gián. Cự nhân vương quốc ở vào thế giới mới sau đoạn, còn muốn tại nước loạn độ hậu phương, cùng hỗ lệ cả kệ đảo ở giữa khoảng cách tương đương không gần. Bỡ gì tập cho dù là dùng bay, mong muốn đổi tới nơi đó phải hao phí một đoạn thời gian không ngắn, ngồi thuyền liền lại càng không cần phải nói, cho dù là chiếc thuyền này là từ hai đầu hải thú kéo lấy cũng giống vậy. Này sẽ là một đoạn hơi có chút dài rằng giật lử hành. Lúc đầu trên thuyền chỉ có bờ gì tất cùng tệ rồ rồ thời điểm cái này cũng không có gì, dù sao tại trước đó hai người bọn họ liền đã ở trên biển đi thuyền qua tương đối dài một đoạn thời gian. Tiến về bốn cái khác biệt tộc đàn, bản này chính là một đoạn càng thêm dài rằng rằng hàng hải. Nhưng là địa phương khác nhau ở chỗ hiện tại trên thuyền lại thêm một người. Mang theo chặt lột kẽ lỉn mệnh lệnh leo lên chiếc thuyền này, cả tạ cụ gì cho chiếc thuyền này mang đến một chút khác biệt dị vãng biến hóa. Quen thuộc lĩnh vực bên trong, đột nhiên có cái lạ lẫm người xâm nhập, cái này không được khiến người ta cảm thấy xấu hổ sao? Bất quá còn tốt, cả Tạ Cụ gì sau khi lên thuyền vẫn đợi ở trong phòng của mình mặt, căn bản cũng không ra, ngược lại là cũng không có đánh như thế nào nhiều đến Bở gì Tất cùng Tệ Zojo. Bở gì Tất, đây quả thật là một chuyện tốt sao? Vong tàu bên trên, Bở gì Tất cùng Tệ Zojo đang nướng thời ăn. Mặc dù không ăn loài cá, nhưng là Bở gì Tất đối cái khác loại thịt cũng không bài xích. Nói cho cùng mong muốn duy trì cỗ này cường đại thân thể vận chuyển, liền cần thu hút càng nhiều năng lượng mới được, mà loại thịt bên trong ẩn chứa năng lượng đương nhiên là so thực vật muốn bao nhiêu. Tệ Zojo một bên cán thịt, một bên mơ hồ không rõ nói, ta thế nhưng là nghe nói qua Chật lọc kẽ lỉn lúc nhỏ tại cự nhân Vương quốc sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Mặc dù về sau không biết xảy ra chuyện gì nàng cùng cự nhân Vương quốc ở giữa có mâu thuẫn, nhưng là nàng cùng cự nhân Vương quốc ở giữa chỉ sợ cũng có thâm hậu hợp tác cơ sở, nếu quả thật để nàng hòa hoãn loại mâu thuẫn này. Tệ Dỗ Dỗ là đang lo lắng chặt lọc kẽ lỉn đem bọn hắn cố định minh hiểu lột đi. Cự nhân Vương quốc thực tế là quá là quan trọng, bọn hắn là trên thế giới cường đại nhất quốc gia, cho dù là hải tặc hoàng đế thậm chí là chính phủ thế giới cũng không dám đối bọn hắn có một tơ một hào khinh thị. Không cần đến lo lắng. Vỡ gì tất cười cười, hắn rất lý giải Tệ Dỗ Dỗ loại này lo lắng. Dù sao lo lắng cũng không có cái gì ý nghĩa, người cái này hỗn đản, tệ rồ rồ chợt mắt. Dù sao nguyên tắc bên trong chật lọt Kẻ gia tộc cùng cự nhân Vương quốc cũng kém một chút liền quay về tại tốt, cự nhân Vương quốc Lộ Kỷ Vương tử kém chút liền muốn cưới chật lọt Kẻ Lỷn nữ nhi. Cho dù cuối cùng là thất bại trong gắng sức, nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra cự nhân Vương quốc cùng chật lọt Kẻ giữa gia tộc mâu thuẫn cũng không có tưởng tượng khổng lồ như vậy. Con nhỏ chật lọt Kẻ Lỷn Dick thật là tại cự nhân Vương quốc làm ra cái gì để đáng cự nhân tức giận sự tình, nhưng là hiển nhiên không có đến không cách nào bị vãn hồi tình trạng. Cho nên, người cái này hỗn đản đến cùng là thế nào nghĩ? Tệ Dỗ Dỗ khó chịu đạo. Không nóng này. bợ gì ta khoan thai nướng thịt, ta chờ một lúc đi tìm cả tạ cụ gì tâm sự. A. Trong quan thuyền. cả tạ cụ gì ngồi trên ghế bình tĩnh ăn đồ vật. Tệ Dỗ Dỗ cùng bợ gì ta không đến mức cắt xén hắn đồ ăn, thậm chí mỗi ngày đều còn cho hắn chuẩn bị phong phú sau bữa ăn đồ ngọt. Nguyên bản vây quanh ở cả tạ cụ gì trên cổ che kín hắn xuống nửa bên mặt khăn quàng cổ đã lấy đi, lộ ra hắn gương mặt hai bên khe hở dây cùng giữ tợ răng. Trước mặt đặt vào rõ ràng chính là hắn thích nhất điểm tâm ngọt, nhưng là lúc này cả cụ gì lại không lắm. Hắn thở dài, Chuyện đêm hôm đó Y Nguyên không ngừng ở trong đầu hắn chiếu lại, tựa như là phim đồng dạng. Mẫu thân vung xuống một quần kia trong đầu hắn từ đầu đến cuối vung đi không được. Mặc dù hắn có rất nhiều đệ đệ rất nhiều muội muội, trong đó đại bộ phận cùng hắn quan hệ không tính là quá mức thân mật, nhưng là, hắn cũng Y Nguyên không nguyện ý mất đi trong đó dù là bất kỳ một cái nào. Cho nên, giờ phút này hắn chỉ có thể ở đây tự trách sự bất lực của mình. Liền như là tên kia nói, nếu như có thể trở nên mạnh hơn chút nữa, đêm hôm đó nói không chừng liền có thể ngăn cản nàng đi. Từng. Cạ Cụ Dì đột nhiên nhướng mày, hắn lập tức cầm lấy đặt lên bàn khăn cổ eo lên. Một lần nữa che khuất hắn xuống nửa bên mặt. Cốc cốc cốc. Sau đó, cửa bị gó vang. Tiến đến. Cả tạ cù gì sớm co đoán trước, chỉ là bình tĩnh mở miệng. Sau đó cửa bị đẩy ra, vợ gì tật đi đến. Tâm sự sao? Vợ gì tật khẽ cười nói. Ta cũng không cảm thấy giữa chúng ta có cái gì có thể nói chuyện. Cả tạ cù gì bình tĩnh mở miệng. Chớ nóng vội cự tuyệt. Vợ gì tật tiện tay đóng cửa lại cứ như vậy tựa ở trên cửa, ngựa khí của hắn rất trong dòng tựa như là chạy tới thông cửa sắt vách đại thuốc đồng dạng. Ta ngược lại là cảm thấy giữa chúng ta có rất nhiều có thể tâm sự địa phương, thì như nói, để cho ta tới vì ngươi chỉ điểm sai lầm thế nào. Chỉ điểm sai lầm? Cạ Tạ Cụ gì nhíu mày, ngươi có phải là có chút quá ngạo mạn rồi. Bỡ gì tật? Chính xác, đối với người khác nhân sinh khoa tay múa chân cũng không phải là chuyện gì tốt. Bỡ gì tật cười nói, nhưng là, chỉ ít hiện tại, ta cảm thấy ngươi có lẽ cần một người đến cấp ngươi chỉ dẫn một chút phương hướng a. Cạ Tạ Cụ gì hừ một tiếng. Còn nhớ rõ ta trước đó đã nói sao? Nếu như muốn bảo hộ thứ gì, kia tốt nhất là trở nên càng cường đại một điểm. Bỡ gì tật nói, Không phải liền biết giống đêm hôm đó như thế, chỉ có thể cảm nhận được bất lực. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cả tạ Cử dị chau mày. Ngươi không sai biệt lắm đạo ý thức được đi, rốt cuộc là thứ gì đang ngăn trở ngươi trở nên càng cường đại. Bỡ gì ta nói, nếu như luôn luôn lòng mang e ngại, kia rựa vào cái gì đi trở thành đỉnh cấp cường giả đâu. Cả tạ Cử dị sắc mặt âm trầm như nước. Chật lọt kẻ Lindick thật là rất cường không sai, nhưng là cũng không phải là không thể địch nổi. Bỡ gì tất khoan thai đạo. Y miệng. Cả tạ Cử dị một chút đứng lên, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối có thiểm điện tại phóng xạ ra tới đồng dạo, bên trong ẩn chứa vô hạn lực lượng. Vì cái gì không nguyện ý đi nhìn thẳng chuyện này đâu? Bỡ Tử Tất Gấu nhỏ buông tay, chất lọt kẻ linh là chất lọt kẻ gia tộc lớn nhất bảo hộ, là kinh Tiên chi trụ, nhưng là nàng cũng là chôn giấu trong gia tộc lớn nhất núi lửa, là đối với ngươi cùng tất cả đệ đệ muội muội uy hiếp lớn nhất. Chuyện này ngươi chẳng lẽ không nên cũng sớm đã ý thức được sao? Ngươi cái này hỗn đản. Cạ Tạ Cụ gì cánh tay tại hòa Tan, Tam Soa Kích đang bước lên đến, thanh âm của hắn lạnh lùng như tuyết, là đang mụ mụ quan hệ tay đẩy ra Cạ không giảm, còn tại ý lừa gạt mình sao? Đêm hôm đó Chết tại chặt lột kệ liển trên tay cái kia đệ đệ của ngươi, hắn là cái thứ nhất sao? Vẫn là sẽ là cái cuối cùng đâu. Cả tạ cụ gì cái trán đang đổ mồ hôi. Bởi gì ta Tâm thanh rất bình thản, nhưng là đối với Cả Tạ Cụ gì mà nói, lại phản phật mang theo ma lực đồng dạng đem hắn nguyên bản thân tảng tại đấy lòng đồ vật từng chút từng chút đều câu ra. Vậy tại sao không để chặt lọt kệ ra tộc đổi một cái thủ hộ giả đâu, một cái càng thêm muốn hỏa, càng thêm nhân hậu, chính thức đem tất cả người nhà đều xem như người nhà đối đãi người. Bỡ gì Tật Tâm thấp, thị như nói, chính ngươi. Tàm muốn, chúng ta đạo ngư nhân cũng càng cần dạng này một cái hợp tác đồng bạn. Cạ Tạ Cụ Gi cảm giác buồng tim của mình tại ầm ầm nhảy lên. Chương 213: Lên bờ đảo bạc. Chương 213: Lên bờ đảo bạc. To lớn truyền biển tại hai đầu hải thú kéo lấy dưới, phi tốc tại trên mặt biển tiến lên. Tệ Dỗ Dỗ ngồi tại thuyền lớn bong tàu bên trên, khoan thai nướng thịt. "Võ gì tất tiên kia đến cùng muốn tìm cả Tạ Cụ Gi trò chuyện thứ gì?" Trong miệng hắn như thế nói thầm. Vừa rồi thịt nướng nướng đến một nửa, "Võ gì tất liền đi trong khoang thuyền tìm Cạ Tạ Cụ nói là muốn cùng hắn hào hào tâm sự." Dồ dồ lại thực tế không hiểu rõ cùng nam nhân kia ở giữa có cái gì có thể nói chuyện. Nói cho cùng, đảo ngư nhân cùng tổ Tôlen, Bở gì tất cùng chặt lọt kẻ lỉn ở giữa, bất quá cũng liền chỉ là mặt ngoài bằng hữu quan hệ mà thôi. Song phương là bởi vì lợi ích gút mắc mới khóa lại cùng một chỗ, lại không phải thật sự có cái gì giao tình thâm hậu, cùng nữ nhân kia nhi tử ở giữa có cái gì tốt nói chuyện. Thật sự là không hiểu rõ a sau đó để tệ rổ rổ càng thêm không hiểu rõ sự tình liến phát sinh, hắn nhìn thấy Bở Dĩ tất cùng cạ tạ cụ gì cho chuyện vui vẻ từ trong khoang thuyền đi ra. Nếu như không phải cả tạ cụ gì luôn luôn là tính cách huynh hướng lãnh đạm nam nhân, có lẽ hiện tại khả năng đã đều kể vai sát cánh đây là chuyện gì xảy ra. À? Ngay tại mấy chục phút trước đó, cái này nam nhân không phải còn căn bản cũng không nguyện ý cùng bọn hắn giao lưu sao, làm sao hiện tại đột nhiên liền một bộ hai anh em tốt bộ dáng rồi. Tetozozo có chút mở mịt hướng phía bờ gì Tật ném đi một nỗi nghi hoặc ánh mắt. Bở gì Tật cười cười, không ngại chúng ta thịt nướng thiệt tùng lại nhiều một người đi Tetozozo. Ta ngược lại là không quan trọng. Tetozozo nhìn về phía bờ gì Tật, nhưng là ta cần được đến một lời giải thích, trong lòng của hắn ẩn dấu như vậy lời nói, hắn biết Bở gì Tật có thể nghe hiểu được. Từ hôm nay trở đi, cả Cụ Gi chính là chúng ta bằng hữu. Tetozozo nghe tới Bở Dĩ Tật cười nói như vậy, bằng hữu Lần này tệ rồ rồ là thật sự có chút kinh ngạc. Có thể làm cho Bợ Tử tận dùng bằng hữu cái từ này để hình dung, như vậy Chí ít đã nói lên một sự kiện. Gia Hỏa này đã ở một mức độ nào đó sẽ tin tưởng Cả Tạ Cụ gì. nhưng là đây là vì sao? Cả Tạ Cụ Gi gia hỏa này không phải chặt lỗ kẹ liễn nhì từ sao? Bằng hữu a. Cả Tạ Cụ Gi trầm mặc một chút, bên cạnh hắn tựa hồ chưa từng có có thể xưng hôi như vậy người. Sau đó hắn nói, đừng tự tiện nói loại lời này Bợ Tử, ta nhưng cho tới bây giờ không biết giữa chúng ta là như thế này quan hệ. Wi đây thật là lẫm đạp a. Tệ dụ rồ thật là có chút cười trên nỗi đau của người khác cười chi đạo. Vỡ gì tất, nguyên cái tên này hiện tại tựa như là bị ghét bỏ đi. Vợ gì tất cười cười. Chính xác, hiện tại liền nói muốn cùng cả Tạ Cụ gì trở thành bằng hữu còn có chút quá sớm. Cái này nam nhân hiện tại đích thật là nghĩ đến phải trở nên càng thêm cường đại, để gia tộc các huynh đệ tỷ muội không còn nhận bọn hắn mẫu thân uy hiếp. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn liền biết cùng mình trở thành thân mật vô gian bạn bè. Quan hệ của song phương nhiều nhất phải nói là đồng bọn đi. Vợ gì tất là cảm thấy chật lọc kẻ cùng cái đồ ở giữa quan hệ không cả. tương lai ra tay với cái đồ Như vậy chật lọt Kẻ Lỷn rất có thể sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mà cả Tạ Cụ dì là định đem gia tộc quyền khống chế từ hắn vị mẫu thân kia trên tay bật lấy. Chật lọt Kẻ Lỷn có thể khoan dung một cái cường đại gia tộc cán bộ, nhưng tuyệt sẽ không cho phép có người chia cắt quyền lực của nàng, xung đột cũng là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Thế là, Song phương hợp tác liền đã có cơ sở. Chỉ có thể nói, cái đồ cùng chặt lọt Kẻ Lỷn đã từng đích thật là thân như tỷ đệ quan hệ. Con của bọn hắn đều rất hiếu thuận. Tóm lại, trước cùng đi ăn một chút gì đi. Bỡ dì tất ngồi tại Tệ Dỗ Dỗ bên, ta vẫn luôn cảm thấy thực là trên thế giới nhất không thể cô phụ đồ vật một trong. Cạ Tạ Cụ gì giữ im lặng ngồi đi qua, hắn đưa tay chuẩn bị đi lấy tể rổ rổ đã đang nướng chín thịt, tệ rổ rổ đối này trận mắt nhìn. Sau đó, Cạ Tạ Cụ Dĩ tay có chút chần chờ. Vỡ gì thật biết hắn đang chần chờ cái gì? Chuyện cho tới bây giờ đều còn tại sợ hãi sao Cạ Tạ Cụ Dĩ? Luôn luôn lòng mang e ngại, còn nói cái gì trở nên cường đại đâu? Bởi vì khi còn bé một chuyện nào đó cả Tạ Cụ gì lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý, từ đó về sau hắn liền vây thật dày khăn quàng cổ, dùng để che chắn mặt mũi của hắn. Hắn sẽ không lại tại ngoại nhân trước mặt triệt lộ hắn chân thực cảm xúc, vĩnh viễn đóng vai một cái nghiêm túc đáng tin huynh Duy trì dạng này tâm thái, làm sao có thể trở thành một tiên đỉnh cấp cường giả đâu? Trên thế giới này, cường giả chân chính nhất định đều là tự tin bản thân. Cạ Tạ Cụ gì hít một hơi thật sâu, sau đó hắn bắt lấy mình khăn quàng cổ, một thanh giật xuống. Ở nha." Tệ Dỗ Dỗ nhẹ giọng sợ hai tháng phục đây là lần thứ nhất nhìn thấy cả Tạ Cụ gì chính thức bộ dáng. Không như trong tưởng tượng đẹp trai như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối không xấu. Cũng không biết có chỗ nào là đáng giá ân dấu. Đây không phải rất tốt sao? "Vợ Dĩ ta cười." Trí đốc Cạ Tạ Cụ Dĩ trở nên càng mạnh nguyên nhân chủ yếu là tâm tính đối với chật lọt kẻ lỉnh e ngại, đối với mình không tự tin. Giải quyết những vấn đề này về sau, hắn chưa hẳn không thể trở nên càng cường đại, dù sao, hắn nhưng là người xương chất lọt kệ gia tộc tối cao kiệt tác nam nhân a, hắn cách đổi theo phiên bản cũng liền chỉ kém một cái hạ kỳ bá vương quân quanh. Không nói thực sự có được so sánh hải tặc hoàng đế thực lực, nhưng là cùng Dạ Mạ tổ so tay một chút cũng là khẳng định không có vấn đề. Ngay tại dạng này có chút quái dị trong không khí, thuyền lớn tiếp tục hướng phía trước, tốn hao tương đối dài sau một khoảng thời gian. Một ngày này buổi chiều, bọn dị tất ba người toàn bộ đi tới thuyền lớn bong tàu bên trên đã có thể rõ ràng nhìn thấy, tại mặt biển phần cuối, một hòn đảo hình dáng đã có thể thấy rõ ràng. Tệ rồ rồ móc ra vĩnh cửu kim đồng hồ, pha lê cầu bên trong kim đồng hồ thẳng tắt chỉ hướng phía trước kia một hòn đảo, thế là hắn cao hứng vô tay một cái. Không có sai, rốt cục đến chúng ta cuối cùng mục đích. gì Dĩ trên mặt cũng có chút cảm thán, lần này đại khái là hắn từ Thái Dương Hải tặc đoàn về sau ngồi thuyền ngồi một lần lâu nhất lữ hành. Ngang nhiên xông qua đi. Bở gì tự nói, theo khoảng cách tới gần, hòn đảo kia rõ ràng bộ dáng cũng rốt cục trở nên càng thêm rõ ràng. Xa xa liền có thể nhìn thấy bên bờ biển rừng rậm xanh tốt, xem ra là một tòa xanh hóa suất rất cao hòn đảo. Theo khoảng cách tiếp cận càng có thể trực quan nhìn ra một việc là Tòa hòn đảo này diện tích không tầm thường khổng lồ. So giờ dị sợ rồ sắc hoặc là đảo ngư nhân loại này quy mô hòn đảo phải lớn hơn nhiều. Thậm chí khả năng so nước và ổ còn muốn lớn hơn một chút đi. Bỡ gì tất dùng cái kia hắn trô đến qua quốc thổ diện tích lớn nhất quốc gia tới làm so sánh đây cũng là đương nhiên, bình thường diện tích hòn đảo đối với đám cự nhân mà nói liền như là vườn hoa hỏi hỏi. Mong muốn đánh trị cự nhân tộc đàn, diện tích nhất định phải tương đối rộng rộng mới được. Trực tiếp lên bợ đi. Tệ nói, dạng này rộng lớn đường ven biển, muốn tìm được một tòa bến cảng hẳn là cũng rất không dễ dàng. Ta muốn, chuyện này ngươi không cần đến lo lắng. Trầm Mặc Ít nói cả tạ cụ gì lần này khó được chủ động mở miệng. Ta cảm thấy cũng đúng." Vợ gì tất cũng cười nói. "A, tệ rồi rồi những mày." Hắn biết hai gia hỏa này hạ kỳ quan sát đều không tầm thường, bọn hắn nhất định là quan sát được cái gì. Quả nhiên, thuyền lớn tiếp tục hướng phía trước, tại rốt cục tới gần cự nhân vương quốc đường ven biển thời điểm, phía trước trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền. "Uy, các ngươi là ai?" Trên thuyền có người hướng phía bên này kêu gọi. Chương 214, Cự nhân vương quốc sờ kẹ buồn số cụ. Chương 214, Cự nhân vương quốc sờ kẹ buồn số cụ. Cách đó không xa trên mặt biển nổi lơ lửng một chiếc thuyền nhỏ bất quá nói là nhỏ, chỉ là đối với trên thuyền chỗ tồn tại đám người mà nói, mắt Trần có thể thấy kia từng cái ngay tại tung lưới bắt cá đám người, hình thể đều là dị thường khổng lồ đối với trên đại dương bao la người bình thường mà nói, kia một chiếc thuyền nhỏ cũng coi là khá là khổng lồ, chiều dài dễ dàng đã đột phá 100m. Nha, là cự nhân. Tệ Dỗ Dỗ thật là có chút ngạc nhiên trông về phía xa, mặc dù là trên đại dương bao la nổi danh nhất chủng tộc một trong, nhưng là tận mắt thấy, đây là lần thứ nhất ta. Bỡ gì tất cũng là lần thứ nhất tận mắt thấy đám cự nhân ấn tượng đầu tiên chính là hình thể thực sự rất khổng lồ. Chính hẳn thân cao tại mảnh này trên đại dương bao la đã coi như là rất kinh người, chừng 5 mét thân cao vô luận ở trên biển mỗi một nơi hẻo lánh đều có thể nói là hạt giữa bầy gà. Nhưng là tại sao trưởng thành, bình quân thân cao khoảng chừng 20 mét cự nhân tộc trước mặt, liền thực tế là tương đương không đáng chú ý bở gì, tất chú ý tới cái thứ hai địa phương là, những người khổng lồ này, nhóm trang phục cùng băng hải tộc bạch thú hải tộc nhóm thực tế là rất giống đều là da lông quần áo tăng thêm sừng châu nón trụ tạo hình để người rất khó không coi là hiện tại là đi tới cái gì băng hải tộc thú cự nhân vương quốc phân đoạn. Kinh ngợi như vậy hình thể, vốn có lực lượng chỉ sợ là nhân loại bình thường hàng trăm hàng ngàn lần đi. Tệ rủ rủ rất là cảm thán, cũng khó trách cự nhân Vương quốc được xưng là là thế giới mạnh nhất quốc gia. Cho nên mụ mụ vẫn luôn tại mơ ước quốc gia này lực lượng. Cả gia cụ gì rất bình tĩnh đạo, cường đại như vậy quốc gia, lại có ai hội không tìm đâu. Thằng lúc nói chuyện, kia một chiếc gánh chịu lấy đám cự nhân thuyền nhỏ đã tới gần. Các người là ai? Cha hỏi chính là một cái xem ra đã tương đương có chút tuổi tác cự nhân, tóc đều đã hoa dâm, sợi dâu một mực dài đến bụng vị trí, hắn buông xuống trong tay lưới đánh cá, từ trên bong thuyền móc ra một thanh cự phủ, xem ra thật là có chút kích động dáng vẻ. Quốc gia này đám cự nhân cũng là hoàn toàn đấu võ phái, bọn hắn ra như biển có hai chồng ra đường, hoặc là làm lính đánh thuê, hoặc là làm hải tặc. Cho nên cho dù là lưu tại Cố Hương đánh cá mà sống đám cự nhân, cũng hoàn toàn không thiếu khuyết dũng khí chiến đấu. Đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không phải đến tìm phiến phức. Tệ Dồ rầu ngửa đầu, mặc dù còn cách một đoạn mặt biển, nhưng là đám cự nhân thân cao thực tế là quá khoa trường, muốn cùng bọn hắn nói chuyện nhất định phải muốn ngẩn đầu mới được. Chúng ta là tới bái phòng quốc gia này vương, đã sớm liên lạc qua. Nếu như không tin, có thể đi tìm người xác nhận một chút. Mong muốn tìm vương Cự nhân Đại thuốc lông mày lập tức tao chặt, còn tưởng rằng là cái gì nhìn không chuyển mắt mong muốn đến tìm phiền phức nhân loại hải tặc hoặc là cái gì ý nghĩ hao huyền mong muốn tới cự nhân tộc làm ăn nhân loại thương nhân đâu. Tên của ta là Bở Dĩ Tật, tới từ đảo Ngư nhân. Bỡ Dĩ Tật làm cái tự giới thiệu, sau đó tên của gia hỏa này là Tệ Dỗ Rộ, thẳng như hắn nói, cũng đã có người giúp chúng ta hướng quốc gia này quốc vương bảy hạ hẹn trước qua. Bở Dĩ Tật, tới từ đảo Ngư nhân Bỡ Dĩ Tật. Ngư nhân Đại thuốc biểu lộ lập tức thay đổi, từ nghi hoặc đến chấn kinh, cuối cùng là khó nói lên lời hưng phấn, đùng đùng đùng. Nhìn cùng trên báo chi giải giống nhau như lúc Ngươi chính là cái kia tới từ đảo ngư nhân Thâm Hải Hoàng Đế nha. Hẳn là ta không sai. Bợ gì tất cười cười. Cự nhân Vương Quốc xem ra là không có tay giải độc cùng dịu như vậy bế tắc. Cũng đúng, thường xuyên hội có đám cự nhân chạy đến trên biển đi mưu Sinh đường nha, với lại quốc gia này cũng không có gặp cái gì kỳ thị, vị trí hòn đảo cũng không giống dịu cùng nước bạn nột như thế có được khó mà vượt qua lại trời. Có thể giúp chúng ta đi thông báo một chút sao? Đi bẩm báo cự nhân Vương liền nói chúng ta tới. Bợ gì tự nói. Ha ha, ha ha nếu là đã hẹn xong, đó là đương nhiên không có vấn đề. Cự nhân đại thúc phi thường hào sảng, đi thôi cùng chúng ta cùng một chỗ đến trong Tôn Đi, để trưởng lao giúp các ngươi liên hệ Vương Đô bên kia. Tất Vở Dĩ Tất vui vẻ đồng ý đám cự nhân tựa hồ cũng là như thế này hào sảng đại khí tính cách, rất khó không làm lòng người sinh hào cảm. Thế là hải thú nhóm lôi kéo thuyền đi theo thay đổi đầu thuyền đám cự nhân cùng đi đến bên bờ biển, sau đó, Vở Dĩ Tất ba người xuống thuyền rốt cục đứng tại cự nhân Vương Quốc thổ địa bên trên. Một cái đi theo cự nhân đại thúc phía sau cự nhân tiểu thanh niên nâng lên rừng ở bên bờ biển thuyền, lực lượng này thật là không phải nói đùa. Cảm giác cùng hải ngoại hòn đảo cũng không có gì khác biệt a. Tệ Dỗ Dỗ đứng tại bên bờ biển nhìn quanh, nguyên bản còn tưởng rằng trên tòa đảo này hết thảy đều cùng đáng cự nhân một dạng khổng lồ đâu. Bên bờ biển sinh trưởng rất cao bao nhiêu thẳng nhập mây đại thụ che trời, nhưng là càng nhiều lại như cũng là những cái kia thấp bé tây tối, đối với cự nhân mà nói quả thực như là lũn cây đồng dạng. Ha ha ha ha, mỗi một cái đi tới eo bập nhân loại kỳ thực cũng nói như vậy. Cự nhân đại thúc cười ha ha, nhưng là là chúng ta tạo nên tòa hòn đảo này, mà không phải tòa hòn đảo này tạo nên chúng ta. Trong giọng nói của hắn mang theo tương đương tự hào. Cũng thế, bọn hắn thế nhưng là trên thế giới này mạnh nhất tộc đàn. Như vậy, trước khi đến làng trước đó Cự nhân Đại Thúc nhắc lên hàn hòa lớn, nhìn về phía Bở Dĩ Tật ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn thần thái, "Thâm Hải Hoàng Đế, tới để ta kiến thức một chút người thực lực đi." Đi theo sau lưng của hắn, cự nhân tộc tiểu thanh niên nhóm cũng là đồng dạng kích động. Bở Dĩ Tật khẽ mép kéo một chút, "À đúng, cự nhân tộc chính xác thực là đấu võ thành rõ tới. Bọn hắn tôn kính cường giả, nhưng lại lại vui mừng khiêu chiến cường giả. Không có vấn đề." Bở Dĩ Tật cười gật đầu. Sau đó, đại khái một phút về sau, "Ha, ha, ha, ha thật không hổ là Thâm Hải Thái Dương. Loại thực lực này thật là khiến người khó có thể tưởng tượng a." Có chút mặt mũi bầm dập cự nhân Đại Thúc cười ha ha. Hoàn toàn thảm bại, cùng hắn cùng một chỗ mặt mũi bầm dập, còn có cái khác cự nhân tiểu thanh niên nhỏ. Trận đấu chỉ là tiếp tục vài giây đồng hồ thời gian, 6 tuổi chắc lọt kẻ lìn liền, liền có thể nhẹ nhóm đánh bại trưởng thành đám cự nhân, chớ nói chi là hiện tại bờ gì tợn. Quá trình chiến đấu chỉ có thể dùng miểu sát miểu sát lại miểu sát để hình dung đối mặt cự nhân đại thúc liên thanh tán thưởng, bọn gì tật chỉ là mỉm cười đáp lại. Trong thôn mọi người thấy các người đến nhất định sẽ rất cao hứng. Cự nhân đại thúc nói như vậy. Rất nhanh, gì tật hiểu rõ đến vị đại thúc này nói tới rất cao hứng là có ý gì. Cự nhân đại thúc chố cự nhân thôn Khoảng cách bờ dị tật bọn người chỗ lên bờ bờ biển cũng không xa, không có đi lên phía trước bao lâu liền đã đến đến nơi này mới có loại thực sự đi tới cự nhân quốc độ cảm giác. Nhìn thấy trước mắt tất cả mọi thứ đều là vô cùng khổng lồ. Tường vây, phòng ốc, con đường, hết thảy tất cả đều là siêu cấp thêm đại mã. Chớ nói chi là hiếu kỳ sớm lại mà tới đám cự nhân liền, tựa như là bị biết di động dừng dẫm cho bao vây lại đồng dạng. Thực sự lợi hại như vậy sao? Có người đang hỏi. Đương nhiên. Cường không tưởng nổi. Một nháy mắt liền đem chúng ta tất cả mọi người đều cho đánh bại. Dẫn đường cự nhân đại thúc rất tự hào nói. Phải không? Sau đó, từng đạo nóng bỏng mà hưng phấn ánh mắt liền đem Bỡ gì tận bao vây. Bỡ Dĩ tận khẽ miệng kéo một chút. Cũng đúng, đây chính là cự nhân tộc đặc Sát Nha. Chương 215, Cự Nhân Vương. Chương 215, Cự Nhân Vương. Ha ha ha ha, thật là một cái không tầm thường chiến sĩ. Cự Nhân Vương Quốc Văn Minh tiến trình cũng không làm sao tiến tiến, thậm chí có thể dùng lạc hậu để hình dung. Quốc gia của bọn hắn thể chế là từ vương thành thống lĩnh hết dậy, sau đó tại vương thành bên ngoài là từng cái cự nhân tộc chiến sĩ thôn. Những này làng cơ hồ đều là bán độc lập, bọn hắn phục tùng vương đô quản lý, nhưng là nội bộ sự vụ cơ hồ đều là tự trị. Mà những này chiến sĩ làng tự trị mấu chốt ngay tại ở cơ hồ mỗi một cái làng đều có đức cao vọng trọng cự nhân những anh hùng tới đảm nhiệm người lãnh đạo anh hùng là đám cự nhân đối với cường đại chiến sĩ Xưng hô quốc gia này lo giúp chính là đơn giản như vậy thu bạo thực lực của người cường đại như vậy người liền có thể làm người lãnh đạo mà bây giờ quản lý thôn này trưởng lão thẳng cười ha ha, dơ cao lên trong tay sừng châu chén tới vì cái này một vị cường đại chiến sĩ đến mà gieo họ đi vị này tóc trắng xóa xem ra tuổi già sức yếu trưởng lão mặt bên trên cũng có chút tím xanh vừa nhìn liền biết mới vừa rồi bị người hung hăng đánh một chút Trên thực tế không chỉ là hắn, tại trong thôn tâm trên quảng trường, vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát đám cự nhân bên trong, rất nhiều người trên mặt đều có đồng dạng vết tích. Nhưng là, ngay cả như vậy, bọn hắn lúc này ý nguyên mầu không khí tăng vọt. Vì cái này một vị chiến sĩ đến mà gieo họ. Tệ rồ rồ nhất miệng, hoàn toàn khi chúng ta không tồn tại đúng không? Cái chủng tộc này cho tới bây giờ như thế. Cả Tạ Cụ gì bình tĩnh nói, bọn hắn sẽ chỉ đối bọn hắn tán thành cường giả vẻ mặt tốt hòa. Nâng chén uống đi. Cường đại chiến sĩ A. Cự nhân trưởng lão nhìn về phía Bở Dị ánh mắt nóng rực. Bở cũng cảm giác có chút đau đầu. Ngày tại vừa rồi, Cái làng này phát sinh một trận đại quy mô ảo đã sự kiện. Bở Dị tập đem cái này làng tất cả trưởng thành cự nhân chiến sĩ toàn bộ đánh một lần. Bao quát cái này tóc trắng xóa, vừa nhìn liền biết nghiên kỳ đã rất lớn, nhưng lại uy nguyên cơ đại kiếm hướng phía hắn ngao ngao hết to nhào tới trưởng lao đây đối với Bở Dị tập mà nói là kiện tương đương chuyện nhảm chán, nói thực ra chỉ cần một cái hạ kỳ bá vương liền có thể để bọn hắn đều không đứng dậy được, dù cho chỉ dùng quyền cước cũng là chỉ cần nhẹ nhàng một kích liền có thể đánh ngã một cái cự nhân. Nhưng lại đối với đám cự nhân mà nói, cái này tựa hồ là một kiện cực kỳ khó giải sự tình. Dù cho bị đánh bại, Dù cho bị miểu sát, bọn hắn ý nguyên lớn tiếng vui cười. Chỉ có thể nói, không đánh bọn hắn ngược lại sẽ để bọn hắn rất không cao hứng đi. Cự nhân tộc lấy chiến đấu làm linh, bỡ gì thật chưa từng thấy qua tốt như vậy đấu quốc gia. Tính áp đảo chủng tộc Thiên Vũ, lại thêm dạng này truyền thống văn hóa, quốc gia này không trở thành thế giới mạnh nhất mới là một kiện chuyện kỳ quá đi. Bỡ gì tất giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cự nhân trưởng lão thoải mái cười to, ta đã liên hệ Vương đô bên kia, có lẽ rất nhanh liền biết phái người tới đón các ngươi, cho nên hiện tại, thỏa thích hưởng thụ thoải mái sau khi chiến đấu yến hội đi. Bỡ gì tất miệt lên. Vũ Dũng, Bưu Hãn, cường đại, nhưng là đơn thuần đây là hắn đối với cái chủng tộc này ấn tượng đầu tiên. Là cái rất mỹ hảo quốc gia, bởi vì thực lực cường đại không ai hội tới trêu cho bọn hắn, đơn thuần thuần phát văn hóa cũng làm cho bọn hắn sinh hoạt cũng không bởi vì phát triển không đủ mà bị bại. Như vậy, hiện tại liền hảo hảo hưởng thụ trận này yến hội đi. Bỡ gì tất dơ chén rượu lên. Tiếng hội nhóm tương đương náo nhiệt, đám cự nhân vừa múa vừa hát, ngay cả tệ rồ rồ cũng nhịn không được gia nhập trong đó, cùng một chỗ cất giọng ca vàng. Duy nhất có thể giữ vững tỉnh táo cũng chỉ có từ trước đến nay cao lãnh cả tạ cụ gì đi. Mặc dù đã lấy xuống ngăn trở miệng khăn quàng cổ nhưng là Hàn Ý Nguyên có không nhẹ thần tượng bảo phục. Tiễn hội một mực tiếp tục đến ban đêm còn chưa kết thúc, bởi vì cái này thời điểm hào hứng tăng lên trường lao say khớp vùng cánh tay hô lên. Ban ngày yến hội kết thúc, vậy bây giờ bắt đầu ban đêm bộ phần đi. Tiễn hội giống như còn lại muốn tiếp tục kéo dài đồng dạng. Bất quá cũng chính là lúc này, một cỗ to lớn xe ngựa, ầm ầm từ cửa thôn dọc theo đường đi ép vào. Kéo xe chính là quốc gia này đặc sản cự hình dã thú, xem ra giống như là nằm rạp trên mặt đất bốn chân hành khủng long đồng dạng. Thâm Hải Hoàng đế, ngư nhân bỏ gì ngay ở chỗ này đúng không? Một cái cự nhân xuống xe ngựa, Chiều cao của hắn tại cự nhân bên trong hẳn là cũng xem như tương đối cao, có trường tiếp cận 30 mét trình độ. Dáng người xem ra tròn đô, có chút khỏe mạnh, gương mặt cũng rất mượt mà. Bất quá mắt trần có thể thấy, trên người hắn xuyên ra lông áo ngoài cùng trên đầu mang sừng châu mũ đều so với bình thường cự nhân còn tinh xảo hơn rất nhiều, thậm chí trên mũ còn có to lớn bảo thạch lam trang trí. Nha. Xay cấp cự nhân trưởng lão nhìn người tới lập tức nhãn tình sáng lên, cao hứng lớn tiếng nói, "Là lộ Kỳ vương tử." Hắn hương phấn hướng phía người tới vất tay, mau tới cùng một chô tham gia yến hội đi. Nha. Xem ra rất náo nhiệt mà. Người tới cười ha ha. Tựa hồ phi thường hiền lành ráng vẻ, sau đó hắn lắt đầu, mặc dù rất nguyện ý, nhưng là hôm nay không được, phụ vương đã không kịp chờ đợi muốn gặp một lần vị này bở dị tật tiên sinh. Hắn ánh mắt đã xuyên qua đám người, đặt ở đang ngồi ở trên sân là cũng ngước đầu nhìn lên lấy hắn bở dị tật trên thân. Dạng này à! Trường lão nhẹ gật đầu, đó là đương nhiên là vương sự tình càng quan trọng. Hắn quay đầu lại, bở dị tật, lô kỳ vương tử tới đón các người. Tới rồi sao? Cả tạ củ gì gọn gàng đứng lên. Mặc dù lần này nhân vật chính là Bở Dĩ Tất cũng tệ rồ rồ, nhưng là hắn cũng phải trước chuẩn bị sẵn sàng đã làm tốt quyết định không sai, nhưng là cũng không đại biểu lần này nhiệm vụ liền có thể qua loa đối đãi. Kia liền lên đường đi. Bở Dĩ Tất cũng đứng lên, hắn cười đối trưởng lao nói, cảm tạ các ngươi chiêu đái, để chúng ta cảm nhận được cự nhân vương quốc nhiệt tình. Ha ha ha ha, có thể chiêu đãi một vị giống như ngươi cường đại chiến sĩ, đây cũng là chúng ta lấy làm tự hào sự tình. Trưởng lao cười ha ha. Bở Dĩ Tất đột nhiên cảm thấy nếu như Alexander lại tới đây, nhất định sẽ cùng đám cự nhân rất hợp. Cung Tệ Dô Dô cạ tạ cụ gì hai người cùng đi đến mỉm cười lộ Kỷ vương tử trước mặt, vợ gì tất ngựa đầu nhìn hắn, kia liền xin mang đường đi. Mời đi theo ta đi. Lộ kỳ hiển nhiên là biết hắn, chỉ là mỉm cười để hắn lên xe. Ba người cùng một chỗ leo lên xe, sau đó xe ngựa ầm ầm khởi động, trong đêm tối hành xử tiến cự nhân vương quốc Hoa Nguyên, một đường hướng phía quốc gia này thủ đô mà đi. Rất xin lỗi, vợ gì tất tiên sinh, còn có mặt khác hai vị tiên sinh. Trên xe, Lộ kỳ vương tử thật là có chút cái này nói, quấy đến các ngươi tham gia yến hội hào đi. Không. Tệ Dô cười nói, bởi vì ta muốn Tự nhân vương điện hạ hẳn là cũng sẽ không kiêu kiệt tiếp tại một trận yến hội a. Đương nhiên, Lộ kỳ vương tử cười gật đầu, quốc gia này sẽ không vắng vẻ bất luận một vị nào bằng hữu, đương nhiên hội có càng phong phú yến hội chờ các ngươi. Chỉ là, vợ gì tất tiên sinh? Lộ kỳ vương tử nhìn cái gì? Bợ gì tất cùng bợ gì tất cũng nhìn xem hắn. Vị vương tử này nói thực ra tương lai tao ngộ có chút thảm, ái mộ nữ nhân đào hôn, sau đó còn cùng một cái vừa mới quen biết hải tặc cùng một chỗ. Bất quá bây giờ hắn đương nhiên không biết. Nhìn thấy phụ thân của ta về sau, ngươi tuyệt đối không được để ý hắn mạo muội. gì tất nhíu mày, Xe ngựa đến quốc gia này vương thành thời điểm, đã là ngày hôm sau rạng sáng, không có bất kỳ cái gì dừng lại, thậm chí không kịp quan sát một chút tòa thành thị này là bộ dạng gì, xe ngựa liền một vị trí đến thành thị trung ương trong vương cung. Sau đó bợ gì tật liền gặp được quốc gia này vương. Ha ha ha. Thâm Hải Hoàng đế, đủ để cùng những quái vật kia sánh vai cùng nam nhân. Vô luận các ngươi có cái gì mục đích, dùng chiến đấu tới thuyết phục ta đi. Ngươi nhân bợ gì tận? À, thật đúng là phi thường giàu có cự nhân tộc đặc phát biểu A chương 216, quyết đấu cự nhân vương. Chương 216, quyết đấu cự nhân vương. Cự nhân Vương quốc duy nhất thành thị cũng không như thế nào phồn hoa, nhưng là đích thật là đầy đủ to lớn. Cho dù là đối với đám cự nhân kia to lớn hình thể mà nói y nguyên lộ ra khá là khổng lồ cái này, một tòa thành thị cơ hồ toàn bộ đều là từ to lớn tảng đá chỗ lui thế mà thành. Toàn thân tản ra một cỗ cổ xưa mà lại khí thế khí chất. Quốc vương bệ hạ một nhà hiện đang ở cung điện ở vào tòa thành thị này trung ương, đồng dạng cũng là một tòa từ tảng đá chỗ lui thế mà thành khổng lồ cung điện. Mà tại cái này một tòa cung điện hậu phương là một mảnh bằng phẳng đất trống, đất chống biên giới đặt vào rất nhiều vũ khí, vừa nhìn liền biết nơi này là dùng tới làm cái gì. Mà lúc này Bợ rỉ Tất liền đứng tại cái này một mảnh trong không gian một mặt, phía trước hắn là một cái thể hình dị thường cao lớn cự nhân. Bình thường cự nhân hình thể liền đã đủ khổng lồ, thân cao 20-30 mét, cho dù là cái đồ chất lọt kẻ liển như thế tiên phú dị bẩm quái vật cũng còn kém rất rất xa bọn hắn. Nhưng là lúc này đứng tại Bợ rỉ Tất trước mắt ra hỏa này thân cao là phổ thông đám cự nhân còn hơn gấp 2 lần, đại khái là khoảng 60, 70 mét thân cao. Bình thường cự nhân đứng trước mặt của hắn như là hài đồng nó nớt, mà còn vẫn kém xa tí tấp đám cự nhân Bợ rỉ Tất, xem ra tựa như là một con đáng thương mèo con hoặc là chó con đồng dạng. Cái quái vật này trên trán còn lớn một cặp sừng lớn uốn lượn đi lên trực chỉ bầu trời, cùng cái đồ trên đầu sừng ngược lại là có chút cùng loại địa phương đây cũng là cùng ma nhân hoặc một dạng cổ đại cự nhân tộc, có được các đạo phổ thông đám cự nhân phía trên hình thể cùng lực lượng. Ha ha ha ha, đã sớm muốn cùng trên thế giới cấp cao nhất bọn quái vật giao thủ nhìn xem. Dáng người không hề tầm thường cùng lô, trên thân cơ bắp giống như núi nhỏ từng cục quái vật ha ha cười nói, nhưng là bởi vì thân phận nguyên nhân từ đầu đến cuối không có cách nào rời đi tòa đảo này, ngươi có thể tự mình đưa tới cửa thật sự là quá tốt. Thâm Hải Hoàng đế, bởi gì tất có chút bất đắc thở dài. Khi biết nhóm người mình lên bờ tin tức về sau, lập tức liền phái con của mình tới nên đón. Mục đích cũng không phải là mong muốn nhanh một chút nói chuyện chính sự, mà là không kịp chờ đợi muốn cùng mình đánh nhau một trận. Chỉ có thể nói, cái này nam nhân chính xác chính là quốc gia này quốc vương, hoàn mỹ kế thừa cự nhân tộc nhóm nhất quán phẩm chất để dạng này ra hỏa tới trở thành dẫn đầu quốc gia này tiến lên vương, cũng chỉ có cự nhân vương quốc dạng này cơ hồ bộ lạc chế quốc gia mới có thể thuận lợi vận hành đến bây giờ à. Dưới trận. Thật là rất xin lỗi cũng hắn tựa hồ trong đầu đều là cơ bắp phụ thân khác biệt, Lộ Kỷ Vương tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, túi thấp đầu, có chút này này nói, phụ vương hắn phi thường nóng lòng chiến đấu. Nhìn ra, tệ rồ rồ xong vòng tay ngực, trên mặt là tràn đầy ý cười. Hắn nhưng là từ trước đến nay liền thích nhất xem náo nhiệt. Cự nhân vương thanh danh ta nghe mụ mụ nhắc qua. Cả tạ cụ gì bình tĩnh nói, cho dù ở cự nhân tộc bên trong, hắn cũng có được sức mạnh lớn nhất. Đây là đương nhiên, cự nhân tộc cho tới bây giờ đều là cường giả vi mà nam nhân kia, là thống soái tất cả mấy chục vạn cự nhân duy nhất vương giả. Đúng vậy, phụ thân rất cường. Lô Quỷ Vương tử đã biết cả tạc cũ dị thân phận, dù sao cả tạc cũ dị lại không giống cở dặc cở một dạng che giấu mình chân thực dung mạo. Trong lệnh truy nã họa rõ ràng, Lô kỳ thực tế là không có lý do không biết chặt lọt kẻ gia tộc người đứng thứ hai. Nhưng là hắn không nói gì, nhưng là ta muốn, Vương tử cười nói, vợ dị tất tiên sinh nhất định có thể cho hắn mang đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Đây không phải đương nhiên sao? Ngươi cho rằng bỏ gì tật gia hỏa này là ai vậy? Tệ rồ rồ niết miệng lên. Thâm Hải a, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Cự nhân Vương cười lớn. Vũ khí của hắn là một thanh to lớn chiến phủ, dựng thẳng lên tới so chính hắn còn muốn cao hơn một điểm, cứ đại đúa tựa như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Cùng kia một thanh to lớn chiến phủ bắt đầu so sánh, Bợ gì tật nhỏ bé thân thể thực tế là lộ ra tương đương keo kiệt. Nếu như là đối với người bình thường mà nói, dạng này so sánh chênh lệch thực tế là sẽ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng khi không sai, Bợ gì tật cũng không phải là người bình thường. "Tới đi." Hắn cười nói. "Kiều bập thương." Lời còn chưa dứt, chỉ là tiếp theo trong đáy mắt, hứng vô cùng không kịp chờ đợi cự nhân vương liền đã cao cao giơ lên ở trong tay chiến phủ, sau đó Âm vang đánh rớt, Phế Quốc, có vô hình khí lưu cuốn quanh ở chiến phủ phía trên, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành rộng lớn pháo kích. Cung đảo ngư nhân có thế hệ tương truyền ngư nhân thể thuật đồng dạng, cự nhân tộc cũng có thế hệ tương truyền cự nhân làm kiếm thuật. Với lại cái này thậm chí là ngay cả chặt lọt kẻ lỉnh đều tại sử dụng kiếm thuật. Chỉ là đơn thuần vùng vẫy trong tay chiến phủ, liền có một đạo phảng phất muốn nối liền trời đất sóng xung kích động âm vang mà tới. Coi như không tệ a gì tập thầm nghĩ trong lòng. Thậm chí cự nhân tộc còn có một chiêu càng hợp kích tuyệt kỹ, cùng cái đồ sử dụng qua bá hải, một chiêu kia lực mới thật sự là hủy thiên diệt địa. Bất quá Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Bợ rỉ đột nhảy lên một cái. Cánh tay phải của hắn phía trên điện quang lập loé, có vô hình ba động cuốn quanh trên đó. Dòng điện thôi động, áo nghiễu, second. Chỉ là đơn thuần uy quyền, cuồng phong chợt văng lên. Cơn bạo sóng xung kích từ bợ rỉ đột trên tay ầm vang mà ra, hóa thành một đầu cuồng long ngốn lượn gà ghét. Wen. Sau đó tiếp theo một cái trước mắt, cự nhân Vương chạm kích cùng bợ rỉ đột sóng xung kích ầm vang chạm vào nhau. Toàn bộ sân huấn trên bầu quang, đem cả tòa thành thị bầu trời đều cho chiếu sáng. Thật sự là khoa trương. Tê dồ dồ sừng sưng tại chạm mặt tới trong quân phòng, hãn tỉ mị quản lý tóc đều bị thổi đến theo gió luận vũ, chỉ là khai chiến trước đó đơn giản thăm dò chính là loại tiêu chuẩn này sao. Giá hỏa này thực sự rất cường á bợ gì tật cảm thán. Mặc dù chỉ là qua một chiêu, nhưng là cũng có thể nhìn ra so đỏ phở làm mì ngộ chi lưu mạnh hơn nhiều lắm. Ha ha ha ha. Dễ dàng như thế liền ngăn lại chúng ta cự nhân tộc lấy làm tự hào chiêu thức sao. Thật sự là. Cự nhân vương cười lớn nhanh chân mà đến, để người càng thêm hương phấn lên Đã trở nên đen kịt một màu chiến phủ ầm vang rơi đập, như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch, muốn đem toàn bộ thế giới đều cho cắt chém. Dòng điện tôi động, ba vạn viên ngói hồi toàn cước. Vỡ gì tập bắn lên, thân thể uốn éo, trực tiếp một cước quất vào rơi đập cự phủ lưới búa bên trên. Có tia chớp màu đen trên bầu trời nổ bể ra tới. Vỡ gì tập thân thể bị nện hướng xuống bắn ra, cùng lúc đó, cự nhân Vương thân thể khổng lồ cũng làm đường đường về sau rút lui. Không đúng, không phải là lấy ra cùng đỏ phờ lạm mỉ so sánh, chính diện năng lực chiến đấu, cho dù là so với Kim Như Thế quái vật cũng còn hơn. Vợ gì tập nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cái này Một bên quan chiến Lộ Kỷ Vương tử cơ hồ trận mắt hốc mù, về mặt sức mạnh thế mà cùng phụ vương cân sức ngang tài. Cho dù là tại cự nhân tộc bên trong, phụ thân của hắn thân thể lực lượng cũng là tuyệt đối vô địch a. Ta mới muốn nói, thế mà có thể cùng bờ Dị Tật so đấu lực lượng, thật sự là không tầm thường a. Tệ Dô Dô cũng có chút ngạc nhiên, trước mấy ngày hắn nhưng là tận mắt thấy qua, Bợ Dị Tật đủ để cùng chặt lọt kẻ linh địch nổi thậm chí áp chế lực lượng của nàng. Vị này cự nhân vương thật là không phải chỉ là hư danh, cự nhân tộc mạnh nhất danh hiệu hoàn toàn xứng đáng. Ha, ha, ha, ha thật sự là lợi hại. Cự nhân Vương Tiếu Dung càng sâu, như vậy, không sai biệt lắm cũng nên xuất ra lực lượng chân chính đi. Hắn chiến phủ phía trên, vô hình ba động càng phát ra hung mãnh, thậm chí để không khí xem ra đều vặn vẹo. Thật mạnh hạ kỳ vũ trang. Vợ gì tất cười cười. Như vậy, tốc chiến tốc thắng đi. Hắn nắm chặt nắm đấm, lóe mắt điện quang cùng đen nhánh tiệm điện đồng thời bắn tung tóe mà lên. Chương 217, thắng lợi, đàm phán. Chương 217, thắng lợi, đàm phán. Trên thế giới này, các quốc gia những người thống trị cũng không phải là chuối thức ăn tầng cao nhất. Tại mảnh này trên đại dương bao la, Người vũ lực có thể so sánh trời sinh quyền thế phú quý muốn tới trọng yếu hơn. Các quốc gia quốc vương bị hạ nhóm tối đa cũng chỉ có thể tại bọn hắn quốc thủ phạm vi bên trong hơi muốn làm gì thì làm một chút, tại gặp được trên đại dương bao la cường giả chân chính nhóm về sau, lại cũng chỉ có thể biến thành cái thất gỗ bên trên cá. Nhưng là, cũng không phải là tất cả quốc vương đều là dạng này. Trên thế giới luôn có một chút quốc gia võ đức rồi rào, mà lãnh tụ của bọn họ cũng là vũ lực giá trị bảo đảm tiêu chuẩn. Với lại dạng này quốc gia trên thế giới còn không ít. Tỷ như nói trước đó bở rỉ cùng tệ rộ từng tới dịu, mèo chó thực lực của hai người liền không tầm thường. Chớ nói chi là còn có nước Án Độ cổ dù kỳ Âu đen, tổ tổ len chật lọt kẻ luyến dạng này chính thức quái vật. Cự nhân Vương quốc làm trên thế giới này cường đại nhất quốc gia, bọn hắn quốc vương đương nhiên cũng sẽ không là kẻ yếu. Cự nhân Vương thực lực thực tế là tương đương không tầm thường, cho dù là không đến hải tặc các hoàng đế trình độ, nhưng là cũng xa xa áp đảo thất vũ hải phía trên. Trên người hắn có vô hình khí lưu tại báo tác, toàn thân cơ bắp đều tản ra không bình thường màu đỏ, cả người xem ra liền như là sở hữu hàng thế uy nghị. Ha, ha, ha Tới đi. Hai tay nắm ở trong tay cự phụ, Cự nhân Vương cười lớn một tiếng, núi nhỏ dạng khủng lồ dịu Vẹn vẹn chỉ là dịu dợi động, mang theo lên tiếng vang phảng phất như là kinh lôi một dạng rung động. Bỡ gì tất cười, toàn thân quấn quanh lầy lóa mắt tiệm điện như là nghịch hành lưu tinh phóng lên tận trời. Hắn kéo lấy thật dài địa quang, có lóa mắt màu xanh trắng, cũng có khó có thể dùng coi nhẹ lên nhánh. Wen, lần này là thực sự lôi đỉnh phích lực rung động, cả bầu trời đều bị hảo quang chói sáng chỗ chiếu sáng. Bỡ gì tất nắm đấm cùng cự nhân vương to lớn dịu cách không va chạm, không tới phương, sạ, rồ rồ đứng không giác. Không có đủ phải Lô Kỷ Vương tử kinh ngạc trừng lớn hai mắt, đây là hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này chiêu thức a. Là Hạ kỳ Bá Vương cuốn quanh, cả Tạ Cụ gì trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh, một bộ sớm có đoán trước dáng vẻ. Có thể cùng hắn mẫu thân đặt song song thân hải hoàng đế, đương nhiên không có lý do sẽ không như vậy kỳ xảo. Ngược lại là Tệ Dồ Dồ rất ngạc nhiên. Bở gì tập gia hỏa này hiện tại ngay cả cường đại như vậy chiêu thức đều sẽ sử dụng sao? Cho nên, hiện tại gia hỏa này là thực sự đã có được có thể cùng hải các hoàng đế sánh vai cùng lực lượng. Tệ Dồ, dồ không tự giác lộ ra tiểu dung, đây đối với kế hoạch của bọn hắn mà nói Thế nhưng là một cái tin tức tuyệt vời nhất. Hạ Kỳ Bá Vương quấn quanh đích thật là một cái chỉ có trên đại dương bao la cực tiểu số cường giả chân chính nhóm mới có thể nắm giữ độ khó cao kỳ ảo. Nhưng là bởi gì tất chính là một cái cường giả chân chính. Hắn hạ kỳ tích lũy đã hoàn toàn đầy đủ, cho nên học được cái kỹ xảo này cũng không phải là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bởi gì tất cùng cự nhân vương chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nắm đấm cùng bữa va chạm, sau đó, lực lượng cường đại để cự nhân vương thân thể không được về sau rút lui. Thần mạnh Kỳ. Cự nhân tộc vương giả nhịn không được lớn tiếng sợ hãi thán Thế mà chính diện đem hắn đánh lui. Lực lượng như vậy có thể thực tế là có chút quá khoa trương. Còn không có kết thúc nha. Lưu tinh hành không mà đến. Bởi gì tốc độ nhanh kinh người, quả thực tựa như là chân chính Lưu tinh xẹt qua chân trời đồng dạng, chỉ là trong nháy mắt cũng đã chớp mắt đã tới. Thật nhanh. Cự nhân vương cảm giác tê cả ra đầu. Hắn hình thể mặc dù to lớn, nhưng lại bởi vậy thân thể cũng không như thế nào nhanh nhẹn. Bởi gì tật cực tốc để hắn trở tay không kịp, chỉ có thể ra sức cơ dịu. Quá chậm. Gì tập trong lòng cảm thán To lớn hình thể đối với lực lượng tăng phúc đương nhiên là to lớn, nhưng là tại tốc độ nhanh nhẹn phương diện liền thực tế là rất không đáng chú ý tùy ý tại công bên trong một cái chiếc sạ, hắn một cước đá vào hạ lạc cự phủ lưới búa bên trên. Ở nha. Cự nhân Vương Kinh hô một tiếng, kém chút cầm không được trong tay bữa. Hơn nữa còn không đợi hắn cây búa thu hồi lại, lóa mắt lôi quang liền đã bổ nhào vào hắn trước mặt. Oni ga doza second. Vỡ gì tất huy quyền. A da. Sáng lạn điện quang cùng điện đồng hướng phương tám hướng phóng xạ, thân thể khổng lồ thật sâu về sau ném đi, sau đó trùng điệp đập trên mặt đất. Thân thể của hắn lại như thế nặng nề. Đến mức hắn rơi trên mặt đất thời điểm, toàn bộ sân huấn luyện đều đang run rẩy. Phụ vương bị đánh bại. Cự nhân tộc vương tử điện giờ nhìn không được đứng lên, kinh ngạc vô cùng têu sợ hãi. Thực lực chiến lệch cư nhân như thế to lớn sao? Đây chính là hoàng đế lực lượng. Hắn kia không đâu địch nổi phụ thân đại nhân tại trước mặt nam nhân này thế mà cơ hồ không có sức hoàn thủ. Ha ha ha ha, thật sự là quá mạnh. Bị bờ rì tất một quyền đánh bay cự nhân vương xoay người mà lên, không thèm để ý chút nào bụi bụi trên người một cái ha ha cười nói, không hổ là Thâm Hải hoàng đế, phần này thực lực đích thật là so với cái đồ dâu trắng đều không kém. Vị này đám cự nhân vương thật đúng là có đủ ra dày thịt béo á vừa rồi một quyền quyết nhưng cũng không có thu liếm cái gì lực lượng. Thế mà chỉ là đem hắn trên trán đánh ra một cái bao mà thôi. Hạ Kỳ Đích thật là có đủ cường đại, thân thể cũng đích thật là có đủ cứng cỏi. Xem ra tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng đã không có ý nghĩa. Cự nhân tộc vương ngồi xếp bằng trên mặt đất, thật sự là xem ra ta vẫn là không đủ cường đại a. Đã phi thường gây bẫm. Bỡ gì tất câu này tán thưởng chân tâm thật ý cường giả đều là đang không ngừng chiến đấu bên trong ma ra. Mà vị này quốc vương bị hạ lại cơ hội rất ít trên biển cả hoạt động. Dù sao hắn là một quốc gia vương, muốn gánh vác lên dẫn đầu toàn bộ quốc gia tiến lên trách nhiệm, tự nhiên là không có nhiều như vậy tinh lực đi đánh trên biển các cường giả chấm giết. Tương đương với thông qua đóng cửa làm xe tu hành đến loại trình độ này, đã không thể so với gia hải chi trước cổ dù kỳ ổn đèn kém. Ha ha ha ha, phải không? Cự nhân Vương cười ha ha một tiếng, như vậy tiếp xuống liền tới nói chuyện chính sự đi. Hắn thẳng người, mặc dù trên đầu một cái kia bao lớn để hắn có vẻ hơi bờ cười, nhưng là phối hợp hắn nghiêm túc chỉnh trọng biểu lộ, cũng chung quy là có không phải bình thường vương giả khí khái. Mắt gẳng tên kia đã cùng ta nói. Cự nhân Vương nói Như vậy hiện tại ngươi đến cho ta hảo hảo nói một chút đi, liên quan tới liên minh sự tỉnh. Nếu như là ngươi, như vậy chính xác có được cùng ta bình đẳng đàm phán tư cách. Mất rằng tên kia lần này ngược lại là làm rất tốt nha. Bỏ gì tất cây cười, cười, như vậy tiếp xuống liền đem trước đó nói qua nhiều lần thuật lặp lại lần nữa tốt. Số ít tộc đàn liên minh sao? Cự nhân Vương trầm tư một lát, nói thực ra, ta cũng không cảm thấy cái này cái gì liên minh đối với chúng ta có chỗ lợi gì, dù sao ngươi cũng biết. Ngữ khí của hắn trở nên tương đương tự hào, Cự nhân Vương quốc là trên thế giới mạnh nhất quốc gia, trên thế giới không ai có thể khi nhục chúng ta. Lời nói đích thật là nói như vậy, ác cự nhân tộc có thể cùng ngư nhân tộc, nhân ngư tộc trưởng tay tộc những chủng tộc kia không giống lắm. Trên thế giới này nào có người dám đi kỳ thị đám cự nhân? Chương 218, Hoàn Mỹ Thu Quan. Chương 218, Hoàn Mỹ Thu Quan đồng dạng là số ít tộc đàn, nhưng là cự nhân tộc sinh tồn hiện trạng cùng những chủng loại khác là ngày đêm khác biệt. Chỉ cần biết hải quân bản bộ bên trong đều có rất nhiều cự nhân trung tướng liền có thể nhìn ra khác nhau tới. Cự nhân vương quốc cùng chính phủ thế giới quan hệ cũng không tính kém, mặc dù bọn hắn thậm chí không phải là chính phủ gia nhập liên minh nước. Nói cho cùng vẫn là thực lực phương diện chiến lệnh, trên thế giới này ai lại sẽ đi kỳ thị thế giới mạnh nhất quốc gia, mạnh nhất chủng tộc đâu? Lôi kéo cũng còn không kịp, cho nên đương nhiên, muốn đem dạng này một quốc gia kéo gần số ít tộc đàn trong liên minh nhưng không có trước đó mấy cái kia tộc đàn dễ dàng như vậy. Với lại, chính phủ thế giới đối với chuyện này cũng cực kỳ ý kiến a. Cự nhân vương bệ hạ có chút bối rối gai gai đầu. Ngay tại chư vị đến trước đó, chính phủ thế giới phái đặc công tới qua nơi này. Lô Kỳ vương tử đi tới, hắn nghiêm túc nói, "Bọn hắn hy vọng phụ vương có thể cự tuyệt các ngươi mời." Tệ cười lạnh một tiếng ngược lại là một chút cũng không có ra ngoài ý định chính là. Chính xác. Chính phủ nếu quả thật nguyện ý nhìn thấy như thế một cái liên minh thành lập đó mới là gặp ủy. Mặc dù cho dù là trên thế giới tất cả số ít tộc đàn cộng lại so với nhân loại số lượng mà nói cũng y nguyên bất quá là số ít con thể, nhưng là, đây cũng là một cố tuyệt đối không thể khinh thường lực lượng. Tezoro cảm giác có chút đau đầu, mong muốn thuyết phục bọn hắn giống như không phải một chuyện dễ dàng a. Bất quá chính phủ nghĩ như thế nào ta là không thèm để ý. Cự nhân Vương nụ cười trên mặt không giảm, hắn nhìn xem bợ gì tớ, chỉ là, ta cảm thấy ta còn cần một cái cẳng có lực hấp dẫn lý do. Dễ độ độ nhìn về phía Bợ Tử Tật. "Lão bằng hữu, hiện tại liền nhìn ngươi ba tấp không nát miệng lưỡi." Bợ Tử Tật chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Mong muốn thuyết phục vị này Cự Nhân Vương bệ hạ, thật sự có khó khăn như vậy sao? Hắn nghĩ nghĩ, bởi vì hội rất cường. "Rất cường?" Cự Nhân Vương như mày. "Chúng ta sẽ cùng một chỗ tổ kiến một cái ngay cả chính phủ thế giới cũng không dám kinh thường, thậm chí áp đảo hải tặc các hoàng đế phía trên thế lực." Bợ Tử Tật nghiêm túc vào miệng, hắn ngửa đầu nhìn thẳng Cự Nhân Vương to lớn song đồng, "Chúng ta sẽ trở thành một cỗ thậm chí đủ để cải biến thế giới lực lượng." "Cường đại." Ha ha, "Ha ha Cự Nhân Vương cười ha, ha. Cái này đích xác là cái rất khó để người lý do cự người ta đây chính là đám cự nhân từ đầu đến cuối một mực truy tìm đồ vật vợ gì tốt ngươi liền muốn thuyết phục ta. cự nhân Vương cổ Vũ nhìn xem vợ gì tốt thậm chí chúng ta còn có thể cho cự nhân tộc cung cấp rất nhiều có thể cung cấp sử dụng tư phẩm vợ gì ta nói cự nhân tộc thiên Phú để bọn hắn trên chiến trường không có gì bất lợi là trên thế giới nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tộc đàn nhưng là cũng tương tự bởi vì bọn hắn thân thể to lớn để bọn hắn khó mà hưởng thụ được xã hội loài người văn minh thành quả rất nhiều nhân loại thương phẩm bọn hắn căn bản là không có cách sử dụng Nhưng là nếu như cố ý thiết kế một chút, cũng không phải là không thể. Hoàn Mỹ lý do. Cự nhân Vương cười ha ha, hắn dùng sức vuốt bắp đùi của hắn, như vậy, liên minh sự tình ta đồng ý. Sao? Đơn giản như vậy sao? Con tưởng rằng sẽ có cỡ nào khó khăn đâu, kết quả cứ như vậy, tệ rồ rồ có chút ngậm. Bỡ gì tặc khỏe miệng lại làm giấy lên một cái tiêu dung. Bởi vì hắn nghe được rất rõ ràng ác vị này Quốc Vương bậy hạ ngay từ đầu đối với kết minh chuyện này chính là ôm chờ mong thái độ. Vốn là rất đơn giản đại khái là bởi vì hắn cảm thấy mình chỉ huy đạo ngư nhân là có tư cách hợp tác với bọn họ. Như vậy, hợp tác vui vẻ Bợ Tử Tất mỉm cười, hợp tác vui vẻ. Cự Nhân Vương gật gật đầu, sau đó đột nhiên nhếch miệng cười cười, Bất quá "Bợ Tử Tất, ta còn có một cái yêu cầu." Bợ Tử Tất có thể nghe tới nội tâm của hắn Phi thường chờ mong. "Yêu cầu gì?" "Mỗi cách một đoạn thời gian tới một chuyến Cự Nhân Vương quốc, tới cùng ta chiến đấu một lần thế nào?" Quốc gia này Quốc Vương Bệ Hạ là nói như vậy. Bợ Tử Tất có chút buồn cười, đương nhiên không có vấn đề. Sẽ không đơn thuần chính là bởi vì mong muốn mình cùng hắn chiến đấu, cho nên mới đồng ý kết minh yêu cầu a. Nói thật ra, lấy quốc gia này tập tụ, lấy vị này Quốc Vương Bệ Hạ tính cách mà nói, chưa hẳn không có khả năng Cái này chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao? Tề Dụ Dụ cười ha ha. Như vậy, bọn hắn chuyến này đi tuyển trọng yếu nhất mục tiêu liền đã đạt thành. Bọn hắn sẽ thành lập nên một cái mạnh nhất liên minh, sẽ có được gáp đạo hải tặc các hoàng đế phía trên lực lượng. À đúng, Tề Dụ Dụ đúng không? Cự Nhân Vương nhìn về phía Tề Dụ Dụ, ngươi sự tình mật gẳng cũng đã cùng ta nói, không có vấn đề. Ha ha, chúng ta cự nhân tộc cho tới bây giờ chưa từng đi ra cái gì đại minh tinh đâu. Rất nhanh liền sẽ có. Tề Dụ Dụ lập tức cười ha ha, hai con mắt đều cơ hồ hiếp thành khe hở. Mà công ty của hắn cũng sẽ mới thêm ra một vị cự nhân minh tinh. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy hắn cái này chủ tính phi thường có tiền đồ đem khác biệt chủng tộc người triệu tập lại tạo thành trước nay chưa từng có thần tượng đoàn thể, dạng này chủ ý tuyệt diệu, đến cùng là tên hốn đà nào thiên tài nghĩ ra được. Bỡ gì tất nghiêng tệ rồ rồ một chút, cho dù là không cần lắng nghe tiếng lòng của hắn, cũng có thể nhìn ra được giá hỏa này trên mặt dương dương đắc ý. Cuối cùng chính là, cự nhân Vương cuối cùng nhìn về phía một mực giữ yên lặng cả tạ Cù Dì, hắn hừ lạnh một tiếng, trở về nói cho chặt lọt tèn lìn. Chúng ta cự nhân tộc cùng nàng ở giữa không có cái gì tốt nói. Cả tạ Cù cũng không có nhiều thất vọng, chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hiện tại chuyện này đối với hắn đã không có quan trọng cỡ nào. Hắn đã tìm tới chính thức mong muốn làm sự tình. Như vậy tiếp xuống, Bở gì Tật móc ra một cái gen gen nhựa xi, si, liền tới cuối cùng nói một chút tổ kiến liên minh sự tình đi. Mặc dù cùng tất cả chủng tộc đều đã đang tốt, nhưng là kia cũng là Bở Dĩ Tật một đối một cùng bọn hắn ở giữa thương lượng, toàn viên tham dự hội đảm còn không có cử hành qua. Hiện tại chính là cơ hội này, mong muốn để cái này liên minh không phải thùng rông tiêu to, như vậy liền nhất định phải muốn để tất cả quốc gia đều bản thân tham dự vào mới được. Dạng này à. Cự nhân quốc vương nhẹ gật đầu, kia liền nhanh giải quyết đi gia đã không kịp chờ đợi mong muốn cử hành hoan nghênh bằng hưu diễn hội. Đương nhiên, Bở Dĩ Tất về lấy mỉm cười. Nhiều mặt điện thoại hội đàm lúc liền bắt đầu. Cụ thể sự vụ trước đó Bở Dĩ Tất liền đã cùng bọn hắn nói không sai biệt lắm, lần này hội đàm trên thực tế chính là một cái kết minh nghi thức. Bởi vì các chủng tộc mỗi người một nơi, muốn đem riêng phần mình người lãnh đạo đều tụ tập lại tiến hành một lần hội đàm là một kiện rất khó khăn sự tình, cho nên trong điện thoại ý tứ một chút liên phải. Ngược lại chính thức trọng điểm ở chỗ về sau hợp tác không muốn giở trò dối trá, cho nên sẽ đảm phi thường tội lỗi rất nhanh liền đem liên minh các hạng cụ thể quy tắc chi tiết đều cho xác định hoàn tất, nói tóm lại chính là các tộc đàn tại về sau hợp tác hỗ trợ, tại đối ngoại trên thái độ báo chí nhất trí. Như vậy, ta ở đây tuyên bố. Vở gì tập trong tay nâng gen ren nụ xi, si, trên mặt là nụ cười sáng lạ, số ít tộc đàn liên minh, ngay hôm nay thành lập. Nha. Điện thoại từ bên trong truyền đến từng đạo tiếng hoan hô. An vị ở bên cạnh cự nhân Vương càng là tiếng cười như là kinh lôi. Để ăn mừng, tới mở hiến hội đi. Buổi sáng đi làm cái hoạch đau sót, cho nên muộn thật lâu, xin lỗi xin lỗi. Chương 219, thất giấc đồng minh. Chương 219 Thất giác Đồng Minh, cự nhân Vương là cái nói là làm nam nhân, nói muốn mở yến hội liền nhất định phải mở yến hội. Dù cho hiện tại thời gian đã đi tới ngày thứ hai dạng sáng cũng giống vậy, nên nói sự tình đều nói tới không sai biệt lắm về sau, lập tức liền gọi tới trong vương cung đầu bếp để bọn hắn bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Một trận vô cùng náo nhiệt tiến hội cứ như vậy bắt đầu. Nên nói những người của thế giới này chính xác đều là tương đương tinh lực tràn đầy, nhất là thực lực phi phàm các cường giả, một hơi toàn lực chiến đấu tầm vài ngày vài đêm đều không phải vấn đề, chịu cái ban đêm ăn một bữa cơm tự nhiên càng là không đáng kể. Yến hội không khí vẫn là rất tốt. Duy nhất một cái vấn đề nho nhỏ ngay tại ở, đám cự nhân chuẩn bị đồ ăn, thực tế là có chút quá khổng lồ. Thịt nướng giống như là gian phòng một dạng lớn nhỏ, dùng để thịnh canh bắt giống như là một cái ao nước nhỏ đồng dạng, trang rượu cái chén giống như là một ngụm giếng sâu. Bất quá cái này cũng có khác một hương vị chính là, đây mới thực sự là ngoặm miếng thịt lớn uống chén rượu lớn. Cự nhân Vương thực sự phi thường nhiệt tình, trong bữa tiệc không ngừng mà hướng bợ dị tật tệ rộ rồ hỏi thăm trên biển kẽ bùn sò cụ. Nhìn ra được, hắn đối với hải ngoại sinh hoạt thực sự phi thường hứng tới. Nếu như không phải thân là quốc vương cần gánh vác lên dẫn đầu toàn bộ quốc gia tiến lên sứ mệnh, chỉ sợ hiện tại cũng sớm đã làm một hải tặc ra biển. Còn tốt, phương diện này vấn đề, vô luận là Tệ Dỗ Dỗ hay là Bợ Dị tật đều có thể cho hắn rất nhiều phản hồi. Tệ Dỗ Dỗ làm trên thế giới nhất lưu thương nhân vào nam gia bắt tự nhiên là kiến thức rộng rãi, mà cho dù là lâu dài ở tại đảo ngư nhân Bợ Dị Tất, năm ấy cũng là làm thái dương hải tặc đoàn một viên đi theo Tiger cùng một chỗ sông sáo biển cả. Ba người bọn họ trò chuyện vui vẻ thời điểm, Lục Kỷ vương tử cũng không có vắng vẻ có chút siêu nhiên vật ngoại cả tại gì. Cự nhân tộc đích thật là cùng chặt lọt kẻ liền có mâu thuẫn, nhưng là lần này cả tạ cụ gì là lấy bợ gì tật thân phận bằng hữu mà tới. Cho nên, Lộ kỳ vương tử cũng tại câu được câu không cùng cả tạ cụ gì trò chuyện. Tiễn hội kéo dài đến giữa trưa thời gian, bợ gì tật bọn người mới đi cự nhân vương đã sớm để người cho bọn hắn chuẩn bị ký càng trong phòng nghỉ ngơi. Cái này lại là một lần tương đương kỳ lạ thể nghiệm, dài mấy chục mét giường lớn bợ dị tật là thực sự không có ngủ qua, hắn đến nay cũng còn ở tại Ngư nhân đường phố năm ấy mua xuống cái chủng loại tiểu trong căn hộ đầu. Tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm đã là ban đêm. Sau đó lại là một vòng mới yến hội. Ha <cười> ha Thế nào? Cảm nhận được cự nhân tộc nhiệt tình sao? Bở Dĩ Tất, rộng rãi thu khách vương cùng yến hội trong đại sảnh, cự nhân vương dơ cao lên chén rượu trong tay cười ha ha. Bở Dĩ Tất giơ lên đối với hắn mà nói phi thường to lớn chén rượu cũng vẻ lấy tiêu dung. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ ba. Một ngày này, ăn điểm tâm thời điểm, cái nào đó ra hỏa tới. Ha ha ha ha, thế mà thực sự làm được a, Bở gì Tất, thật đúng là không tầm thường. Áo mũ chỉnh tề điểu nhân bức nhanh từ đối với hắn mà nói gì thường to lớn cánh cửa bên trong đi đến, chim khắp khuôn mặt là hưng phấn ý cười. Nha, tới rồi sao mà gằng Tệ Dỗ Dỗ nhiệt tình cùng hắn lên tiếng chào, nói như vậy công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành đi, tùy thời có thể bắt đầu. Mặt gằng nhún nhún vai, ha ha, bất quá ở trước đó, vợ gì tơ? Hắn nhìn về phía vợ Dĩ Tật, thế nào, muốn em Liên Minh kết thành tin tức thông báo toàn thế giới sao? Nếu như câu trả lời của người đúng vậy, như vậy ta lập tức liền có thể làm cho cả thế giới đều lâm vào trong rung động. Đương nhiên muốn. Cự Nhân Vương cười ha ha lấy đi đến, đương nhiên muốn để toàn thế giới đều biết. Vợ gì Tật cũng khẽ gật đầu, nếu như không công khai, vậy nên làm sao để trên thế giới đám người biết, chúng ta những này yếu thế số ít quần thể đã liên hợp lại không còn là bọn hắn có thể tùy ý khi nhục. Mặcẳng trên mặt có chút cổ quái. Ngươi muốn nói tay giải tộc, chân giải tộc những này hội thủ khi nhục cũng coi như, cự nhân tộc cũng hiện tại đảo ngư nhân, ai dám đối các ngươi nhầy rằng. Nhưng là toán thầm cũng không ảnh hưởng một gặng lộ ra hưng phân tiêu dung, minh bạch. Ha ha ha. Lập tức ta liền sẽ để cái này tin tức truyền khắp toàn thế giới. Cùng bọn gia hỏa này làm bằng hữu thật sự là quá tốt, tuyệt đối sẽ không thiếu đại tin tức. Mặcẳng trong lòng tràn đầy vui vẻ cùng một chỗ tại trong nhà ăn ăn điểm tâm cả Tạ Cụ gì ngược lại là cũng không làm sao kinh ngạc bợ dị Tetsuzozo hai gia hỏa này thế mà cùng mật gั่ง quan hệ tốt như vậy. Ba người cùng một chỗ mở một gian công ty giải trí chuyện này đối với tại chất lọt kẻ gia tộc mà nói cũng không phải là cái gì bí mật. Còn có Tetsuzozo nói bổ sung, tuyển tú giai đoạn trước công tác chuẩn bị cũng đã hoàn thành, nên bắt đầu tuyển truyện. Nha. Phải không? Mắt gั่ง cười ha ha gật đầu, cái này lại là một cái đại tin tức à, thậm chí tiếp qua không lâu sau đó chính là thế giới hội nghị, ha, ha, ha, ha. xem ra tiếp xuống thế giới sẽ trở nên phi thường náo nhiệt. Nghe một gã nói như vậy bở gì tột mới nhớ tới, chính xác, thế giới hội nghị cũng đã không xa. Lần này đảo ngư nhân hẳn là cũng hội được mời có mặt đi. Cho nên, chính phủ thế giới ngũ lao tinh nhóm hội có thứ gì dạng động tác đâu. Nói lên Tuyển Tú. Cự nhân Vương nuốt cằm bên trên thật dài râu ria, "Tey Zoro, thực sự không cần thông qua luận võ tới tuyển chọn sao?" Tey Zoro khỏe miệng kéo một chút, "Đây là quên đi thôi, chúng ta muốn tuyển chọn chính là minh tinh nghệ nhân mà không phải chiến sĩ. Thật đáng tiếc, ta cảm thấy chỉ có chính thức chiến sĩ mới có tư cách hưởng dự thế giới a." Cự nhân Vương rất tiếc hận đạo, "Ta nhìn ngươi là căn bản không hiểu a." liệu lượng kinh tế là chuyện gì xảy ra? Vớ gì ta cười? Tóm lại, mặc rằng đến về sau, công việc quảng cáo liền chính thức mở ra. Hắn lập tức tính sáng tác tin tức bản thảo, đồng thời ngay lập tức trở lại đến tổng bộ. Ngay sau đó, thế giới kinh tế thông tấn xã khắp toàn thế giới tin tức mạng lưới bắt đầu phát huy tác dụng, vô số phân bộ nhau nhau, nhau bắt đầu in ấn làm việc, ngay lập tức đem báo chí cho in ấn ra. Sau đó, liền đến phiên tin tức chim nhóm thời gian làm việc. Bọn chúng lắp đặt tràn đầy một nguồn túi báo chí, sau đó triển khai trắng đoán cánh chim, hướng phía biển cả các ngõ ngách sợ mà đi. Sau đó Khi đồng dạng trắng đoàn báo chí nhóm như là Đông Tuyết một dạng bay lả tả với khắp toàn thế giới thời điểm, toàn bộ thế giới đều bị trên báo chí chỗ đăng tin tức rung động. Cự nhân Vương quốc cùng đảo ngư nhân liên minh. Nói đùa cái gì, Sương Bá lục địa mạnh nhất quân đội cùng thống trị Thâm Hải Hoàng đế đứng chung một chỗ. Thế mà lại có loại sự tình này. Cái này trên thế giới còn có ai có thể cùng bọn hắn tranh phong? Trừ chính phủ thế giới bên ngoài, cho dù là thế giới mới các hoàng đế, đối mặt cái này một thế lực cũng phải muốn lạm đạm phai đi. Thậm chí không chỉ là đạo ngư cùng cự nhân tộc, còn có Mỹ tộc, tay dài tộc, tộc cùng cổ dân tộc. Các khác 3 cái chủng tộc tạm thời không nói, thế giới mới mĩ tộc cũng là phi thường cường đại tộc đàn. Chờ một chút, tiểu nhân tộc là cái gì tộc đàn? Làm sao nghe đều chưa nghe nói qua. Thất Giác Đồng Minh, toàn bộ thế giới cách cục đều muốn bị bọn hắn cải biến. Chương 220, rung động thế giới. Chương 220, rung động thế giới. Bỏ gì tất cho bọn hắn cái này, 7 cái chủng tộc chỗ tạo thành liên minh mệnh danh là Thất Giác Đồng Minh. Ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc, cự nhân tộc, tiểu nhân tộc, mị tộc, chân dài tộc, tay dài tộc, cổ gián tộc. Mỗi cái tộc đàn ở giữa thực lực cùng phát triển trình độ đều có khác biệt, hơn nữa còn tương đương to lớn. Nhưng là tại cái này đồng minh bên trong, tất cả mọi người là bình đẳng quan hệ, đều là cộng đồng chèo chống đồng minh một góc đương nhiên, bởi vì cái gọi là rắn không đầu không được, cho nên bình đẳng đồng minh bên trong, làm người đề xuất cùng người thành lập bợ dị tật cũng chỉ có thể chúng vọng sở quy trở thành nhân vật lãnh tụ. Duy nhất có tư cách cùng hắn cạnh tranh cự nhân vương đối với hắn cũng tương đương chịu phục, dù sao cũng là thua nha. Cái khác mấy cái chủng tộc liền lại càng không cần phải nói, cũng sớm đã bị bợ dị tật thuyết phục, duy nhất không có bị hắn thuyết phục tiểu nhân tộc cũng càng sớm liền bị tệ rồ rồ vững vàng nắm đương nhiên, thất sắc đồng minh thành lập tin tức rung động toàn thế giới tay dài tộc, chân dài tộc, cổ rắn tộc cùng hải ngoại đám người cơ hồ không biết tiểu nhân tộc nhỏ cũng nói, chỉ là đạo ngư nhân cự nhân tộc cùng mỹ tộc liên minh, liền đã làm cho cả thế giới đám người đều rung động không hiểu. Thế giới mạnh nhất cự nhân tộc, thống trị thâm hải đạo ngư nhân, lại thêm đồng dạng tại thế giới mới có nhất định thanh danh mì tộc, trên đại dương bao la hơi có kiến thức người đều biết một cái áp đảo hải tộc các hoàng đế phía trên thế lực cái này liền xuất hiện. Dù sao bở rỉ tật vốn là đã là hoàng đế, mà bây giờ hoàng đế còn thu hoạch được mạnh nhất quân đội, mạnh nhất mĩnh Lại càng không cần phải nói Trong mắt của thế nhân, bở gì tất cùng cái đồ chất lọt kẻ liền còn tại năm ngoái tổ kiến Tam hoàng đồng minh. Nếu như cái này thất giác đồng minh cùng cái kia Tam hoàng đồng minh tập kết cùng một chỗ, như vậy sẽ là một cỗ sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Chỉ là ngấp lại liền biết cảm thấy để cho da đầu run lên. Có tuổi tác đại kiến thức rộng rãi đám người không khỏi lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong, cỗ thế lực này đã áp đảo năm ấy ruột rê sệ bẹt đoàn hải tặc phía trên. Chính phủ thế giới lần này có thể ngăn cản bọn hắn sao? Thế giới này về sau đến cùng lại biến thành cái gì bộ dáng? Tin tức chim bay lượn toàn thế giới vậy xuống báo chí một ngày này ban đêm. Toàn bộ trên đại dương bao là có vô số người trắng đêm khó ngủ. Nhưng khi không sai, tình huống xa xa không có biết bát như vậy. Đáng ghét. Hỗ lệ cả kẻ đảo, chật lọt kẻ lìn tức giận cầm trong tay bánh gạ tổ đều cho nện xuống đất, trên mặt của nàng tràn ngập phẫn nộ. Cả tạ cụ gì tên ngu xuẩn kia thất bại a? Chật lọt gia tộc các cán bộ túi thấp đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nói một lời. Bọn hắn đương nhiên muốn vì cả tạ cụ gì nói chuyện, nhưng là bọn hắn rõ ràng hơn chính là, bọn hắn vị mẫu thân đại nhân này tuyệt không cho phép có bất kỳ người làm trái hắn. Bở gì tận tên kia lại thành công. Đáng chết. Nếu quả thật để hắn được đến cự nhân tộc lực lượng Vậy còn có người nào có thể làm gì được hắn? Chatlotte Kellyn biểu lộ âm tình bất định. Nàng cũng bờ gì tất đích thật là minh hiếu không sai, nhưng là nếu như cái này minh hiếu trở nên quá mạnh, đối nàng mà nói nhưng cũng không phải tin tức tốt gì. Muốn cùng cải đồ tên kia liên lạc một chút sao? Đem đỏ phở làm Lammy ngổ tên kia mang tới. Nước quan độ, thật sự là phiền phức a, ngay cả cự nhân tộc đều cho lôi kéo đi qua sao? Cái đồ lúc này cũng khó được tao mày. Nhìn như vậy đến, nếu như muốn cùng tên kia là địch, giống như hội có chút phiền phức. Bang hải Tặc thú người đứng thứ 2 Viêm Thai kiếm âm thanh lãnh đạm. Ừ. Sớm muộn cũng có một ngày láo tử sẽ để cho tên hôn đản kia trả giá đắt. Cái đồ đối với bờ gì tần phi thường có chịu. Dù sao, tên kia tại năm ngoái xông vào cất giữ lịch sử chính văn địa phương, rất có thể còn tìm một phần đi. Thậm chí hiện tại ngay cả cất giữ lịch sử chính văn gian phòng kia đều bị nước biển bao phủ, không cách nào tái phát đào ra. Với lại, còn không có tìm tới ra mạ tổ tiên ngu thuần kia vị trí sao? Cái đồ rất tức giận còn có một chuyện khác. Lúc đầu coi là có thể nhẹ nhóm bắt vào tay, hắn cô ngốc kia bây giờ còn chưa có bắt trở lại. Nàng đại khái là đã cùng nước oan nổ những cái kia tàn đạm lẫn trong cùng một chỗ. Kỳ nói: "Lần trước xuất hiện đoạt rất nhiều đồ ăn về sau lại biến mất không thấy. Thực sự đem mình làm làm là cổ rủ kỳ ổ đèn sao? Rất tốt." Nô lạc lạc lật lạc, lạc. "Rất tốt." Nữ Nhi phản nghịch ngược lại là để cái đồ cười ha ha lên, kia liền cố gắng trở nên càng mạnh đi, Dạ Ma Tổ. Như là đã quyết định muốn cùng lao tử là địch. Vậy coi như đừng hy vọng lao tử sẽ còn coi ngươi là nhi tử đối đái. Cái này nam nhân là cho dù là thân nhân, nhưng là muốn cùng hắn là địch, cũng sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ loại hình. Trên lại Dương Bao La đám người cũng không rõ ràng chính là, cho tới bây giờ liền không có qua cái gọi là cái gì Tam Hoàng Đầm Minh nhưng lại có người là rõ ràng, mặc dù bọn hắn hiện tại cũng đã đầy đủ đau đầu. Thế mà thực sự để tên hỗn đản kia thành công. Mã Dị Hey Voice, Ancaso, quyền lực ở giữa, ngũ lao tinh nhóm lệ cũng họ. Dâu cai non ngũ lao tinh ngữ khí trong tức giận mang theo bất đắc dĩ, cự nhân vương cái kia hôn đản cũng thế, chúng ta cảnh cáo hoàn toàn bị hắn không nhìn. Kia lại có thể thế nào đâu? Tóc vàng ngũ lao tinh thở dài, cũng không thể ngăn dặm xa xôi phái binh đi qua cùng bọn hắn khai chiến đi. Vốn là cầm cự nhân tộc không có gì quá lớn biện pháp, hiện tại cái kia chủng tộc càng là cùng đạo ngư nhân thậm chí cái khác mấy cái chủng tộc đứng chung một chỗ. Chính phủ bên này cũng cảm giác rất đau đầu a. Hiện tại vấn đề mấu chốt ngay tại ở Bợ Gi Tận. Dâu dài Ngũ Lao Tinh Âm thanh phi thường nghiêm trọng, chỉ cần một đạo ngư nhân liền đã có ảnh hưởng toàn bộ thế giới thế cục năng lực, hiện tại hắn còn thành lập cái này cái gọi là thất giác đồng minh, không hề nghi ngờ đã là toàn bộ thế giới phạm vi bên trong một cô hết sức quan trọng lực lượng. Tiên kia ý nguyện hội tả hữu toàn bộ thế giới tiếp xuống đi, đã càng ngày càng khó lấy trực tiếp động thủ với hắn. Dâu quay non Ngũ Lao Tinh nói, hắn đại biểu lực lượng cho dù là chính phủ cũng nhất định phải kiêng kỵ, trừ còn xa xa không tới loại trình độ kia. Dâu dài Ngũ Lao Tinh lắc đầu, Nếu như bởi vì việc này liền đi quấy giày vị đại nhân kia, chúng ta còn có cái gì tư cách thống lĩnh chính phủ thế giới? Nhưng là tên kia giã tâm tuyệt không chỉ tại đây. Người mặc bạch bào ôm trường đao ngũ lao tinh âm thanh rất ngưng trọng, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy khi một năm ngư nhân Tom mất tích sự kiện cùng đi nạ sờ tôn nở mất trộm cùng tên kia thoát không được quan hệ. Kia liền tăng phái điều tra nhân thủ đi, nếu quả thật xác định hắn là chính phủ lịch nhân, kia liền tuyệt không thể lại có bất luận cái gì nhân ngượng. Kia, nếu như không có đâu kia liền tại thế giới trong hội nghị cùng hắn hảo hảo tâm sự đi, nếu quả thật có thể mượn hắn lực lượng đem những chủng tộc kia đặt vào trong khống chế cũng không tệ, đương nhiên, nếu như hắn lựa chọn cự tuyệt, chúng ta cũng không có lại tiếp tục dung túng hắn lý do. Cho dù ở chính phủ trước mặt cái gì cũng sẽ không có bại lộ, nhưng là vẹn vẹn chỉ là thực lực không ngừng bành trướng, liền đã để chính phủ không cách nào lại nhấn lại. Bỏ gì tất còn cũng không biết Ngũ Lao Tinh bên này quyết định, tại thất giác đồng minh thành lập về sau, Thế Giới Rủ Tâm Tâm Niệm niệm đại tuyển tú rốt cũng phải chính thức bắt đầu. Chương 221, báo danh, ca sĩ. Chương 221, báo danh, ca sĩ. Trên thực tế đã đảm bảo lấy thất giác đồng minh thành lập tin tức trên báo chí, thế giới nghe tiếng đại minh tinh tệ rồ rồ sẽ cử hành một lần đại tuyển tú, đồng thời tổ kiến một cái từ số ít chủng tộc cùng nhân loại tạo thành thần tượng tổ hợp tin tức liền đã đồng bộ đăng. Chỉ là bởi vì thất giác đồng minh tin tức nhiệt độ thực tế là quá cao, lo lắng thế giới thế cục biến hóa đám người thực tế là rất khó đem lực chú ý phóng tới chỉ là minh tinh tuyển tú trên thân. Cho nên cái này tin tức lúc mới bắt đầu nhất cũng không có nhắc lên bao lớn ngọn sóng. Trừ Tệ Rồ trung thực hâm mộ cùng một số nhỏ đối trên đại dương bao la sự vật thờ ơ, chỉ truy cầu giải trí đến chết đám người bên ngoài, thậm chí căn bản không bao nhiêu người thảo luận chuyện này. Nhưng là thất giác đồng mình tin tức là một lần tính, đi qua cũng liền đi qua, mặc dù dư ba còn tại khoáy động, nhưng cũng cuối cùng không còn là tin tức. Mà liên quan tới tuyển tú tin tức lại là dài dòng, liên tục một đoạn thời gian rất dài liên tiếp không ngừng đưa tin. Một ngày nhìn không thấy hai ngày nhìn không thấy, nhưng là liên tục 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày một tuần lễ, trung bình là có thể thấy được. Lúc này cho dù là đối với mấy cái này, giải trí tin tức lại thế nào không quan tâm người cũng trung quy là chú ý tới. Tại sao rộ ra hỏa là đem khoảng thời gian này tin tức trang đầu đều cho bao xuống tới rồi sao? Ai đối loại này không thấu tuyển hoạt động cảm thấy hứng thú? Có người đối này cảm thấy tức giận bất bình. Bọn hắn rõ ràng muốn nhìn chính là thất giác đồng minh thành lập về sau, Biện cả thế cục biến động A Hải tặc hoàng đế chính phủ thế giới hải quân sẽ đối này làm ra cái dạng gì phản ứng. Thế giới sẽ biến thành cái gì bộ dạng? Ai sẽ tại hiện tại thế giới này ở vào ngã tư đường thời khắc mấu chốt mong muốn nhìn những này đường biển tin tức ta? Bất quá, cũng không phải là không có người ủng hộ. Có người quan tâm quốc gia đại sự, đương nhiên cũng có người quan tâm ngôi sao giải trí, đây là nhân chi thường tình. Khác biệt chủng tộc tạo thành thần tượng đoàn thể. Đây thật là quá tuyệt. Nghĩ ra cái chủ ý này người là một thiên tài đi. Còn có cự nhậ Thế giới mạnh nhất chủng tộc làm minh tinh sẽ là cái gì bộ dáng đâu? Thật khiến cho người ta chờ mong. Đương nhiên là nhân ngư càng tốt hơn. Hắc hắc hắc, nhân ngư tiểu thư mỹ lệ, nhân ngư các tiểu thư. Mỹ tộc các tiểu thư mới càng tốt đi. Hắc hắc hắc, có lông sủ lốt hai cùng lông sủ cái đuôi. Đây thật là quá tuyệt. Cho nên, tuyệt tú đến cùng chừng nào thì bắt đầu a? Đã không kịp chờ lời. Không hề nghi ngờ, lấy tệ dụ dô lực ảnh hưởng, lại thêm một đợt liên tiếp không ngừng tin tức vánh tạt, trận này công tác chuẩn bị đều mới vừa hoàn thành đại tuyệt tú, đã trở thành đương thời khiến người chú mục nhất tiêu điểm chủ đề. Tề Dỗ Dỗ đối này cảm giác vô cùng hứng phấn, đã không kịp chờ đợi mong muốn trở lại giờ gì Sở Dỗ xa, sau đó chính thức mở ra trận này đại tuyệt tú. Cho nên, đến lúc cáo biệt. "Như vậy, cũng đừng quên chúng ta ở giữa rước đi a, Bợ Dĩ Tật." Nhiệt Tình Cự Nhân Vương khang khang đem Bợ Dĩ Tật bọn người đưa đến bên bờ biển, vị này mạnh nhất cự nhân nụ cười trên mặt đời mặt, tiếp xuống ta hội cố gắng trở nên càng mạnh, lần tiếp theo cũng sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy đi lấy được ưu thế nhà. "Ta cũng giống vậy." Bợ Dĩ Tật mỉm nói, "Nếu như chỉ cần chiến đấu liền có thể duy trì tại vị này cự nhân vương hưởng nghi, như vậy Bợ Dĩ Tật cảm thấy là đặc biệt đáng giá." Sau đó, Bợ Di tất mấy người ngồi lên lúc đến tuyển, bắt đầu đường về lư đồ. Cự Nhân Vương ở bên bờ biển một mực nhìn lấy gánh chịu lấy bờ gì tất mấy người truyền biến mất tại mặt biển phần cuối. "Phụ Vương, dạng này thật là một chuyện tốt sao?" Cự Nhân Vương phía sau, Lô kỳ Vương tử trong thanh âm mang theo một chút chần trở, "Chúng ta lúc đầu không cần quấn vào trong đó." Cự Nhân tộc vốn là độc lập với thế giới bên ngoài ác cự nhân vương nụ cười trên mặt không giảm, hắn y nguyên ngắm nhìn mặt biển, vẫn như đang hiện ở trước mắt đưa bằng hưu đi xa. Sau đó hắn nói, "Chúng ta cự nhân tộc từ 800 năm trước liền bắt đầu chờ đợi." Vĩ đại chiến sĩ ẻo nói qua, một ngày nào đó Cải biến thời khắc sẽ đến, chúng ta cự nhân tộc sẽ trở thành mở thời đại mới lợi kiếm. Lộ kỳ Vương tử sửng suốt một chút, sau đó hắn kích động nói, phụ vương, ý của ngươi là, hiện tại thời cơ đã đến sao? Thu hoạch được hết thể vũ hải tặc mặc dù không thể triệt để cải biến thế giới, nhưng là hắn mang đến đại hải tặc thời đại. Cự nhân Vương âm thanh rất bình tĩnh, hỗn loạn mặt biển phía dưới là không ngừng tích góp lực lượng cường đại. Nếu như nói tại cái này dài giang dọc trong lịch sử, có cái nào thời khắc là tiếp cận nhất tại chúng ta chỗ chờ đợi ngày đó, như vậy ta muốn, hẳn là hiện tại. Ta minh bạch. Loki Vương tử trùng đầu. Nếu quả thật chính là như vậy, như vậy cự nhân tộc đích thật là cần lực lượng càng thêm tương đại. Vỡ gì tất bọn người đường về thời điểm, trên báo chí công việc quảng cáo vẫn còn tiếp tục. Từ ban đầu tuyển tú hoạt động khái niệm giới thiệu lại đến quy trình giới thiệu, hiện tại đã bắt đầu tiến hành báo danh công việc quảng cáo. Lần này tuyển tú hoạt động kỳ thật chủ yếu phân làm hai bộ phận, một phần là các số ít tộc đàn, tại các chủng tộc các thủ lĩnh phối hợp xuống, tuyển tú hẳn là sẽ tiến hành rất thuận lợi. Về phần một bộ phận khác, đó là đương nhiên chính là nhân loại bộ phận này. So với số ít tộc đàn bên này, nhân loại số lượng coi như nhiều lắm. Nhiều đến nếu như cùng số ít tộc đàn khai thác một dạng tuyển tú phương thức, cuối cùng sợ rằng sẽ tuyển ra một chi quân đội tới. Têzozo cuối cùng làm ra quyết định là tại số ít mấy cái quốc gia thiết trí báo danh điểm, chỉ có đến đây những địa phương này, người báo danh mới có tư cách tham gia tuyển tú. Những quốc gia này phân biệt thiết lập ở các phiến khác biệt hải vực, tứ hải, vực răng lái nạ, thế giới mới, số lượng cũng không nhiều. Dù sao hắn thấy, lần này tuyển tú trọng điểm ở chỗ số ít tộc đàn, nhân loại chỉ là thêm đầu. Vô luận như thế nào, lên thuyền con đường qua Tột Tột Land đem cả tạ cũ đưa về đến hồ lệ cả thời điểm, ngoênh tuyển tú việc đã chính thức bắt đầu. Các số ít chủng tộc cùng Tệ Dỗ Dỗ lựa chọn chúng các quốc gia đều đã đồng bộ bắt đầu báo danh hoạt động. Thế giới kinh tế thông tấn xã báo chí đồng thời bắt đầu tuyên truyền. Tệ Dỗ Dỗ cùng một gặng mặc dù trên thuyền, nhưng là thông qua điện thoại tồn tại không ngừng liên hệ các phương, cuối cùng, báo danh hoạt động tiến hành phi thường thuận lợi. Không bằng nói thuận lợi có chút quá mức. Trong quan thuyền, Tệ Dỗ Dỗ lớn tiếng nhà danh, số ít tộc đàn bên kia còn tốt, dù sao nhân khẩu có hạn, đối với chuyện này cảm thấy hứng thú người cũng không nhiều. Nhưng là nhân loại bên này liền có chút phiến phức, nhiều người quá phận. Dở gì sợ Dỗ Sa bên kia nói Có phụ cận mấy cái quốc gia người không xa ngàn dặm đi thuyền đến đây báo danh, phát sinh nhiều lần dẫm đạp sự cố. A, thật sự là, hắn rất cảm thắn nói, rất được hoan nghênh cũng không tốt lắm a. Vỡ gì tặc nghiêng hắn một chút, Giả vờ lên rồi. Tệ Rỗ Rỗ đích thật là không có khóc lác, thế giới loài người các quốc gia báo danh ấn vào đây lúc đều kín người hết chỗ. Tại cái này nghiêm trọng khuyết thiếu giải trí hoạt động trên thế giới, một năm qua này Tệ Rỗ Rỗ đại danh đã sớm vang vọng thế giới, là vô số trong lòng người chỗ sùng bái đại minh tinh. Dạng này ra hỏa muốn cử hành tuyển tú hoạt động, muốn bù đưỡng được một con mới minh tinh thần tượng đoàn thể. Trên thế giới này lại bởi vậy mà động tâm người thực tế nhiều lắm, mà tại trong những người này có một cái rất đặc biệt người ghi danh. Danh tự là Loay hoay đầu đầy mồ hôi đăng ký nhân viên hỏi cô bé trước mắt, cho dù là mấy ngày gần đây nhất đã nhìn quen các loại người kỳ quái, nhưng là thiếu nữ này cũng làm cho hắn cảm giác đặc biệt. Nhìn nghiên kỳ bất quá 13, 14 tuổi dáng vẻ, có một đầu tẢ hữu màu sắc khác nhau tóc, một bên màu đỏ, một bên là tiếp cận với màu trắng. Là Uta. Chương 222, tham gia thế giới hội nghị quyết định, hải tuyển bắt đầu. Chương 222 Tham gia thế giới hội nghị quyết định, Hải tuyển bắt đầu đến giờ gì sở dụ sạ về sau, Bỡ Dị Tất cùng Tệ Dỗ Dỗ phân biệt. Dạ hỏa này hiện tại cần toàn bộ trấn giờ gì sở dụ sạ chỉ huy các nơi trên thế giới tuyển tú làm việc, dù sao mặc dù Tệ Dỗ Dỗ suy nghĩ làm được rất lớn, hợp tác đồng bạn một gặng cũng manh khoé thông thiên, nhưng là dạng này phạm vi bao trùm toàn thế giới cực lớn quy mô hoạt động vẫn là cần thiết phải chú ý một điểm. Bỡ Dị Tất mình đương nhiên là mang theo hai đầu kéo thuyền hải thú trở về đảo ngư nhân, đoạn thời gian này cái này hai đầu hải thú cũng vất vả, Bỡ quyết định sau khi trở về cho bọn hắn hảo hảo nghỉ. Hải thú cũng là có trí tuệ, bọn chúng tại mệt nhọc về sau cũng là cần ngày nghỉ Chủ đánh chính là một người tính hóa. Trở lại đảo ngư nhân về sau ngay lập tức hắn liền gặp được nệ Tuần Vương cùng gì bệ gầy đại ca. Thế mà thực sự đem cự nhân tộc đều cho lôi kéo tới A bợ gì tợn. Ba người gặp mặt địa điểm hoàn toàn như trước đây tuyển tại Long cung thành bên trong, vừa mới đóng cửa lại, nệ Tuấn liền đã vô cùng kích động mở miệng, trên mặt của hắn thậm chí đều là một mảnh hồng hồng, một chút liền có thể nhìn ra sự hưng phấn của hắn không thôi, thật có ngươi a. Đây chính là ngay cả chính phủ thế giới đều không có làm được sự tình. Cự nhân Vương quốc cùng chính phủ thế giới là có nhất định quan hệ hợp tác, từ hải quân bên trong tồn tại số lượng không ít cự nhân trung tướng liền có thể nhìn ra được. Chính phủ thế giới rất thèm cự nhân tộc lực lượng. Cho nên, theo bập giới loại tình huống này, Y Nguyên không phải chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước Nguyên nhân cũng không phải là chính phủ không nguyện ý để bọn hắn gia nhập, mà là chính bọn hắn lựa chọn cự tuyệt. Bọn hắn đang chủ động cùng thế giới bảo trì khoảng cách nhất định. Dù sao, trên thế giới này ngấp ngẽ bọn hắn lực lượng tồn tại thực tế là nhiều lắm, quá mức tới gần thế giới sẽ bị đâm bị thương. Kết minh chỉ là mới bắt đầu, cũng không phải là điểm cuối. Vở gì Tập Nghiêm tức nói. So với tạo dựng lên một đoạn này hữu nghị, chuyện trọng yếu hơn là duy trì tốt nó để hữu nghị trường tồn. Đương nhiên, Lệnh Tuần Vương nhẹ nhàng gật đầu, vì cự nhân tộc đặc cung các loại dây chuyển sản xuất ngay tại chế tạo bên trong, hiện tại đảo ngư nhân nhân thủ đã không đủ dùng, cho nên ta nghĩ là không phải có thể đem nhà máy mở đến đảo ngư nhân bên ngoài. Đương nhiên có thể. Bỡ gì tất lập tức đồng ý, cùng cự nhân Vương ước định trừ định kỳ đi cùng hắn đánh nhau một trận bên ngoài, còn có muốn cho đám cự nhân cung cấp các loại xã hội loài người thường ngày thư phẩm, lấy đám cự nhân kích thước. Không phải cùng giờ dị sở dỗ xạ cùng nó phụ cận mấy cái quốc gia tổ kiến một cái khu thương mại sao? đem nhà máy thiết lập ở những quốc gia kia đi, vừa vận cũng có thể kéo động đến bọn hắn phát triển kinh tế. Đây chính là cái gọi là nhất tiễn song điều. Ta kỳ thật cũng nghĩ như vậy, kia liền như thế định đi. Lệnh Tùng Vương tiếng mị mị, mấy cái kia quốc gia quốc vương bệ hạ đã cùng hắn lẫn vào rất quen, đã là có thể lấy bằng hưu tương xứng, hắn đương nhiên hy vọng các bằng hưu quốc gia cũng có thể được đến phát triển. Vừa vận thế giới hội nghị đã mở tới, Dị Bệ ấy cũng nhẹ nhàng gật đầu, có thể củng cố một chút giữa chúng ta hữu nghị, không phải chuyện xấu. Nói lên thế giới hội nghị, bọn Dị Tật. Lệnh trở nên có chút trọng, hắn nói, chính phủ đã hướng chúng ta phát tới chính thức mời mà chúng ta có mặt về sau thế giới hội nghị, ngược lại là không có chút nào kỳ quái, Vợ gì tất cười cười. Liên quan với thế giới hội nghị, đầu tiên phải biết một việc là cũng không phải là tất cả chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc đô có thể đi tham gia thế giới hội nghị. Dù sao mặc dù cái hội nghị này 4 năm một lần, nhưng là nếu như muốn để chính phủ dưới cờ hơn 170 cái gia nhập liên minh nước đồng thời đến, cũng rất dễ dàng giữa đường phát sinh nguy hiểm, hải quân nhưng không có lực lượng nhiều như vậy đi bảo hộ tất cả vương tộc. Cho nên, mỗi một giới thế giới hội nghị người tham gia đều là chính phủ mời qua. Cũng tỉ như nói Đảo ngư nhân đã trở thành chính phủ gia nhập liên minh nước không sai biệt lắm 200 năm nhưng là tại một đoạn này tháng 5 dài đảng đáng bên trong bọn hắn chưa từng có tham gia qua thế giới hội nghị ở trong đó đương nhiên là có đảo Ngư nhân không muốn cùng thế giới loài người tiếp xúc nhân tố ở bên trong chính phủ không nhìn cũng là tuyệt đối không thể coi nhẹ nguyên nhân trên thực tế cái này mỗi 4 năm một lần thế giới hội nghị có thể tiến về mạ dị hệ rồi tham gia hội nghị quốc gia một mực cũng chỉ có 4-50 cái giá vẻ trong đó đại bộ phận đều là khuôn mặt quen thuộc đều là mỗi một lần đều sẽ được đến mời chỉ có số ít ghế sẽ phát sinh thay phiên mà lần này đảo Ngư nhân cũng thu được mời Đến cùng có đi hay là không đâu mẹ Tuấn Vương rất khổ nào nói hiện tại thực lực của chúng ta trở nên càng phát ra cường đại chính phủ đối với chúng ta kiêng kỵ đại khái cũng càng ngày càng kịch liệt hiện tại đi tham gia thế giới hội nghị có thể hay không phát sinh chuyện gì đó không hay căn bản là không có cách đoán trước trướcác nhưng là nếu như không đi chính phủ thế giới bên kia chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. kia liền đi thôi vợ gì tất cưới nói ta cùng đi với người cũng không có cái gì đáng giá sợ hãi dù cho chính phủ thế giới thực sự nội tình thâm hậu trong tay có được có thể phá vỡ hết thảy lượng nhưng là chuyện cho tới bây giờ mình cũng không phải năm ấy cái kia sẽ bị bọn hắn tủy nắm tiểu nhân vật Dạng này A minh bạch. Nẹ tuân cười gật đầu, kia liền đi thôi. Cứ như vậy làm ra quyết định kỹ cảng, đảo ngư nhân sẽ tham gia tiếp xuống thế giới hội nghị. Sau đó bở gì tất lại cùng nẹ tuần hai người tới đàm đàm liên quan tới thất giác đồng minh sự tình. Thẳng như hắn nói, thành lập hữu nghị chỉ là vừa mới bắt đầu, càng quan trọng chính là sau đó phải giữ gìn tốt một đoạn này hữu nghị. Cùng nhau tham dự thất giác đồng minh mấy cái này chủng tộc ở giữa trừ phải gìn giữ đồng dạng lập trường chính trị bên ngoài. Đồng thời còn là kinh tế phương diện quan hệ hợp tác đảo ngư nhân làm phát triển kinh tế, lao đại ca muốn cho tiểu huynh đệ nhóm một điểm trợ giúp cùng duy trì đương nhiên, loại trợ giúp này cùng duy trì là muốn xây dựng ở sẽ không tổn hại đảo ngư nhân tự thân phát triển cơ sở bên trên. Con tốt, hiện tại đảo ngư nhân phát triển trình độ đã rất cao, cái khác mấy cái tiểu hình đệ quy mô cũng không tính khổng lồ, liền xem như cự nhân tộc cũng chỉ là đơn thuần hình thể lớn, nhân khẩu bên trên thậm chí còn không bằng cái khác mấy cái tộc đàn đảo ngư nhân một vùng lục còn có thể làm được. Kết thúc cuộc nói chuyện, chuẩn bị đi ăn cơm thời điểm, bỗng dưng đột nhiên nghe tới một trận tiếng ca. Du Dương Nguyễn chuyển có thể nói là tương đương dễ nghe. Với lại, nghe thành âm rất quen thuộc, Vỡ gì đột quay đầu nhìn về phía Neptune. Quốc gia này quốc vương bệ hạ có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái, là ổ tổ hỉm. Ngay lập tức liền báo danh lần này tùy tú, nói muốn trở thành đảo ngư nhân đại minh tinh, sau đó tựa như là trước kia phim đồng dạng, dùng loại phương thức này tới đổi thế nhân đối đảo ngư nhân các nhìn. Vỡ gì tất nhẹ nhàng gật đầu, sớm đã biết sự tình. Vậy xem ra lập tức liền muốn có được một đại minh tinh thế tử, Neptune. Vỡ gì mở cái trò đùa. Neptune lại thở dài, lại có nam nhân kia nguyện ý để cho mình thế tử đi bị người khác bình phẩm từ đầu đến chân đâu. Nhưng là Vô luận như thế nào, Hải Tuyển, ngay tại ngày mai. Chương 223, ô tổ Kim Vương Phi vang dội đảo ngư nhân. Chương 223, Tổ tổ Kim Vương Phi vang dội đảo ngư nhân, đảo ngư nhân, lần này tuyển tú ngoênh ngoênh liệt liệt hải tuyển bắt đầu. Mặc dù Hải Tuyển là đồng bộ tiến hành, nhưng là Hải Tuyển cũng không phải là. Nếu như tất cả địa phương Hải Tuyển đều đồng bộ tiến hành, như vậy làm như thế nào tiến hành trọng điểm đưa tin đâu? Tệ rồ rồ là nghĩ như vậy. Cho nên tất cả địa khu tuyển tú là giao thoa lấy tiến hành, đã có thể cam đoan mỗi cái thi đấu khu đều chiếu cố đến, lại có thể thu một số khán giả khẩu vị, có thể nói là cả hai cùng có lợi. Tại tất cả trình tự sắp xếp bên trong, đảo ngư nhân Hải tuyển xếp ở vị trí thứ nhất, không cần phải nói, đây là tệ rồ rồ tiên sinh đối với lao bằng hưu chiếu cố. Hải tuyển hiện trường tuyển tại giải cổ lòn con trường, cũng chỉ có cái chỗ kia có thể nhẹ nhõm dung nạp xuống trận này náo nhiệt tuyển tú hoạt động. Theo tệ rồ rồ nói, chỉ là đảo ngư nhân, tại báo danh hết hạn ngày trước đó báo danh quyết định muốn tham gia Hải tuyển nhân viên liền có hơn vài người, đây là một cái tương đương khoa trường số lượng, đảo ngư nhân tổng cộng cũng liền 5 triệu người ai cho rủ là trải qua sơ bộ sàng chọn, cuối cùng thành công người báo danh số cũng nhiều đến mấy ngàn người. Từ đó có thể biết, thế giới giang hồ này hiện tại lực ảnh hưởng có bao kinh người, nháy mắt tại đảo ngư nhân dẫn dắt lên một cỗ phong trào đương nhiên, bở gì tộc cục trưởng đại lực duy trì cũng là một cái không thể thiếu trọng yếu lý do, dù sao, vô luận dù nói thế nào đảo ngư nhân cũng là bở gì tộc sân nhà, hắn ở quốc gia này danh vọng là không ai bằng. Nhất là thất giác đồng minh thành lập về sau hiện tại, tất cả ngư nhân cùng các nhân ngư đều biết, bọn hắn gia nhập vào một cái vô cùng to lớn thế lực bên trong, quốc gia này đang trở nên càng thêm an toàn cường đại. Bở gì tộc tự nghĩ, lấy chính hắn hiện tại danh vọng, đại khái chỉ cần đứng lên cánh tay hô lên Hắn những người hâm mộ liền biết giúp hắn đánh xuyên qua Long cung thành ủng hộ hắn trở thành quốc gia này mới có vương. Bất quá không cần thiết chính là, mẹ Tuấn làm được rất tốt, mình cùng hắn cũng là rất tốt bằng hữu, bảo trì hiện tại cách cục cũng không tệ. Về sau nói không chính xác còn có thể thuận thế đẩy tới đến chế độ đại nghị. Tóm lại, hôm nay, đảo ngư nhân hải tuyển muốn bắt đầu. Nhân ngư quán cà phê bên ngoài, hôm nay trong tiệm cái bản đều chuyển tới ngoài tiệm mặt trên đất trống, những khách nhân tại mở ra che nắng dù xuống hưởng thụ vui sướng buổi sáng. Bỡ gì tất ngồi ở trong đó trên một cái ghế, khách nhân quanh nhóm đều đối này không cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ bờ dị tậ cũngỉ ở lý lao bản quan hệ trong đó hiện tại đã không phải là cái gì bí mật còn chưa có bắt đầu sao. sauì ởly bưng hai chén cà phê đi tới ngồi tại bờ gì tậ bên người có lẽ lập tức liền biết bắt đầu mới đúng. đúngở gì tật tiếp nhận một chén cà phê nhấp một miếng sau đó trả lời có thể là tại điều chỉnh thử thiết bị đi ngay tại đất trống phía trước lúc này có một chương màn sân khấu mở ra một con gen gen xỉủ dụ nhắm mắt dưỡng thần bị đặc chế tại màn sân khấu phía trước thằng lúc nói chuyện nguyên bản bệnh mọi gen, gen đột nhiên khôi phục tinh thần nó ngẩn đầu lên mở ra trong hai mắt phóng xạ ra hai đạo con mang Cái này hai đạo quang mang tại màn sân khấu bên trên trùng hợp, mơ hồ hình ảnh xuất hiện. Tới đến rồi, có bóng dáng, rốt cục muốn bắt đầu sao? Ha ha ha, đã trở mong thật lâu a. Trong tiệm những khách nhân lập tức kích động. Màn sân khấu bên trên hình ảnh dần dần rõ ràng, rất nhanh, một cái áo mũ chỉnh tề, cầm mỹ côn nam nhân bộ dáng tại màn sân khấu bên trên xuất hiện, sau lưng của hắn là xếp thành trường long đội ngũ. Hoang lên đi tới đệ nhất thế giới đại tuyển tú. Người chủ trì giống như có chút động kinh một dạng cơ năm đấm, trong vòng mấy tháng sau đó thời gian bên trong, chúng ta hội từ các nơi trên thế giới mấy vạn tên người ghi danh bên trong chọn lựa ra một đoàn thể. Một cái thế giới thứ nhất thần tượng đoàn thể. Đệ nhất thế giới đại tuyển tú đây là tệ rồ rồ cho lần này tuyển tú lấy được danh tự. Nói thực ra là có chút số nổi. Chỉ có thể nói khả năng rất phù hợp tệ rồ rồ kim quang lóng lãnh phẩm vị. Nha. Khách nhân chung quanh nhóm đều gieo họ. Xem ra tiêu ít tiền dựng dạng này, một bộ trực tiếp hệ thống bên trong cũng không tệ đúng hay không? Bở gì tất cười đối sĩ Early nói, chỉ ít trong vòng mấy tháng sau đó thời gian bên trong, lưu lượng khách là tuyệt đối có thể có được đoan. Liên như là cục trong lúc đó tổ chức tụ quán nhóm đồng dạng, là tuyệt đối sẽ không thiếu lưu lượng khách. Người ra ý kiến hay. Si Earl khẽ mép hơi câu. Lần này tuyển tú là toàn bộ hành trình đối ngoại trực tiếp. Mặc rằng thế giới kinh tế thông tấn xã ở trong đó lại đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Cơ hội trên thế giới tất cả chủ yếu quốc gia đều có bọn hắn trực tiếp điểm tại dựng, cái này cũng rất đơn giản, chỉ cần chừng 1000 chỉ gen gen xi liền đầy đủ, đây đối với tài đại khí thôn mật rằng mà nói căn bản không tính là bất luận cái gì khó khăn. Ngược lại là nhân thủ phương diện hội phiền toái một chút, nhưng dùng nhiều ít tiền thuê chọn người cũng có thể giải quyết. Với lại thế kinh xã còn cho phép tư nhân dùng tiền kết nối tín hiệu làm tư nhân trực tiếp, đang khuyết đại phạm vi bao trùm đồng, đồng thời cũng có thể thuận tiện hội về địa bốn. Mặc dù lần này tuyển tú sớm tại còn không có chính thức lúc bắt đầu liền đã hồi vốn, Tê rồ rồ lực ảnh hưởng cực lớn, để hắn tại bắt đầu giai đoạn thời điểm tìm đến đại lượng nhà tài trợ quan danh thương, chi phí trên cơ bản đều đã thu hồi lại. Sau đó chính là thuần kiếm, thực sự thành đoàn về sau đại khái càng là muốn kiếm đầy buồn đầy bát. Trên màn hình, người chủ trì bắt đầu lấy kinh người ngữ tốc niệm một đống nhà tài trợ danh tự. Những khách nhân nhao nhao bắt đầu phàn nàn. Có tốt người chủ trì ngữ tốc thực tế là có đủ nhanh, cũng không có quá lâu cảm kim chủ bà bà Khâu liền kết thúc, sau đó rốt cục tiến vào hải tuyển Khâu. Cái gọi là hải tuyển chính là cơ bản si tra đã tuyển thủ phơi bày một ít mình tài nghệ, ban giám khảo nhóm bình phán một chút có hay không tiến vào vòng tiếp theo tư cách. Hải tuyển muốn tiến hành mấy lượt, cuối cùng đem tham gia thẳng thi đấu nhân số khống chế tại khoảng 100 người. Mà cuối cùng chỗ hết tài năng bên thắng, sẽ chỉ có một người. Dù sao tệ rồ rồ cho rằng, nếu là các chủng tộc liên hợp đoàn thể, như vậy mỗi cái chủng tộc chỉ cần một người liền đầy đủ. Tất cả lần này tuyển tú sẽ phi thường tăng tốc, nhất là đạo ngư nhân, tay giải tộc cùng nhân loại phương diện. Cái này ba cái địa phương quán quân nhân tuyển hầu như đều đã dự định a tay giải tộc cả đủ. Nhân loại bên kia tệ rỗ rổ, rổ cũng muốn mượn cơ hội đem Video Net công chúa lôi kéo tới, mà đảo ngư nhân. Nha. Nhìn một cái đây là ai? Tại đứng xếp hàng tuyển thủ dự thi bên trong khắp nơi tán loạn người chủ trì dừng ở người nào đó trước mặt, trên mặt của hắn là mắt trần có thể thấy sốc nổi sợ hai tháng phục, là ta hoa mắt sao? Xin hỏi, ngài là ổ tổ hỉ vương phi sao? Xuất hiện tại ống kính phía trên nữ nhân ngư người ở trên đảo tất cả mọi người phi thường quen thuộc. Là ổ tổ hỉ vương phi a. Chuyên luôn nói có người thấy được nàng đi báo danh hải tuyển. Không nghĩ tới thế mà là thực sự a. Quá tuyệt. Cho nên nói Chúng ta chẳng lẽ có thể nhìn thấy ổ tổ Hỉm Vương Phi biểu diễn tại nghệ sao? Đây chính là cơ hội ngàn năm một A. Quán cà phê những khách nhân lập tức sôi xao lên. Bây giờ gọi ta ổ tổ Hỉm liên tốt. Trên màn hình, Vương Phi điện hạ mỉm cười, hiện tại ta chi thức cùng mọi người một dạng tuyển thủ dự thi. Bất quá, sau đó, nàng khí thế rào dạt vùng khuôn đầu, xin mọi người nhiều chi cầm ta đi. Ta muốn trở thành có thể đại biểu đảo ngư nhân minh tinh. Cúc cúc cúc. Tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng truyền đến. Quán cà phê bên này những khách nhân cơ hồ xôn xao, là đương nhân a. Tất cả mọi người cho ta duy trì ổ tổ Hỉm Vương Phi cô ủng hộ nàng không phải đảo ngư nhân người, thậm chí ngay cả trong màn hình đám tuyển thủ lúc này đều đã vì ổ tổ hiểm reo họ. Dạng này nhân khí, đảo ngư nhân nơi nào còn sẽ có người là đối thủ của nàng a. Cho nên bỏ rỉ tật mới nói, nàng nếu là tham gia tuyển tú, căn bản là không cần đến làm nội tình. Nàng vốn là đã sớm vang dội toàn bộ đảo ngư nhân. Chương 224, cả sĩ đăng tràng. Chương 224, cả sĩ đăng tràng. Trên màn hình ổ tổ Hỉm Vương Phi ngay tại cất giọng ca vàng. Nàng nhắm mắt lại đắm chìm trong đó dáng vẻ. Trên thực tế đám chìm ở trong đó cũng không chỉ là nàng một người. Chỉ ít tại nhân ngư quán cà phê bên này, tất cả những khách nhân đều tương đương si mê lặng lặng lắng nghe. Mặc dù thường xuyên có thể gặp mặt, Vương phi điện hạ thỉnh thoảng hội tổ chức diễn thuyết, nàng đối với ở trên đạo bất cứ người nào tới nói đều cũng sẽ không lạ lắm, nhưng là bọn hắn lúc nào nghe qua Vương phi điện hạ hắc vang? Không có, chưa từng có. Vương phi điện hạ diễn thuyết cho tới bây giờ đều là vì nước vì dân, trước đó nàng nhưng không có bất luận cái gì phơi bày một ít chính mình mới nghệ ý tứ, nhưng là hiện tại không giống. Thật là dễ nghe. Bở gì thấp giọng làm ra đánh giá. Ừm. Si đầu, không hổ là Vương phi điện hạ. Nói thực ra Cái này kỳ thật cũng không phải là chuyện kỳ quái gì chính là, các nhân ngư đã từng cũng được xưng là sở ẩn hải yêu, tại cái kia trên đại dương bao là tiếp xúc cũng còn cũng không tấp nập nên lại, các nàng bị truyền thuyết là sẽ dùng tiếng ca hấp dẫn trên biển đi thuyền thuyền viên quái vật. Các nàng trời sinh giọng hát liền khá xuất chúng. Tô Tô Kim Vương phi mặc dù không phải xem như nhân ngư bên trong có thể nhất ca hát, nhưng là cũng cũng không tệ lắm. Chí ít là một tên thần tượng tiêu chuẩn hẳn là đã đầy đủ. Tô Tô Kim Vương phi hữu nay không là nàng giọng hát á vương phi điện hạ một khúc cuối cùng, toàn bộ đảo ngư nhân đều vang lên liên nguyên bất tuyệt tiếng hoan hô. Mặc dù đảo Ngư Nhân chưa từng có duy trì qua vị này điện hạ chính trị tố xin hỏi, nhưng là thanh danh của nàng lại một mực giá cao không hạ, tất cả mọi người biết, nữ nhân này là thực sự vì để cho đảo Ngư Nhân phát triển mà không ngừng đấu đầu. Nàng là thực sự yêu quốc gia này, yêu trên tòa đảo này tất cả mọi người. Cho nên, đương nhiên, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, vương phi điện hạ cứ như vậy thành công tấn cấp đến vòng tiếp theo. Mà tại đảo Ngư Nhân bên này hải tuyển cử hành đồng thời, tại thế giới các nơi, trực tiếp cũng tại đồng bộ mở ra đây chính là một trận đối mặt toàn thế giới đại tuyển tú. A thế là, Tezozo đem Đạo Ngư Nhân tuyển ở ngày đầu tiên hiệu quả liền hiện hiện ra hầu hết tất cả trực tiếp điểm đều bị chen trúc mà tới khán giả chợt nick đây chính là đảo ngư nhân a. Hoa, wow. thật nhiều nhân ngư. Thật đẹp, mỗi một vị nhân ngư tiểu thư đều đẹp để người kinh tâm động phách a. Đảo ngư nhân chính là cái gọi là thế giới đi. Thật sự là quá tuyệt ta. Quyết định, đời này vô luận như thế nào nhất định phải đi một lần đảo ngư nhân. Đi một lần giấc mộng kia huyền một dạng quốc gia. Tại Hải tuyển vừa mới bắt đầu thời điểm, dạng này tiếng hoan hô liền không hẹn mà cùng tại trên thế giới các ngõ ngách bên trong bắt đầu vang vọng. Ai có thể cư tuyệt mỹ lệ nhân ngư các tiểu thư đâu. Sau đó, trên đại dương bao la đám người liền thấy trọng lượng cấp nhân vật đang tráng. Hở? Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này làm sao cảm giác nhân khí rất cao bộ dáng. Ngay cả chung quanh tuyển thủ cũng bắt đầu gieo họ. Vương Phi. Nàng là đảo ngư nhân Vương Phi. Không thể nào. Đảo ngư nhân quốc vương thế mà để thê tử của hắn tới tham gia tuyển thủ sao? Bất quá còn rất xinh đẹp à? Phải không? Ta ngược lại là cảm thấy tại cái khắc nhân ngư tiểu thư phụ trợ xuống cũng không có thêm ra chung à. Nhưng là nàng là Vương Phi A Suy nghĩ kiếm một chút nhìn, đảo ngư nhân Vương Phi. Nha. Nghĩ như vậy giống như cũng coi như không tệ ấy. ta duy trì nàng cấp Đây là lần thứ nhất, ô tô Hỉ Vương Phi bắt đầu ở toàn thế giới phạm vi bên trong có được lực ảnh hưởng nhất định, trên đại Dương Bao La đám người cũng bắt đầu biết tên của nàng. Ngày đầu tiên Hải tuyển cứ như vậy vô cùng náo nhiệt hả mãn, ngày mai muốn trực tiếp chính là tay giải tộc bên kia Hải tuyển, cái này khiến người của toàn thế giới nhóm đều rất thất vọng đảo ngư nhân bên này tuyển thủ hoặc là mỹ lệ người cùng các tiểu thư, hoặc là dáng dấp thiên hướng kỳ bạch quái ngư nhân nhóm, cùng bọn hắn so ra chỉ là cánh tay so với người bình thường loại trưởng một đoạn tay giải tộc có cái gì tốt nhìn. Nhưng là vô luận như thế nào, trình tự chính là như thế cái trình tự, khán giả cũng không có cách nào Tối hôm đó Tệ Dụ Dụ liền không kịp chờ đợi cho Bở Dị tật tới điện thoại. Hải tuyển tiến hành phi thường thuận lợi, tại trong phạm vi toàn thế giới đều gây nên liên động. Thanh âm của Hàn Dương Dương đặc ý, yêu ngạo tự mãn biểu lộ từ gen gen như sĩ mặt liền có thể thấy rất rõ ràng. Mặc rằng nói còn phải lại tiếp tục gia tăng trừ tiếp điểm, nếu không liền hiện tại quy mô trở về sau nhiệt độ lại đi lên một chút, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được. Nói cũng không sai, hiện tại còn vừa mới chỉ là một cái khởi đầu tốt đẹp, theo tiết mục tiếp tục phát hành, nhiệt độ khẳng định hội tăng lên một bậc. Dù sao trên thế giới này, nơi nào có qua giống như là dạng này giải trí tiết mục. Mỗi ngày nhìn xem báo chí coi như là giải trí đáng người đối với dạng này, tiết mục làm sao có cái gì sức chống cự. Ha ha ha ha, lần này chúng ta lại muốn vang dội thế giới á. Tệ rồ rồ cười ha ha đây cũng không phải là đang khoác lác. Ngày thứ hai là tay giải tộc Hải tuyển bợ gì tất lễ cút tại nhân ngư quán cà phê cùng xì ở lì cùng một chỗ quan sát trực tiếp, cùng một chỗ nhìn trực tiếp những khách nhân so với hôm qua chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, đảo ngư nhân các cư dân đối với cái này tộc đàn vẫn là tràn ngập tò mò. Khi ạ tụ lên đài sử dụng thân thể của hắn các bộ vị xem như nhạc khí diễn tấu thời điểm, tất cả người xem đều đang kinh ngạc thốt lên. Bớ gì nhẹ nhàng gật đầu, tệ rồ rồ ra hỏa này đích thật là rất tính mắt. A-pu ngoại hình đúng là rất không xuất chúng nhưng là năng lực của hắn thực tế là quá khốc huyễn, năng lực như vậy không sử dụng tại sân khấu bên trên đều thực tế là quá lăng phí. Trên thực tế, A-pu đăng chẳng cũng đúng là tại trên thế giới địa phương khác cũng đồng dạng nhất lên một cố dạy sóng. Ra hỏa này thế nhưng là năng lực giả A, năng lực giả trên thế giới này liền tương đương với cường giả cách gọi khác. Dạng này ra hỏa cũng tới tham gia tuyển tú có thể không có nhiệt độ sao. Đang sau 2 ngày vẫn như cũng là chân giải tộc cùng cổ gián tộc Hải Tuyền trực tiếp, mặc dù hai cái này tộc đàn bên trong không có gì đặc biệt phát triển nhân vật, nhưng là theo tuyển tú nhiệt độ liên tục tăng lên, quan sát số liệu cũng cực kỳ đáng đẽ. Lại thêm thế giới kinh tế tin tức báo giải dòng phát biểu đưa tin, tại trên báo chí giới thiệu các vị đại đứng đầu Hải Tuyền tuyển thủ, toàn bộ thế giới nhiệt tình trợ hộ cũng bị điều động. Sau đó, rốt cục đến phiên nhân loại Hải tuyển trực tiếp. Nhân loại bên này, bởi vì là chia mấy cái khu vực khác nhau, cho nên là mấy cái khu vực giao nhau phát thành Trễ rộ rộ cực kỳ tư tâm đem dở dị sở dĩ xạ thi đấu khu đặt ở cuối cùng làm áp trụ, hắn cảm thấy lấy vị Ônnèn xuất chúng dáng múa nhất định có thể một tiếng hot lên làm kinh người. Nhưng là, nhìn trên màn ảnh toàn tình ca hát thiếu nữ, bở gì thật có chút kinh ngạc. Thiếu nữ thanh âm thanh tuy em tai, liền như là thanh tuyền lưu vàng, du dương lên hai tiếng ca giống như là đầu mùa xuân sáng sớm mang theo rọ sương lá cây trong gió phiêu động, có thể làm cho người cảm nhận được chính là sinh cơ bừng bừng cùng dạt dào sức sống. Thật sự là dễ nghe. Cừ ớ Lý lão bản cũng nhịn không được ngạc nhiên nói, chưa từng có nghe qua như thế ưu mỹ tiếng ca. Đích thật là ưu mỹ quá phận tiếng ca. Chỉ ít bên này tất cả người xem đều nghe được như si như say. Cái này có thể so sánh ổ tổ hỉm vương phi kia gà mở tiếng ca mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ là, thế nào cảm giác có chút nhìn qua mắt. Ở nơi nào nhìn thấy qua nàng đâu. Bởi gì tật nhìn thiếu nữ kia bán đỏ hơi bạc tóc, có chút chần chờ. Bởi gì tật, thiếu nữ này hẳn là sẽ là cuối cùng một thành viên đi. Si ơ uh, li chắc chắn đạo. Mà, bởi gì tật có chút xấu hổ, làm như thế nào trả lời đâu. Nói tề rồ rồ tên kia đã sớm dự định sớ Dở gì sợ dở sao, Tệ Dỗ Dỗ cơ hồ đem chõng ngồi tay vịn đều cho bóp nát, thiếu nữ này là chuyện gì xảy ra, cái này tựa như tiếng trời tiếng ca. Không ổn không ổn không ổn a. Dạng này tiếng ca chỉ là nghe liền để cho mình mặc cảm, chỉ là nghe tới tiếng hát của nàng, liền đã muốn để nàng trở thành cuối cùng thành đoàn thành viên một viên nha. Vionet, đó là ai? Thực sự không quen. Không được, không được ga Tệ Dỗ Dỗ. Không nên quên ngươi làm quy tắc ngầm sơ tâm a Tệ Dỗ Dỗ tiên sinh xa vào đến to lớn xoắn suất bên trong đồng thời, thế rồi mới nào đó phiến hải vực toán nào đó hỗn đạo. đại, lão đại mau đến xem. Một tên mập thẳng hướng phía rừng sắt ở bên bờ biển kia một chiếc thuyền lớn nhanh chóng chạy mà tới. Là U Ta a. Chương 225, Cả Sĩ Cha. Chương 225, Cả Sĩ Cha. Một ngày này, nhân loại thi đấu khu hải tuyển trực tiếp tại trong phạm vi toàn thế giới gây nên doanh động rất lớn. Thậm chí ngay cả trước đó đảo ngư nhân hải tuyển trực tiếp nhiệt độ đều có chút so giá kém hôm nay. Hết thảy nguyên nhân đều chỉ có một cái, tên là Ủ thiếu nữ chỉ là một ca khúc thời gian liền làm cho cả thế giới đám người đều như say si như say đắm chìm trong đó, thậm chí khiến mọi người thật lâu khó mà quên, ngay cả về sau tuyển thủ đăng chạng đều không thèm để ý chút nào. Tu tạ, cái này tại trực tiếp bên trong nhiệt tình tràn đầy nói mình muốn trở thành đệ nhất thế giới ca sĩ thiếu nữ, chỉ là thời gian ngắn ngủi về sau, toàn bộ thế giới đều biết tên của nàng. Thậm chí ngay cả thế giới kinh tế thông tấn xã cũng đã nghe tin lập tức hành động, lập tức đối nàng tiến hành một lần phỏng vấn. Tự nhiên hào phóng thiếu nữ tại trên báo chí kể rõ giấc mộng của nàng, nàng nói, nàng mong muốn dùng tiếng hát của nàng mang đến một cái mỹ hảo thời đại mới, tại cái này thời đại mới bên trong tất cả mọi người sẽ không lại gặp được thống khổ cùng tuyệt vọng, nàng mong muốn sáng tạo là cái tất cả mọi người có thể ăn cư lạc nghiệp thế giới. Tất cả mọi người bị thiếu nữ ca sĩ Mỹ Hảo nguyện vọng cảm động, tất cả nhìn thấy trận này, phỏng vấn người đều lộ ra hiểu ý thiếu dung đây là chỉ có hài tử mới có thể nói ra Mỹ Hảo lời nói a cái này hỗn loạn trên thế giới, hòa bình cùng an bình, đây là vô số người thậm chí ngay cả nằm mơ cũng không dám yêu cầu xa vời xa không thể chạm vào tưởng. Nhưng là, tốt đẹp như vậy hải tử nhưng lại có tốt đẹp như vậy môi cảnh, mọi người thật sâu vì đó cảm động. Ngay cả từ trước đến nay tương đối lãnh đạm sĩ ở Lỷ cũng động dung nói, chỉ có đối với thế giới chân thực hoàn toàn không biết gì hài tử mới có thể nói ra dạng này nguyện vọng đi. Có lẽ như thế. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là Bợ gì Tật luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cô gái này luôn cảm giác có chút khí thị cảm a giống như là đã gặp ở nơi nào đồng dạng. Nhưng là hắn trầm tư suy nghĩ, giống như nguyên tắc bên trong cũng không có dạng này một vai xuất hiện qua. Liền rất kỳ quái. Bợ gì Tật. Si ớ Lỷ quay đầu nhìn về phía Bợ Tử tiên sinh hẳn là sẽ không để cho hài tử như vậy bị thương tổn a. Cái này liền đã chắc chắn đứa nhỏ này có thể cuối cùng trổ hết tài năng sao? Bất quá ngược lại là cũng không thế nào kỳ quái A tên là Vũ Tạ thiếu nữ đích thật là có được có thể dao động hết thảy tiếng hát tuyệt vời. Có lẽ Tệ Dụ Dụ tên kia hiện tại cũng rất đau đầu đi. Thiếu nữ có được thực lực như vậy, nếu như còn muốn mạnh mẽ làm quy tắc ngầm dự định, chỉ sợ toàn bộ thế giới cũng sẽ không đáp ứng đi, sẽ bị phun thành cái sảng. Trên thực tế cũng đích thật là dạng này. Vào lúc ban đêm, Tệ Dụ Dụ tại Gen Gen như xỉ hướng phía bờ rì tật kêu ca kệ khổ. Ai biết lại đột nhiên toát ra một cái dạng này thiếu nữ, đem kế hoạch của ta cho toàn bộ sáo trộn. Thật sự là Hiện tại cũng đã không biết nên làm sao hướng vị Ôn giải thích, rõ ràng đáp ứng nàng muốn để nàng xuất đạo. Dở gì sợ rồ xạ vương quốc nhị công chúa, vị Ôn Nét điện hạ là cái năng lực giả, có được bà dạ mẹ sỉ a hệ dị dồ gì dồn no mi năng lực. Cái này trái cây năng lực phi thường cường hãn, không chỉ có thể nhìn xuyên lòng người, còn có thể giống như là siêu cấp kính viễn vọng một dạng thấy rõ phương viên mấy ngàn cây số bên trong cảnh tựa. Thậm chí còn có một chút năng lực chiến đấu. Tệ Dỗ Dỗ rất hềm. cười nói, cho nên, Tệ ý của ngươi là muốn để đứa nhỏ này trở thành cuối cùng bên thắng?" Tệ Dỗ Dô một chút, Sau đó cái này nam nhân thở dài một hơi, không có cách, ủ tạ tiếng ca để ta tự ti mà cảm, bằng không cứ thế từ bỏ ca hát, chuyên tâm đóng phim được rồi, trong lòng thậm chí sinh ra ý nghĩ như vậy. Tệ Dỗ Dỗ bản nhân chính là một cái xuất sắc ca sĩ, hắn đương nhiên biết ủ tạ tiếng ca ẩn chứa như thế nào mị lực, không có cách nào không đồng ý nàng lưu thú. Khoa trương như vậy sao? Bỡ gì tất ngược lại là không có đoán được Tệ Dỗ Dỗ tâm tính đã sập đến loại tình trạng này. Người không am hiểu ca hát, cho nên không biết nữ hài kia đến cùng ghê gớm cỡ nào. Tệ trong giọng nói, hiện tại đã chỉ còn lại tràn đầy tán thưởng, ta sẽ để cho nàng trở thành đệ nhất thế giới ca sĩ. Vậy ngươi cú lên. Bở gì tất cười khẽ. Những này giải trí phương diện sự tình hắn từ trước đến nay cũng không làm sao để bụng, đây là tệ rồ rồ tiên sinh xử lý phạm vi. Bở gì tất cũng không biết thời điểm, Đông Hải, Vương Quốc Qua, thôn Phụ xạ, La U Tạ a. Mang theo một đỉnh mũ rơm Nam Hải hưng phấn không thôi, hắn cơ tờ báo trong tay, hướng phía đi tại hắn phía trước đạo nhân ảnh kia chạy tới, "A sợ, mau nhìn, La U Tạ a. Tu Tạ." Xem ra cao lớn hơn thành thục rất nhiều thiếu niên phía đầu, chính là ngươi trước đó nói qua cái kia, sắt nữ như sao?" Ùm. Mũ thiếu niên cao hứng liên tục gật đầu. Sắt không có ta, nàng thực sự bình an vô sự a. Khi hỉ, quả nhiên, U ta cũng còn tại hướng phía trở thành ca sĩ mục tiêu cố gắng. Tốt, vậy ta cũng không thể là hờ. Lần sau gặp mặt thời điểm nhất định phải làm cho nàng giật mình. Đi tu luyện đi. A sợ. Này này, tiểu tử ngươi, làm sao đột nhiên nhiệt huyết sôi trào lên rồi? Cùng thời khắc đó, thế giới mới toàn nào đó hỗn loạn. A, còn không có từ bỏ giấc ngộng này sao? Chỉ có đầu này cánh tay phải tóc đỏ nam nhân ngồi tại mạn thuyền bên trên, trong tay hắn lật một tờ báo, trên báo chí là một tấm hình, trên tấm hình đỏ trắng tóc thiếu nữ thiếu lạ. Nhìn thấy tiểu Hự Tạ kiện kiện khang khang lớn lên, lao đại trong lòng người cũng rất vui vẻ đi. Miệng bên trong ngậm một cái đùi gà đại mập mạp ở một bên cười hí hí. Nhưng là cũng thật sự là nhẫn tâm a Giữ lại một đầu bẩn biện tay bắn tiễn ra vẻ thở dài, từ đó về sau liền thực sự rốt cuộc không có đi gặp qua nàng đi, rõ ràng tiểu Hự Tạ thế nhưng là thích nhất ngươi. Ngươi cái tên này có mặt nói loại lời này sao? Phó thuyền trưởng bẽ mặt trợn mắt. Bỏ rơi vợ con chạy đến trên biển tới hôn thật đúng là có mặt rỗng ra ha ha, ha ha Tên là dạ sộp nam nhân cái óc, có chút xấu hổ cười to. Cho nên, trưởng, hiện tại muốn đi gặp ta sao? Tốc Đỏ phụ tá đắc lực, cái này đoàn hải tặc nhân vật số 2, vẽ Mạn trầm giọng hỏi, "Nàng có lẽ rất chờ mong đi, cùng ngươi gặp lại." Tốc Đỏ nắm chặt ở trong tay báo chí, giương đầu lên, ánh mắt của hắn có chút tan dã. "Nếu như ta nhớ không lầm, Tệ Rỗ Rỗ tiên kiên là tại giờ gì Sở Dụ Sở đúng không?" "Hừ." Vẽ Mạn hừ lạnh một tiếng, "Ta nhưng cho tới bây giờ không biết ngươi còn có như thế mềm yếu thời điểm." "Giờ phút này gặp lại, đối với chúng ta song phương mà nói có lẽ cũng sẽ không làm một chuyện tốt đi." Tốc Đỏ lẳng lặng ngắm nhìn nơi xa mà biển, ngữ khí của hắn có chút không hiểu. "Tu tạ." Sau đó Tại cái này một mảnh được xưng là thế giới mới hải vực đã thanh danh rất cao nam nhân quay đầu, khuôn mặt hảo sảng thiếu dung lại lần nữa trên mặt của hắn hiện hiện. "Nha, tóm lại, hiện tại trước đi bãi phòng một chút cái nào đó ra hoàn đi, để hắn đừng để chúng ta tiểu công chúa khó chịu." Chương 226, tóc đỏ tới cửa. Chương 226, tóc đỏ tới cửa. Hải viên lịch năm 1514, nếu như tương lai đám người bị hỏi, đối với một năm này có ấn tượng gì, như vậy có lẽ đáp án có hai cái. Cái thứ nhất là quân cách mạng rốt cục bắt đầu hành động, bọn hắn liên tục lật đổ mấy cái quốc gia thống trị. Để chính phủ thế giới cùng giới cờ gia nhập liên minh nước nhóm cũng vì đó chấn động. Cái thứ hai đương nhiên chính là Đại Minh Tịnh Tệ Dụ Dụ Liên hợp thế giới kinh tế thông tấn xã cử hành đệ nhất thế giới đại tuyển tú. Tương lai rất nhiều người đều nói đây là thế giới giải trí nguyên nhân. Tên là Tệ Dụ Dụ nam nhân lần thứ nhất đem tuyển tú khái niệm đưa đến trên thế giới này, đồng thời còn tạo nên ra một nhóm về sau thanh danh vang vọng thế giới siêu cấp tự tinh. Ca sĩ Ủ Tạ là trong đó nổi danh nhất một cái, nhưng là cũng không phải là duy nhất một cái. Oanh liệt liệt đại tuyển tú đang tiến hành bên trong. Nhân loại bên này hải tuyển trực tiếp tạm thời có một kết thúc, kế tiếp là mỹ tộc bên này. Cái này lại là một cái cự đại bạo điểm đối với trên đại dương bao la đám người mà nói, mỹ tộc cái chủng tộc này thực tế là quá mức thần bí. Tại lần này tuyển tú trước đó, thậm chí trên biển tuyệt đại bộ phận đám người đối với cái chủng tộc này đều hoàn toàn không biết gì, ngay cả bọn hắn tồn tại cũng không biết. Mà bây giờ, Tệ Rỗ Rỗ cùng thế giới kinh tế thông tấn xã đem cái này tộc đàn đưa đến trước mặt mọi người, để lộ bọn hắn khăn che mặt thần bí. Mong muốn đến dịu đảo trên lương tiến hành quay chụp là kiện rất khó khăn sự tình, cho nên Tệ dồ dồ cũng sớm đã cùng mỹ tộc mèo chó hai vị quốc vương thương lượng xong. Hắn bên này cung cấp viễn trình chỉ đạo Các khác tuyển tú giai đoạn trước chủ bị công việc đều giao cho mỹ tộc tự mình xử lý. Cho nên, một ngày này trực tiếp lúc bắt đầu, tất cả mọi người cảm thấy phong cách đại biến. Nơi này là dịu, hoan nên đi tới mỹ tộc. Khi màn sân khấu bên trên xuất hiện người chủ trì bộ dáng thời điểm, nhìn trực tiếp bộ dị tận nhịn không được lộ ra thiếu dung. Là Pedro A nệ cổ như sĩ bọn hắn thật là bên muốn, để dạng này một cái nghiêm túc nam nhân đến đương chủ bắt người. Pedro là cái thiết huyết đại hán, trên mặt của hắn rõ ràng chính là rất khó chịu thần thái. Tóm lại, Dữu Hải tuyển hiện tại bắt đầu. Sau đó, liền bắt đầu Bị tộc bên này hải tuyển đột xuất một cái dấu đại khái ban giám khảo nhỏ cùng tuyển thủ dự thi nhóm đều là người quen, tất cả mọi người là cười hì hì, bầu không khí phi thường hòa hợp, tất cả mọi người đang lớn tiếng đàm tiếu, xem ra liền cùng chợ bán thức ăn một dạng náo nhiệt. Tuyển thủ dự thi nhóm tài nghệ biểu hiện ra liền càng là đột xuất một cái thiên kỳ bách quái đại khái là bị tộc nhóm cũng không lý giải tệ dụ dụ mong muốn chính là hạ người gì, bọn hắn cho rằng tài nghệ biểu hiện ra chính là tận khả năng biểu hiện ra ưu thế của mình. Thế là, ta biểu diễn chính là một tay gọt quả táo, ta muốn biểu diễn chính là dùng cái muôi hút thuốc, ta phải nấu lập ăn cơm. Bỡ gì tất biểu lộ liền rất vi diệu. Những này kỹ năng chính xác đều là rất lợi hại à, nhưng là có thích hợp hay không cái tiết mục này có chút không quá dự. Còn tốt mỹ tộc bên trong cũng là không thiếu hộ chính thức trên ý nghĩa đa tài đa nghệ người. Xuất sắc ca sĩ, xuất chúng vũ giả, phát triển diễn tấu nhà thay nhau lên này, cũng là hoàn toàn không có để trận này mỹ tộc nhóm bỏ bao nhiêu công sức tuyển tú biến thành một trận náo kịch. Thậm chí còn bởi vì nó đặc biệt mà gây nên không sai tiếng vọng. Mỹ tộc nhóm loại này giữ đặc biệt phong cách để rất nhiều người đều rất thưởng thức. Lại về sau 2 ngày liền đến chính thức làm áp trụ cự nhân tộc cùng tiểu nhân tộc nhóm ra sân biểu diễn. Sở dĩ đem hai chủng tộc này đặt ở cuối cùng, là bởi vì giữa bọn hắn so sánh rất mấy liệt, một cái là cự nhân tộc, một cái là tiểu nhân tộc, giao thoa lấy xuất hiện hẳn là sẽ cực kỳ tiết mục hiệu quả. Sự thật chứng minh tệ rổ rộ loại này tiểu tâm tư cũng là phi thường chính xác. Vô luận là hào sảng cường đại cự nhân tộc vẫn là sinh sắn lênh lợi tiểu nhân tộc, khi bọn hắn xuất hiện tại trực tiếp bên trong thời điểm, đều để toàn bộ thế giới vì đó sợ hai thành phục. Vẫn là câu nói kia, mọi người đối với cự nhân tộc tiểu nhân tộc những này chủng tộc hiểu rõ có ít. Thần bí, cái tử ngữ này tựa như là ma dược một dạng hoặc là người Bất quá đương nhiên hiện tại báo chí đầu đề Y Nguyên bị vị tiêu ca sĩ chiếm trước chính là. Mặc dù chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn đăng tràng, nhưng là nàng kia thoáng như tiếng trời tiếng Ca Y Nguyên làm cho cả thế giới đều khó mà quên. Tóm lại, các nơi hải tuyển đều tại tiến hành đâu vào đấy bên trong, theo thời gian trôi qua, tuyển tú nhiệt độ càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều đám người chú ý đến cái này một hạng hoạt động. Cự nhân tộc tiểu nhân tộc bên này trực tiếp sau khi hoàn thành, lại đến phiên đảo ngư nhân. Trên đại dương bao la đám người lại lần nữa hưng phấn lên những chủng tộc khác cố nhiên sẽ để cho bọn hắn cảm thấy mới mẻ, nhưng là muốn nói hấp dẫn người, đó là đương nhiên còn phải là nhân ngư các tiểu thư a toàn bộ thế giới đều bởi vì tệ dụ dụ nhất thời hưng khởi ma tổ chức lần này hoạt động mà xôn xao. Giờ gì sợ rồ sạc. Kia một tòa đứng sừng sững ở trong thành thị tháp cao phía trên, tệ dụ dụ đứng tại to lớn cửa sổ chạm sàn phía trước, đắc chí vừa lòng nhìn xuống thành thị phía dưới. Từ khi tuyển tú sau khi bắt đầu, tòa này quốc gia liền trở nên càng thêm náo nhiệt lên, tới từ xung quanh các vực đám người cũng bắt đầu hướng nơi này tụ tập. Tế Dụ Dụ công ty tổng bộ rở rỉ sở rỗ xả đương nhiên là nhân loại thi đấu khu báo danh điểm một trong, với lại bởi vì tệ Dụ Dụ bản nhân tọa trấn nơi này, quốc gia này vẫn là báo danh số người nhiều nhất địa phương đại khái là mọi người đều cảm thấy, Tế Dụ Dụ tiên sinh hội đối bản người có tử thế đi. Ha ha ha ha. Tế Dụ Dụ đột nhiên phát cuồng một dạng cười ha ha. Hắn cảm thấy hắn thật sự có thể khai sáng một cái mới tinh thời đại, một cái giải trí thời đại. Những người của thế giới này thật là sống được rất vất vả, cho nên đại khái bọn hắn hội có thể làm cho bọn hắn tạm thời hưởng thụ được một chút trên tinh thần vui vẻ đồ vật tương đương CMED. Si Tetsurozo thực sự cảm thấy rất đắc ý vua hải tặc khai sáng đại hải tặc thời đại, hắn cái này đại giải trí thời đại, nghe cũng không thua nha. Sau đó, tê Tetsurozo đại nhân. Đột nhiên, sau lưng của hắn trên sàn nhà, đầu to bé con tà nạ cả trống rông xung ra. Nét mặt của hắn phi thường cổ quái, trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Làm sao vậy, Tanaaka? Tetsurozo phát hiện vị này bộ hạ cũ cảm xúc bên trên không thích hợp, hơi kinh ngạc quay đầu hỏi. Cái kia, tà nạ cả trên mặt là căn bản không che giấu được kinh hoàng, có cái nam nhân mong muốn nhìn một chút ngài. Thấy ta. Để hắn xéo đi. Tetsurozo hơi kinh ngạc nhíu lông mày ngươi không có nói cho hắn mong muốn thấy ta muốn hẹn trước sao? Tệ Dỗ Dỗ hội trưởng bình thường làm việc thế, nhưng là phi thường bận rộn, không có khả năng tất cả mọi người mong muốn gặp hắn liền đều có thể gặp được. Cho dù là thế giới mới nhân vật có mặt mũi mong muốn gặp hắn một lần, cũng phải muốn trước sớm hẹn trước mới được. Nhưng là, Tệ Dỗ Dỗ đại nhân. Ta nạ Cả tiên sinh trên mặt lộ ra so với khóc còn khó nhìn hơn tiểu dung, ta cảm thấy ngài vẫn là nhìn một chút tương đối tốt, bởi vì mong muốn thấy ngài cái này nam nhân tương đối là tử. Tử. Sau đó, Tệ Dỗ Dỗ biết vì cái gì Ta nạ Cả sẽ nói là tử. Mạng tới chơi, còn mời không cần để ý a, Tệ Dỗ hội trưởng Mái tóc màu đỏ nam nhân ngồi tại Tệ Dụ Dụ văn phòng mềm mại trên ghế salon tiếu dung sáng lạn. Người cái tên này, Tệ Dụ Dụ quả thực là kinh ngạc. Chương 227, tên là U Ta. Chương 227, tên là U Ta. Tệ Dụ Dụ cảm giác đứng ngồi không yên. Mặc dù ngồi ở trước mặt hắn nam nhân kia nụ cười trên mặt phi thường ấm áp, thái độ cũng tương đối hình lành. Nhưng là cái này nam nhân thế nhưng là bây giờ thế giới mới danh khí lớn nhất hải tập một trong nhà. Trừ ba cái được xưng là hoàng đế quái vật hải tặc bên ngoài, là thuộc danh tiếng của hắn lớn nhất. Tiền đã vượt qua 2 tỷ, chỉ huy đoàn các cán bộ từng cái đều là thực lực phi phàm bị người đi biển nhóm xưng là Lã tướng Sắt đoàn hải tặc. Tất cả mọi người đang nói, nếu như thế giới mới hội có cái thứ tư hoàng đế, như vậy nhất định chính là hắn. Cái này đã từng vua hải tặc trên thuyền thực tập sinh, hiện tại đã là muốn để vô số người ngưỡng vọng cử giả. Cho nên Tệ Dụ Dụ cảm giác gáp lực rất đại. Cái này nam nhân bội kiếm liền để ở một bên, Tệ Dụ Dụ thực sự sợ ra hỏa này, một lời không hợp liền rút kiếm hướng phía mình chạ tới. Cho dù đối với mình thực lực rất tự tin, nhưng là Tệ Dụ Dụ cũng không cho rằng mình có được cùng cái này nam nhân đối kháng thực lực. Thực lực của người này đã rất gần các hoàng đế, nhất định phải làm tướng tự Đại khái liền cùng năm ngoái bợ gì tật không kém bao nhiêu đâu, vậy làm sao khả năng thắng được a? Cho nên, tốc đỏ, cố ý tới tìm ta đến cùng có chuyện gì. Tệ Dỗ Dỗ trong lòng lo sợ bất an, nhưng là trên miệng lại không chút nào chịu yếu thế. Nói đùa, để hắn tại trước mặt người khác thể hiện ra hắn nhắc gan, vậy còn không như giết hắn tới thông khoái. Với lại, đã để người thông chi bợ gì tật, tên kia hiện tại hiện đang ngựa không ngừng võ chạy tới trên đường đảo ngư nhân khoảng cách rở rỉ sở rỗ xạ rất gần, lấy tên kia tốc độ, nhiều nhất thời gian mấy tiếng liền có thể chạy đến. Tạm thời kéo dài thời gian đi. Tệ Dỗ Dỗ là nghĩ như vậy. Ha ha, ha, ha. Tóc đỏ cười ha ha lấy vu ghế sofa tay vịn, "Đừng lo lắng, đừng lo lắng, Tệ Dỗ Dỗ, ta cũng không phải đến tìm phiền phước. Trên thực tế, cái này nam nhân dừng lại một chút, sau đó trịnh trọng nói, "Lần này tới là có kiện sự tình mong muốn thỉnh cầu người hỗ trợ." "Thỉnh cầu?" Tệ Dỗ Dỗ trong lòng kinh ngạc. Hắn cũng không cảm thấy mình có chỗ nào là có thể giúp đỡ ra hoàn này. Nói cho cùng Tóc đỏ là cái hải tặc, mà mình là cái thương nhân, giữa song phương chẳng lẽ còn có cái gì gặp nhau sao? "U ta, cái tên này, Tệ Dỗ Dỗ ngươi bây giờ có lẽ sẽ không lạ lẫm đi." Tóc đỏ nói như vậy, Tệ Dỗ Dỗ được co vào. Cho nên, nữ hải kia thế mà cùng tóc đỏ có quan hệ sao? Hoặc là nói, cái này nam nhân nhưng thật ra là cái đồ biến thái, hắn coi trọng cô gái kia ca sĩ. Nếu là như vậy, vậy coi như không thể để cho hắn đạt được. Nữ hải kia là thậm chí có thể ngự trị ở bên trên chính mình ca hát người, sao có thể để như thế chân bảo nhận loại này xéo đi tàn phá. Kia liền tận lực kéo dài thời gian, thẳng đến bờ gì tật tên kia đến đi. Tệ rồ rồ trong lòng suy nghĩ. Sau đó, sau một khắc, tóc đỏ nói, nàng là nữ nhi của ta. Hở? Bở gì tật trên bầu trời lao vụt. Hắn đã biến thành long nhân hình thái. Toàn thân tràn phóng sáng lạn địa quang, giẫm lên không ngừng tại dưới chân hắn ngưng tụ đám mây ma phi tốc hướng phía trước kích xạ, tựa như là một đạo lưu tình một dạng xẹt qua chân trời. Tiếp vào Tệ Dỗ Dỗ cầu viện về sau, hắn ngựa không dừng vó xuất phát. Bất quá có chút không hiểu rõ à, tốc đỏ tên kia làm sao lại đi gây sự với Tệ Dỗ Dỗ? Giữa song phương chẳng lẽ có cái gì xung đột lợi ích sao? Băng Hải Tặc tốc đỏ luôn luôn ở trên biển độc lai độc vãng, mặc dù cũng có một ít địa bàn, nhưng là bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đối những cái hòn đảo cung cấp chế chở, những phương diện khác một mực mặc kệ. Tệ Dỗ làm sao lại trêu chọc đến bọn hắn? cũng không thể là nhận chính phủ sai khiến đến đây tìm phiền toái a mặc dù tốc độ cùng chính phủ thế giới ở giữa đích thật là tồn tại loại nào đó thật không minh bạch quan hệ, nhưng là bở gì thật cũng không cho rằng cái này nam nhân hội hoàn toàn phục tùng chính phủ chỉ lệnh được rồi, bây giờ nghĩ lại nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào. Nếu quả thật tóc đỏ kẻ đến không thiện, kia hy vọng tệ rỗ rỗ tên kia có thể tận lực kéo dài một chút thời gian đi. Bở gì tất hết tốc độ tiến về phía trước. Hắn tới so tệ rỗ rỗ tưởng tượng còn muốn càng nhanh một chút, Diễn mây tồn tại để hắn cho dù ở trường tiên phía trên chạy cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Cái này liền đã căn bản không phải gọi bộ, mà là chính thức tốc độ cao nhất hướng phía trước chạy. Không bao lâu thời gian, hắn liền đã đi tới giờ dị sở rộ xạ trên không. Sau đó giải trừ năng lực, hướng xuống bắn ra. Có thể không bại lộ năng lực, kia tật lực vẫn là không bại lộ tốt. Mục tiêu là Tệ Dỗ Dỗ chỗ kia một tòa tháp cao. Bất quá tại rơi xuống thời điểm, vợ gì tật sắc mặt biến đổi. Đây là, lúc này, tháp cao nội bộ nào đó một tầng, đây là một cái rộng lớn đại sảnh. Tệ Dỗ Dỗ đang cùng cái nào đó nam nhân chuyện trò vui vẻ, hoặc là nói, rất nhiều nam nhân Lúc này cái này rộng lớn sạch sẽ đại sảnh bị một đám chướng khí mù mịt hại tắc nhóm trận lích. Từng mái tóc màu đỏ nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, đây là thật sự là khoa trương. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, nguyên bản biểu lộ có chút lười biếng nam nhân trở nên chỉnh trọng lên, thuyền trưởng, giống như có cái hàng thật giá thật quái vừa tới. Ồ, đã tới sao? Tệ Dỗ Dỗ cũng cao hứng ngẩng đầu lên, như vậy đã có thể thông chi đầu bếp mang thức ăn lên à. Cho nên, bỡ gì tất từ đại sảnh cửa sổ bay vào, hắn rơi vào trên sân là, nhìn quanh một vòng trong phòng này tất cả mọi người, cường điệu nhìn một chút mái tóc màu đỏ nam nhân, sau đó hỏi Tệ Dỗ Dỗ Hiện tại lúc cái gì tình huống? Hắn thật không nghĩ đến ngàn dặm xa xôi tới một chuyến, nhìn thấy chính là như bây giờ cảnh tượng A Tệ Dỗ Dỗ ra hỏa này thế mà tại cùng băng hải tốc đỏ đám tiếu đang vui. Ha ha ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tệ Dỗ Dỗ cười ha ha, Sát Tiên Sinh là tới tìm ta hỗ trợ. Hỗ trợ? Vợ gì tất như mày? Hiện tại hắn ý nghĩ cùng trước đó không lâu Tệ Dỗ Dỗ có đồng bộ. Tốc đỏ ra hỏa này có chỗ nào là cần Tệ Dỗ Dỗ hỗ trợ sao? Ai có thể muốn lấy được đâu? Tệ Dỗ Dỗ cười nói, thiếu nữ kia ca sĩ, ử tạ tiểu cô nương, thế mà là Sát Tiên Sinh nữ nhi. Bỡ gì tất sững suốt một chút. Tóc đỏ nữ nhi, trí nhớ của kiếp trước đột nhiên khôi phục, giống như còn thật sự có một nhân vật như vậy, cũng không phải là chính chuyện mạn gà bên trong xuất hiện, giống như rẻ phỉ xuất hiện bên ngoài chuyển trong phim ảnh. Bất quá bởi vì xuyên qua thời điểm bộ phim này cũng còn không có chiếu lên, bỡ gì tất cũng đại khái chỉ là biết có như thế một vai. Mặc dù có chút khó mà mở miệng, nhưng là hiện tại ta cũng chỉ có thể xin nhờ một chút tệ rồ rồ tiên sinh, giúp ta chiếu cố một chút đứa bé kia. Mái tóc màu đỏ nam nhân nói như vậy, cho nên nói, cô ý tới là muốn cảnh cáo tệ rồ rồ cái đi cho hắn biết đứa bé kia phía sau cũng không phải là không có người. Nhưng là, ngay cả như vậy, cũng không có đem đứa bé kia mang về bên cạnh mình ý tứ, nhìn như vậy tới hắn cùng ngụ tại ở giữa còn có một chút khó mà kể ra chuyện cũ á bở gì tự suy nghĩ. Vậy cái này sự kiện liền cứ việc giao cho Tệ Dụ rồi đi. Bở gì tự tùy tiện kéo một cái ghế ngồi xuống, chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà đến, dù nói thế nào cũng hơi có chút giá rời. Giá hỏa này thế nhưng là nói đứa bé kia sẽ trở thành thế giới đỉnh cấp đại minh tinh, mà mong muốn tận hết sức lực bồi dưỡng hắn đâu. Tệ Dụ cũng là nói như vậy. Tóc đỏ mỉm cười nói, "Tróng lại còn muốn mời các người hao tổn nhiều tâm trí, liền giao cho ta đi." Tệ Dỗ Dỗ vỗ ngực. Câu nói này hắn nói ngược lại là chân tâm thật ý thẳng như bợ gì ta nói, thật sự là hắn là nghĩ đến đem tên là Ủ Tạ thiếu nữ bồi dưỡng thành cả thế gian đều biết đại minh tinh đây đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì xấu á với lại, vốn là chuẩn bị muốn bồi dưỡng ủ tạ, hiện tại lại biết nữ hải kiên là tóc đỏ nữ nhi, cũng liền tương đương nói thậm chí có thể cùng băng hải tặc tóc đỏ kết xuống hữu nghị, cái này chẳng lẽ không phải một chuyện thật tốt sao? Ha ha ha, ha lại, tới trước mở yến hội đi." Tệ Dỗ Dỗ cười ha ha. Cái này chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Đương nhiên Tóc đỏ cũng cười, hắn nhìn về phía bờ gì tớt, với bạn, chúng ta cũng có thể tâm sự, bờ gì tớt, ta nghe tệ rổ rổ nói. Ngươi là dự ổi tiên sinh đệ tử. chương 228, cuối cùng thời khắc. chương 228, cuối cùng thời khắc. Nghe tôi tóc đỏ về sau, bờ gì tớt nhịn không được quay đầu nghiêng tệ rổ rổ một chút. Ngươi cái tên này lời nói thật nhiều a tệ rổ rổ về bờ gì tớt một cái tơi cười đắc ý đây là cái cơ hội tốt a bờ gì tớt. Da Hỏa này là cái so chặt lộc tệ Lin cần nhờ được nhiều hải tặc, như là đã có dạng này nguồn gốc, như vậy liền tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội cùng hắn giữ liền mối quan hệ A Bở Dị tất có thể từ tệ rỗ rỗ ánh mắt bên trong nghe được dạng này đi tứ. Nó như vậy chính xác cũng không tệ. Hiện tại xem ra tốc đỏ cùng mình cùng tệ rỗ rỗ ở giữa đích thật là có kỳ diệu nhân duyên. Tệ rỗ rỗ liền không nói, tốc đỏ khuê nữ tiếp xuống liền muốn dưới tay hắn kiếm cơm, mà về phần mình, có lẽ liên hệ càng thêm chặt chẽ một chút. Dù sao, "Dậy ối lão sư năm ấy là da hỏa này phó trưởng tới A Thế La Bở Dị tất" cười nói, "Dậy ối tại trên hạ kỷ cho ta rất nhiều chỉ đạo." Cái này liền không kỳ quái. Băng Hải tắc tốc độ phó thuyền trưởng, bên mẹ mạn bình tĩnh nói, "Trước đó, tất cả mọi người tại Hiếu Kỳ a." Bỡ gì tất mỉm cười, "Là tại Hiếu Kỳ mình là từ chỗ nào đụng tới sao?" Trên thế giới này các cường giả thường thường đều là tại kịch liệt chém giết bên trong tựa như là nuôi cổ một dạng trưởng thành. Nhưng là cũng có một bộ phận đặc thù gia hỏa vừa mới đang chạng thời điểm liền đã rất cường hãn. Loại tình huống này, phần lớn đều là bởi vì có người ở sau lưng dạy bảo. Quả nhân sao? Tốc độ thật là có chút hoài niệm dáng vẻ, năm đó ở thuyền trưởng trên thuyền thời điểm, Dợi Oa tiên sinh cũng dạy bảo ta rất nhiều thứ a, hắn cười ha ha nói. Như thế đến xem, chúng ta cũng coi là sư xuất đồng môn A bợ gì tớ. Tạm thời có lẽ có thể tính như vậy đi. Ha ha ha, kia liền hoàn toàn là người một nhà a. Dáng người mập mạp nam nhân, mặc dù xem ra dung mạo không đáng để ý, nhưng là trên thực tế là băng hải tặc tóc đỏ cán bộ tối cao một trong đầu bếp lũ kỳ rủ cười hì hì reo lên, kia liền cùng đi mở yến hội đi. Nha, yến hội yến hội. Tóc đỏ hưng phấn cười ha ha, tay không được rút cái ghế tay vịn, tựa như là một đứa bé một dạng làm ầm ĩ, đem rượu ngon đều lên cho ta đi lên. Uy ta mới là hôm nay chủ nhà đi. Tệ rồ rồ ra vẻ tức giận. Sau đó nhịn không được cười to, Tanaka, để các đầu bếp mang thức ăn lên đi. Các loại rượu ngon nhất định phải chuẩn bị sung túc. Đúng vậy, tệ rồi rồi đại nhân. Đầu to bé con từ trong vách tường lộ ra nửa cái đầu, sau đó lập tức lại lần nữa rút trở về. Không cần nhiều lời, tiếp xuống dĩ nhiên chính là rất được hoan nghênh hội câu. Tiến hội văn hóa trên thế giới này có thâm hậu thổ những cơ sở, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, bình dân vẫn là quý tộc có lớn, mọi người gặp được cái gì cao hứng sự tình thời điểm, đều luôn luôn thích mở yến hội. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tệ Dỗ Dục thật là sinh động bầu không khí một tay hảo thủ, băng Hải tóc đỏ hải tặc nhóm xem ra cũng là thường xuyên mở yến hội dáng vẻ. Thế là, cái này liền lại là một trận trò chuyện vui vẻ, bầu không khí hòa hợp tiến hội. Bờ gì tất tại cùng tóc đỏ nói chuyện tiếu. Song phương giao tập điểm chính là giày tối, bởi vậy vây quanh lao đầu tử kia diễn sinh ra không ít chủ đề. Tóc đỏ dạng không ít đi qua phát sinh sự tình, Bờ gì tất cũng nói rất nhiều gần nhất phát sinh sự tình. Biết rồi hội tiên sinh thân thể may mà ta liền yên tâm. Tóc đỏ thật là có chút hoài niệm, lần trước gặp mặt đều là mấy năm trước sự tình. Bợ gì Tất Biết cái kia hẳn là là từ Đông Hải trở về thế giới mới thời điểm. Lúc kia tóc đỏ còn một mặt hứng phấn cho giỡn một chút ngũ sơn tiểu sư đệ sự tình đi. Có thời gian liền đi thêm tìm lao đầu tử kia uống chút rượu đi. Bởi gì Tất cười nói, có mạnh đến đâu lao đầu tử, cũng cuối cùng hội cảm thấy có chút tình mình. Ha ha ha, là như vậy sao? Tốc đỏ cười ha hả cơ chén rượu, nhưng là hiện tại cũng không phải ung dung thành thơi tham viếng lao nhân thời điểm a. Ồ, một mực nhảy bén lỗ thai ngay bên này tình huống, mong mọi bợ gì Tất cùng tốc độ giữ nhìn mối quan hệ rộ dẫu nghiêng đầu lại, Sạc tiên sinh đối với hiện tại biển cả thế cục có cái gì đặc biệt cách nhìn sao? Tốc Độ chỉ là cười cười, hắn cơ chén rượu ở rượu, nha, ha ha ha ha, không có rồi, chỉ là có chút cảm thán mà thôi. Bỡ gì tợ khỏe miệng kéo một chút, gia hỏa này cũng là mê ngữ nhân tới. Biết rất rõ ràng rất nhiều chuyện, nhưng lại chính là cái gì đều không nói. Tóm lại, Tốc Độ chỉnh trọng nhìn một chút Tệ Dỗ Dỗ, lại nhìn một chút Bỡ gì tợ, hai vị, hữu tạ liền nhớ các người. Tệ Dỗ Dỗ thẳng người, chỉnh trọng gật đầu, đương nhiên. liền cứ việc giao cho chúng ta đi. Cái gì gọi là giao cho chúng ta? Không nên nói giao cho người sao? Không được bao lâu ngươi liền biết nhìn thấy con gái của ngươi đã hởng biến toàn thế giới trở thành vạn chúng kính ngưỡng đại minh tinh. Ha ha ha, phải không? Nghe cũng không tệ a. Tóc đỏ cười ha ha. Sau đó, nét mặt của hắn cũng hơi chỉnh trọng một chút, như vậy, làm báo đáp, nếu như gặp phải tất cả cái gì cần hỗ trợ liền cứ việc liên hệ chúng ta đi. Vậy ta cũng sẽ không khách khí nhà. Tệ rồ rồ nhếch miệng cười. Nên tính là tiến triển thuận lợi đi, mặc dù cũng không có cùng băng hải tặc tóc đỏ kết thành cái gì đồng minh quan hệ, nhưng là tốt xấu cũng lấy ủ tạ vì mối quan hệ tạo dựng lên một điểm giàn buộc. Bất quá hiển nhiên cũng liền chỉ thế thôi, cũng chính là có thể để tóc đỏ giúp đỡ chút quan hệ. Hắn thậm chí căn bản không có hỏi qua bợ gì tật cùng cái đồ chặt lọc tệ lìn quan hệ trong đó. Là nên nói rộng rãi hay là nên nói không thèm để ý đâu. Tóm lại, băng hải tặc tốc độ cứ như vậy rời đi. Thật đáng tiếc. Tại bến cảng đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi thời điểm, Tệ Dồ Dồ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng mắt bợ gì tật, ngươi cái tên này vì cái gì liền không thể bắt lấy cơ hội này đâu? Rõ ràng có cơ hội cùng Tốc Độ quan hệ tiến thêm một bước. Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Bợ gì tật tùy ý nói, nam nhân kia cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể lôi kéo tới. Nói thực ra Tốc Độ lập trường thật là để người không thể phòng đoán thậm chí Bở gì thật cũng không dám xác định hắn là có hay không liền đứng tại chính phủ mặt đối lập. Loại này để người khó mà phỏng đoán ra họa, làm như thế nào đi lôi kéo đâu? Được rồi, Tệ Dỗ Dỗ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, như bây giờ cũng không tệ. Có thể có được băng hải tặc tóc đỏ hỗ trợ hứa hẹn đã không sai. Cũng là không cần phải gấp gáp lập tức liền muốn tiến thêm một bước, lấy hữu tạ vì mối quan hệ, chỉ cần hào hảo đối nữ hải kia, quan hệ của song phương sớm muộn cũng sẽ trở nên càng tốt hơn. Tệ là nghĩ như vậy. Dồ dồ. đột nhiên, Bở Dĩ tân nói, tại cùng nữ hải kia, hữu tạ ở trung thời điểm, cẩn thận một chút. Ta đương nhiên biết. Tệ Dỗ Dỗ nhếch miệng cười cười, ta quyết định tự mình dạy bảo nàng, để nàng trở thành đệ tử của ta. Không, ta không phải ý tứ này. Bởi gì Tất lắc đầu, nữ hài kia có chừng điểm không thích hợp. A. Bỡ Dĩ Tất xuyên qua thời điểm liên quan tới ủ Tạ bản kịch chẳng còn không có chiếu lên, nhưng là cũng có một chút mơ hồ tình báo lưu truyền. Bởi gì Tất liền nghe nói qua nữ hải kia, tên là Vũ Tạ tiểu nữ, giống như chính là kịch bản bên trong nhân vật phản diện tới. Vô luận như thế nào, tại một năm này, Tệ cử hành đại tuyển tú, làm cho cả thế giới đều sôi trào lên. Theo Hải tuyển giai đoạn kết thúc, Các tộc đàn đều lần lượt tiến vào thẳng thi đấu giai đoạn, tích lũy thời gian thật dài nhiệt độ triệt để bạo tạc. Từng vị khác nhau đám tuyển thủ tại thế giới kinh tế thông tấn xã ngâng lên xuống đều có được không tầm thường nhân khí, bọn hắn đám fan hâm mộ đối với ai sẽ tấn cấp vòng tiếp theo cái đề tài này tiến hành cái vã kịch liệt biện luận. Dạng này cái lộn làm cho cả hoạt động nhân khí nâng cao một bước, cho dù là trên đại dương bao la nhất vô chi nhất bế tắc đám người cũng đối với chuyện này trở nên biết rõ. Sau đó, vô luận lại thế nào tháng năm dài đẵng cũng cuối cùng hội đi phần cuối. Các chủng tộc tuyển nên đón cuối nhất. Sau đó, chính là cuối cùng quyết thắng thời điểm. Chương 229 Phùng Trảo. Chương 229, Phùng Trảo. Một ngày này, đảo ngư nhân trở nên chưa từng có náo nhiệt. Tới từ gở răng lại nạ, tới ăn năn hối lôi thế giới, thậm chí cả tới từ tứ hải đám người, không xa vạn dặm tràn vào tòa hòn đảo này để tòa hòn đảo này trở nên trước nay chưa từng có chật trội. Vì sao lại trở nên náo nhiệt như vậy đâu? Nguyên nhân ngược lại là cũng rất đơn giản, tại tay giải tộc chân giải tộc cổ dân tộc mỹ tộc cự nhân tộc tiểu nhân tộc lần lượt quyết ra cuối cùng bên thắng về sau, buổi tối hôm nay, cuối cùng đã tới đệ nhất thế giới đại tuyển đảo ngư nhân thi đấu khu thắng thời khắc. Trải qua dài đến mấy tháng kịch liệt tranh đấu, một đường quá quan trận tướng, cuối cùng đứng lên quyết chiến sân khấu tuyển thủ hết thảy có 3 tên. Mà vào hôm nay ban đêm, cái này chỉ còn lại 3 tên đám tuyển thủ sẽ phân ra thắng bại, trong các nàng chỉ có một người sẽ trở thành cuối cùng bên thắng, thu hoạch được tham dự về sau cái kia thần tượng tổ hợp quyền lợi. Tại dài đến mấy tháng trong trận đấu, đảo Ngư nhân các vị đám tuyển thủ tại toàn thế giới có được lượng lớn fan hâm mộ. Không có cách, ai có thể đối nhân ngư các tiểu thư không nói gì. Như vậy hôm nay quyết thắng chi dạ, hội có đại lượng fan hâm mộ từ biển cả các nơi mà đến, cũng liền không phải chuyện kỳ quái gì. Trận chung kết sân khấu tuyển tại giải cổ lồn quảng trường, thậm chí cái này đã từng tổ chức qua phim lần đầu sẽ quảng trường còn xây dựng thêm một chút, nếu không chỉ sợ là không cách nào dung nạp buổi tối hôm nay khán giả. Thật sự là náo nhiệt a. Đào Ngư Nhân, xuất nhập cảnh cục quản lý tổng bộ, bợ gì tận trong văn phòng. Tê Zô Zô đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xuống bên ngoài cơ hồ bị người chật ních đường đi, thế nào bợ gì tận? Hắn quay đầu một mặt đắc ý nói, lần này thế nhưng là cho Đào Ngư Nhân mang đến trước nay chưa từng có lưu lượng a. Vẹn vẹn chỉ là lần này liền đầy đủ để Đào Ngư Nhân kinh tế và lực ảnh hưởng hướng phía trước bước một bước dài Bở tất lười nhác ngồi tại hắn rộng lớn trên đế ngựa đầu hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà nhưng là cũng làm cho bảo An vấn đề trở thành một cái đại phiên phái vấn đề ngay tại ở người tới thật là nhiều có chút quá mức lúc đầu đảo ngư nhân đối với xuất nhập cảnh quản lý liền cực kỳ nghiêm mật cho dù là tại buồn đảo bên trên đối với cảnh ngoại lai giám sát cũng phi thường nghiêm ngặt như bây giờ lưu lượng khách trực tiếp liền để bở gì tật trên tay binh lực có chút không đủ dù cho lại thêm long cung thành binh sĩ hiện tại chỉ là mong muốn duy trì cho tự đều là một kiện rất để người đau đầu sự tình hai ngày này bở gì tậ cơ hồ không có làm sao rời đi phòng làm việc của hắn Dù sao lần này đến đây đảo ngư nhân đám gia hỏa tới từ các nơi trên thế giới, mà trong đó rất nhiều đều là bản sứ nhân vật có quyền thế, bằng không thì cũng không có cách nào vượt ngang vạn dặm mà tới đối đãi bọn gia hỏa này, muốn hơi thận trọng một chút mới được. Ha ha ha ha, cái này nhưng là không còn biện pháp. Tệ rồ rộ rất là bản thân say mê nói, lúc trước cho dù là ta cũng không nghĩ tới lần này tuyển tú có thể lựa đến loại tình trạng này. Dù cho chỉ là đơn nhất thi đấu khu tam cường tuyển thủ, ở trên biển liền đã có được khó mà tính toán fan hâm mộ. Đạo ngư nhân bên này liền càng là dạng này. Tóm lại, hắn thỏa thuê mãn nguyện, buổi tối hôm nay lại là làm cho cả biển cả cũng vì đó xôi chào thời khắc. Bỡ gì tất bên này buồn ngủ, Tê Dô rồ thỏa thuê mãn nguyện thời điểm, Đảo ngư nhân một góc khác. Hôm nay là cơ hội tốt nhất. Một ít dung mạo không đáng để ý ra hỏa tụ lại với nhau. Nhờ vào lần này long trọng hoạt động, Đảo ngư nhân tới đếm không hết kẻ ngồi lai. Like. Bọn hắn tại mưu đồ bí mật, Đảo ngư nhân hiện tại nhân thủ khan hiếm, đúng là chúng ta tốt nhất hành động thời khắc. Hành động thời gian liền định vào hôm nay ban đêm. Thừa dịp hoạt động bắt đầu thời khắc, phát động chúng ta lôi kéo tất cả mọi người, một hơi đem cái này hòn đảo bên trên tất cả bí mật đều loại bỏ rõ ràng. Vâng một ít ra hỏa nhưng cho tới bây giờ không có bưng lòng qua đối với đảo ngư nhân tham dò, thậm chí bởi vì trước đó không lâu thất giác đồng minh thành lập tiến một bước tăng mạnh đối với tòa hòn đạo này điều tra. Mà bây giờ, bọn hắn cũng đã bắt đầu hành động. Tại dạng này sóng ngầm mãnh liệt bên trong, màn đêm rất nhanh giáng lâm, rốt cục, đảo ngư nhân cuối cùng tuyển tú chi chiến muốn bắt đầu. Dại cô lòn quảng trường lối vào bên ngoài, đã sớm sắp xếp lên trường lòng, tới từ các nơi trên thế giới đám người cùng đảo ngư nhân bản tổ cư dân đồng dạng cao hưng đồng dạng lớn tiếng đàm luận ai mới có thể là tối nay cuối cùng bên thắng. Bất quá tại hai cố khác biệt nhân trí ở giữa có khác biệt quan điểm đảo ngư nhân các cư dân là nói như vậy. Bọn hắn nói, khẳng định là ổ tổ Hỉ Vương phi nha. Không sai, trừ Vương phi điện hạ, ai có tư cách trở thành đại biểu chúng ta đảo ngư nhân mình tinh đâu? Đã không kịp chờ đợi mong muốn được nghe lại Vương phi điện hạ tiếng ca. Kẻ ngoại lai nhóm chỉ cảm thấy không hiểu đấu, thậm chí có ít người cảm giác rất phẫn nộ. Ta đã sớm nói cái kia nhân ngư Vương phi tấn cấp có tấm màn đen. Rõ ràng tướng mạo tại tất cả dự thi nhân ngư bên trong chỉ có thể coi là bình thường, tiếng ca cùng dáng múa cũng không phải xuất chúng nhất, dựa vào cái gì nản có thể một đường quá quan chẳng tướng? Mỗi một lần đăng trạng đều có thể gây nên toàn trường gào họ. Đúng vậy a. Trong này khẳng định có tấm màn đen, là tệ dụ dụ tiên kia hướng Thâm Hải Hoàng đế khuất phục đi. Ta nghe nói cái kia tên là bợ gì tật nam nhân cùng lòng cung thành quan hệ có thể rất tốt. Kẻ ngoại lai nhón căn bản không hiểu vị kia nhân ngư ổ tổ hỉm đến cùng có gì ghê gớm mị lực. Bọn hắn nhìn trực tiếp thời điểm, vô luận từ cái kia phương diện nhìn, đều chỉ sẽ cảm thấy tên kia bình thường a. Các người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Lại dám như thế bới Phi, các ngươi mấy tên khốn kiếp này là nghĩ bị đánh sao? Đạo ngư nhân các cư dân nháy mắt nổi giận đùng đùng. Có là gan làm tấm màn đen không có can đảm thừa nhận là đi. Lúc đầu nàng tấn cấp liền có vấn đề. Đường xa mà người tới nhóm không dám yếu thế, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người vốn là những tuyển thủ khác người ủng hộ. Song Phương tại xếp hàng thời điểm đại xảo lên tiếng, thậm chí cuối cùng đều là vệ binh tới duy trì trật tự, mới rốt cục miễn cưỡng ra trận. Sau đó, cuối cùng quyết chiến rốt cục bắt đầu. Vở gì tất lần này cũng không có ra trận, buổi tối hôm nay người tới thực tế là nhiều lắm, hắn sợ xảy ra vấn đề gì, cho nên ngay tại dọc theo quảng trường tường cao bên trên lặng lặng nhìn ra xa. Tệ rồ rồ leo lên lâm thời dựng sân khấu, sau đó tại vạn chúng hô to bên trong ra sức hò hét bảo hôm nay ban đêm cuối cùng tranh tài chính thức bắt đầu. Gia hỏa này vẫn là rất kinh nghiệm, mỗi một cái tộc đàn cử hành cuối cùng quyết chiến thời điểm, hắn đều tự mình trình diện làm chủ trì, đoạn thời gian này ngay tại biển cả các nơi khắp nơi chạy tới chạy lui. Cuối cùng quyết chiến như vậy khai mạc, còn sót lại ba tên đám tuyển thủ cùng một chỗ đăng tràng, toàn trường người xem cũng vì đó nhạy căng hoan hô. Thậm chí lúc này quan sát trực tiếp các nơi trên thế giới đám người đồng loạt reo hò. Thế giới này cũng là hình tròn, cho nên tại đạo ngư nhân cử hành tranh tài thời khắc này, Các nơi trên thế giới có ban ngày có đêm quy có dạng sáng, có hoàng hôn, nhưng là đều không ngoại lệ, vô luận là cái nào thời khắc đều có đại lượng đám người ngay tại xem trực tiếp. Mà tại cùng thời khắc đó, bắt đầu hành động. Mặt biển phía dưới Ám Lưu cũng bắt đầu phun trào. Chương 230, thành đoàn thời điểm. Chương 230, thành đoàn thời điểm đám tuyển thủ đăng trạng hoàn tất, sau đó là một đoạn tệ rồ dỗ đọc lời chào mừng đại khái ý tứ chính là cảm tạ người xem sự ủng hộ của các bạn, cảm tạ đảo ngư nhân phối hợp, cùng cảm tạ các vị tuyển thủ cố gắng dạng này lời nói. Sau đó rốt cục, tại khán giả reo hò bên trong, cuối cùng so tài bắt đầu. Trận chung kết quy tắc làm cho phi thường phức tạp, hết thể chia làm 4 vòng. Vòng thứ nhất ba người riêng phần mình biểu diễn tài nghệ, sau đó thông qua ở đây người xem cùng ban giám khảo chấm điểm hình thức quyết ra trình tự, trước hai tên tiến vào bên thắng tổ trận chung kết, một tên sau cùng rơi vào kẻ bại tổ. Vòng thứ hai là tấn cấp bên thắng tổ trận chung kết 2 tên tuyển thủ so tài, kẻ bại đồng dạng tiến vào kẻ bại tổ. Vòng thứ ba là rơi vào kẻ bại tổ hai người tiến hành kẻ bại tổ trận chung kết. Một vòng cuối cùng là vòng thứ ba bên thắng tiến vào cuối cùng trận chung kết cùng vòng thứ hai tranh tài bên thắng quyết ra người thắng sau cùng. Sở dĩ muốn đem quy tắc làm cho phức tạp như vậy đơn thuần, chỉ là bởi vì chỉ có 3 tên tuyển thủ nếu như vô cùng đơn giản một vòng liền quyết ra thắng bại, khả năng rất nhiều người xem đoán giận hơn quá vội vàng. Quy tắc làm cho càng phức tạp, càng có thể thể hiện chủ sự phương nghiêm cẩn nhà. Thế là, cuối cùng trận chung kết vòng thứ nhất bắt đầu. Có thể đứng ở cuối cùng sân khấu bên trên ba tên tuyển thủ đều là nhân ngư, với lại đều là mỹ lệ nhân ngư tiểu thư. Không có cách, nữ nhân nhóm bên trong mặc dù cũng có được mỹ lệ làm rung động lòng người các cô nương, nhưng là so với các nhân ngư vẫn là tương đối thế yếu. Chư ổ tô hỉ vương phi bên ngoài, Còn lại hai tên nhân ngư tiểu thư đều là mỹ lệ phi thường cô nương, hơn nữa còn có được động lòng người giọng hắt cùng nguyện truyện dáng múa. Tại hải ngoại tới khán giả trong mắt, hai vị cô nương kia có thể so sánh kia cái gì Ô Tô Hỉ Vương phi muốn xuất sắc nhiều. Tại vòng thứ nhất trong tỉ thí, Ô Tô Hỉ Vương phi xếp ở vị trí thứ ba. Dạng này trình tự để đến đây xem tranh tài khán giả lại bắt đầu nghị luận ở Mỹ rủa vào cái gì lại đem nàng xếp tại cuối cùng đâu. Chủ sự mới là không phải lại tại làm tấm màn đen rồi. Bỡ gì tất cho dù là đứng tại dọc theo quảng trường tường cao bên trên, cũng có thể rõ ràng nghe tới dạng này tiếng nghị luận chỉ có thể nói khán giả đoán thật là chuẩn, Tệ Dô Dỗ tên kia cũng không chính là tại đại làm lấy tấm màn đèn sau. Vô luận khán giả nghị luận như thế nào, vòng thứ nhất trận chung kết vẫn là bắt đầu. Hai tên nhân ngư các cô nương dựa theo trình tự theo thứ tự lên đài biểu diễn. Không hổ là từ mấy ngàn tên tuyển thủ bên trong chỗ hết tài năng, cuối cùng đứng tại trận chung kết sân khấu bên trên cùng giả, vô luận là tiếng ca vẫn là dáng múa, đều là không tầm thường mạnh mẽ. Chỉ ít bợ gì tận là cảm thấy hai người bọn họ chân thực tiêu chuẩn đích thật là so ô tô mạnh hơn nhiều. A nha, thật sự là quá tuyệt á. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tất cả mọi người đem phiếu bầu cho các nàng a. Đường cho kia cái gì vương phi làm tấm màn đèn cơ hội. Chỉ là nghe khán giả dạng này tiếng hoan hô, liền đã có thể biết các nàng xuất sắc. Nhưng là rất đáng tiếc. Tôi tổ tìm là cái gian lận người chơi. Nàng đang chảng. So so với mới vừa rồi còn muốn càng thêm khoa trương tiếng hoan hô cơ hồ muốn đem đảo ngư nhân phía trên bọn khí đều xé nát đi tới tòa này quảng trường quan sát trận này cuối cùng trận chung kết ngư nhân hoặc là các nhân ngư cơ hồ điên cuồng hò hét trợ uy đường xa mà nhân loại tới nhóm trực tiếp đều mộng. Mặc dù trước đó nhìn trực tiếp thời điểm liền đã biết vị vương phi này ở quốc gia này có được siêu cao danh vọng, nhưng đây có phải hay không là cũng có chút quá khoa trương rồi? Sau đó bọn hắn lập tức liền biết vì cái gì ộ tổ hỉm vì cái gì như thế được hoan nên. Ộ tổ hỉm bắt đầu ca hát. Trước đó hai vị nhân ngư tiểu thư hát đều là tình ca, các nàng cũng đích thật là hát ra loại kia sầu triền miên hương vị. Cùng các nàng khác biệt, ô tổ hỉm hát chính là một bài ngày lễ ca khúc. Hẳn là trên đại dương bao la đám người nổi tiếng ca khúc mới đúng, chủ yếu chính là biểu hiện tại ngày lễ bầu không khí bên trong mọi người vui sướng tâm tình. Vô luận là biểu diễn độ khó, ca khúc dễ nghe trình độ, vẫn là ở tổ hỉm biểu diễn tiêu chuẩn cũng đều là còn kém rất rất xa trước đó hai vị nhân ngư tiểu thư mới đúng. Nhưng là, vì cái gì Loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác đến một cố xuất phát từ nội tâm chỗ sâu vui sướng? Vì cái gì chỉ là nghe nàng ca hát liền phảng phất thực sự tại nghỉ lễ đồng dạng, từ đấy lòng chỗ sâu nhất cảm thấy vui vẻ. Tất cả mọi người ở đây trên mặt giờ phút này cũng nhịn không được lộ ra tiêu dung, tựa như là tại vui sướng không khí ngày lễ dưới, cảm thấy vui sướng đám người đồng dạng. Thậm chí đã có người nhịn không được cảm động rơi lệ. Cái này, bài hát này âm thanh là chuyện gì xảy ra a? Thế mà, như thế xâm nhập lòng người, nhân ngư ồ tô hỉm, thật sự là, thật sự là quá tuyệt Tiếng hoan hô dần lên, Không tầm thường năng lực. Hậu trường, tệ rổ rổ cảm thán. Mặc dù cũng sớm đã tìm bở dị tật hiệu qua, nhưng là chân thực nghe vị vương phi này ca hát đây là lần thứ nhất. Nàng thật là có được phi thường không tầm thường năng lực. Thẳng như bở dị tật nói, dù cho không cần làm bất luận cái gì nội tình thao tác, nữ nhân này cũng có thể bằng vào thực lực của nàng một đường chạm tướng đoạt dài nhất. Dạng này có thể làm cho người khác đối với mình cảm đồng thân thụ năng lực, không đi làm minh tinh, không phải thực tế quá lãng phí sao. Một khúc cuối cùng à, à, à, nha. Ô tổ Tiếng hoan hô chấn thiên so vừa rồi còn muốn khoa trương nhiều, cơ hội khiến toàn bộ đảo ngư nhân đều quanh quẩn lên tiếng hoan hô của bọn họ đường xa mà người tới nhóm giờ phút này rốt cuộc minh bạch vì cái gì vị vương phi này điện hạ ở quốc gia này có được dạng này nhân khí. Hiện trường nghe nàng biểu diễn, cùng quan sát trực tiếp hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ a. Kia là thực sự có thể thẳng tới nội tâm, để bọn hắn phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác bên trong mộng ảo thanh âm. Thực tế là quá tuyệt. Bởi gì tất đứng tại quảng trường bên cạnh tường cao bên trên, nghe từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng hoan hô, tranh thủ thời gian cho các bộ hạ đi điện thoại. Muốn bọn hắn tăng mạnh cảnh giới làm việc, loại tình huống này liền sợ xảy ra vấn đề gì, Á vòng thứ nhất so tại ổ tổ Hỉ Vương phi không chút huyền niệm trở thành đầu danh, sau đó vòng thứ hai lại lấy ưu thế áp đảo đánh bại một tên khác tiến cấp bên thắng tổ nhân ngư tiểu thư. Làm sơ chỉnh đốn về sau vòng thứ tư cuối cùng trận chung kết, đồng dạng tại toàn trường tiếng hoan hô bên trong, lấy niềm ép tính nhân khí lấy được thắng lợi cuối cùng. Chờ ổ tổ Hỉ chiến thắng lĩnh thưởng đài chuẩn bị phát biểu cảm nghĩ thời điểm, toàn thế giới quan sát trực tiếp đám người đều có chút ngậu. Không hiểu rõ a, đi hiện trường xem thi đấu những người kia chẳng lẽ cũng bị thu mua sao? Làm sao thực sự để cái này hữu danh vô thực Vương phi đoạt giải quán quân rồi? Vô luận như thế nào, kết quả cuối cùng không ngoài dự liệu, tại vạn chúng gieo hò bên trong, nhân ngư ổ tổ hiểm đứng lên cuối cùng thuộc về bên thắng sân khấu. Sau này, liền để ta hướng toàn thế giới phát ra đảo ngư nhân âm thanh đi. Nàng vung tay hô to. Bốn phương tám hướng chuyển đến chính là hoa tươi cùng cổ vũ. Dưới đài, Oto hiểm trưởng phu người thân hương phấn vô cùng nhảy cẫng hoan hô, lúc này thậm chí đã không ai nhớ kỹ bọn hắn là quốc gia này vương tử, rất nhiều người đã cùng bọn hắn cười đùa giỡn. Cơ hội cùng thời khắc đó, ở vào đảo ngư nhân ngay phía trên mạ dị Lao Tinh Nón tại quan sát trực tiếp. Thật sự là có đủ khó coi. Cướp ép cứng rắn nâng nữ nhân này sao? Ngũ Lao Tinh nhóm đối với bờ Dĩ tật cùng tệ rồ rồ thủ đoạn khịt mũi coi thường. Bên kia tình huống thế nào? Có kết quả sao? Bọn hắn thu mua một nhóm ngư nhân, đã có chút thành quả, Đảo ngư nhân đích thật là có rất nhiều khả nghi địa phương, nhưng là phòng bị đều rất nghiêm, Đảo ngư nhân cuối cùng trận chung kết về sau, liền đến viên cuối cùng nhân loại thi đấu khu. Bở Dĩ tất tại nhân ngư quán cà phê cùng sĩ ở lì cùng một chỗ quan sát trận này trực tiếp. Khi cô gái kia ca sĩ lại lần nữa truyền lộ giọng hát thời điểm, tất cả mọi người biết, cuối cùng bên thắng không khả năng sẽ có người khác. Tu tạ, tu tạ. U tạ. Cho nên, đương nhiên, tại trên thế giới cơ hồ tất cả người xem môn gieo họ bên trong, thiếu nữ ca sĩ trở thành cuối cùng đoàn thể thành viên. Sau đó, chính là cuối cùng thành đoàn thời khắc địa điểm là tại giờ dị Sở Josa. Chương 231, ô tổ team cùng ngủ tạ. Chương 231, ô tổ team cùng ngủ tạ. Hồi hộp kích thích tuyển tú đến nơi đây liền xem như đã qua một đoạn thời gian, tất cả thi đấu khu đều đã quyết ra cuối cùng bên thắng. Cự nhân tộc, tiểu nhân tộc, tay dài tộc, chân dài tộc, cổ gián tộc, mĩ tộc, lại thêm đảo ngư nhân cùng nhân loại, tám cái khác biệt chủ tộc. Tất cả trải qua kịch liệt tranh đấu về sau rốt cục trở hết tài năng bên thắng. Tám người này liền sẽ tạo thành trên thế giới này cái thứ nhất đơn thuần thần tượng đoàn thể. Với lại, bọn hắn sẽ tại một tuần sau tại giờ Dị Sở rộ xã triển khai lần thứ nhất đoàn thể diễn xuất. Cũng đừng nói ta không chiếu cố ngươi a bợ gì tất. Tệ Dụ Dụ điện báo thời điểm là nói như vậy, lần này diễn xuất đại khái hội hấp dẫn so với lần trước còn nhiều hơn rất nhiều người xem, để bọn hắn tiến về đảo ngư nhân cũng không phải một kiện an toàn sự tình. Đối với song phương đều là, tiến về đạo ngư nhân con đường cũng không an toàn, đạo ngư nhân cũng lo lắng bọn hắn mang đến không an toàn. Ta không có vấn đề. Bỡ gì tất trả lời như vậy hắn, nhưng nhưng phải phải cẩn thận đừng làm ra loạn gì, thế giới mới cuồng đồ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vạn nhất liền có cái gan to bằng trời hải tặc chạy đến giờ gì sợ rộ xạ suy nghĩ muốn bắt cóc vừa mới thành đoàn Tân Tinh nhóm đâu. Đây cũng không phải không có khả năng. Mặc dù bây giờ ai cũng biết thất giác Đồng Minh là cái đủ để cho toàn bộ thế giới đều run rẩy quái vật khổng lồ, nhưng là, người chết vì tiền chim chết vì ăn, trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu không sợ trời không sợ đất lũ đàn. Yên tâm tốt. Dổ dổ âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, dáng qué rầy lão tử làm ăn ra hòa. Lão tử tuyệt đối sẽ không để bọn hắn nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Với lại, không phải còn có vĩ đại Thâm Hải Hoàng đế bệ hạ ở đây sao? Tệ dụ dụ lần nữa khôi phục đến cười đùa tí từng hình thức, hắn cười hì hì nói, "Đạo ngư nhân khẳng định không yên lòng để các người vương phi điện hạ cứ như vậy tới đúng hay không?" Bỡ gì tất lúc ấy hừ một tiếng, Dị Bệ ấy đại ca hội đưa ổ tổ hiểm vương phi đi qua. "Dị Bệ ấy sao?" "Cũng đầy đủ." "Đương nhiên đầy đủ." Hiện tại Dị Bệ ấy, thực lực có thể đã không phải là nguyên tắc bên trong cái kia hiệp sĩ biển xanh Dị Bệ có thể so sánh. Mặc dù không có Hạ Kỷ Bá Vương, không cách nào nắm giữ Hạ Kỷ Bá Vương quấn quanh kỳ xảo. Nhưng là, hắn hạ kỷ vũ trang, cũng đã triệt để tiến hoa qua, trừ số ít mấy cái quái vật, lấy gì bệ thực lực đã hoàn toàn đầy đủ tại thế giới mới hoành hành không sợ. Với lại, có khả năng sẽ đi tìm phiền toái tối đa cũng cũng chỉ là thế giới mới tiểu hải tập nhóm. Chính thức bọn quái vật đều không có nhảm chán như vậy. Thậm chí không cần đến gì bệ ấy đại ca đi qua, tê rô rô tự mình một người liền đã hoàn toàn đầy đủ. Hắn nhưng cũng là năng lực đã thức tỉnh cao thủ, toàn bộ thế giới có thể chiến thắng hắn người cũng không có bao nhiêu Rất nhanh, Dị Bệ ấy liền mang theo ổ tổ Hỉ Mừng Phi xuất phát, mặc dù khoảng cách diễn xuất còn có mấy ngày với lại giờ dị sở rộ xạ khoảng cách đảo ngư nhân cũng rất gần, nhưng là dù sao cũng phải muốn trở lại đầy đủ đoàn đội rèn luyện cùng tập luyện thời gian a. Tương lai đích thật là một đoàn thể không sai, nhưng là cái này tám vị các thành viên đều còn không có gặp mặt qua đâu. Hết thể đều giao cho ta đi. Leo lên rừng sắt ở bến cảng thuyền lớn thời điểm, ổ tổ Hỉ Mừng Phi nước mắt dưng dưng hướng phía để đưa tiễn người nhà các bằng hữu vẫy tay, ta sẽ để cho toàn bộ thế giới cũng nghe được tới từ chúng ta đạo ngư nhân tiếng ca. Bỏ gì tất cũng là tiễn đưa đội ngũ một viên. Hắn cảm thấy tệ dụ dụ cử hành lần này, tuyển tú lớn nhất cống hiến chính là đem ổ tổ hiểm Vương Phi cho tuyển đi vào. Nàng rốt cục có thể đem nàng đầy ngập nhiệt huyết dùng tại chính đồ bên trên. Mà không phải mỗi ngày nghĩ đến làm sao đem đảo ngư nhân chuyển tới trên biển đi, làm sao đi cùng nhân loại chung sống hòa bình. Dạng này không phải cũng không tệ sao? Đi trở thành đảo ngư nhân tại trên thế giới một trường văn hóa danh thiếp, hướng toàn thế giới không hiểu rõ đảo ngư nhân đám người giới thiệu đảo ngư nhân bộ dáng. Người luôn luôn yêu ai yêu cả đường đi, nếu như bọn hắn yêu thích ổ tổ Hỉ, như vậy đương nhiên cũng sẽ ngay tiếp theo đối đạo ngư nhân cũng có chỗ hảo cảm mà trùng hợp, đảo ngư nhân lại là cái thực sự rất khó để hiểu do nó người không sinh lòng hảo cảm địa phương. Nàng có thể làm ra không nhỏ công hiến. Mụ Mụ, lên đường bình ăn a. Bến cảng bên trên, hôm nay cô ý xin phép nghỉ đến cho Mụ Mụ tiện đưa Sỉ Dạ hộ xỉ công chúa trong mắt mang theo nước mắt. Trong trường học đã vượt qua một đoạn không tính ngắn quen huyệt, đã từng thích khóc quỷ tiểu công chúa cũng đã trở nên có chút khai lãng, thậm chí thường xuyên cùng tiểu nạ nạ cùng đi nhân ngư quán cà phê chơi đùa. Nhưng mà chung nàng cũng vẫn chỉ là một cái 8 tuổi hài tử, nhìn xem một mực chiếu cố nàng mẫu thân đi xa, trong lòng cũng rất là không bỏ. Sỉ Dạ Khô Otto bị Vương phi đồng dạng nước mắt rưng rưng, nhất định phải chiếu cố tốt mình a. Ân. Tiểu công chúa trùng điệp gật đầu, ta sẽ. Mình đã lớn lên, đã không cần Mụ Mụ lo lắng. Tiểu công chúa mong muốn hướng Mụ Mụ chứng minh chuyện này. Ô tổ tìm Vương phi xuất phát. Tại nàng trước đó, khoảng cách giờ Dĩ Sở Dụ xả càng thêm xa xôi mấy vị khác bên tháng sớm liền xuất phát, đương nhiên, tiểu nhân tộc quán quân là ngoại lệ. Tiểu nhân tộc ngay tại giờ Dĩ sờ Dụ Xã bên cạnh, hai quốc gia thế hệ lãng diền mà cư, nàng muốn đi tệ rỗ rỗ công ty tổng bộ cũng chính là đi ra ngoài tản bộ trình độ. Hộ tổng ổ tổ Hỉ Vương phi truyền biến rất nhanh liền đến giờ Dị Sở Dụ Sạ, Tế Dụ Dụ Nhật Tỉnh Ninh đón nàng đến. Hoan nên đi tới giờ Dị Sở Dụ Sạ, ổ tổ Hỉ Vương phi, ngài là cái thứ 6 đến, hiện tại liền không cần xưng hô ta là Vương phi. Ổ tổ Hỉ Vương phi cởi mở khoát, khoát tay, về sau còn muốn mời ngươi nhiều chiếu cố Tế Dụ Dụ tiểu ca. Mặc dù trên lý luận thân phận của mình là ổ tổ Hỉ Vương phi lão bản, nhưng là được xưng hô vì tiểu ca, Tế Dụ Dụ cũng không có làm sao để ý, cái đoàn thể này các thành viên thân phận liền chú định hắn không thể thực sự coi bọn họ là làm thuộc hạ. Thậm chí ngay cả vốn cho là là tuần làm người thiếu nữ hữu đều có khó lường lai lịch. Tệ Dỗ Dỗ hướng phía hộ vệ tại Ổ Tổ Hỉ Vương Phi sau lưng Dĩ Bệ gật đầu tham hỏi, Dĩ Bệ cũng hướng phía hắn gật gật đầu, lấy bợ gì tất vì mối quan hệ, hai người cũng đã xem như rất quen thuộc. Thế nào, muốn đi gặp đồng nghiệp của người nhóm sao? Tệ Dỗ Dỗ cười nói. Đương nhiên. Ổ Tổ Hỉ Vương Phi liên tục gật đầu, tiếp xuống mọi người liền muốn cùng một chỗ diễn xuất đúng không? Phải trước hảo hảo hiểu nhau một chút mới được. Thế là, Tệ Dỗ Dỗ mang theo Ổ Tổ Hỉ Vương đi gặp nàng tương lai các đồng nghiệp. Tại một gian rộng lớn trong phòng nghỉ, ngập Vương đạt được Trong phòng có 5 người, 3 nam 2 nữ. Nam tính theo thứ tự là tay dài tộc, chân dài tộc cùng cổ gián tộc, chỉ có thể nói phi thường trùng hợp. Nữ tính, một cái là dáng người dị thường nhỏ nhắn xinh xắn, ước chừng chỉ có 20 cm tà hũ, xóa một đầu tán lạn tóc vàng tiểu nhân tộc thiếu nữ. Một cái khác. Nha, ngươi là ủ Tạ đúng hay không? Ô tô Thi Vương Phi cơ hồ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem thiếu nữ. Thiếu nữ danh tự trong khoảng thời gian này đã truyền khắp biển cả, mặc dù còn không có chính thức xuất đạo, nhưng lại đã là thế gian nghe tiếng ca sĩ. Ngươi tiếng ca thật sự là quá mị liễu. Mỗi lần nghe ngươi ca đều để ta cảm động lệ nóng doanh trong a. Tô Tô thì Vương phi nước mắt rưng rưng đạo: "Ngươi bây giờ ngay tại lệ nóng danh trong a?" Thiếu nữ ca sĩ như mày, nước mũi đều chảy ra, thật buồn ôn. Vương nghĩ tới về sau muốn cùng ngươi cùng đái ca hát đã cảm thấy áp lực rất đại đâu. Vương phi điện hạ nước mắt đến nhanh đi cũng nhanh, nàng lập tức lại cười hì hì nói: "Vất quá ta là sẽ không nhận thua. Tiếng ca chính là ta vũ khí, ta muốn để người của toàn thế giới nghe tới ta tiếng ca." Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Tại sao phải như quen thuộc lại gần a? Với lại, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Muốn để toàn thế giới nghe tới ngươi tiếng ca? Đoàn đội sân nhà nhất định là ta rồi. Ca sĩ thiếu nữ khinh thường nhếch môi. Cái này lão bà tranh tài nàng là nhìn qua, đánh giá là nếu như không phải có người làm tấm màn đen, căn bản không biết nàng xuất hiện ở đây lý do. Chương 232, Ô Tô Kim cùng ngũ tại nó 2. Chương 232, Ô Tô Kim cùng ngũ tại nó 2. Nghiêm chỉnh mà nói lần này tuyển tú người thắng lợi sau cùng nhóm giới tính cấu thành là có chút không cân bằng. Ba tên nam tính, 5 danh nữ tính. Không có cách nào à? Tuyển tú thời điểm có được quyền bỏ phiếu lợi khán giả đương nhiên là tự nhiên thiên hướng về mỹ lệ làm rung động lòng người các phái nữ. Duy ba ngoại lệ tay dài tộc, chân dài tộc, cổ gián tộc ba vị bên thắng vẫn là tệ rỗ rỗ làm tấm màn đen mới thuận lợi tấn cấp. Sớm biết liền làm nữ đoàn, liền không cần lo lắng bởi vì giới tính tỷ lệ vấn đề lọt vào công kích. Thế giới này cũng không phải là tất cả địa phương đều tập tục mở ra, có chút khu vực vẫn là tương đối bảo thủ. Vô luận như thế nào, hết thảy 8 người, tám nam năm nữ, cái đoàn thể này lập tức liền muốn bắt đầu kinh doanh. Mà bây giờ, là những này tương lai đại minh tinh nhóm lần thứ nhất gặp mặt. Tô Tô tìm Vương Phi cho thấy tương đương nhật tình, để có đỏ trắng hai màu tóc thiếu nữ ca sĩ không ngại phiền phức. Quấy rối xong ca sĩ ủ tạ về sau, ổ tô Kim Lực chú ý lại bỏ vào đoàn đội bên trong Duy Ba đám đàn ông trên thân. Bọn hắn vừa lúc đều đã đến. Tới từ tay giải tộc dự định quán quân hạ phụ, vị này liền không cần nhiều lời, đoàn đội nhạc khí đảm đương. Chân giải tộc quán quân là rất anh tuấn nam nhân, hắn có một đôi giải quá phận đôi chân dài, tại vũ đạo phương diện tạo nghệ rất sâu, Thế do do ý tứ là để hắn chủ đánh nữa tình hướng, là đoàn đội chủ múa. Cổ dân tộc bên thắng cũng rất không tệ, hắn tiếng ca thường động là người, mặc dù đại khái là kém xa ủ nhưng là chí ít so loại này nửa về mạnh hơn mấy cái lược cấp, hắn là nam tính chủ sướng. Ô Tô Thịnh rất như quen thuộc cười hì hì lại gần cùng bọn hắn Hàn Nguyên. Tới từ ba cái khác biệt tộc đàn các quán quân thái độ đối với Ô Tô Thịnh rất cung kính. Ai cũng biết ta, nữ nhân này đại biểu chính là đảo Nữ nhân, Thất Vũ Hải gì bệ ấy bây giờ đang ở cổng đứng đâu? Mà ở sau lưng của bọn họ, là thống trị Thâm Hải Hoàng đế. Cuối cùng chính là, á thật sự là đáng yêu đâu. Ngươi gọi là Mạn Sở gì đúng không? Là Tồn Tạ Tự Tạ Vương quốc công chúa điện hạ. Ô Tô Thịnh vương phi vây quanh mái tóc màu vàng óng nhỏ nhắn xinh nữ hài đổi tới đổi lui, khắp khuôn mặt là say mê tiêu dung. Tiểu nhân tộc, trước đó hoàn toàn không biết trên thế giới còn có đáng yêu như thế tộc đàn đâu. Tiểu công chúa có chút xấu hổ đỏ mặt. Tiểu nhân tộc thế hệ đều là giờ dị sở hữu xạ gì củ vương nhất tộc bằng hữu. Tệ Rồ Rồ lúc này cười nói, kỳ thật hắn sớm định ra tiểu nhân tộc người thắng trận hẳn là Leo, hắn cùng Tệ Rồ Rồ quan hệ không tệ, với lại tốt xấu kia tiểu tử cũng là năng lực giả, bốn nam bốn nữ tỷ lệ cũng càng phù hợp. Nhưng là vị này tiểu công chúa cũng không biết làm sao vậy, nhìn thấy Leo báo danh tuyển tú về sau cũng cùng một chỗ báo danh. Vậy coi như không có cách nào à? có thể đem vị này chứa dư dư nomi năng lực giả kéo đến bên người tới nghĩ như thế nào cũng sẽ không thua thể ta. Leo, thực sự không quen. Nói thực ra mạn sợ dị công chúa các hạng tiêu chuẩn còn không bằng ô tô hỉm, nhưng là không quan hệ, nàng chỉ cần đáng yêu liền đầy đủ. Nàng chính là loại kia đàn độn, cái gì cũng không biết, cần ca ca tỉ tỉ nhóm che chở đoàn đội linh vật. Bọn hắn tựa như là tinh linh một dạng sinh hoạt tại sắt váchger zinbit, nói thực ra, lần này chỉ là bởi vì đến cùng muốn hay không để bọn hắn bại lộ tại thế nhân trước mặt ta liền đã do dự thật lâu. Tè rồ rồ cười nói, "Vợ gì ta nói?" cùng nó để cho bọn họ tới đến trên đại dương bao la gặp được cái khác số ít tộc đàn tao ngộ qua kỳ thị cùng xem thường, không bằng để bọn hắn không tranh quyền thế sinh hoạt tại Cố Hương. A Pu ba người hơi biến sắc mặt. Bọn hắn cơ hồ đều không hề rời đi qua Cố Hương của mình, nhưng là đối với các tộc nhân trên biển cả tao ngộ vẫn là có nghe thấy. Ngay cả Ca sĩ Vũ tạ tiểu thư cũng chân mày cao lại, không biết suy nghĩ cái gì. Ô Otto thì Vương Phi đột nhiên kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái. Nhưng là cuối cùng vẫn là để bọn hắn tham gia thất giấc đồng minh cùng lần này tuyển tú. Tezozo có chút tự hào nói, bởi vì chúng ta đã có đủ để bảo vệ bọn hắn lượng. Hắn lại bổ sung một câu Đủ để bảo hộ tất cả mọi người. Nha! Không hổ là tệ rổ rổ hội trưởng. Thật là khiến người cảm động. À tu dẫn đầu vô tay. Hắn là lúc trước kém chút bị bờ dị tật cho xử lý. Đương nhiên biết tệ rổ rổ trội lại nam nhân kia có bao nhiêu đáng sợ. Tóm lại, cuối cùng hai vị thành viên hẳn là cũng sắp đến. Tệ rổ rổ vô, vô tay, mọi người lại nhiều làm quen một chút đi. Về sau liền có thể bắt đầu chính thức tập luyện. Diễn xuất đã không bao lâu, chúng ta nhưng phải phải nắm chặt thời gian mới được. Xin chờ một chút một chút, tệ dồ dồ hội trưởng. Từ vừa rồi bắt đầu liền biểu hiện rất lãnh đạm ca sĩ lúc này mở miệng, còn có một vấn đề, mặc dù mọi người đều là một đoàn trong đội đồng sự, nhưng là ai là chủ yếu nhân vật? Ai tới đảm nhiệm chủ sướng? Vấn đề này hỏi tệ rổ rồ có chút rơi vào tình huống khó xử. Nếu như là tại tóc đỏ tìm tới cửa trước đó, vậy hắn hiện tại khẳng định trả lời muốn tôn trọng tiền bối, người trẻ tuổi còn cần ma luyện, cho nên xe vị việc nhân đức không nhường ai từ tuổi tác lớn nhất hỗ tổ hỉ vương phi đảm nhiệm. Nói đùa, mặc dù ngươi tiểu nha đầu này đích thật là thiên phú dị không sai, nhưng là lão tử hảo là bợ dị tột. Đạo ngư nhân là lao tử kiên cố nhất hợp tác đồng bạn a, nhưng là hiện tại vấn đề là, nha đầu này là tóc đỏ nữ nhi a dạng này liền không thể không cân nhắc hơi nhiều một chút. Trên thế giới này không có người nào so ổ tổ Hỉ Mương phi càng sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, cho dù là bở gì tất cũng so ra kém nàng, nữ nhân này đột nhiên cười cười, kia liền tới tỉ thí một chút tốt. Ai biểu hiện càng tốt hơn ai liền tới đảm nhiệm chủ sướng. A tù ba người căn bản không dám nói lời nào, Vương phi điện hạ ngươi nói là đó chính là đi. Mạn sợ gì tiểu công chúa ngây thơ nháy mắt mấy cái, còn không có tiến vào tình trạng. Thật có can đảm nói a? U cười lạnh một tiếng. Vậy ta đương nhiên phụng bồi tới cùng. Thật là một cái không biết trời cao đất rộng nữ nhân a cho là ta không có nhìn qua người tranh tại sao? Liên loại tiêu chuẩn này cũng dám hướng mình khởi sướng khiêu trên sao? Tệ dụ dụ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tóc đỏ nữ nhi này, tính tình cũng không phải rất thân mật, ra, hắn gật đầu nói, kia liền quyết định như vậy, có ý nguyện người đều có thể tham gia. Đương nhiên, trừ ổ tổ Hỉ Vương phi cùng ngủ tạ bên ngoài không ai mong muốn tham gia. Rất nhanh, còn lại hai vị thành viên đến, theo thứ tự là tới từ cự nhân tộc Mỹ, nữ cự nhân, vai hùng Kiện, tư thế nàng, cùng tới từ dịu hộ ly mì tộc tiểu nữ, người cao gầy. Trên thân bao trùm lấy tuyết trắng ra lông, sự nổi tiếng của nàng tại tất cả tuyển thủ bên trong cũng là gần với Vũ Tạ cao. Bọn hắn đều đối với cùng các đồng bạn so tài không có gì hứng thú, cho nên, cuối cùng tiến hành so đấu cũng chỉ có Otto Hỉm Vương Phi cùng Vũ Tạ. Hai người đều đối với chủ sướng vị trí tình thế bắt buộc. Như vậy hiện tại liền dùng tiếng ca tới quyết thắng thua đi. Tế Dỗ Dỗ chuyên dụng phòng thu âm bên trong, hai người đứng đối mặt nhau. Như vậy, liền đều tuyển dụng bài hát này, không có vấn đề a. Làm người quản lý, Tế đương nhiên việc nhân đức không ai hợp lý phán định, cho hai vị tuyển thủ dự thi chỉ định một ca khúc. Hai người đều không có ý kiến. Du Dạ tiểu thư đầu tiên cầm lấy mịt rô phấn, nàng nghiêng ô tô hỉ một chút, chuẩn bị cảm thụ cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Tiểu nữ Hải Phi thường phách lối, ô tô Thẩm Vương Phi chỉ là cười tủm tìm nhìn xem nàng. Thử. Du Dạ phát hiện khiêu khích không dùng về sau, khẽ hư một tiếng, nắm chặt mịt rô, nhắm mắt lại, hơ hít một hơi ấp ủ một chút. Sau đó một giây sau, trên thế giới xinh đẹp nhất âm nhạc thông qua mịt rô chạy ra. Tất cả mọi người khó mà ức chế ngay lập tức trên mặt lộ ra tiêu dung. Không hề nghi ngờ, đây là thẳng tới lòng người, đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó động dung tiếng ca. Thật sự là quá lợi hại. Đối tử cổ gián tộc ca sĩ nhịn không được tự ti mà cảm, để người tuyệt vọng, thật không phải là nói đùa a. Tiểu nữ hài này mới mười mấy tuổi a, nàng tiếp tục trưởng thành tiếp, có cái nào ca sĩ có thể ở trước mặt nàng không cảm thấy tuyệt vọng đâu. Tệ dụ dụ cũng không nhịn được trong lòng cảm thán, bằng không về sau thực sự đừng ca hát đi. Một khúc cuối cùng, quá chú tâm vùi đầu vào ca hát bên trong ngủ tạ chú ý tới phản ứng của mọi người. Cùng nàng chỗ dự đoán hoàn toàn tương tự. Nàng liếc mắt nhìn nàng đối thủ cạnh tranh, vị vương phi kia điện hạ lúc này đã lệ rơi đầy mặt. A, thế mà bị cảm động thành bộ dáng này sao? Hiện tại biết đi Chúng ta tiếng ca ở giữa chô gánh vắt phân lượng là không giống. Ta nhưng là muốn dùng ta tiếng ca làm cho cả thế giới đều. Một cái ấm áp ôm ấp đưa nàng ôm vào trong đó. Hở. U Tạ kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Và ha ha ha ha. Ô Tô Thẩm Vương phi song tay thật chặt ôm tiểu nữ, nàng đang gào đảo khắp lớn. Uy, ngươi cái tên này, buông ra cho ta. U Tạ ra sức dây rồi lấy. Nàng nghe tới nữ nhân này trên cánh tay truyền đến rất băng một tiếng, đại khái là trợn khớp đi. Thân thể của người đến cùng là có bao nhiêu yếu đất a? Còn có đã đều đã trợn khớp, vậy tại sao còn không tay? Ô tổ hìm vương phi khóc thúc thích nói, rất thống khổ A. Mỗi một lần ca hát đều rất thống khổ A. U tạ tiểu mội mội hai mắt trở to. Nữ nhân này, đang nói cái gì, chương 233, thế giới hội nghị khúc nhạc dạo. chương 233, thế giới hội nghị khúc nhạc dạo. Nữ nhân này đầu góc không bình thường A. Đại khái tất cả nhìn thấy lúc này ô tổ hìm vương phi biểu hiện đám người trong lòng đều hiện lên ý nghĩ như vậy. Nhưng là ở trong đó tuyệt đối không bao gồm tệ rồ rồ. Hắn cũng sớm đã từ bờ gì tật trong miệng biết được vị vương phi này điện hạ vốn có năng lực Cùng Bở Dị tập tên hồn đạn kia một dạng có được nhìn xuyên lòng người hạ kỵ quan sát đại khái là nghe ra vị này thiếu nữ ca sĩ trong lòng thứ gì đi. Tệ Dỗ Dỗ nhìn xem bị ổ tổ hỉm ôm thật chặt, lộ ra phi thường kinh hoàng cụ ta. Cho nên, đã là thực sự nói chúng sao? Cái này rõ ràng có được tiếng trời tiếng ca thiếu nữ, tại ca hát thời điểm nhưng trong lòng thì tràn ngập đau đớn. Tóc đỏ, người cái tên này nữ nhi đến cùng là cái gì tình huống? Tệ Dỗ Dỗ đột nhiên nhớ tới trước đó Bở Dị tật để hắn phải cẩn thận vị này thiếu nữ. Tiên kia chẳng lẽ sớm có đón trước? Chẳng lẽ là thông qua hạ quan sát từ tóc đỏ trong lòng đọc đến đến tin tức gì? Căn bạn không hiểu rõ ngươi đang nói cái gì? Thiếu nữ ca sĩ rốt cục đẩy ra ổ Tô Hỉm, nàng nổi giận đùng đùng nói, ngươi cái tên này là đầu hốc có vấn đề sao? Chẳng lẽ là bởi vì tự ti mặc cảm đã để đầu hốc đều rối loạn sao? Ổ Tô Hỉm Vương Phi hít một hơi thật sâu, sau đó nàng đưa tay lau khô khỏe mắt nước mắt. Để bọn nhỏ không cách nào vui vẻ lớn lên, đây là đại nhân sai lầm, chúng ta không có sáng tạo một cái ôn nhu thế giới. Nàng nói như vậy, tất cả mọi người là vẻ mặt khó hiểu, nàng lại tại đột nhiên nói cái gì? Chỉ có ủ ta đột nhiên sắc mặt đỏ bừng lên, con ngươi cơ hồ co vào thành một cái điểm, thiếu tự cho là đúng. Cái gì đại nhân? Cái gì hài tử? Các ngươi dựa vào cái gì ở trên cao nhìn xuống như thế ngạ mạn? Ấy, trong này giống như có cố sự a. Tê Dô Dô nhìn xem Hủ Tạ đột nhiên nổi giận, trong lòng nhịn không được nghĩ đến, chẳng lẽ là tóc đỏ tên kia vứt bỏ thiếu nữ này, cho nàng lưu lại nghiêm trọng tâm lý thương tích rồi? Nhìn không ra a, cái kia một mặt chính khí tóc đỏ thì ra là như vậy người. Tóm lại, cũng nghe một chút ta tiếng ca đi. Otto thì Vương Phi rũ cục lấy một cái tay, một cái tay khác từ Hủ Tạ trong tay cầm qua micro. Nàng hít sâu một hơi cũng bắt đầu ca hát. Cùng Hủ hát chính là cùng một bài hát. Nhưng là vô luận là kỹ xảo vẫn là âm sắc đều là ngày đêm khác biệt. Nếu như ủ tạ tiếng ca tựa như là như bạch ngọc hoàn mỹ không một tí vết, kia ổ tô hỉ mương phi tiếng ca cũng chỉ có thể nói như là một khối sắt. Không thể nói không còn gì khác đi, nhưng là chỗ địa phương cũng thực không nhiều. Nhưng là, nhưng là dạng này thô lậu không chịu nổi tiếng ca, để trong này tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Đây, đây là cái gì? A phù cơ hồ khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Cái này khiến hắn tới đánh giá cơ hồ không có chút nào ưu điểm tiếng ca, lúc này lại phản phất sống tới đồng dạng. mỗi một cái âm tiết đều đang không ngừng hướng nội tâm của hắn chối sâu chui cũng không làm sao em hay, nhưng lại là như thế động lòng người. Không có gì xảo, tràn đây đều là tình cảm. Rõ ràng là cùng một bài hát, vừa rồi hữu tạ ca hát thời điểm, sẽ chỉ làm người sợ hai thản phục tại kỹ xảo của nàng. Mà bây giờ, nữ nhân này tiếng ca để ạ phụ nhận thấy cảm giác đến lại là trước nay chưa từng có cảm động. Vô duyên vô cớ lại làm cho hắn có khó tả cảm động. Nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Tiếng hát của nàng là chuyện gì xảy ra? Quá tuyệt. Cổ dân tộc vị kia ca sĩ lúc này cảm động khỏe mắt hồng ánh, chính thức cấp nhạc, chính là muốn như thế rung động lòng người a. Tạ Dốt có biết, vì cái gì Vương phi điện hạ tại đảo ngư nhân trên sàn thi đấu không thể đứng nổi. Lúc này Dụ Tạ đã hoàn toàn sử sốt. Cảm thụ của nàng so nơi này tất cả những người khác đều muốn càng thêm mãnh liệt. Dù sao, ổ tổ thì Vương phi bài hát này ở mức độ rất lớn là vì nàng mà ca hát. Không hiểu rõ, căn bản không hiểu rõ a, nữ nhân này tiếng ca đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dụ Tạ cảm giác có chút run chân, bước ra mong muốn về sau rút lui. Trong lòng của nàng lúc này trước nay chưa từng có kinh hoàng. Bởi vì có mãnh liệt tình cảm tại nội tâm của nàng bên trong bùng tung Thựa như là núi lửa bộc phát một dạng, không thể ngăn cản kia là ấm áp nhất tình cảm, nhu hòa, quan tâm, tựa như là bị mâu thân cho ôm trong ngực một dạng an tâm để nàng không nhịn được muốn rơi lệ lấy là, đã cực kỳ lâu không có thể nghiệm qua tâm tình. Không muốn hát. U Tạ đột nhiên thất lên, im miệng cho ta, không muốn lại để cho ta hồi tưởng lại lúc kia loại kia hạnh phúc tâm tình quái trá. Dù tiếng ca đã động lòng người ca sĩ, lúc này lại bị một người khác tiếng ca mà làm cho cơ hội sổ đổ. Tô Tô tìm Vương Phi đình chỉ ca hát, nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem U Tạ. U Tạ ngơ nhân ngư nữ nhân không nói gì, nhưng là mình lại phản phất cùng nàng tâm linh tương thông có thể cảm thụ được trong nội tâm nàng truyền lại đạt mà tới quan tâm cùng ân nhu, tựa như là mụ mụ đồng dạng. Thiếu nữ ca sĩ lảo đảo về sau rút lui, nữ nhân này, đến cùng là thế nào một chuyện a? Ta hết thể có bốn đứa bé. Ô tô tim cười nói, mỗi một cái đều là rất đáng yêu rất đáng yêu, ta hy vọng có thể nhìn xem bọn hắn mỗi một cái đều kiện kiện khang khang vui vui sướng sướng lớn lên. U Tạ cắn răng, hoàn toàn không hiểu rõ nữ nhân này năng lực, nhưng là kia cố nồng đậm cơ hồ tan không ra yêu chuyển tới để nội tâm của nàng cơ hồ ngập. Cho nên, ta cũng hy vọng trên thế giới mỗi một đứa bé đều có thể kiện kiện khang khang vui vui rướng rướng lớn lên. Otto Thẩm Vương phi là nói như vậy, ánh mắt của nàng nhu hòa cực, nàng hướng phía Vũ Tại đến lần, ta hy vọng ngươi cũng có thể vui vẻ ca hát, vui vẻ lớn lên. Vũ Tại thậm chí căn bản không dám cùng nàng đối mặt, nàng sợ hãi lòng của mình đều tại ánh mắt như vậy bên trong hòa tan. Nàng chỉ là bối rối về sau rút lui, không còn giống trước đó như thế tự tin ngạo nghễ. Otto Thẩm Vương phi lần nữa ông nàng, cảm thấy thống khổ cùng bi thương cũng không quan hệ, về sau, liền để cho ta tới để ngươi vui vẻ đi. Nữ nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Vì cái gì lần đầu gặp mặt liền có thể tự nhiên quen nói ra những lời này? Sẽ không xấu hổ sao? sẽ không cảm thấy đột độ sao? Mà là vì cái gì, mình nhưng lại giống như đối này phi thường trở mông đâu. U tạ chân tay luôn cuống. Loại này từ nội tâm bên trong tán phát ra áp áp, để nàng cơ hồ không cách nào kháng cự, để nàng nhịn không được thồi tưởng, phảng phất tựa như là trở lại lúc kia. Tệ, Tệ Dụ rụt sâu một hơi. Thật sự là đáng sợ năng lực. Bở gì tập tên kia hạ kỳ quan sát, vốn là đã coi là đủ biến thái, không nghĩ tới vị vương phi này điện hạ khoa trương hơn. Thật là râm bà câu trước đó liền phá hủy một người tâm lý phòng tuyến a. Dạng này người không đi làm phần tượng thật sự là thiên lý nan dung. Tóm lại, trước hết để cho người cho Vương phi điện hạ đem trật khớp cánh tay quý vị đi. Bỡ gì thật là tại về sau ngày thứ hai ban đêm tiếp vào Tệ Dỗ Dỗ liên hệ. Tệ Dỗ Dỗ từ đầu tới cuối nói với hắn một lần trước đó chuyện xảy ra. Hiện tại Ẩu Tạ tiểu thư đã căn bản không dám cùng Ổ Tô Hỉm Vương phi chạm mặt, thấy nàng liền đi vòng qua. Tệ Dỗ Dỗ cười rất vui vẻ. Đây không phải rất được không? Bỡ gì thật cũng đi theo cười, chỉ có thể nói là ông trời tác hợp cho. Hiện tại xem ra Ẩu Tạ tiểu thư hẳn là rất khuyết thiếu tình thương của cha tình thương của mẹ, mà vừa vặn Ổ Tô Hỉm chính là không bao giờ thiếu yêu. Ta cũng cảm thấy Tệ Dỗ Dỗ nói, "Ủa tạ tiểu thư sớm muộn cũng sẽ bị Vương phi điện hạ cho công lực xuống tới, coi bọn nàng quan hệ vì mối quan hệ, cùng Băng Hải tóc đỏ quan hệ cũng sẽ rất là cải thiện." Thật đúng là cái hiệu quả và lợi ích ra hỏa, bị phụ thân chối vết bỏ, khuyết thiếu yêu thiếu nữ bị một vị ôn nhu mỗ thân cứu trợ, cái này vốn nên là cái cỡ nào đã động lòng người cố sự á tệ Dỗ Dỗ ra hỏa này lại chỉ muốn lấy cùng Băng Hải tóc đỏ rút ngắn quan hệ, khiến người cảm thán. Tóm lại, mấy ngày sau, bị Tệ Dỗ Dỗ mệnh ôn thần thể cử hành lần thứ nhất công diễn. Nói không quá đạt được thành công lớn. Nghe nói cùng ngày toàn bộ giới sợ rộ xạ đều kém chút bị chết bệ, từ các nơi trên thế giới mà tới fan cùng nhóm làm cho cả quốc gia đều sôi trào lên. Thậm chí có chút hải tặc mong muốn kiếm chuyện, còn chưa kịp xuất thủ, liền bị đám fan hâm mộ bên trong một ít thực lực mạnh mẽ ra hỏa trực tiếp xử lý. Nhưng bọn dị tất bên này lại không thể đem quá nhiều lực chú ý phóng tới diễn xuất bên này. Bởi vì, thế giới hội nghị thời gian một tới, chính phủ đã chính thức phát ra mời, mời mẹ thuần vương tại một tuần sau tiến về mạ dị hệ dự tham gia năm nay thế giới hội nghị. Chương 234, cuồn sóng ngầm bên trong xuất phát. Chương 234, cuồn cuộn sóng ngầm bên trong xuất phát. 4-5 một lần thế giới hội nghị rốt cục muốn bắt đầu. Sớm tại trước đó một đoạn thời gian, nhận chính phủ mời các quốc gia vương tộc nhóm liền đã tại Hải quân hộ vệ rũi xuất phát, dù sao khoảng cách Mạ Dĩ hệ rốt lộ trình dài ngắn không đồng nhất, không, có khả năng đồng thời xuất phát. Mà xem như cùng Mạ dị hệ và sở gần nhất quốc gia, đảo Ngư Nhân bên này ngược lại là cũng không có làm gì gấp. Thế giới hội nghị là tại một tuần lễ về sau tổ chức, như vậy thậm chí sớm một ngày trôi qua thời gian đều là dư giải. Lúc này, đảo Ngư Nhân tam cự đầu lại lần nữa tụ lại với nhau. Mặc dù sớm tại trước đó liền đã quyết định đi tham gia thế giới hội nghị, nhưng là chuyện cụ thể vẫn là cần tại thảo luận một chút. Hiện tại đảo ngư nhân trở nên quá mức cường đại. Dì bệ có chút cảm thán, chính phủ thế giới đối với chúng ta đại khái đã tràn ngập kiên kỵ, lần này thế giới hội nghị chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi. Dung đầu ngón chân nghĩ cũng biết, chính phủ thế giới khẳng định sẽ nghĩ đến tiến một bước kiểm chế đảo ngư nhân. Đại khái sẽ nghĩ đến, nếu như có thể lợi dụng chúng ta trưởng khống cự nhân tộc mì tộc bọn hắn cũng quá tốt, chuyện như vậy đi. Vợ gì tất lười biếng ngồi dựa vào trên ghế salon, mắt đều lấy lười biếng nói Hiện tại đảo Ngư nhân cùng chính phủ thế giới quan hệ tựa như là ra cường phiên bản chính phủ cùng thất Vũ hại quan hệ có gì thật mình cho là như vậy chính phủ thế giới mong muốn tăng mạnh đối với đảo Ngư nhân quả khống tốt nhất có thể đưa nó triệt để khống chế trong tay mà đảo Ngư nhân bên này nghĩ thì là chỉ là mượn nhờ chính phủ lực lượng lại không để chính phủ n đồ là được song phương chính là tại dạng này vừa đi vừa về lôi kéo đánh cờ cho nên nhất định phải đi tham gia lần này thế giới hội nghị A. A mẹương Vương hơi thở dài nhưng là nếu như không đi chỉ sợ tiếp xuống chính là cùng chính phủ triệt để vạch mặt thời khắc dị bệ chỉnhọng nói Nếu như cự tuyệt tham gia lần này thế giới hội nghị, như vậy chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị chính phủ lý giải thành đảo ngư nhân mong muốn hoàn toàn thoát ly chính phủ trận doanh. Dù sao hiện tại đảo ngư nhân bản thân liền đã đại biểu một cố cường đại thế lực. Với lại, đảo ngư nhân cùng ở xa thế giới mới hải tặc các hoàng đế là hoàn toàn khác biệt, khoảng cách mạ gì hết cũng thực tế là quá gần. Chính phủ thế giới tuyệt sẽ không cho phép đảo ngư nhân thoát ly, đối với bọn hắn tới nói như thế thực tế là quá mức nguy hiểm. Mà đối với đảo ngư nhân mà nói, hiện tại cũng không cần dùng cùng chính phủ mặt dù sao như vậy Coi như mang ý nghĩa chính phủ thế giới sẽ toàn lực nhằm vào đảo ngư nhân vũ lực kinh tế trong chính trị chế tài chắc hẳn hội thay nhau chỉ diễn cho dù là có thể bằng vào bản thân thực lực cùng các đồng minh trợ rút ngăn cản được chính phủ thế giới vũ lực bên trên thế công nhưng kinh tế và trong chính trị chế tài lại thế tất sẽ đem ngư nhân khi bây giờ giờồngột phát triển tình thế chặn ngang đánh gây đây cũng không phải là bờ gì tật mong muốn nhìn thấy cục diện hiện tại đã có quân cách mạng đi chính diện hấp dẫn chính phủ thế giới hòa lực thế giới mới hại tắc các hoàng đế cũng đánh chịu hại quân chủ yếu hòa lực đảo Ngư nhân hiện tại muốn làm hẳn là nắm chặt phát triển thời gian khôngừng trở nên càng thêm phổn bình cường đại Cổ đại binh khí một kiện cũng còn không có vào chỗ, còn không phải cùng chính phủ thế giới chính diện khai chiến thời cơ á bở gì, thật là cảm thấy như vậy. Tóm lại, bở gì tất, lần này tiến về Mạ Ji Hễ gọi, Lệnh Tuần An toàn liền giao cho ngươi." Dị Bệ trịnh trọng nói. "Đương nhiên." Bở gì tất nhẹ nhàng gật đầu. Lần này hắn cũng làm thế giới hội nghị được mời đối tượng. Chính phủ bên kia lý do ngược lại là có chút ý tứ. Bọn hắn nói Lệnh Tuần là đảo ngư nhân dưới ánh mặt trời vương, mà Bở gì tất là quốc gia này trong bóng tối kẻ thống trị. Thật sự là đủ rồi, Bở gì tất lúc ấy đã cảm thấy rất im lặng, cho dù là như bây giờ tình huống cũng không quên ký châm ngồi ly dán một chút, nên nói thật không hổ là chính phủ thế giới sao. Bất quá, chính phủ đã mong muốn thăm dò đảo ngự nhân, như vậy liền dùng tối cường ngành tư thái đáp lễ bọn hắn đã chính phủ mong muốn mình đi qua, kia liền đi qua đi. Đúng lúc bợ gì tật cũng lo lắng nệm tuần hội tại mạ gì hệ giở gặp được sự tình gì. Không nghĩ tại hiện tại cùng chính phủ thế giới vật mặt, cũng không đại biểu cho vì vậy mà e ngại. Vô luận như thế nào cũng phải cẩn thận một chút, gì bệ ơi nói như vậy, bợ gì tật ngươi thật là rất mạnh, nhưng là đây chính là thống trị thế giới 800 năm chính phủ, bọn hắn có bại gì đều không kỳ quái. Hết thảy vẫn là phải cẩn thận là hơn. Yên tâm đi, bỏ gì tất cười cười, ta cũng sẽ mang lên vũ khí bí mật, cho dù là thực sự phát sinh xung đột, ta cũng cam đoan bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, bỏ gì tất cùng mẹ từng chuẩn bị muốn xuất phát. Mà tại cùng thời khắc đó, đảo ngư nhân ngay phía trên, mà gì hệ giỏi, thống trị chính phủ thế giới ngũ lao tinh nhóm lúc này cũng ngay tại vì đảo ngư nhân sự tỉnh mà tổ chức một lần chính thức hội nghị. Thiên kia đã tiếp nhận mời, cơ hội tới. Mặc Trường bào màu trắng, mang theo một bộ mắt kính gọn vàng, trong ngực ôm một thanh trường đao ngũ lao tinh âm thanh rất lạnh lẽo, đã hắn rời đi đạo ngư nhân, như vậy chúng ta có thể khai thác hơi kịch liệt một điểm thủ đoạn. Nhược Ký muốn ngụy trang thành hải tặc. Dâu dài Ngũ Lao Tinh trầm giọng nói, nếu như cuối cùng chứng minh đảo ngư nhân không có vấn đề, cũng có thể tránh song phương vẹn mặt. Đã liên hệ mấy cái thế giới mới đoàn hải tặc, dâu quay nón Ngũ Lao Tinh nói, bọn hắn vừa vặn cũng đối đảo ngư nhân tài phú cảm thấy rất hứng thú. Cho bọn hắn nói rõ, chủ yếu mục tiêu có hai cái, đầu hói vẻn dâu Gia Ngũ Lao Tinh lớn tiếng nói, Đảo ngư nhân trong hầm mộ bị phong tỏa địa phương, cùng hải xâm chỗ sâu, cấm chỉ phổ thông ngư nhân về địa phương. Đoạn thời gian này, chính phủ thế giới bọn đặc công đích thật là tại đạo ngư nhân điều tra ra không ít sự tình. Dù sao trong 2 năm qua Đảo ngư nhân nhân loại càng ngày càng nhiều, cái này cũng tiến một bước thuận tiện chính phủ thế giới gián điệp tình báo làm việc. Đi nạ sờ tốn nở không có tin tức gì cũng coi như, hai địa phương này đến cùng ẩn giấu cái gì nhất định phải biết rõ ràng. Vô luận như thế nào, ngay tại dạng này quần cuộn sóng ngầm bên trong, thời gian lại qua mấy ngày. Vợ gì tất cùng nệ tuần vương chuẩn chuẩn bị xuất phát, Đảo ngư nhân liền yên tâm giao cho ta đi. Lúc chia tay thời điểm, gì Bệ ấy một mặt tự tin vô ngực, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rối. Đương nhiên, bỡ gì tất cũng đối Di Bệ gẩy đại ca tràn ngập lòng tin. Trên thế giới này có thể tại mảnh này bên trong biển sâu đánh bại dị bệ ấy đại ca đại khái chỉ có chính mình. Có hắn tọa chấn đảo ngư nhân, nơi này chính là an toàn. Sau đó, vợ dị tất cùng nệ tuần xuất phát. Cứ chính là đảo ngư nhân quân hạm, cũng chính là nửa giờ công phu liền đã xuất hiện tại gờ răng lải nạ trên mặt biển. Sau đó quân hạm hướng phía một phương hướng nào đó tiến lên, thẳng đến nhìn thấy phía trước trên mặt biển xuất hiện một cái khác chiếc quân hạm. Hải quân chiến hạm. A lẩm lảm, tới nữa nha. Quân hạm bên trên, vẻ vải nằm tại trên ghế nằm phơi mặt trời nhân lười biếng mở hai mắt ra. Thâm Hải Hoàng đế, khí tức thật đúng là không tầm thường. Chương 235, Mạc Dĩ Hề rồi. Chương 235, Mạc Dĩ Hề rồi. Lần đầu gặp mặt, tiếp xuống liền từ ta tới hộ tổng cấp ngươi tiến về Mạc Dĩ Hề rồi. Trên trán còn mang theo một cái bị mắt, có một đầu xóa tung tóc đen cao gầy nam nhân lười biếng đứng tại quân hạm Mạn truyền đằng sau, lườm nhác vô cùng đạo: "A, ngươi là?" Lệnh Tùng ngạc nhiên trừng lớn hai mắt. "Đại tướng A ảo kỳ gì?" Bỡ Dĩ tựa đứng tại Lệnh Tùng bên cạnh, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng câu lên, mặc dù tiến về tham gia thế giới hội nghị đám quốc vương đều sẽ nhận hải quân che chở, nhưng là để đại tướng tự mình đến hộ tổng, đây cũng là lần thứ nhất a. Xuất hiện tại hai người trước mặt, nói muốn hộ tống bọn hắn tiến về mạ dị hệ giở nam nhân, không hề nghi ngờ chính là hải quân bản bộ ba vị đại tướng một trong. "Ạo kỳ gì cụ giản? Nha! Về phải nam nhân đưa tay gãi gãi hắn xóa tung tóc, bởi vì các ngươi là quý khách a. Tới từ Long cung vương quốc nệ thuần vương bản thân ngược lại là không có cái gì đặc tú, mặc dù hắn là cái cự hình nam tính nhân ngư không sai, nhưng là đối với chính phủ mà nói, cũng chính là một cái bình thường gia nhập liên minh nước quốc vương. Nhưng là đi theo hắn cùng một chỗ tới bờ dị thật là không giống. Gia hỏa này là cái chính thức quái vật. À, kỳ dị rất rõ ràng, chính phủ điều động mình tới Không phải vì rút bọn hắn hộ giá hộ tống, vừa vận tư phản, là vì tại gia hỏa này mong muốn làm loạn thời điểm ngăn cản hắn. Chính phủ thực tế là lo lắng a, ở cái thế giới này hội nghị thời khắc mấu chốt, gia hỏa này náo ra loạn gì tới. Bỡ gì tất đương nhiên vô cùng rõ ràng chính phủ cùng A Kỷ Dị suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Vậy dạng này thật là không sai. Bỡ gì tất cười nói, để hại quân đại tướng cho chúng ta hộ giá hộ tống, đây chính là trước đó ta chưa hề nghĩ tới sự tình. A kỳ Dị miệng kéo một chút. Tóm lại, ở phía trước dẫn đường đi, A Kỷ Dị đại tướng. Bỡ gì tất nói, ảo kỳ gì chỉ là nhẹ gật đầu, đại khái cũng lười về bờ gì tận, quay người đi trở về đến bong tàu bên trong. Hải quân quân hạm lúc này chuyển hướng, hướng phía nơi xa Zlai Na phương hướng mà đi, bờ gì tận bên này cũng làm cho thuyền của bọn hắn đi theo đảo ngư nhân khoảng cách Mạ Gi hệ giật thực sự rất gần, đi theo hải quân chiến hạm hướng phía trước đi không bao xa, bọn hắn liền đã đi tới Zlai Nạ phía dưới một tòa to lớn căn cứ trước đó. Tại Zlai Nạ hai bên, Gờ răng lại Na cùng thế giới mới, chính phủ đều đều có lấy một cái căn cứ đây là dùng để kết nối vào phương Mạ Gi hệ giật sử dụng căn cứ ở căn cứ bên trong có bọn thông qua bong bóng kỹ thuật lơ lửng từ đó tiến về Mạ Bờ Gi Tật cùng nệ tụần ở đây xuống thuyền, nệ tụần trên lưng vây lên một vòng bạt khí, đi theo bọn hắn phía sau còn có một đám bọn hộ vệ. Bọn hộ vệ là bờ gì Tật từ xuất nhập cảnh cục quản lý bên trong rút mấy vị đại đội trưởng, lại thêm một nhóm tinh nhuệ tạo thành đương nhiên, đều không phải đã từng Thái Dương hải tặc đoàn thành viên, đều không phải đã từng bị cầm tù tại mạ di hệ giật nô lệ. Những này đã từng ngư nhân đường phố tiểu lưu manh hiện tại cũng đã là xuất sắc quân nhân, từng cái sú mặt, tay đẻ lấy vũ khí, duy trì cảnh giác trạng thái. A Kỳ hơi nghiêng mắt nhìn một chút bọn hắn, không khỏi trong lòng than, bọn gia hỏa này cũng không phải bình thường ngư nhân. Thực lực đều không tầm thường a thật sự là. Hiện tại đảo ngư nhân cũng mạnh hơn đầu đi. Cù giản. trùng hợp như vậy à? Hậu Phương đột nhiên chuyển đến tiếng cười. Bỡ Dĩ Tất lần theo âm thanh nghiêng đầu đi, liền thấy một tên trên bờ vai treo quân hàm trung tướng hải quân cũng mang theo một đoàn người đang đến gần. Bỡ Dĩ Tất lông mày nhíu lại đi theo cái kia hải quân phía sau một đoàn người bên trong, có mấy cái hắn rất quen thuộc. Cầm đầu chính là cái xúc lấy có chút ngay ngắn trọm dâu dài trung niên nam nhân, trong tay hắn nắm một cái đang dùng ánh mắt tò mò nhìn xem nệ tiểu nữ hải, tiểu nữ hải có một đầu sáng lạn giống như là biển cả một dạng mỹ lệ tóc màu lam ột nhìn là hai cha con đây đối với cha con phía sau còn đi theo mặt khác hai cái hộ vệ, một người mặc bải bảo, bên hông phối thêm một thanh trường kiếm, sắc mặt tái nhợt giống như là giấy trắng đờ dạ. Một cái khác khác trên người áo khoác, bên hông cũng đừng lấy trường đao, mái tóc màu đen từ gương mặt hai bên rủ xuống, giống như là rủ xuống lốt hai. Vợ gì tất biết bọn hắn. Tới từ ạ lạ bạ tạ nở phệ tạ dị ra tộc hai cha con cùng bọn hắn hộ vệ đi. Cô dạ vương cùng vị vị công chúa, cùng hộ vệ bọn hắn chuẩn chi cùng hộ lang chà ca. dạ vương cũng đã tới rồi sao? A hướng phía người tới có chút túi đầu thâm hỏi. Trên lý luận mà nói, gia nhập liên minh nước đám quốc vương địa vị so hải quân các đại tướng vẫn là phải hơi cao một chút. Không cần khách khí, A kỳ Dị đại tướng, lần này có thể thuận lợi đến, còn nhiều hơn thua thiệt hại quân hỗ trợ a. Cô Dạ Vương là cái rất hòa thuận nam nhân, hắn cười cùng A Qỉ Dị chào hỏi. Đây là chúng ta hải quân trách nhiệm. A kỳ Dị cũng mỉm cười. Nếu là đảo ngư nhân cũng giống vị này quốc vương dạng này tốt ở chung, vậy nên tốt bao nhiêu. Vị này là, cô Dạ Vương đem ánh mắt đặt ở nệm tủ trên thân, tới từ đạo ngư nhân nệm vương đúng không? Còn có, hắn lại nhìn về phía bờ gì tận, biểu lộ cùng ngữ khí đều rất trọng. Võ Dĩ Tất cục trưởng. Võ Dĩ Tất cười gật đầu thăm hỏi. Lần đầu gặp mặt, về sau còn mời nhiều chiếu cô a, cô Dạ Vương. Lệnh Tuần cũng rất hòa thuận mà cười cười chào hỏi. Ha ha ha ha, ta bên này mới là. Cô Dạ cười ha ha, hiện tại trên đại dương bao la ai cũng biết đảo ngư nhân lực lượng a. Nhưng là dù nói thế nào, đây cũng là chúng ta lần thứ nhất tham gia thế giới hội nghị. Lệnh Tuần Tiểu Dung không giảm. Hai người cứ như vậy hàn huyên bên trên. Võ Dĩ Tất cúi đầu, bị phụ thân nắm tay tiểu công chúa lúc này thẳng một mặt tò mò nhìn hắn. Võ Dĩ hướng phía nàng lộ ra một cái tiểu dung. Tiểu công chúa sợ hãi trốn đến phụ thân phía sau. Sau đó rất nhanh, nàng lại thò đầu ra tới. Cô giả chú ý tới điểm này, hắn có chút thấy náy đối bờ gì tật nói, xin lỗi, bờ gì tật cục trưởng, đứa nhỏ này rất thích xem các người kia bộ phim. Hiểu rõ, cho nên là nhìn thấy trong phim ảnh nhân vật xuất hiện tại mình trước mặt, cảm giác rất kỳ diệu đúng không? Nếu nói như vậy, kia về sau ta giúp tiểu công chúa hướng tệ rỗ rộ muốn một chương ảnh ký tên đi. Bợ gì tật cười nói, thực sự sao? Mới vừa rồi còn có chút xấu hổ tiểu công chúa kích động nhảy đến bờ gì trước mặt, hai cái nắm tay nhỏ ở trước ngực chộp vào cùng một chỗ. Đương nhiên, bợ gì tật cười khẽ. Quá tốt. Tiểu công chúa cao hứng hít mũi một cái, chờ sau khi trở về ta nhất định phải hướng cổ dạ hào hào khoe khoang khoe khoang. Đây mới là nguyên tắc bên trong cái kia hoạt bát vị vị công chúa a. Cái kia, một bên, ảo kỳ gì có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, chúng ta vẫn là lúc trước hướng mạ gì hệ rời đi. Thu hồi vừa rồi cảm thán đảo ngư nhân vốn là đã đủ phiền thức, nếu như lại để cho bọn hắn cùng càng nhiều gia nhập liên minh nước cùng một tuyến, kia chính phủ thật đúng là liền rất không tốt ứng đối bọn hắn. Cũng đúng, về sau còn có nhiều thời gian hơn có thể hào hào giao lưu. Lệ Tun cười nói, "Cổ dạ vương, chúng ta đi lên trò chuyện tiếp đi." Đương nhiên ạ lạ bạ tạ quốc vương điện hạ vui vẻ gật đầu. Vị này đảo ngư nhân quốc vương bị hạ ngược lại là vượt qua đoán trước tốt ở trung a đám người ngồi lên đi lên bọn khí thuyền, dọc theo z lại nạ vách núi cao chót vót một đường đi lên trên. Thẳng đến xâm nhập tầng mây, thẳng đến áp đảo trên tầng mây. Sau đó, bọn hắn rốt cục đến z lái na đỉnh, mà lúc này, hiện ra ở bọn hắn trước mắt chính là một tòa màu trắng thành thị. Mà gì dị hế đến. Chương 236, quốc vương, hải quân, ngũ lao Chương 236, quốc vương, hải quân, ngũ lão tinh. Bờ khí truyền chậm rãi dừng sát ở mạn gi hệ bến cảng đã sớm có chính phủ thế giới quan viên ở đây chờ đợi. Từ trên bầu trời rơi xuống dưới thời điểm, tòa thành thị này bộ dáng nhìn một cái không sót gì. Toàn bộ thành thị bị phân biệt rõ ràng phân làm hai bộ phận, một phần là tới gần bến cảng bên này, kiến trúc san sát, một bộ phận khác thì là từ lấp kiến tưởng cao cùng to lớn cánh cửa chỗ ngăn cách, vừa nhìn liền biết là cực kỳ cao cấp khu dân cư địa phương. Nơi đó chính là thiên Long nhân nhóm căn cứ. Thật xinh đẹp. Tiểu công chúa một mặt hưng phấn nhìn xung quanh, tới từ sa quốc gia nàng đã từng trong mắt nhìn thấy đều là một mảnh cắt vàng. Hiện tại đi tới dạng này, một cái náo nhiệt thành thị phồn hoa, đối với nạng mà nói đích thật là một loại trước nay chưa từng có mới lạ thể nghiệm. Bở rỉ tất duy trì trầm mặc. Hắn đem hắn hạ kỳ quan sát phóng thích ra ngoài, sau đó, tới từ bốn phương tám hướng các loại âm thanh truyền vào trong thai của hắn. Có tới từ trung quanh hộ vệ đám hải quân, có tới từ đến đây nên đón chính phủ của bọn hắn quan viên, thậm chí ngay cả Ác Kỵ Dị kia không kiên nhẫn tiếng lòng hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Nhưng là nghe càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng gào thét cùng thống khổ gào thét đến nơi đây về sau, Dị liền rời đi, nghênh đón bở rỉ bọn người quan viên chính phủ mang theo bọn hắn đi đến một đầu tự động con đường đi tới. Thế mà là tại tự động hướng phía trước tiến con đường a. Lệnh Tần Vương đối này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dù sao cũng là chính phủ thế giới, Cố Dạ Vương tiếu lấy nói, bọn hắn kỹ thuật cho tới bây giờ đều là dẫn trước thế giới. Võ Dĩ Tất lại cười lạnh một tiếng. Dẫn trước thế giới? Hắn nghe được phi thường rõ ràng, nhưng cái kia tuyệt vọng thanh niên thống khổ có rất lớn một bộ phận chính là đến từ con đường này phía dưới. Con đường này cho tới bây giờ đều không phải tự động vận hành, nó có thể tự động vận tải mọi người hướng phía trước tiến cũng không phải là bởi vì máy móc, chỉ là bởi vì phía dưới có người như là trâu ngựa một dạng tại thôi động nó đầu này đại lộ phía dưới, quần áo tạt sành sao vàng vọt, ánh mắt ảm đạm đắm người ngay tại chết lặng mà máy móc thôi động con đường thời khắc không ngừng. Bởi gì tập tranh thủ thời gian đình chỉ hạ kỳ quan sát, hắn sợ hại những cái kia thẳng tới ở sâu trong nội tâm âm thanh để hắn nhịn không được làm ra cái gì hành động quá khích tới. Chính phủ thế giới, quả nhiên là trên thế giới này nhất không nên tồn tại đồ vật. Cuối con đường, là trong thành phố này cao lớn nhất rộng rãi kiến trúc. Nơi này chính là chính phủ thế giới nhất trung tâm, tên là văn cả sở địa phương. Đã tham gia qua rất nhiều lần thế giới hội nghị lão pháo, cố gia nhật tỉnh cho ngươi nể tụng giới thiệu tòa kiến trúc này tiếp xuống một tỉ lệ, chúng ta liền sẽ ở nơi này cử hành thế giới hội nghị. Nha, xem ra thật là không tệ a." Lệnh Tôn Ngốc nhìn tòa này cao ngất kiến trúc, có chút cảm thán. Quả thực tựa như là một tòa cỡ nhỏ thành trấn khổng lồ như vậy, cùng nó so ra, mình Long cung thành có thể thực tế là trên lệch quá xa. Bởi gì tập trong lòng cũng có chút cảm thán. Mình đi tới thế giới này về sau chỗ sẽ đối mặt cuối cùng bột có lẽ ngay ở chỗ này. Ý Mù áp đảo ngũ lao tinh nhóm phía trên, Thiên Long nhân nhóm tối cao thủ lĩnh, thế giới này chính thức trên ý nghĩa kẻ thống trị, tựa như là trốn ở Hắc ám bên trong gãy thế giới phía sau màn hắc Cho dù là Đọ Phượng Lã Mỹ Ngộ đối với tên kia tồn tại đại khái cũng hoàn toàn không biết gì, dù sao trước đó ổn nghị gã xỉa mã đạo hội đảm bên trong, hoàn toàn không có từ trong miệng của hắn nghe tới liên quan tới gia hỏa này bất luận cái gì tình báo. Người đi, hai vị quốc vương bệ hạ, còn có bợ gì tận tiên sinh. Dẫn đầu bợ gì tận người tới nơi này quan viên chính phủ khắp khuôn mặt là đảm tốt tiêu dung, mặc dù bây giờ thế giới hội nghị còn không có chính thức bắt đầu, nhưng là cũng có rất nhiều vị vương đã đi tới nơi này, các ngài có thể cùng bọn hắn hảo hảo giao lưu trao đổi. Ăn cả xô đại môn động thái, bợ gì tất bọn người đi vào trong đó. Nhà này trong đại lâu khắp nơi đều là chính phủ cùng hải quân thủ vệ, rất nhiều giao lộ đều bị phong tỏa, căn bản là không có cách đi qua. Cũng thế, các vị gia nhập liên minh nước quốc vương bị hạm nhóm tại chính phủ thế giới bên trong đích thật là có địa vị siêu nhiên, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho chính phủ thế giới liền biết thực sự đối bọn hắn khuất phục. Nhất định phải biết rõ ràng một việc là, hơn 170 cái gia nhập liên minh nước nhóm cộng đồng cấu thành chính phủ thế giới, nhưng là cái này chính phủ thế giới nhưng lại là áp đảo các gia nhập liên minh quốc chi bên trên. Chính phủ đám quan chức mang theo bợ dị tật bọn người, một đường hướng phía trước trên đường trải qua một cái rộng lớn cung điện. Tại trên đài cao có một cái nhọn bia tháp một dạng cao cao vương tọa, vương tọa phía trước còn cắm một đống đao kiếm, kia là hư không vương tọa. Chính phủ thế giới đáng quan chức cười giới thiệu nói, đó chính là thế giới trung tâm, cái này không người có thể đăng lầm vương tọa tượng trưng cho bình đẳng. Cho dù là có được tối cao quyền lực ngũ lao tinh nhóm cũng vô pháp ngồi ngay ngắn trên đó, ý nghĩa tồn tại của nó chính là nói cho toàn bộ biển cả, chính phủ thế giới bên trong, không người nào có thể xưng vương. Nha? Như vậy sao? Lệnh Liên tộc đầu. Bở gì tất mũi coi thường. Cái này vương tọa đã không phải tượng trưng cho bình đẳng, cũng không phải là không người nào có thể đăng lâm chỉ là đơn thuần chính phủ tại lựa gạt người mà thôi. Lại tiếp tục đi lên phía trước không bao xa liền đến một cái rộng lớn yến hội đại sảnh, đã có rất nhiều người tụ tập ở đây, tới từ các quốc gia vương nhóm ở đây lẫn nhau bắt chuyện. Không khí hiện trường tương đương náo nhiệt. Nèp Vương, vợ gì Tất Tiên Sinh? Lập tức liền có người đón đều là người quen biết cũ nhóm. Di Cú Vương, Lê Lụy Dạ, Bợ Lô lệ nhị, đã hai người bọn họ quốc gia trùm quanh mấy cái kia quốc gia đám Cú Vương. Nha, mấy người các ngươi đã sớm tới rồi sao? Nèp Tùng cười ha, ha đều là người quen biết cũ. Mấy vị này Vương nhóm chỉ hội quốc gia chính là trước đó cùng đảo Ngư nhân cộng đồng kết thành khu tự do mua bán mấy cái kìa, cùng đảo Ngư nhân là minh hữu quan hệ. Lệnh Tụ đương nhiên thường xuyên cùng mấy vị này Vương nhóm liên lạc, lẫn nhau ở giữa cũng sớm đã là bằng hữu quan hệ. Để ta giới thiệu một chút. Lệnh Tụ chuẩn bị đem mới vừa quen bạn mới cổ Dạ giới thiệu cho các lao bằng hữu. Nhưng là, nha, Cố Dạ Vương cũng tới rồi sao? Dị Cụ Vương tiếu lấy cùng Cố Dạ lên tiếng chào. Đã lại là 4 năm không thấy đi, Dị Cụ Vương. Cố Dạ cũng ha ha đều là cùng một chỗ tham gia qua rất nhiều giới thế giới hội nghị, đương nhiên không có khả năng không biết. Nệm Tùn hơi sững sở, sau đó cười ha ha lấy ra nhập Hàn Uyên. Bỡ gì tất cười khẽ. Mặc dù Đảo Ngư Nhân là lần đầu tiên tham gia thế giới hội nghị, nhưng là nhờ trước đó chuẩn bị phúc, thoạt nhìn là sẽ không lọt vào ván vẻ. Vợ gì tất bên này đi theo Nệm Tùn cùng một chỗ cùng các vị đám quốc vương bắt chuyện thời điểm, hộ tống bọn hắn đi tới mạ Giị hệ và ảo kỳ dị đại tướng cũng đã đến tòa thành thị này nơi nào đó, cùng hắn hai vị các đồng liều gặp mặt. Cho nên, Cư Giản, giống như là không có xương cốt một dạng gục xuống bàn, mặc màu vàng đường Vân Âu phục nam nhân cười hi hi hỏi, có cảm gì? Nha. Đại tướng ảo gì kéo ghế ngồi xuống. Phía sau lưng gián thành ghế liền lõng không ra, đầu ngựa ra sau, góc độ kinh người tựa như là cổ bẻ gây đồng dạng. Hắn nói, giống như cường có chút khoa trương a nếu như ở đây xảy ra chiến đấu hội rất phiền phức. Đúng không? Đại tướng Ký Dữ cười mắt nói, quả nhiên vẫn là chờ mong chính phủ cùng đảo ngư nhân đàm phán thuận lợi đi. Hừ. Maxich Hồng sắc cau phụ, mang theo một đỉnh hải quân mũ nam nhân, song vòng tay ngược hừ lạnh một tiếng, lần này đem chúng ta ba người đều tới đây chính là vì hắn, ta ngược lại là hy vọng hắn nhanh lên cùng chính phủ đàm phán không thành. Wi wi wi, Sakazuki, không thể làm như vậy được a. đầu Một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép lư khí, sao có thể hy vọng chính phủ nưu đổ thất bại đâu." A Kẻ nổ hừ một tiếng đồng thời, bằng cạ sô chỗ sâu, quyền lực ở giữa. Tên kia đã đến, có phải là nên thông chi bên kia bắt đầu hành động rồi? Chờ một chút đi, không cảm thấy, chúng ta có lẽ trước trông thấy hắn sao? Chương 237, gặp mặt Ngũ Lao Tinh. Chương 237, gặp mặt Ngũ Lao Tinh. Càng ngày càng nhiều đám quốc vương đi tới đại sảnh này bên trong, không phải tất cả quốc vương đều xa hoa dâm đãng, càng nhiều đám quốc vương đều rõ ràng một việc là, mỗi một cái gia nhập liên minh nước quốc vương bại hạ đều là một nút trọng yếu chính trị tài nguyên. Bình thường mọi người căn bản không có chạm mặt cơ hội, hiện tại thật vất vả đông đảo chính phủ gia nhập liên minh nước đám quốc vương tập hợp một chỗ, làm sao có thể không bắt được nhiều cơ hội phát triển một điểm nhân mạch quan hệ đâu. Mà đương nhiên, đám quốc vương ở giữa cũng là phân đủ loại khác biệt, càng là cường đại quốc gia, bọn chúng đám quốc vương thì càng hội tụ truy phụng. Cho nên, không hề nghi ngờ, mẹ quốc vương liền bị một nhóm lớn nhân loại các quý tộc vây quanh. Trên thế giới cường đại nhất quốc gia là cự nhân vương quốc, như vậy, mảnh này biển xanh phía trên, thứ hai cường đại quốc gia là cái kia đâu? La Chatlotte liền chỗ thống trị hải tặc quốc gia tội tội len nhỏ dạn vẫn là bạch thú cải độ tọa trấn nước Hàn ổ. Hiện tại rất nhiều người cho rằng là đảo ngư nhân đồng dạng có hoàng đế tọa chấn, tài phú xa xa áp đảo mặt khác hai quốc gia phía trên, quân lực đồng dạng kinh người, mà khoa trương nhưng là, quốc gia này còn có một cặp minh hữu, một trong số đó chính là thế giới kia mạnh nhất cự nhân vương quốc. Dạng này quốc gia không cường đại, cái nào mới xem như cường đại. Bởi gì Tất Khoan Thai ngồi ở một bên thưởng thức đặt ở trên bàn dài rượu ngon, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút nệm thuần bảo đạm không có tên giá hỏa có mắt không đột nhiên gây khó khăn. Muốn nói những nhân loại này các quý tộc đối với Lệ tuần đến cỡ nào tôn sùng cũng là không thể nói, thậm chí trong đó đại bộ phận gia hỏa đối mặt Lệ Tùn trong lòng cũng còn mang theo xem thường cảm xúc. Nhưng là không có cách, nhân loại chính là loại sinh vật này, bọn hắn chủ quan tình cảm thường thường không phải chủ đạo bọn hắn hành động nhân tố chủ yếu, lợi ích mới là. Về điểm này vị đám người thể hiện càng thêm rõ ràng. Bở gì Tất cũng không thèm để ý, cái này rất bình thường, lâu dài tích lũy ngạo mạn không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiêu mất đương nhiên, có người đi tìm Lệ Tùn liên lạc tình cảm, cũng sẽ có rất nhiều đám quốc vương đến tìm Bở Dĩ Tất chắc Võ Tử tất đều là lễ phép biểu thị loại chuyện này đi tìm Neptune, đây không phải hắn nghiệp vụ phạm vì đám quốc vương đều ở trong lòng cảm thán, quả nhiên trên biển truyền luôn không, dạ, đảo ngư nhân hai vị vương ở giữa ở Trung hòa hợp, bọn hắn không khỏi đấu kỵ bộc phát, dạng này quái vật làm sao liền không có sinh ra tại quốc gia của bọn hắn đâu. Vợ gì tất ngêng đầu đi, bên cạnh hắn trên chỗ ngồi, tóc màu lam tiểu nữ hài nhảy nhảy nhóp nhóc ngồi ở bên trên, cầm trong tay của nàng một khối thịt nướng, cũng không chê nắm tay làm bận, màu trắng phía dưới váy, hai cái tinh tế bàn chân nhoáng một cái nhoáng một cái. Sao rồi, vị vị công chúa? Võ Tử đối vị này tiểu công chúa cực kỳ cảm. Cổ dụ kỵ thì rõ gì cái kế kế thừa cổ dụ kỵ gia truyền thống công chúa cũng không giống nhau, vị này tiểu công chúa kiên cường dũng cảm, vì thủ hộ quốc gia của mình không tiếc không màng xuống chết. Hiện tại cô dạ vương cũng tại cùng cái khác đám quốc vương bắt chuyện, cho nên tiểu công chúa có chút nhàm chán đi. Có thể, cùng ta nói một chút đảo ngư nhân cố sự sao bờ gì tật tiên sinh? Tiểu công chúa đã không có mới thấy bờ gì tật thời điểm kinh hoàng, nàng vốn cũng không phải là một cái khiếp đảng hài tử, tuổi nhỏ thời điểm vẫn cùng thanh mai trúc mã cổ dạ tại ạ tạ vương đô bạn ạ khắp nơi quậy. Về sau vì điều tra phản loạn sự kiện chân tướng còn trui vào bạ rổ quẻ sở tiu dio. Cho nên tại biết trước mắt đại ca ca này không phải cái gì người xấu về sau, năm nay bất quá năm gần 10 tuổi tiểu công chúa cũng dám lấy dũng khí, để hắn cho mình dạng thuật một chút giúp ngụ kia diễn một dạng đảo ngư nhân bộ dạng. Từ khi nhìn qua kia bộ phim về sau, vẫn đối quốc gia kia nhớ mãi không quên a. Đương nhiên có thể. Bợ Dĩ Tất nhẹ nhàng gật đầu đi qua cho tới bây giờ đều là người khác nói cho hắn cố sự, hôm nay đến phiên hắn cho người khác kể chuyện xưa. Ừm ừ. Tiểu công chúa cao hứng giống như là sóc con một dạng gặm đồ vật, quay hàm đều cao cao phùng lên, hai cái hai mắt thật to tràn đầy chờ mong nhìn về phía Bợ Dĩ Kia còn có cái gì dễ nói đây này? Hiện tại liền bắt đầu nói a thế là, Bợ gì tất bắt đầu hướng tiểu công chúa giới thiệu đảo ngư nhân phong thủ. Tòa đảo này ở nơi nào, nó địa lý điều kiện vì cái gì như vậy đặc thủ, ở trên đảo lại là cái gì bộ dáng, sinh hoạt tại trên tòa hòn đảo này các cư dân lại có như thế nào phong thủ. Bợ gì tất tại cực kỳ kiên nhẫn hướng tiểu công chúa giảng thuật. Mặc dù cái này đương nhiên so ra kém kể chuyện xưa như thế thú vị, nhưng là vị vị công chúa cũng nghe được hai mắt tỏa ánh sáng đã hận không thể lập tức đi ngay đảo ngư nhân nhìn một chút. Dạng này vui sướng không khí, chẳng đến cái nào đó lớn giọng vang lên mới bị lấn vỡ. Ha ha ha ha. Bản Vương còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy quốc vương a. Cái nào đó nên ngang ra hỏa tùy tiện cười đi vào trong đại sảnh. Trên người hắn hất lên màu trắng da lông, trên thân phủ lấy một kiện kim loại ngoài giáp, trên cầm cầm thùng sắt đồng dạng, dáng người mập lùn. Bở gì tật lông mày nhíu lại, lại là cái quen thuộc da hỏa đang chàng. Hỏa bổn, hẳn là cái tên này. Rất cường lực phá rẻ mẹ sỉ a hệ trái cây bạ củ bạ củ no mi người nam dữ, chữa bệnh đại quốc quốc quốc Lại bị Mộ Dương tiểu sư đánh bay, đi vương vị trí về sau, khai phát da hỏa hợp kim đông sơn tái khởi. Nói đến Họa bổn hợp kim cũng là đồ tốt, dã bở gì, Tật Thiên lặng nhìn chăm chú lên cái kia một mặt đắc ý ra hỏa. Bất quá không đợi hắn làm cái gì, một cái quan viên chính phủ liền vẽ mặt tươi cười xuất hiện tại hắn trước mặt. Vợ gì Tật đại nhân?" Cái này nam nhân nói, Ngũ Lao Tinh đại nhân mong muốn thấy ngài. "Ngũ Lao Tinh." Ngược lại là hoàn toàn cũng không làm sao ngoài ý muốn, không, hoặc là phải nói cũng sớm đã dự liệu được. Mình đi tới Mạ Giễ hệ và sau, Ngũ Lao Tinh nhóm biểu hiện chẳng quan tâm đó mới là một kiện chuyện kỳ quái. Công chúa điện hạ, xem ra chỉ có chờ một lúc lại tiếp tục. "Vở gì Tật mỉm cười đối tiểu công chúa nói." "Ừm." Tiểu công chúa rất hiểu chuyện lần đầu, Bở Dĩ tất tiên sinh cứ việc đi làm việc chính mình sự tình đi. Dẫn đường đi. Bở Dĩ tất quay đầu lại nói: "Mời đi theo ta." Chính phủ quan viên cung kính có chút túi đầu, sau đó quay người dẫn đường. Bở Dĩ tất đi theo hắn cùng rời đi đám quốc vương tụ tập đại sảnh, dọc theo rộng lớn hành lang một đường tiến lên, đông chuyển tây chuyển về sau dần dần xâm nhập đến tòa này bằng cả số chỗ sâu. Sau đó là đi lên được, bên trên không biết bao nhiêu cái bậc thang về sau, lại là một trận quay tới quay lui. Về sau rốt cục, Bở Dĩ được đưa tới nào đó phía nặng nghề rộng lớn cánh cửa trước đó. Năm vị đại nhân liền tại bên trong. Vị này quan viên chính phủ không người nói. Vợ gì Tất dùng hạ kỳ quan sát quét một chút phòng ở nội bộ. Xem ra cũng không chỉ là Ngũ Lao Tinh a hắn tiến lên, đẩy ra cửa lớn đóng chặt. Nương theo lấy chỉ nhà tiếng vang, thông hướng chính phủ thế giới nhất trung tâm đại môn mở rộng, có quang mang mãnh liệt chạm mà tới. Bở Dĩ Tất đón ánh sáng cất bước đi vào. Ngũ Lao Tinh, ta tới. Hắn nói. Chương 238, diễn ký phái. Chương 238, diễn ký phái. Chính phủ thế giới kẻ thống trị, bên ngoài thế giới tối cao quyền lực, năm cái lao đầu tử xuất hiện tại Bở Dĩ Tất trước mắt. Hình dạng như thế nào trước hết không nói, từng cái ngược lại là chính xác rất có khí thế, hai cái ngồi ở trên ghế salon, một cái đứng tại ghế sofa đằng sau tay vịn ghế sofa chỗ tựa lưng, một cái đưa lưng về phía mình đứng tại to lớn cửa sổ sắt đất trước đó, cái cuối cùng ngay tại một bên khoang thai ngâm trà. Bỡ gì tận ánh mắt tại 5 cái lao già trên thân đã qua, sau đó tập trung ở gian phòng trong góc cái nào đó ra họa trên thân. Người mặc bạch bào, mang theo mặt nạ che chắn dung mạo, nghe thanh âm có thể biết, hiện tại cũng đã thần kinh căng thẳng tùy thời chuẩn bị động thủ dáng vẻ. A, ngay tại lúc này có thể xuất hiện ở đây. Gia hỏa này đại khái chính là chính phủ không thống xoáy hoặc là thánh hiệp sĩ cao tầng lãnh tụ loại hình đi. Ngồi ở trên ghế salon hai người một trong, đầu hói vảnh dâu riêng trên đầu có đạo vết xẻo ngũ lao tinh cao mày nói, vợ gì tất, ngươi tiểu tử này, cũng không biết cái gì gọi là lệ phép sao. Tiến đến trước đó chẳng lẽ không biết trước gõ cửa a Vợ gì tất khỏe miệng kéo một chút, vậy ta đi. Chẳng lẽ còn muốn cho mình một hạ mã uy không thành. Tốt, đây chính là lần đầu gặp mặt, không cần đến như thế dương cùng bạc ki Ngay tại pha trà ngũ lao tinh mạch cùng cái khác mấy cái ngũ lao tinh nhỏ có khác nhau, tiểu hồng sắc cấu phục, xem ra cũng phải trẻ tuổi không ít, có mái tóc màu vàng óng cùng sợi dâu, hắn cười hòa giải, mấy năm qua này cũng tốt xấu xem như hợp tác vui vẻ a. Hắn bưng lên một ly trà, vợ gì tất, uống trà sao?" "Tạ ơn, có thể uống được ngũ lao tinh tự tay pha trà, cũng không phải tất cả mọi người đều có cái này vinh hạnh." Bỡ gì tất cười đi qua tiếp nhận chén trà đưa tay không đánh người mặt tươi cười đúng hay không, vợ gì tất tạm thời cũng không quá nghi thể hội một chút chính phủ không tối cao lãnh tụ đến cùng có được thực lực như thế nào. Chỉ là, so với thân hình của hắn mà nói Trong tay cái này chén trà có vẻ hơi quá phận nhỏ nhắn xinh xắn. "Vỡ gì tất, ngươi biết lần này gọi ngươi tới là bởi vì cái gì a?" Ghế sofa đằng sau cái kia ngũ lao tinh mặc sạch sẽ tây trang màu đen, thật dài màu trắng sợi dâu rủ xuống, khuôn mặt gợi cảm, dáng người cũng lộ ra thân gầy, thanh âm hắn rất trầm thấp, nghe không ra tâm tình gì ba động. "Là bởi vì cái gì đâu?" "Vỡ gì tất có chút hăng hái hỏi. Bởi vì chúng ta mong muốn hỏi một chút ngươi muốn làm gì?" Thật dài râu ngũ lao tinh âm thành chuyện sang lạnh lẽo, dư thừa nói nhảm liền không cần nói, tự tiện liên lạc cự nhân tộc những cái kia số ít chủ tộc, các ngươi đạo ngư nhân muốn làm gì? Ngược lại là rất thành khẩn a, là bởi vì nơi này không có người ngoài, cho nên không có cần thiết ngụy trang phải không? Đây đối với chính phủ mà nói không phải chuyện tốt a. Bởi gì Tật Khế cười nói, Long Cung Vương quốc là chính phủ gia nhập liên minh nước, hiện tại cự nhân tộc bọn hắn cùng chúng ta kết minh, vậy bọn hắn chẳng phải cũng coi là nửa cái chính phủ gia nhập liên minh nước sao? Ta ngược lại là cảm thấy các người có lẽ cảm tạ ta mới đúng. Đừng nói lời nói ngu xuẩn, bỡ gì Tật. Trên ghế salon một cái khác Ngũ Lao Tinh, có nồng đầm dâu quải nón, tóc trải thành một đầu một đầu, trên đầu mang theo một đỉnh màu đen nón nhỏ từ Ngũ Lao Tinh hừ lạnh nói, tụ tập nhiều như vậy lượng Chúng ta làm sao xác định ngươi không phải vì đối kháng chính phủ đâu? Cho nên, cố ý gọi ta tới, là vì hướng ta hưng sư vấn tội sao?" Bợ Tử đem chén trà trong tay một lần nữa thả lại đến trên bàn, hắn cười nói, "Thật đáng sợ, sẽ không phải hiện tại Hải quân bản bộ Tam đại tướng liền trốn ở gian phòng cách vắt đi, chỉ chờ các ngươi ra lệnh một tiếng lập tức liền biết như Lang như hổ tường đổ mà vào đem ta bắt giữ. Ngươi có lẽ lý giải chúng ta một chút?" Bợ Tử. Cho Bợ Tử một ly trà tóc vàng ngũ lao tinh ngữ điệu so với các đồng liêu muốn nhu hòa nhiều, hắn mở miệng nói, "Có lẽ từ đầu tới đuôi ngươi chính là chỉ tự vệ." Nhưng là đối với chính phủ mà nói, một cái giống như là thất giác đồng minh dạng này tổ chức xuất hiện, khả năng này chính là nhiễu loạn biển cả thế cục bắt đầu. Phải không? Vợ gì tất cười cười. Mặt đỏ mặt trắng đúng không? Trước đó chúng ta hợp tác không phải phi thường vui sướng sao? Tóc và Ngũ Lao Tinh nói, chúng ta chỉ là hy vọng ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn, chỉ cần ngươi cùng Đảo Ngư Nhân ý nguyên nguyện ý đứng tại chính phủ bên này, như vậy chúng ta đương nhiên lấy nguyện ý hoàn toàn như trước đây ủng hộ các ngươi. Vô luận là ngươi hay là Đảo Ngư Nhân, đều có thể được đến các ngươi mong muốn hết thảy. Là như vậy sao? Ta muốn chính phủ thế giới biến mất trên thế giới này. Loại sự tình này nghề có thể làm được sao? Mong muốn để chúng ta tiến nhẹ ngươi, kia liền biểu hiện ra thành ý của ngươi tới đi, bở gì tật. Vẫn đứng tại bên cửa sổ không nói lời nào, trang cao thủ ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, mặc một thân cùng cái khác các đồng liêu không hợp nhau trường bảo màu trắng, trong ngực ôm một cây đao ngũ lao tinh quay đầu. vợ gì tật có thể nghe được rất rõ ràng, gia hỏa này trong lòng thái độ cho dù là tại tất cả không thân thiện ngũ lao tinh bên trong cũng coi là nhất không thân thiện. Hắn nói, giống như như lời ngươi nói, đi để ngươi những cái kia các đồng minh cũng trở thành chính phủ Minh Hữu. Này cũng hoàn toàn không ngoài dự liệu a nhưng là, không đúng. Năm cái lao giả trong lòng suy nghĩ giống như hoàn toàn không chỉ là dạng này. Bỡ gì tất nghe được rất rõ ràng, ngũ lao tinh nhóm trong lòng lúc này cảm xúc là ngở vực vô căn cứ, là muốn thôi động chuyện nào đó kiên quyết. Bọn hắn dự định làm cái gì? Hoặc là phải nói, bọn hắn đã quyết định muốn làm gì sự tình sao? Thật đáng tiếc, chỉ có thể đọc đến đến bọn hắn cảm xúc, nếu là giống như là bá tức đỏ như thế có thể xác thực đọc đến người khác tiếng lòng liên tốt. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chỉ sợ cần đại lượng thời gian, các người cũng biết, bọn hắn đều là không phải gia nhập liên minh nước, đối với chính phủ cũng không có gì hảo cảm. Một bên suy đoán chính phủ đến cùng muốn làm cái gì? Bờ gì tật một bên thuận miệng qua loa chính phủ khả năng kiếm chuyện địa phương cũng vô ở ngoài ba cái một cái chính là chỗ này trực tiếp nhắm vào mình hoặc là mẹ tùn một cái khác là đảo ngư nhân thừa dịp mình không tại thời điểm làm điểm yêu thiếu thân cái cuối cùng là giờ dị sở rổ xa bên kia ổ tổ tô vương phi còn tại tham gia thành đoàn về sau ngấn luyện đâu như vậy đến cùng là một bên nào đâu hoặc là nhiều một chút nợ hoa thời gian không quan trọng chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra thái độ của ngươi, chúng ta liền đã thỏa mãn tóc và ngũ lao tinh mỉm cười nói các ngươi sẽ thấyở gì thật tự hồ rất nghiêm tú nhưng là trên thực tế chuyện này tìm các đồng minh diễn diễn kịch liền tốt. Qua loa cái nhiều năm không thành vấn đề. Người có giác ngộ như vậy liền đầy đủ. Sau đó Ngũ Lao Tinh nhóm thái độ rất là chuyển biến, được xương Tụng là Nhật Tỉnh cùng Bở Dĩ Tật cho chuyện một chút, lại ưng thuận rất nhiều chỗ tốt về sau mới khiến cho Bở Dĩ Tật trở về. Thực sự là, Bở Dĩ Tật tại trên đường trở về trong lòng cảm thán, mình có thể đọc tâm hạ kỳ quan sát thực tế là có lỗi với Ngũ Lao Tinh nhóm kia kinh người diễn kịch á rời đi về sau, quyền lực ở giữa bên trong Ngũ Lao Tinh nhóm trở nên có chút chờ mặc. Hoàn toàn chính là tại gạt chúng ta. Như vậy cho dù là xác định đảo ngư nhân không có vấn đề gì, cũng nhất định phải cho ra hỏa này mặc lên vòng cổ. Trước xác định đảo ngư nhân thực sự không có vấn đề đi. Để ngươi người chuẩn bị đậu thủ, số 0, thời gian liền định vào ngày mai nghi thức khai mạc đi. Vâng. Ngày thứ 2 là thế giới hội nghị chính thức ngày khai mạc. Chương 239, khai mạc, hòa bồn. Chương 239, khai mạc, hòa bồn. Khóa này thế giới hội nghị hết thể muốn tiếp tục thời gian một tuần. Thật vất vả từ các nơi trên thế giới đem đông đạo gia nhập liên minh nước đám quốc vương triệu tới. Đương nhiên không có khả năng 1-2 ngày liền kết thúc hội nghị sau đó để mọi người ai về nhà nấy. Thế giới hội nghị thế nhưng là cách mỗi 4 năm mới có thể tổ chức một lần. Tại bên trong chính phủ thế giới có cao thượng địa vị, trên lý luận mà nói, đây chính là chính phủ thế giới chính thức trên ý nghĩa tối cao quyền lực. Gia nhập liên minh nước đám quốc vương chỉ cần bỏ phiếu thông qua, như vậy đây chính là chính phủ thế giới tối cao quyết nghị ấn, trên lý luận mà nói đích thật là dạng này, đối với các vị gia nhập liên minh nước quốc vương mà nói, thế giới hội nghị ý nghĩa ngay tại ở bọn hắn có thể tại trong hội nghị đưa ra bọn hắn chủ trương, sau đó từ gia nhập liên minh nước đám quốc vương tiến hành bỏ phiếu. Vô luận là bởi vì một ít nguyên nhân thỉnh cầu chi viện, điều giải xung quanh khu vực mâu thuẫn vẫn là điều đỉnh cùng cái khác quốc gia chiến tranh, chỉ cần có thể được đến cái khác gia nhập liên minh nước đám quốc vương duy trì, như vậy liền đều có thể thực hiện. Cho nên, cách mỗi 4 năm có thể được mời đến mạ dì hệ giọt tham gia dạng này một trận thế giới hội nghị, đối với tất cả gia nhập liên minh nước quốc vương mà nói đều là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Dù sao cũng không phải là tất cả gia nhập liên minh nước đám quốc vương đều có được quyền lợi như vậy. Trận này hội nghị sẽ mở một tuần nguyên nhân cũng ở chỗ đây, dù sao cơ hồ mỗi vị quốc vương bệ hạ đều có bọn hắn tố xin hỏi, từng cái lên đài phát biểu cừng cái giơ tay biểu quyết cũng phải cần thời gian dài. Hương chi chính phủ thế giới bản thân cũng sẽ đưa ra một chút đề tài thảo luận để đám quốc vương biểu quyết, tỉ như nói năm ấy thành lập Thất Vũ Hải tổ chức này chương trình nghị sự chính là trải qua đám quốc vương bỏ phiếu biểu quyết về sau mới cuối cùng thông qua phổ biến. Mà một ngày này, chính là cái này trong vòng một tuần thế giới hội nghị bắt đầu thời gian. Bỡ gì tất cùng nệ tú dậy thật sớm, ăn một bữa phong phú bữa sáng về sau, ngay tại quan viên chính phủ dẫn đầu xuống tới, đến một cái cực kỳ rộng lớn trong phòng hội nghị đã có rất nhiều vị quốc vương tụ tập ở đây, ngồi tại bọn hắn chuyên môn trên ngồi, sau lưng của bọn hắn là bọn hắn mang đến hộ vệ. Võ Dĩ Tất đích thật là tới Mạ Di hệ bảo hộ Neptune, phòng ngừa hắn xảy ra vấn đề gì. Nhưng là hiển nhiên, cho dù là chính phủ thế giới cũng là không có cách nào đem hắn xem như một cái bình thường hộ vệ đối đãi. Ngay tại Neptune chỗ ngồi bên cạnh, Võ Dĩ Tất cũng có một cái đơn độc chỗ ngồi. Người còn chưa tới đông đủ, quốc vương bệ hạ nhóm top năm top 3 trò chuyện, Neptune cũng tại cùng lão bằng hữu những người bạn mới nói chuyện phiếm. Hắn cũng là rất sáng sủa hiền lành nam nhân, lại thêm đảo ngư nhân cương thế, liền một ngày này thời gian còn thật sự giao đến không ít bạn mới. Bất quá những người bạn này đại đa số cũng chính là hiện tại có thể tâm sự mà tôi. Nếu thật là đợi đến có một ngày, đảo ngư nhân cùng chính phủ thế giới phát sinh mâu thuẫn, chính thức vạch mặt, bọn hắn trở mặt tốc độ hội so cái gì đều muốn nhanh. Dối bởi tình huống cũng không có tiếp tục quá lâu, phòng họp một bên cánh cửa mở ra, tại một đám người mặc quần áo màu trắng chính phủ không hộ vệ dưới, Ngũ Lao Tinh nhóm chính thức đang tràn. Đó chính là Ngũ Lao Tinh sao? Lệnh Tần hai mắt trợ to, quan sát tỉ mỉ cái này, năm cái có được thế giới tối cao quyền lực nam nhân đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mấy tên này. Xem ra cũng không phải rất đáng gầm nha. Lệnh Tần nghĩ trong lòng. 4 một lần thế giới hội nghị, hôm nay chính thức bắt đầu. Dâu dài ngũ lao tinh tự hồn là lên tiếng của bọn họ người, việc nhân đức không nhường ai mở miệng, hoan nên các vị quốc vương nhìn chút thời gian đến đây. Như vậy vẫn là dựa theo lệ cũ, ở sau đó thời gian, các vị đám quốc vương có thể theo thứ tự đưa ra mình tố xin hỏi, sau đó để cái khác đám quốc vương bỏ phiếu biểu quyết, số phiếu vượt qua một nửa, như vậy, tố xin hỏi liền biết bị coi như là chính phủ quyết nghị bắt đầu phổ biến. Lời còn chưa dứt, bọn dị tân liền chú ý tới đã có rất nhiều đám quốc vương lộ ra hưng phân tiêu dung. Nói thực ra hiện tại hẳn là rất khảo nghiệm nhân mạch a nếu như tại đông đạo quốc vương bên trong có rất nhiều bằng hữu, lớn như vậy khái vô luận là đưa ra cái dạng gì ý nguyện bị thông qua tỷ lệ cũng rất cao nhưng là tương phản nếu như tại quốc vương quần thể nhóm bên trong danh vọng thuộc về người tăng chó ngại tiêu chuẩn như vậy chỉ sợ đưa ra tố xin hỏi mong muốn thông qua tỷ lệ liền có thể không đáng kể dù sao cũng không thể trông cậy vào tất cả mọi người là đại công vô tư đúng không ngũ lao tinh nhóm phát biểu quy trình tương đương ngắn mấy câu sau khi nói xong liền vội vàng rời đi chỉ để lại một cái chính phủ quan lớn chủ trì hội nghị sau đó lập tức liền có quốc vương bắt đầu đàóng dạng phát biểu hắnết thuyết thế nào có mong muốn lên đài phát biểu tố xin hỏi sao vợ gìậ máyi đầu lại đốiẹ nói tới điểm tới cũng không thể cái gì cũng không nói cứ như vậy trở về đi. Thử nhìn một chút có thể hay không nhiều đến đến một điểm tài nguyên cùng chính sách bên trên duy trì đi. Lệnh Tùng thấp giọng cười nói, "Ta đã và vài vị đám quốc vương nói xong, che chở lẫn nhau tố xin hỏi." "Dạng này à?" Bỡ gì tất nhẹ giọng cười cười. "Nhìn, không phải liền là như vậy sao?" Đám quốc vương ở giữa đích thật là tồn tại nghiêm trọng báo đoàn hiện tượng, lẫn nhau ở giữa tranh đấu cũng rõ ràng, hội nghị náo nhiệt liền cùng trở bán thức ăn đồng dạng. Thường xuyên có đám quốc vương ở giữa bởi vì cái nào đó để tài thảo luận làm cho tối đủ. Cũng như nói hiện tại, cái kia dáng người tròn vo, thất lên màu trắng da lông Tựa như là Hà Mã một dạng nam nhân chố đưa ra chương trình nghị sự, liền lọt vào Ạ Lạ Bạ Tạ Quốc Vương cổ dạ kịch liệt phản đối. Dáng dấp cùng Hà Mã một dạng ạ tổn đưa ra một cái yêu cầu. Bởi vì trong nước dân chúng luôn luôn kịch liệt phản đối hắn thống trị, cho nên hắn hy vọng chính phủ phái binh giúp hắn trấn áp những bạo dân kia. Mà cổ dạ thì là bác bỏ hết thảy chỉ là bởi vì hắn thống trị rất tàn bạo. Cổ dạ tại đám quốc vương bên trong có được không thấp danh vọng, dù sao Ạ Lạ Bạ Tạ Đại khái là toàn thế giới cổ xưa nhất quốc gia. Cho nên, cuối cùng ạ tổn chỉ có thể một mặt phẫn hận xuống đài. Náo hội nghị tiếp tục chừng 1 giờ, thời gian nghỉ ngơi đến. Rất nhiều quốc vương bị hạ mượn cơ hội này nhanh đi sâu trối cái khác quốc vương, hy vọng về sau mình đưa ra chương trình nghị sự có thể có được duy trì. Lệnh Tần cũng đi, vỏ gì tật nhàn nhảm chán, chuẩn bị đến hội nghị bên ngoài mặt tấu xuống khí. Sau đó, oa, chân thượng. Tên là họa bổn nam nhân mang trên mặt tươi cười đắc ý, thân thể của hắn nghiêng một cái, hướng phía phía trước ngã xuống. Nhưng là đồng thời, tay phải của hắn đã vẫn sức chờ phát động, không lưu tình chút nào mượn thân thể khinh đảo một bàn tay hướng phía phía trước quất tới đứng tại trước mặt hắn chính là một cái một mặt mờ mịt tiểu cô nương. Tóc màu lam tiểu cô nương. Họa trong mắt tràn đầy thoải mái thần thái. Ai bảo ngươi hỗn đản lão cha vừa rồi lại dám bác bỏ lão tử để ăn đâu? Nhưng là, bàn tay cũng không có rơi xuống đi. Hở? Vạ Bổn phát hiện mình bay ở giữa không trung. Có người bắt lấy hắn cổ áo, đem hắn đá. Vợ gì tận tiên sinh? Tiểu công chúa một mặt kinh hỉ nhìn xem bắt lấy Vạ Bổn cái ót đem hắn nhấc lên vợ gì tận. Bở gì tận hướng phía tiểu công chúa khẽ gật đầu, sau đó tiện tay đem trên tay nam nhân ném ra ngoài. Hoa. Nương theo lấy tiêu thảm, Vạ Bổn trùng điểm ngã xuống đất, hắn toọng thân thể còn cực kỳ có dãn trên mặt đất bật lên hai lần. Là cái nào hỗn? Hắn quay đầu, nhưng không có hoàn toàn trở lại tới. Bóng hình khí phách nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn, hắn chỉ tới kịp ngoan thoại thả một nửa, sau đó liền đã hai mắt trắng dã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trung quanh quốc vương bệ hạ nhóm duy trì trầm mặc, không nói một lời, nhưng là trong lòng đã bắt đầu chê cười oạ hỗn ngủ xuân. Chẳng lẽ trước đó không có chú ý tới cái này tới từ đảo ngư nhân quái vật cùng hạ lạ bạ tạ tiểu công chúa quan hệ không thể sao? Về sau cũng phải cẩn thận một điểm. Vợ gì tất đối tiểu công chúa nói. Ừm. Tiểu công chúa ánh mắt lóe sáng sáng. Thật là lợi hại a. Vợ gì tiên sinh. nho nhỏ công chúa trong lòng rất kích động. Nếu là ta có thể giống hắn lợi hại như vậy liền tốt. Võ Dĩ tật quay đầu liếc mắt nhìn đã ngất đi oa tốn. Loại cặn bã này vẫn là đừng để hắn tiếp tục trở về khi quốc quân đi. Lấy năng lực của hắn hoàn toàn có lẽ tại cương vị trọng yếu hơn bên trên phát sáng phát nhiệt á cùng lúc đó, đảo ngư nhân, có hải tặc xâm lấn. Đang dùng cơm gì bệ ấy được đến một cái đột nhiên xuất hiện tin tức. Chương 240, gì bệ sức đầu mẹ chán. Chương 240, dị bệ sức đầu mẹ chán. Bình tĩnh nhìn oa tốn bị hộ vệ của hắn mang đi, võ Dĩ tật cũng không có xuất thủ ngăn cản. Mấy cái hộ vệ bên trong có cái xem ra rất nhìn quen mắt ra Mặc lục sắc nặng nghề quần áo mùa đông, cong ở sau lưng một cái sện, rời đi thời điểm, chỉ có một mình hắn đầy cõi lòng náy náy hướng phía vị vị công chủ bái. Là đàn Tần A, bỡ gì tất cũng biết tên của người đàn ông này. Là Vạ Tuần thủ hạ quân đội trưởng, xem như hiện tại vương quốc dùng cao tầng bên trong duy nhất lương tâm, nguyên tắc bên trong giá hỏa này tại Vạ Tuần bị dâu đen đuổi đi về sau đứng ra bảo hộ quốc gia này, cuối cùng bị dân chúng ủng lập làm quốc gia mới quốc vương. Là cái rất không tệ nam nhân. Bỡ gì tất chỉ là lẳng lặng nhìn bị bọn hộ vệ vác đi Vạ Tuần bóng lưng bạ cũ bạ cũ no mi năng lực có thể đem nuốt vào đồ vật lại tổ hợp, thậm chí hỏa bột ra hỏa này tương lai còn có thể làm ra hỏa bột kim, loại kim loại này ngay cả phở dạ chỉ đều tại sử dụng, đều ở phở dạ chỉ tướng quân phía trên điều này, nói rõ hỏa bột ra hỏa này là có thể tinh tế hóa thao túng tổ hợp. Như vậy, chỉ cần có vật liệu cùng bản vẽ, có phải là liền mang ý nghĩa hỏa bột liền có thể trở thành một đầu siêu cấp dây truyền sản xuất. Vô luận là cái gì gê gớm máy móc đều có thể trực tiếp nuốt vật liệu về sau phụ ra. Không hề nghi ngờ, đây là sẽ để cho tất cả các nhà khoa học cuồng hỉ thú vị năng lực. Ngược lại hỏa bột cũng chỉ là đồ cắt bã kia liền dứt khoát thử để hắn tại mặt khác trên gương vị phát sáng phát nhiệt tốt. Chuyện nham chán liền đến này là ngừng, vô cùng náo nhiệt thế giới hội nghị còn muốn tiếp tục đâu. Cùng lúc đó, đảo ngư nhân, bọn giã hỏa này là chuyện gì xảy ra? Đảo ngư nhân lối vào phụ cận hải vực, dị bệ cao mày nhìn xem phát sinh ở phía trước nước biển bên trong chiến đấu. kia là mấy chiếc hải tặc thuyền biển tạo thành hạm đội, lúc này đang cùng xuất nhập cảnh cục quản lý quân đội chiến đấu. Chiến đấu thế cục là hoàn toàn tính thiên vị một bên, tại bên trong biển sâu, vô luận là nhân loại hay là nhân loại thuyền đều trên cơ bản không có năng lực tác chiến, Đạo ngư nhân quân hạm chỉ là mấy lần liên tục pháo kích cũng đã đem cái này một con hải tặc hạm đội triệt để hủy Cái này vốn là không phải cái gì nghiêm trọng cần kinh động gì bấy sự tình. Dù sao mặc dù bây giờ Thâm Hải Hoàng đế danh hiệu đã sớm danh dương tứ hải, thất giấc đồng minh thành lập về sau, càng làm cho đạo ngư nhân lực uy hiếp hướng phía trước tiến một đại thể. Nhưng là, trên thế giới này không biết trời cao đất động, tùy ý làm bậy hỗn đản bao nhiêu có bấy nhiêu. Bọn hắn cũng sẽ không quản các ngươi đạo ngư nhân là cái đáng sợ cỡ nào thế lực, bọn hắn sẽ chỉ muốn vạn nhất có cơ hội một ngụm thịt tới đâu. Chẳng những có thể đại phát một phen phát tài, với lại tại đạo ngư nhân náo sự về sau, còn có thể toàn thân trở da trong khoảnh khắc chỉ sợ cũng có thể danh dương biển cả, trên thế giới này vì một điểm thanh danh liền hung hãn không sợ chết giá hỏa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho nên, lúc đầu dạng này hải tặc tập, tập kích sự kiện hẳn là không có gì kỳ quái mới đúng, nhưng là chuyện kỳ quái chính là đang phát sinh. Chỉ là vào hôm nay một ngày này thời điểm, liền đã liên tục tới mấy đợt hải tặc tập, tập kích đảo ngư nhân. Cái này liền không bình thường ai cho dù là trên đại dương bao la chính là không bao giờ thiếu dạng này lang đầu thành, nhưng là không khỏi hôm nay xuất hiện tần suất cũng quá cao đi. Dĩ vẻ rất khó không vì vậy mà cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ là biết bợ gì tự tên kia đi tham gia thế giới hội nghị coi là không có gì có thể sợ cho nên mới ước định cẩn thận quy mô xâm lấn sau. Cảm giác mình bị xem thường ai chớ xem thường thất Vũ Hải nhõng á lũ ngu xuẩn. Dị Bệ cảm giác rất đau đầu, cho nên hắn dự định bắt mấy cái hải tặc hỏi tham một chút, nhìn xem hôm nay Luân Phiên hải tặc tập kích đến cùng là ngẫu nhiên trùng hợp vẫn là nói có ẩn tình khác. Dù sao, tần suất cũng quá cao đột nhiên, một cái ngư nhân phi tộc bơi lội đến hắn bên người, Dị Bệ ây đại ca. Quăng mỏ bên kia lọt tập kích. Cái gì? Dị Bệ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quả nhiên có vấn đề. Cùng đảo ngư nhân khác biệt ở vào đáy biển cái khe lớn lớnậ mỏ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì không thì à là trăm phần trăm thâm hại khu vực Rốt cuộc muốn là như thế nào đầu góc có vấn đề hải tập mới có thể chạy tới tập kích chỗ nào dị bệ trong đầu không khỏi điểm khả nghi bộc phát Chẳng lẽ là hướng về phía quạng mỏ chỗ sâu cái kia bí ẩn khu mỏ càng mà đi dị bệ sắc mặt đột nhiên biến đổi nếu quả thật chính là như vậy vậy coi như phiền phức. độ nơi đó nếu quả thật bại lộ chúng ta lập tức tiến về quả mỏ dị bệ ấy ngự không rừng vó xuất phát tuyệt đối không thể để cho đảo ngư nhân nắm giữ một cái hại lâu thạch bằng mọi chuyện này bạ lộ con có Chuyện này nhất định phải lập tức thông chi bợ gì tật mới được. Hải tặc, thật chỉ là hải tặc sao? Di Bệ tốc độ cũng không chậm, rất nhanh hắn liền đã đến ở vào đáy biển khe nứt lớn quặng mỏ đã có thể thấy rõ ràng, đang cùng quặng mỏ vệ đội chiến đấu hải tặc hàng đội. May mắn còn không có tấn công vào đi. Di Bệ ai lồng loẹt thở ra một hơi. Như vậy, phải nắm chặt thời gian giải quyết hết bọn giang hồ này. Hắn cũng không biết chính là, lúc này bên trong khu vực khai thác mỏ đã tương đương hỗn loạn, rất nhiều nơi đều có người thét chói tai vang lên nói nhân loại hải tới. Quặng mỏ nào đó đầu đường hầm mỏ bên trong, mắc cùng mấy cái ngư nhân lôi kéo một chiếc thuyền nhỏ phía trước tiến. Cơ nhỏ là toàn phong bế thức, căn bản không nhìn thấy nó bên trong những thứ gì, bị một cái bọt khí bao bây, cho nên có thể đủ nhẹ nhông phiêu phù ở trong nước. Nói đùa à? Mạc nói Liên Miên lại nhại nói, nơi này thế mà lại có nhân loại hải tặc đến tập kích. Quả thực không hiểu rõ những tên kia là thế nào nghĩ. Trước tiên đem cái này một nhóm khoáng thạch đưa đến trên thuyền đi. Mắt nói, hắn cũng không cảm thấy nhân loại hải tặc tại Thâm Hải có thể chiến thắng đảo ngư nhân quân đội. Hắn chỉ cần giống thường ngày làm từng bước làm việc là được, khác không phải hắn có lẽ cân nhắc sự tình. Nhưng là, tại mỏ trước mặt truyền qua một chỗ ngột thời điểm, mấy cái kinh hoàng ngư nhân đột nhiên đánh tới. Đội vàng không kịp chuẩn bị, mắc mấy người bị đụng người ngửa ngửa lật. Lực lượng khổng lồ để bọn hắn kéo trên tay chứa khoáng thạch thuyền nhỏ cũng đâm vào đường hầm mộ trên vách tường, bọn khí trực tiếp vỡ vụn, khi đó thuyền nhỏ lại đập xuống đất, lần này ngay cả đóng trăm chú cái nắp đều bị mở ra. "Uy, các người đang làm cái gì?" Mắc lập tức xoay người mà lên, bắt đầu thu thập ngã lật từ nhỏ. "Xin lỗi, xin lỗi." Toàn lực ứng phó đụng ngã xem bọn hắn đối ngư nhân nhóm chỉ là luôn mồm xin lỗi. Mắc không có chú ý tới, trong đó một tên nắm tay hướng trong túi còn nhét. Quần mộ bên ngoài Dị Bệ ơi rất dễ dàng liền giải quyết cái này, một đám đột kích hại tặng hắn, chàng nắm lấy một cái hải tặng, chuẩn bị hỏi một chút bọn hắn đến cùng có cái gì mục đích thời điểm, gen gen nỉu xì vang. Dị Bệ ấy lao đại, lại có hải tặng xuất hiện. Khu công nghiệp, còn có Hải Sâm, đều có hải tặng tung tích. Hải Sâm, Dị Bệ trừng lớn hai mắt. Cái chỗ kia thế nhưng là cùng cái này quặng mỏ một dạng ẩn giấu đi tuyệt đối không thể bại lộ đồ vật. Không, thậm chí khả năng so quặng mỏ bên này còn muốn càng quan trọng. Chương 241, đêm trước. Chương 241, đêm trước. Tình huống của hôm nay tuyệt đối có người ở sau lưng tôi động. Sự tình phát triển cho tới bây giờ một bước này, D.B.A cho dù là ngu ngốc đến mấy, cũng có thể xác nhận chuyện như vậy. Hải tặc nhóm tập kích thời cơ rất trùng hợp, hải tặc nhóm tập kích địa điểm rất trùng hợp, hết thể hết thảy đều là như thế trùng hợp. Nhưng là, thực sự khả năng trùng hợp như vậy sao? Hết thảy đều trùng hợp như vậy, cũng chỉ nói rõ đây cũng không phải trùng hợp, là chính phủ sao? D.B.A can răng, lập tức chi viện hải sâm. Tuyệt không thể để hải tặc nhóm làm càn. Sẽ làm loại chuyện như vậy, vô luận như thế nào muốn, trên thế giới này đều chỉ có chính phủ thế giới một cái a. Trừ bọn hắn bên ngoài. Còn có ai sẽ biết đảo ngư nhân tại hai địa phương này có bí mật tồn tại. Trừ chính phủ bên ngoài, còn có ai có thể dạng này, điểm nhiên như không có việc gì triệu tập loại trình độ này lực lượng. Là nghĩ thừa dịp bờ gì tật không tại đảo ngư nhân hảo hảo dò xét một chút đảo ngư nhân hư thực sao? Nếu là như vậy, như vậy hiện tại tình thế liền rất phiền phức, đảo ngư nhân bên này còn tốt, nếu như chỉ là một chút hải tặc, muốn xử lý rất nhẹ nhõm. Nhưng là bờ gì tật bọn hắn bên đó đây. Một khi đảo ngư nhân tình huống bên này bại lộ, như vậy chính phủ cùng bọn hắn trở mặt cơ hội là chuyện tất nhiên, bọn hắn hiện tại coi như thân ở mạ gì hệ rồi nhất định phải ngăn cản những này hải hành động. Dị vệ tăng tốc tiến lên tốc độ. Nhanh hơn hắn chính là xuất nhập cảnh cục quản lý đội ngũ, từ hai thú nhóm làm dẫn dắt, khoảng cách cũng tăng gần, rất nhanh liền đã hướng phía hải xâm súm lại mà đi. Hải tặc nhóm đương nhiên không có từ đảo ngư nhân nội bộ hướng phía hải xâm khởi sướng tiến công, bọn hắn là từ bên ngoài tới. Mấy chiếc thuyền hải tặc cùng một chỗ khí thế hùng hổ dọc theo đáy biển một đường hướng phía trước. Tại hải xâm phụ cận tuần tra đám đội ngũ đã tiến về ngăn cản. Hải xâm tập, tập kích. Ngay tại mê binh mới ph่อ nói, tới thật đúng lúc à, có thể thí nghiệm một chút ta binh mới. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thở dạ trì. Sư huynh của Hàn Hải xe bất lập tức ngăn lại hắn, nếu như chúng ta hành tung bại lộ, hội cho bở gì tật tiên sinh mang đến rất nhiều phiền phức. Không sai. Tông sư phó cũng cười nói, trong cự Hải tặc những này, nổi tiếng sự tình liền nổi tiếng giao cho đảo ngư nhân các chiến sĩ đi. Bọn hắn sử dụng nhưng cũng là chúng ta chế tạo nổi tiếng vũ khí a. Tôn kính nhất lao sư đều nói như vậy, thở dạ trì chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lại lần nữa ngồi xuống lại. Mình chế tạo binh khí có thể đại phát thần uy cảm giác đích thật là không sai, nhưng là nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên vẫn là muốn tự mình đi thí nghiệm vũ khí. Sư mấy người đều không có chú ý tới Tại bọn hắn chỗ xưởng công binh bên ngoài, san hô trong rừng, mấy cái ngư nhân đang đến gần đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, còn có mấy người loại. Thừa dịp hỗn loạn, những người này cẩn thận từng ly từng tí lách qua cánh giới, một đường xâm nhập đến nơi này. Quả nhiên có đồ vật. Trong đó một nhân loại thấp giọng, "Như vậy dựa theo kế hoạch hành động đi. Chờ một chút." Dẫn đường một cái ngư nhân kéo lại trong bọn họ một người, "Chúng ta đã hẹn xong đúng không?" "Yên tâm." Người kia trầm giọng nói, "Các người căn bản không cần ra mặt, hết thảy đều giao cho chúng ta. Các ngươi muốn làm, trừ đem chúng ta đưa đến nơi này bên ngoài." chính là đem về sau các ngươi nhìn thấy đồ vật toàn bộ báo cáo nhanh cho người liên lạc. Thù lao một phân tiền cũng sẽ không thiếu các ngươi. Nư nhân nắm lúc này mới hương phấn gật đầu. Sau đó, bọn hắn chậm rãi hướng rừng rậm chỗ sâu rút đi. Mà lưu tại nơi đây các nhân loại nhìn chăm chú một chút về sau, đều là hít một hơi thật sâu. Sau đó bọn hắn việc cần phải làm, thập tử vô sinh. Như vậy, bên trên, bọn hắn cầm vũ khí xông ra san hô phấn rừng rậm, mặc dù là dựa vào bọn khí tại cái này bên trong biển sâu di động, nhưng là tốc độ của bọn hắn lại cũng không chậm. Có thể nhìn ra được đây đều là chút thực lực không tầm thường ra hỏa. Ngươi là ai? Mặc dù đại bộ phận có thể sức mạnh đều bị điều đi chống cự xâm lấn hải tộc nhóm, nhưng là y nguyên có số lượng không ít các chiến sĩ lưu thủ tại đây. Ha ha ha ha, không nghĩ tới nơi này thế mà còn có đồ vật. Xông đi vào. Một người cầm đầu nhân loại thay đổi trầm ổn như trước bộ dáng, lúc này tùy tiện cười ha ha. Hắn mang theo các đồng bạn vọt thẳng tiến vây quanh xưởng công binh to lớn bỏ khí, sau đó cái này nam nhân thở dài một hơi, như vậy chí ít có thể phát huy một chút sức chiến đấu. Chiến đấu cứ như vậy bắt đầu đột kích đám gia hỏa thực lực đều phi thường bình thường, vốn là có rất nhiều binh lực bị điều đi, lại thêm hiện tại là đang giận pháo bên trong chiến đấu. Lưu thủ nơi này các chiến sĩ ngăn cản phi thường dân an. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào đau đớn không dứt bên hai. Thế mà xâm lấn đến nơi đây rồi. Xưởng công binh nội bộ, ải xe bất có chút nắm này. Với lại ngư nhân nhóm giống như đã chống đỡ không được. Thở giả chỉ ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn lao sư. Kia liền nổi tiếng làm một vố lớn đi. Thông sư phó cười lớn một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì tốt do dự, cũng không thể trơ mắt nhìn bảo vệ bọn hắn ngư nhân nhóm nhao nhao bang liệt hy sinh đi. Sư đồ ba người cơ lấy vũ khí, xông ra xưởng công binh. Chỉ cần đem cái này một đám xâm lấn hải tặc toàn bộ đều giải quyết hết, như vậy thân phận của bọn hắn cũng sẽ không bại lộ đúng hay không? Chỉ là, cũng không tinh thông hạ kỳ quan sát sư đồ ba người, ai cũng không có chú ý tới chiến trường bên ngoài, bọn khí bên ngoài san hô trong rừng, có mấy cái ngư nhân từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên bên này. Dị Bệ chạy tới nơi này thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Mấy cái này hải tặc thực lực cũng không tính quá yếu, nhưng là tại sư đồ ba người xuất ra mới nghiên cứu chế tạo binh khí, đồng thời tiếp viện đến về sau, cũng không có đứng vững bao lâu, rất nhanh liền bị toàn bộ bắt được. Các ngươi rốt cuộc là ai? Dị Bệ trầm hỏi thăm. Đương nhiên là hải tặc. Một người cầm đầu ra hỏa cho dù là bị bắt lại cũng y nguyên một bộ trí cao khí ngang dáng vẻ, thực tế là 10 phần hải tặc phong thái, vợ gì tận tên kia không tại, lúc đầu tưởng rằng ta cơ hội tốt nhất. Thật sự là không cam tâm. Lừa gạt đồ lần đâu. Dị Bệ ây bất động thanh sắc, đem những này ra hỏa đều cho ném tới trong ngục giam đi. Hiện tại còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất. Dị Bệ ây nhìn xem còn hoàn toàn không biết tình huống tom sư đổ ba người. Tình báo của bọn hắn có hay không bại lộ cho chính phủ thế giới biết. Vợ gì tất tiếp vào Dị Bệ ây đại ca điện thoại thời điểm còn tại hội nghị nửa đường. Mấy mấn trong hội nghị mọi người y nguyên làm cho rất náo nhiệt, cho dù là Gen Gen Musi đột nhiên kêu to cũng không lộ vẻ luột lụt. Cầm Gen Gen Musi đi ra hội đại sảnh, Bỡ Dĩ Tật hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe Dĩ Bệ ấy nói xong hôm nay phát sinh ở Đảo Ngư nhân sự tình đương nhiên vì phòng ngừa nghe lén, Dĩ Bệ ấy cũng không có nói thẳng Hải Lâu Thạch cùng Tom dạng này từ khóa, hắn chỉ nói là kỹ càng nói một lần, lọt vào xâm lấn địa phương đương nhiên vợ gì tất cái gì đều đã hiểu. Thật là khiến người đau đầu. Bỡ Dĩ Tật có chút bất đắc dĩ một tiếng. Liền rất bất Rõ ràng mình chỉ ít tại hiện giai đoạn là muốn tranh thủ hòa bình, cho nên, Bỡ Dĩ Tật, ngươi định làm gì? Chương 242, tình huống ngoại ý muốn. Chương 242, tình huống ngoại ý muốn. Tiên lặng theo dõi kỳ biến đi. So đồng loại hình thể muốn nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều, toàn thân là màu đen nhánh chạch gen gen như xỉ trong miệng chuyển ra thanh âm như vậy. Vây quanh ở cái này gen gen như xỉ chung quanh năm cái lao đầu tử sắc mặt khác nhau. Thật là một cái giống dạng u xuân. Đầu hói ngũ lao tinh cười lạnh, truyền cho tới bây giờ thế mà còn gửi hy vọng ở chúng ta cũng không có phát hiện cái gì sao? Có lẽ là cho rằng lấy chính hắn thực lực, cho dù là chúng ta nghĩ đối với hắn làm cái gì cũng căn bản không có cách nào bắt hắn thế nào a. Lần trước cùng Bợ dị tất lúc gặp mặt còn lộ ra phi thường thân mật tóc vàng Ngũ Lao Tinh lúc này ngữ điệu bên trong cũng là tràn đầy ch嘲 phúng, xem ra trong hai năm qua chính phủ nhượng bộ để hắn sinh ra một loại khó lường ảo giác. Ta đã sớm nói ngư nhân Tom mất tích sự kiện cùng hắn thoát không được quan hệ, hiện tại xem ra quả là thế. Mặc áo bào trắng ôm kiếm Ngũ Lao Tinh âm thanh lạnh lùng, đã tuyệt không thể lại cho phép hắn sinh tồn tiếp. Thậm chí đảo ngư nhân cũng nhất định phải hào hào thanh tẩy một lần. Thủ hạ người tiến triển so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi rất nhiều, mặc dù triển khai hành động người trên cơ bản đều đã chết chết bị bắt bị bắt, nhưng là chí ít thành quả đã tới tay. Mấy cái kia bị thu mua ngư nhân nói tại Hải xâm xưởng công binh bên trong, bọn hắn nhìn thấy một cái làn da màu vàng dáng người lại cao lại mập ngư nhân đang cho bọn hắn nhìn mấy trương ngư nhân tom chân dung về sau, bọn hắn liên tục xác nhận chính là người kia. Như vậy, hết thảy hết thảy liền đều đã phi thường rõ ràng. Ngư nhân tom liền đại biểu cho Minh Vương bản thiết kế, đây là tuyệt đối không thể có mảy may phất lở đồ vật đã xác định ngư nhân tom liền bị bở dị tật giấu ở đảo ngư nhân, như vậy sau đó phải làm chính là đem hắn cho bắt trở lại, sau đó xóa đi bở dị tật cùng với các tất cả cùng tom có quan hệ hết thảy. Minh Vương tin tức tuyệt không thể có bất kỳ tiết lộ. Thật là một cái gan to bằng trời ra hỏa, cho tới nay đều tại coi chúng ta là đồ đần lửa gạt. Dâu quay nón ngũ lao tinh đồng dạng cười lạnh, từ rất sớm trước kia liền đã tại bắt đầu làm cùng chính phủ đối kháng chuẩn bị đi. Thậm chí, đảo ngư nhân thế mà còn phát hiện hải lâu thạch mỏ. Tóc vàng ngũ lao tinh nói, như vậy liền càng không thể để hòn đảo kia thoát ly chúng ta trưởng khống. Nhất định phải chết chết đem nó nắm trong tay mới được. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới trừ nước quả nô bên ngoài, thế mà lại còn có cái thứ hai có thể sản xuất đại lượng lâu thạch địa phương Đầu hỏi Ngũ Lao Tinh có chút hưng phấn nói, nếu như có thể cướp đoạt đạo ngư nhân, như vậy liền rốt cuộc không cần đi cùng cái đồ tên kia làm giao dịch. Vô luận đối với trên thế giới này cái kia thế lực mà nói, Hải Lâu Thạch đều là rất chân quý tài nguyên. Như vậy, ta nghĩ có lẽ sẽ không còn có dị nghị. Dâu dài Ngũ Lao Tinh tỏa cuối cùng tổng kết thành tự, cho nên, tiếp xuống vấn đề là nên xử lý như thế nào rơi tên kia. Mặc dù xả cạ rủ kỳ ba người bọn hắn hiện tại cũng đã tại Mạ gì hệ và tập hợp, nhưng là nếu như trực tiếp động thủ, chỉ sợ y nguyên hội náo ra động tính rất lớn. Hiện tại thế nhưng là thế giới hội nghị thời khắc mấu chốt, chính phủ thế giới giới cờ trọng yếu nhất gia nhập liên minh nước Đạm Quốc Vương đều tụ tập tại nơi này. Với lại khoảng cách bắn cả sổ chỗ không xa chính là Thiên Long Nhân nhóm căn cứ, nếu quả thật để bọn quái vật ở loại địa phương này ra tay đánh nhau, rất khó nói sẽ không tạo thành cái gì khó mà vãn hồi to lớn phá hư. Tên kia không phải nói muốn muốn yên lặng theo dõi kỳ biến sao? Tóc và Ngũ Lao tinh đề nghị, vậy chúng ta liền để hắn yên lặng theo dõi kỳ biến. Ý của ngươi là trước chờ đến thế giới hội nghị kết thúc về sau lại đi cùng hắn thanh toán phải không? Dâu quay Nón Ngũ Lao Tinh có chút trần chờ nói, nhưng là hiện tại gia hỏa này đã được đến tin tức, mặc dù hắn trên miệng nói yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng nói không chính xác lúc nào hắn liền thay đổi chú ý, sau đó mang theo nệ tụn chuẩn đi. Xét lại nạ mặc dù rất cao, nhưng là cũng rất rộng lớn, lấy tên kia thực lực mang theo người mong muốn chạy trốn, chúng ta mong muốn đuổi kịp hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vậy cũng chớ để hắn có cơ hội này. Dâu dài Ngũ Lao Tinh trầm giọng nói, số 0, chuyện này giao cho ngươi sẽ không có vấn đề a. Gian phòng ánh đèn không có chiếu xạ đến góc tối bên trong, một đạo bóng người màu trắng chậm rãi hiện. hiện. Hắn khẽ gật đầu, "Như vậy, liền mời đem chuyện này giao cho ta đi, Ngũ Lao Tinh đại nhân." Trước nhìn chằm chằm hắn, nhưng là nếu như tên kia có cái gì dị động, không muốn do dự, lập tức phát động công kích. Mặc Trường bào màu trắng Ngũ Lao Tinh âm thanh chém đinh chănh sắt, vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để cho tên kia rời đi mã gì hay Ngư Nhân bở gì tốt, tên kia thực tế là quá nguy hiểm. Bản thân liền đã có được quái vật thực lực, hiện tại còn cùng rất nhiều số ít chủng tộc kết thành một cái vô cùng cường hãn đồng minh. Hắn thậm chí còn trong bóng tối cấp đi Ngư Nhân tóm dành Minh Vương bản thiết kế. Giang Hỏa này chỉ sợ sớm tại thật lâu trước đó liền đã lập mưu muốn đối kháng chính phủ thế giới. Tuyệt đối không thể lại để cho hắn sống sót xuống dưới. Sau đó chính phủ cần phải làm là triệt để hủy diệt đảo ngư nhân vốn có quyền lực cấu thành, sau đó triệt để đem cái kia hòn đảo giữ trong lòng bàn tay. Bởi gì tất bên này, đợi đến hội nghị thuận lợi kết thúc, đang ăn bữa tối thời điểm, mặt mày hớn hở nệm ngay tại nói cho hắn hôm nay lại giao bao nhiêu bạn mới, về sau đưa ra chính hắn để tài thảo luận thời điểm, khẳng định hội tụ tập ứng. Sau đó bợ gì chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Hiện tại cũng không phải thông dòng kết giao bằng hữu thời điểm nệm. Cái gì Long cung thành quốc vương bệ hạ biểu lộ cũng còn có chút mờ mịt. Bỡ gì tất cùng hắn nói một lần hôm nay phát sinh ở đảo ngư nhân sự tình, cùng bọn hắn tiếp xuống có thể sẽ đối mặt cục diện. Lệnh Tôn biểu lộ đột nhiên đại biến, hắn cơ hồ nghẹn ngào hét lên ra. Nhưng may mắn thay, hắn nhớ tới hiện tại hắn cũng không tại Long cung thành, mà là tại mạ dị hề rồi. Lệnh Tôn lập tức hạ giọng, vậy bây giờ chúng ta làm sao? Lập tức nghĩ biện pháp chạy chỗ sao? Không cần phải gấp. Bỡ gì tất khỏe miệng hơi câu, lộ ra một cái nụ cười tự tin, trước đó không phải liền đã nói qua, vì ứng đối cái này cục diện biết bắt nhất, ta làm một điểm nho nhỏ chuẩn bị. Lệnh liền giật mình, Đã chính phủ hiện tại cũng không có trực tiếp ý tứ đạo thủ như vậy chúng ta cũng an tâm tiếp tục học đi vợ gì khoan thai đạo nói thật ra vợ gì thật là cũng không nghĩ như thế nào tại hiện tại lúc này liền cùng chính phủ triệt để vào mặt vẫn là câu nói kia như vậy đảo ngư nhân phát triển tình thế tất nhiên sẽ bị đánh gãy vợ gì thật trong lòng còn có chút may mắn tâm lý ngược lại không cần lo lắng không cách nào thoát thần kia liền nhìn xem chính phủ là có hay không đã làm tốt trở mặt chuẩn bị đi hắn chỉ cần trong đoạn thời gian này cùng mẹ cũng như hình với bóng liên tốt vợ gì thật là nghĩ như vậy nhưng là tại ngày thứ hai sáng sớm Ng ý muốn tình huống xuất hiện Đạo ngư nhân ra hỏa ở nơi nào? Cho các vị quốc vương bệ hạ nhộng chuẩn bị xa hoa trong nhà ăn, một tên khí thế hùng hổ xuất bảo. Mặt màu trắng du hành vũ trụ phục một dạng áo khoác, trên đầu mang theo một cái trụp lồng thủy tinh. Thiên Long Nhân. Hả? Có ý tứ gì? Bởi gì Tật Sừng sốt một chút. Ngũ Lao Tinh chẳng lẽ muốn muốn tới ăn bạn? Trước bức Bạch hắn ra tay với Thiên Long Nhân, sau đó dùng cái này lý do hợp lý hướng hắn phát động công kích. Thật sự là hèn hạ a Ngũ Lao Tinh, chương 243 Thiên Long nhân báo ân. Chương 243 Thiên Long nhân báo ân. Nói thực ra đây là một cái tính khả thi rất cao kế sách. Cho dù là chính phủ thế giới mong muốn đối với chướng gia nhập liên minh nước động thủ cũng là cần một hợp lý lấy cớ, chớ nói chi là vẫn là đảo ngư nhân dạng này một cái rất trọng yếu quốc gia. Nhưng là nếu như sự tình dính đến Thiên Long Nhân liền không giống. Thiên Long Nhân trên thế giới này chính là trọng yếu nhất chính trị chính xác, tất cả mọi thứ dính đến Thiên Long Nhân sự tình đều là chính phủ thế giới số một đại sự. Cho dù là năm ấy Quát Tháo Phong Vân rột dê sẽ bẹp đoàn hải tặc cũng là đang hướng phía thần chi cốc Thiên Long Nhân khởi xướng tiến công về sau mới bị hải quân liên hợp Roger đoàn hải tặc xử lý. Nếu để cho cái này Thiên Long Nhân tới ăn vạ, chính phủ thật đúng là lập tức liền có thể lấy đối đạo ngư nhân tiên chiến. Thật có các người a Ngũ Lao Tinh." Bợ Tử Tất nhìn chăm chú lên cái kia Thiên Long Nhân, Hạ Kỷ quan sát hạ Kỷ Tích tác này đã khởi động, cái tiếng chính đại hô kêu to khắp nơi nhìn quanh giá hỏa nội tâm tình cảm Bợ Tử Tất đã hiểu rõ tại tâm. Trong lòng chỉ có chờ mong hưng phấn một dạng cảm xúc, có phải là nhận Ngũ Lao Tinh sai khiến tạm thời không rõ, nhưng là trước tạm thời cho rằng như vậy đi, phải trước làm tốt chiến đấu chuẩn bị. "Còn tốt, mấu chốt đạo cụ là tùy thân mang theo, là tới tìm chúng ta." Lệnh Tùn có chút kinh ngạc, hắn không hiểu rõ Thiên Long Nhân đến tìm bọn hắn làm cái gì, nhưng lại lập tức, hắn phản ứng lại. "Chẳng lẽ Hắn nghĩ tới cùng bờ gì, tặc nghĩ một dạng sự tình. Trước tránh né một cái đi. Tới từ A Lạp bạ tại hảo bằng hữu, Cổ Dạ Vương bu lại, thấp giọng nói, nếu như trêu chọc Thiên Long Nhân, lập tức liền biết là biết bát nhất tình thế. Nhưng là giống như đã tới không kịp. Bở gì tất bình tĩnh nói, mặc dù tụ tập tại cái này trong nhà ăn đám người phần lớn đều là các quốc gia vương tộc, nhưng là bọn hắn thân phận địa vị so với Thiên Long Nhân nhóm ý nguyên vẫn là kém đến qua xa. Không bằng nói chính là những này đứng tại riêng phần mình quốc gia đình phong đám người mới rõ ràng hơn, Thiên Long Nhân nhóm là một đám đáng sợ cỡ nào tộc đàn. Lập tức liền có người đứng dậy, đi đến vị kia Thiên Long Nhân bên người. Hướng phía "Bợ gì tật bên này chỉ trỏ." Sau đó cái kia Thiên Long Nhân lập tức liền đã một mặt hương phấn hướng phía bên này đi tới. Cô Dạ Vương, trốn xa một điểm đi." Bợ gì tật đem vừa rồi Cố Dạ nói lời hướng phía hắn nói một lần, hiện tại đã không phải là ngươi có thể liên lụy vào tình thế. "Không sai, Cố Dạ." Lệnh Tuần cũng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên chỉnh trọng lên, "Né tránh đi, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến các ngươi. Không cần đến cho chúng ta lo lắng." Bợ gì tật nói, "Vô luận tiếp xuống phát sinh cái gì cũng sẽ không có vấn đề." Bợ gì tật cười cười. "A, Lạc Quốc Vương bệ răng, sau đó rốt cục vẫn là đứng qua một bên." Giống như hắn lo lắng nhìn xem bên này còn có gì cụ vương cùng kia chúng quanh mấy cái quốc gia đám quốc vương, bọn hắn cùng Lệnh Tùn ở giữa là chân chân thật thật hữu nghị. Hai ba câu nói công phu, cái kia Thiên Long Nhân đã khí thế hùng hộ chạy tới. Hắn rất ghét bỏ nhìn xem Lệnh Tùn, chính là loại kia tại chợ bán thức ăn nhìn thấy một đầu mình không thích ăn cá gia đình bà chủ ánh mắt như vậy. "Uy, người gia hỏa này chính là đảo ngư nhân quốc vương đúng không?" Lệnh Tùn mịt mờ nghiêng mắt nhìn bờ gì tật một chút, Bở hướng phía hắn nhẹ đầu. Có lẽ là điểm này đều cho hắn chú ý, Lệnh tâm tình hoảng loạn lập tức trở nên bình tĩnh, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống cái này Thiên Long Nhân. Là ta không sai, vị này thiên Long Nhân các hạ, không biết ngươi có cái gì chỉ giáo? Ha ha ha, là ngươi liền tốt. Thiên Long Nhân biểu lộ trở nên rất và mèo, tùy ý tham lam mà đối khác, tựa như là một đầu đói mấy ngày chó hoang đột nhiên nhìn thấy một khối mập mạc thịt. Lao tử trước đó một mực tại nhìn cái kia tuyển tú tiết mục a. Ha ha ha ha, nữ nhân kia. Cái kia nhân ngư ổ tổ hiểm rất phù hợp lao tử khẩu vị a. Lệnh Tùng năm đấm nháy mắt năm chặt. Bởi gì tất lại nào nào đương nhiên hoàn toàn không phải là bởi vì gia hỏa này thế mà coi trọng tổ hiểm vương phi lý do như vậy, mà là hắn nghe tới mặt khác cấm thanh, đã ngươi là quốc gia kia quốc vương Vậy liền đem nữ nhân kia cho lão tử giao đến đây đi. Thiên Long Nhân đương nhiên đạo đương nhiên muốn mẹ tủn đem thê tử giao ra làm hắn đồ chơi. Thiên Long Nhân phía sau, phụ trách bảo vệ hắn, mặc đồng phục màu trắng chính phủ không nhóm tiến lên một bước. Một người cầm đầu ra hỏa, trên mặt mang theo mặt nạ, thấy không rõ hắn chân thực bộ dáng. Đây là Thiên Long Nhân yêu cầu, các ngươi không có quyền tự tuyệt. Hắn là nói như vậy đối với thế giới này mà nói, Thiên Long Nhân nhóm tựa như là thần minh một dạng tôn quý. Bọn hắn tuyên ngôn tựa như là thần dụ một dạng, không cho phép bất luận cái gì vi phạm. Trung quanh đam quốc vương nhao nhao hướng phía bên này quăng tới cởi trên nỗi đau của người khác ánh mắt rất nhiều trước đó không kịp chờ đợi tới cùng nệm tuần chắp nối đám của vương, hiện tại đã lẫn mất xa xa. Cũng sớm đã dự liệu được tình huống, không nghĩ tới so trong tưởng tượng xuất hiện còn muốn càng nhanh một chút. Ha ha ha ha. Cái kia phách lối cuồng vọng gia hỏa hiện tại cũng định ngồi. Trốn ở trong góc mặt trước đó bị bờ gì tất hạ kỵ bá vương trực tiếp mê đi đi qua hỏa bọn cười ha ha. Hắn đương nhiên đã không kịp chờ đợi mong muốn nhìn xem bờ gì thật bọn người không may. Mặc dù hắn hiện tại là không dám đi trêu chọc đảo ngư nhân, nhưng là thiên long nhân có thể nha. Phản đi. Phản kháng đi. Nhanh lên phản kháng đi. Hỏa bọn ở trong nội tâm vô cùng chờ mong như thế hét to. Nhưng là bờ gì tất cũng không có ý tứ động thủ, bởi vì, "Uy, tại sao không nói chuyện?" Thiên Long Nhân biểu lộ trở nên càng thêm vẻ mẹo, hắn hung tợn nói, "Chẳng lẽ là làm không có nghe được lời của lão tử sao?" "Chính phủ không, cho lão tử." "Độc." Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Long Nhân bay ra ngoài, trên đầu chụp lồng thủy tinh đều bị nứt nát, trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm vẻ mẹo. Hắn bịch một tiếng rơi xuống đất, lăn hai vòng về sau không động đậy. Ấy, ngắn ngủ yên tĩnh về sau, là tất cả mọi người khó có thể tin kinh hô. Ra tay với Thiên Long Nhân, lại có thể có người ra tay với Thiên Long Nhân? Đây là nơi nào tới tên Điên? Sau đó, bọn hắn nhìn thấy động thủ người, cũng là một người mặc màu trắng du hành vũ trụ phục, trên đầu mang theo chụp lồng thủy tinh một dạng mũ giáp ra hỏa. A, cũng là Thiên Long Nhân a, kia không có việc gì. Người là? Neptune kinh ngạc nhìn xem xuất hiện tại trước mắt hắn một cái khác Thiên Long Nhân, người này hắn nhận biết, vị Sù Gà rủ ổ Thánh. Đã lâu không gặp, Neptune. Tên là Mị Sụ Gà rủ ổ nam nhân không lọt vào mắt bị hắn đánh bay Thiên Long Nhân, cùng đội vã đi cấp cứu cái kia Nhân chính không, tay đem trong tay đi, hắn trong nói, một năm ổ tổ hỉ cứu ta, hiện tại là ta báo ân thời điểm. Như vậy sao? Lệnh Tùng trong lòng có chút cảm thán, hắn thực tế không nghĩ tới năm ấy ổ tổ hiểm kia tất cả mọi người đang chất vấn cử động, lại tại hôm nay giúp bọn hắn bận dữ. Bởi gì tất lại có chút sắc mặt cổ quái, bởi vì tại mị sủ gạ rủ ổ trong lòng Quý Quân là kế hoạch thành công vui sướng. Cái gì tình huống? Đúng, Lệnh Vương. Vị này thiên long nhân tới gần, hắn thấp giọng, hiện tại tình cảnh của các người rất nguy hiểm. Là cô ý tới nói cái này, chương 244, về nhà. Chương 244, về nhà. Kết hợp vừa rồi ra hỏa này tiếng lòng. Bởi gì tất xác định, đến tìm sự tình cái kia thiên long nhân đại khái là bởi vì mình sẽ thêm ruột nguyên nhân mới tới. Gia hỏa này đại khái là nghĩ đến lấy một hợp lý lý do xuất hiện tại nhóm người mình trước mặt, sau đó, đối với mình bọn người đưa ra cảnh cáo đi. Ta vừa mới được đến bí ẩn tin tức, ngũ lao tinh gia tộc đã chuẩn bị chia cắt đảo ngư nhân tài sản. Cái này nam nhân là nói như vậy, nhanh chuẩn bị chạy trốn đi, ta sẽ giúp các người. Bởi gì tất đều bị hắn cảm động. Nên nói là ổ tổ hỉm vương phi tẩy não công lực thực tế là quá t vẫn là nói đơn quịt xuất gia tộc trong gen thực sự liền khắc do thiện lương bộ phận, hiện tại cái này nam nhân chỉ là đơn thuần thay đổi triệt để rồi. Nếu như Ngũ Lao Tinh thực sự dự định đối đảo ngư nhân động thủ, mà gia hỏa này phối hợp nhóm người mình chạy trốn, một khi bại lộ, hắn phải đối mặt tình huống cũng sẽ rất tồi tệ. Dù cho dạng này cũng ý nguyên có thể lấy dũng khí đứng ra, thực sự đều nhanh muốn bị cảm động. Tóm lại, nắm chặt thời gian, cuối cùng nói xong câu nói này về sau, mỹ sủ gạ rủ ổ kéo lấy bị hắn đánh bay cái kia thiên long nhân chân rãi rời đi. Chính phủ không nhóm chỉ có thể chân tay luôn cuống đuổi theo. đầu nhìn nệm một chút. Nặc Tùn vừa vặn cũng tại nhìn hắn. Như vậy tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Vợ gì tất từ Nặc Tùn trong lòng nghe tới thanh âm như vậy. Ngũ Lao Tinh xem ra là thực sự dự định việc mặt, thật sự là mất mặt, mới ôn may mắn tâm lý nhanh như vậy liền bị đánh cái náo nhọn. Nếu nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Triệu tập nhân thủ chuẩn bị rút lui rồi. Vợ gì tất cười nói, cuối cùng quả nhiên chỉ có thể như thế sao? Nặc Tùn có chút bất đắc dĩ thở dài. Lúc đầu nhưng vẫn là tính toán có thể cùng cái khác càng nhiều vương quốc đặt thành quan hệ hợp tác, đảo ngư nhân khoảng cách thế giới liền thêm gần một điểm. Nhưng mà hiện tại xem ra đây đã là hy vọng xa vời, tại Ngũ Lao Tinh chuẩn bị động thủ tình huống dưới, bọn hắn có thể làm đương nhiên cũng chỉ thừa rút lui cái này một cái tuyển hạng. Ta đi triệu tập tất cả mọi người." Lệnh nói, bất quá dạng này sẽ khiến chính phủ thế giới cảnh ra ra. cho nên đừng quá gấp." Vỡ gì tất rất bình tĩnh, hiện tại xem ra chính phủ thế giới còn không có lập tức ý tứ động thủ, quá mức xuất ruột, hội cho Mỹ sủ gạ dù ô mang đến phiền phức. Cũng đúng." Lệnh gật gật đầu, với lại mong muốn Lặng Yên không một tiếng động triệu tập nhân thủ cũng cần một chút thời gian. Nếu như đi tới Mạc Dĩ hệ vật chỉ là bọn hắn lời của hai người, Như vậy hiện tại liền có thể rời đi. Nhưng là lần này, nhưng vẫn là mang theo rất nhiều bọn hộ vệ tới, cũng không thể cứ như vậy đem bọn hắn bước xuống đi. Quyền lực ở giữa, Mị Sù ga rủ ổ tên kia đang làm cái gì? Dâu quay nón Ngũ Lao Tinh như mày, thật đúng là đem đảo ngư nhân đám ra hỏa xem như ân nhân sao? Ta quan tâm hơn chính là hắn từ sau lúc đó cùng Bở gì Tật bọn hắn nói thứ gì? Tóc vàng Ngũ Lao Tinh ngưng tiếng nói, chỉ ít hiện tại Bở Dĩ Tật bọn hắn cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng. Dâu quay nón Ngũ Lao Tinh nói, nhưng là tại thực sự bắt lấy Bở Dĩ Tật đánh tan đạo ngư nhân trước đó, tuyệt không thể có bất kỳ phất lờ để người đi tiếp cận mật sủ gạ dù âu đi. Bạch Bao ôm kiếm ngũ lao tinh bình tĩnh nói, "Chính xác." Vợ gì Tất Cùng Nệ Tuần tiếp tục quán binh bất động, thời gian cứ như vậy lặng lặng đi tới thế giới hội nghị ngày thứ 2 đám quốc vương y nguyên ở Mỹ như cũng tại lẫn nhau phát biểu để tài thảo luận thời điểm tranh luận không ngớt. Bất quá bây giờ Nệ Tuần là đã không có lên đài phát biểu dục vọng, hắn chỉ là đang lặng lặng mà nhìn. Bọn hộ vệ đều đã tập hợp lại với nhau, bây giờ đang ở phòng họp bên ngoài khu vực chờ đợi. Không sai biệt lắm đã có thể bắt đầu hành động đi. Vỡ gì nghĩ như vậy, cuối cùng ăn bữa cơm trưa miễn phí thế nào? Vỡ gì Tất thai đạo, Cho nên, là muốn chính diện đột phá sao?" Lệnh phun cười khổ một tiếng, ta vốn cho là sẽ là lặng lẽ ẩn nấp rời đi. Chính phủ cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Bởi gì tất trả lời như vậy đem hạ kỳ quan sát bung ra về sau, liền có thể rõ ràng nghe tới, ở ngoài vi có rất nhiều âm thanh là tại vây quanh bọn hắn mà không ngừng sinh ra lại biến mất. Trong đó còn có một đạo có chút quen thuộc, là trước kia tại Ngũ Lao Tinh trong văn phòng đã nghe qua. Mong muốn vụng trộm chuồn mất, hẳn là không có cái gì cơ hội đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể tại chính phủ vui vẻ đưa tiến phía dưới rời đi. "Tốt à, ta vừa cùng các bằng hữu hảo hảo tâm sự." Nẹp nói, Tại cái này về sau mong muốn gặp lại mặt hẳn là một kiện rất khó khăn sự tình. Còn không phải sao? Hôm nay cùng chính phủ trở mặt về sau, đảo ngư nhân cùng chính phủ thế giới ở giữa mâu thuẫn liền không khả năng lại điều hòa. Như vậy cùng chính phủ dưới cờ gia nhập liên minh quốc tri ở giữa kết giao nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Buổi sáng hội nghị kết thúc về sau chính là cơm trưa thời gian. Bỡ gì tất bung ra bụng ăn như gió cuốn, tiếp xuống có thể sẽ có chút náo nhiệt, không trước hào hảo bổ sung một chút thể lực không thể được. Lệnh thì là bưng chén rượu, cùng các lão bằng hữu bắt chuyện. Lần tiếp theo lại nghĩ giống như bây giờ vui vẻ tâm tình, không biết phải chờ tới lúc nào hoặc là phải nói không biết còn có hay không cơ hội. Các bằng hưu cũng không có chú ý tới Lệnh Tuân Dị Trạng, dù sao hắn vốn chính là một cái nhiệt tình người ăn no nê về sau, bợ gì tất ngồi trên ghế hơi nghỉ ngơi một chút. Sau đó, hắn rồi lưng một cái đứng lên. Nên khởi hành sao? Lệnh Tu nói. Ừm. Bợ gì tất gật gật đầu, trở về rồi. Nắm chặt thời gian, nhất cổ tác khí lao ra. Hai người ra phòng ăn, đem tất cả hộ vệ đều triệu tập cùng một chỗ, sau đó, đi ra ngoài. Cứ như vậy Quang Minh chính đại dọc theo hành lang đi ra ngoài. Lệnh Vương, gì tất đại nhân, thế giới hội nghị còn không có kết thúc đâu. Không có đi lên phía trước Bao xa, lập tức liền có người chạy tới ngăn cản bọn hắn. Sau đó, Bợ Tử tất một cước đem cái này ra hỏa đài bay, chớ cản đường, chơi nhà tròi đã kết thúc. Cái gì? Quyền lực ở giữa, Ngũ Lao Tinh nóng ngay lập tức được đến tin tức. Cứ như vậy không kiêng nể gì cả muốn rời khỏi. Không phải là không có phòng đoán qua Bợ Tử ra hỏa này chạy trốn, nhưng là giống như vậy mạnh mẽ đâm tới, không khỏi cũng quá phách lối đi. Số không, lập tức triệu tập nhân thủ cản bọn họ lại. Đầu hói Ngũ Lao Tinh gấp giọng nói, "Không, đợi thêm xuống." Giọng dài Ngũ Lao Tinh âm thanh so hắn càng lớn. Cho nên đương nhiên hấp dẫn càng nhiều lực chú ý, không thể tại bản cả sổ thành thị xảy ra chiến đấu. Không thể để cho đám quốc vương bị thương tổn, càng không thể. Qué giãy vị đại nhân kia mộng đẹp, để bọn hắn rời đi trước hắn cả sổ, đem chiến trường đặt ở bên ngoài trên quảng trường. Bỡ gì tất một đoàn người cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới một đường hướng phía trước, tại hắn một cước đạp bay bản cổ thành to lớn đại môn về sau, bọn hắn đi tới ngoại giới. Sau đó, cái nào đó mặc áo bảo trắng ra hỏa từ mặt bên chui ra, ngăn tại bỡ gì tất một đoàn người phía trước. Nẹ vương, ngươi nhân bỡ gì tất? các ngươi mong muốn đi chỗ nào đâu? Chương 245, tình thế nguy hiểm. Đoàn Sát Thủ. Chương 245, tình thế nguy hiểm, Đoàn Sát Thủ. Nam nhân ở trước mắt mặc trên người trường bảo màu trắng, trên mặt mang theo một cái mặt nạ, vợ gì tất không biết hắn tên gọi là gì, cũng không biết hắn tướng mạo bộ dáng như thế nào. Hắn chỉ biết một sự kiện đó chính là cái này, nam nhân đại khái chính là chính phủ không tối cao lãnh tụ, được xưng là Thiên Long nhân mạnh nhất hộ thuần gia hỏa. Không hề nghi ngờ chính là cái phi thường cường hãn nhân vật hung ác. Trước đó nhìn chầm chằm vào nhóm người mình chính là hắn đi, quả nhiên lập tức liền nhảy ra ngăn cản con đường đi tới. Đây là chuyện rõ ràng rành đi. Bỡ Dị tất cười trả lời vị này mạnh nhất hộ tiên sinh tra hỏi. Đạo ngư nhân phát sinh một chút sự tình, cho nên chúng ta phải nhanh đi về một chuyến. Ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta nói với Ngũ Lao tinh âm thành gặp lại đi. Chuyện cho tới bây giờ vẫn còn giả bộ ngốc sao? Ngư nhân bở gì tợn? Thiên Long nhân mạnh nhất hộ tuấn tiên sinh âm thanh nghe có chút giản mùa, xem ra niên kỉ cũng không tính nhẹ, nhưng là y nguyên chúng khí 10 phần chính là, chính phủ đã phát hiện ngươi tội ác, cũng đừng nghĩ lấy chạy án, bây giờ chờ đợi ngươi chỉ có pháp luật nghiêm trị. Tội ác? Bở gì tặt cười cười, cho nên, là tội gì được? Có chút ý tứ a, chẳng lẽ gia hỏa này sẽ trực tiếp nói ra mình cứu đi Tom, cướp đoạt minh vương bản thiết kế chuyện này sao? Tội gì được ngươi mình rõ ràng. Dù cho nơi này cũng không có cái khác người đứng xem, nhưng là mạnh nhất hộ tuấn tiên sinh y ý nguyên rất gấp. Việc quan hệ minh vương tất cả mọi thứ tin tức đều không thể bại lộ tại ngoại nhân trong mắt, nhất định phải chấp hành nghiêm khắc nhất giữ bí mật chính sách. Cho nên, ý tứ chính là không đánh nhau một trận là sẽ không để chúng ta rời đi đúng không? Bở gì tất có chút tiếc nuối nói, thứ ban đầu liền sẽ không có cơ hội này. Mạnh nhất hộ tuấn nói, thanh âm của hắn bình tĩnh mà trầm ổn, phảng phất tựa như là đến từ bầu trời thần chi sứ giả, tại tuyên cáo thần minh sắc lệnh đồng dạng, tất cả cùng chính phủ là địch tội nhân, hạ chẳng đều chỉ có một cái Đó chính là chết. Là như vậy sao? Bỡ gì tất cười cười. Không nên quá ngạ mạ, ngươi nhân bỡ gì tất. Mạnh nhất hộ tuấn tiên sinh nghe ra bỡ gì tất trong lời nói hướng hở, hắn lạnh lùng nói, chẳng lẽ coi là bằng vào lực lượng của người liền có thể tại cái này mà gì hệ giới? Ở cái thế giới này tối cao thành muốn làm gì thì làm sao? Phạm Phật là để hắn chứng hắn ngôn ngữ đồng dạng, ngáy mắt sau đó. Xem ra chúng ta tới thật đúng lúc đâu. Trên bầu trời đột nhiên có quang mang chợt hiện. Loá mắt kia sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, tại người áo bào trắng bên người ngưng tụ thành một cái cao gầy nam nhân bộ dáng. Nha Chúng ta lại gặp mặt a, Bợ Giị Tất tiểu ca." Từ quang mang bên trong nương tụ thân thể nam nhân, cười tủm tìm hướng phía Bợ Giị Tất vẫy gọi chào hỏi. "Là Kỷ Dật." Neptune con người thích chặt. "Là đại tướng." Một cái chính phủ không thống lĩnh liền đã đủ khó chơi, hiện tại còn phải lại thêm ra một cái hải quân đại tướng sao? Đáng tiếc Bợ Giị Tất chỉ có thể nghe tới trong lòng người đại khái cảm xúc, mà không cách nào hoàn chỉnh lắng nghe đến tiếng lòng của bọn họ. "Vâng không," hắn hiện tại khẳng định liền biết cười nói cho Neptune. "Một cái đại tướng, nhưng không có chuyện dễ dàng như vậy nha. Là thời điểm hoàn lại tội lỗi của ngươi, ngư nhân Bợ Giị Phản Phật Thiên Thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo quần quần khói đặc, gây mũi mùi lưu huỳnh bốn phía phiêu tán ở giữa, lại là một cái nam nhân rơi đập tại bờ rì tật bọn người hậu phương. Kiên cố tảng đá chế tạo mặt đất trong nháy mắt hòa tan, nhiệt độ chung quanh đều tại cấp tốc tiêu thăng. Ạ Kẻ đủ, lẽ từng trong lòng nháy mắt càng thêm hoảng sợ. Thêm ra một cái kỳ dự vốn là đã đủ phiền phức, hiện tại Ạ kẹ đủ thế mà cũng tới. Với lại, tam đại tướng bên trong hai cái thế mà đều xuất hiện tại nơi này, như vậy còn lại một cái tiên nếu như không đến, sẽ hay không có chút không thích sống chúng đâu. Hiển nhiên Vị kia hộ tống bọn hắn đi tới Mạc Di hệ giở dạo kỵ dị đại tướng cũng không có đặc lập độc hành ý nghĩ. Hoàn toàn không có giống hai vị đồng liêu như thế rong trống khua chiêng đang chàng, mặc màu xanh nâu phục nam nhân chỉ là chậm rãi từ bị bờ dị tột một cứ đá vang ăn cả sổ đại môn bên trong đi ra. A lạp lạp lạp, cuối cùng vẫn là phát triển đến bây giờ tình trạng. Tượng trưng cho Hàn Băng đại tướng một bên đưa tay gãi hắn quẩn quẩn tóc, một bên oán trách, mọi người liền không thể sống trung hòa bình à? Đứng ở chỗ này nói lời nói ngu xuẩn, cù dặn. Danh hiệu hạ kẻ đủ, tên là Sạ Cạ nam nhân cánh tay phải đã biến thành so trên người hắn màu đỏ hô phục còn muốn càng thêm đỏ tươi nham tương. Cuốn cuộn khói đặc từ trên cánh tay của hắn sâu đằng mà lên. Hải quân mũ dưới, kia một đôi như là chim ưng một dạng đôi mắt gắt gao khóa chặt bờ dị Tất bóng lưng, quên đi ra hỏa này đã từng cho Hải quân mang đến cái dạng gì thị nhục sao? A, cái gì thở dài đã hiện tại bờ Dĩ Tất đã cùng chính phủ trở mặt, như vậy chính là thanh toán năm ấy ân oán thời điểm. Bở Dĩ Tất thực sự rất mươn cười. Liền rất thú vị, đúng hay không? Che chở hắn, che chở đảo ngư nhân chính là chính phủ thế giới. Nhưng là tinh thần trọng nghĩa 10 phần đám hải quân nhiều nhất chỉ là nàn chính phủ hai câu, sau đó cũng chỉ có thể trở lấy hắn cùng chính phủ trở mặt lại đến tìm phiền thoái. Tình huống không ổn a. Bợ gì tất? Lệnh Tùng thấp giọng nói, tam đại tướng đều đến đông đủ. Ba vị hải quân bản bộ đại tướng lại thêm một cái chính phủ không thống lĩnh. Đội hình như vậy trên đại dương bao là có ai có thể chống cự? Cho dù là thế giới mạnh nhất băng hải tặc râu trắng sợ rằng cũng phải bị đánh nát rơi đi. Không cần lo lắng. Bợ gì tất cười an ủi hắn, tiếp xuống toàn bộ đều giao cho ta đi. Ờ a, vẫn là trước sau như một tràng đầy tự tin đâu. Ích cười híp mắt nói, thật không hổ là Bợ gì tất tiểu ca, năm đó ở khoa học bộ đội cứ thời điểm, ta liền nói ngươi khẳng định sẽ trở thành một cái khó lường nam nhân, quả nhiên lời tiền đoán của ta ứng nghiệm. Cũng loại người này vẫn phí lời cái gì? À, kẻ nủ là cái bạo tính tỉnh, hoàn toàn không có cùng vợ gì tất lại nhiều nói nhảm vài câu ý tứ, hắn trên cánh tay phải nham tương bắn tung tóe càng thêm mấy liệt, bắt lấy hắn. Kia về sau mới hảo hảo tâm sự đi, vợ gì tật tiểu ca. Iz nét miệng cười cười, trên người hắn cũng bắt đầu tản mát ra sàn lạnh qua mang. Ha, luôn luôn lộ ra rất lười biếng ảo kỵ gì đại tướng lúc này cũng rốt cuộc xuất ra nhiệt tình. Hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó chân hắn bên cạnh mặt đất cũng đã bắt đầu cái băng. Tiếp nhận vận mệnh của ngươi đi, ngươi nhân bợ gì tật. Vị ngũ lao tinh nhóm xưng là số 0 nam nhân. Trí phú không thống soái tối cao cũng bắt đầu chậm rãi vén tay áo lên. Năm chắc thắng lợi trong tay đã. Cho dù là hải tặc hoàng đế tiêu chuẩn cương giả, tại đồng thời đối mặt bọn hắn 4 người thời điểm, cũng không khả năng sẽ có bất luận cái gì phần thắng. Chớ nói chi là bợ gì tật ra hỏa này còn mang theo một đồng vương hữu. Bợ gì tật cười cười, hắn đương nhiên rất rõ ràng, đối kháng chính diện là tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Dù cho tự nhận so các đại tướng phải mạnh hơn một chút, nhưng là cái này cũng không đại biểu bốn chọi một cũng có thể thắng lợi. Cho nên, hiện tại cũng nên để bọn hắn nhìn xem mình đòn sát thủ. Bợ gì tật đem bàn tay tiến trong túi. Hắn móc ra một vật Cái gì? Đây là? Âm thanh một mực rất bình tĩnh mạnh nhất hộ tuấn tiên sinh lúc này kinh hãi hô to. Bợ gì tật trên tay nắm chặt một khối đá, xem ra có chút loẻ loẻ tầng đá. Chương 246, ý đồ hữu dụng, ý dụng. Chương 246, ý đồ hữu dụng, ý dụng. Tất cả mọi người thấy rõ ràng bị bờ gì tật nắm ở trong tay tầng đá kia. Thỏa câu hình, phía trên có hai đạo ngượt nha hình vết nước, vết nước bên trong tản ra yếu ớt hình quang. Wi wi wi, bợ gì tật tiểu ca, đây cũng không phải là hài tử đồ chơi a. Đại tướng Kỷ lúc ấy mồ hôi trên liền hạ tới, vẫn là nhanh lên giao cho thúc thúc ta tới xử lý đi. Phải không? Bỏ gì tất cười cười, vậy ta liền ném qua tới. Hắn làm bộ muốn ném. Khoan khoan khoan khoan. Y liên tục vắt tay, người vẫn là cầm chắc một điểm đi, thứ này nếu như bạo tạc, phiền phức cũng không nhỏ à. Không chỉ là hắn, ngay cả tính tình lạnh leo cứng rắn như đủ, lúc này cũng không nhịn được biến sắc, đi nạ sở Serton nở. Cái đồ chơi này tồn tại là cái tuyệt đối cơ mật, nhưng là vô luận là đối với đại tướng vẫn là đối với Thiên Long Nhân mạnh nhất Hộ Thuẫn, trên thế giới đều sẽ rất ít có cái gì được xưng tụng là cơ mật đồ vật. Akeno đối với Dina Serton lai lịch uy lực biết phi thường rõ ràng. Đi nạ Sở Tôn nở mất trọng thế mà cũng là người trợ cho quỷ." Mạnh nhất hộ thuấn ngưng trầm nói, "Bợ gì tật? Người cái tên này, thế mà ngay cả chuyện này đều là cái này hỗn đản làm. Lại thêm có được Minh Vương bản thiết kế ngư nhân toàn, trên thế giới này còn có cái gì là hắn không dám làm sao? Sự thật chứng minh, ta là cực kỳ dự kiến trước đúng hay không? Hiện tại chẳng phải phát huy được tác dụng sao?" Bợ gì tật lung lay trên tay Đi nạ Sở Tôn nở, tảng đá mặc dù cũng không có chứa ở đặc chế trong thùng, nhưng là bợ gì tật dùng một tầng kề sắt bọt khí bao vây lấy nó, để nó đồng dạng không cách nào tiếp xúc đến không khí. Nhưng là ngay cả như vậy, Động tác của hắn cũng làm cho các đại tướng mím thở. A lẩm lẩm, nguyên tố hóa không biết có thể hay không gánh vác được đi nạ sở tôn nở bạo tạc. A Kỳ Dị rất đau đầu gãi đầu. Ta đoán chừng là không có vấn đề gì a. Y trầm rãi nói, nhưng là cụ dặn cùng xạ cả dù kỳ các ngươi đoán chừng không được chứ. Bạo tạc đương nhiên là không đả thương được ma mang, nhưng là khối băng cùng nhàm tương chỉ sợ đều sẽ bị bạo tạc mang đến nhiệt độ siêu cao mà trực tiếp bốc hơi. Vậy nhưng thật sự là phiền phức. A Kỳ Dị tiếp tục than thở, "Bờ Dị tất ca, ta cảm thấy chúng ta ở giữa có thể nói chuyện. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này." Hai người các ngươi hỗn đản cho lão tử không sai biệt lắm một điểm." A Kẻ Nủ tức giận nói, "Còn muốn để cái này hỗn đản càng phách lối sao? Cho nên, A Kẻ Nủ lại tướng ý tứ là, "Bỡ gì tật quay đầu?" cười nói, "Hy vọng ta ở đây dẫn bạo đi nạ Sở Tôn nờ sao?" A Kẻ Nủ cắn chầm môi. Tình huống hiện tại cũng không quá rượu a nơi này là địa phương nào? Mà gì hệ ra. Văn Cạ Sô trước cổng chính. Đi nạ Sở Tôn nờ uy lực nổ tung có thể so với cổ đại binh khí, nếu quả thật ở đây bạo tạc, toàn bộ đều sẽ bị tạc tự tiên, chính phủ thế giới tầm cao nhất bao quát ngũ lao tinh trực tiếp toàn quân bị diệt. Tu tập ở này đám quốc vương đều chỉ có thể xem như thêm đầu. Thậm chí, Thiên Long Nhân căn cứ ngay tại cách đó không xa, đi Nạ Sở Tôn nở bảo tạc đại khái sẽ đem bên kia cũng cùng nhau tác động đến đi vào, thế giới các quý tộc hơn phân nửa cũng phải xong đời. Sách, ta coi là ạ Kệ Nụ đại tướng ngươi hội càng cường mạnh hơn một điểm." Bỡ gì tấp giật giật khoe miệng, sau đó cười nói, "Như vậy đề nghị của ta là, tránh ra con đường thế nào?" Hậu Phương, bật cả sổ một chỗ cửa sổ bên trên. "Đi Nạ Sở Tôn." Tu tập ở này Ngũ Lao Tinh nhóm sắc mặt đột nhiên lại biến, đầu hỏi Ngũ Lao Tinh càng là cơ hồ bốc nát trước mặt bệ cửa sổ, đáng chết bỡ gì tấp Quả nhiên cũng là hắn cho quỷ. Chúng ta có lẽ may mắn, hiện tại liền nhìn thấu hắn chân diện mục. Vẫn luôn đang hoài nghi bợ gì tuyệt bạch bảo ngũ lao tinh lúc này lại cũng không có cái gì mở mày mở mặt cảm giác, hắn chỉ là cảm giác hông bé, bất quá lấy ra hỏa này những năm này phát triển tình thế, tiếp qua một chút năm, hắn liền biết là chính phủ họa lớn trong lòng. Hiện tại liền đã đủ phiến phức. Dâu quay non ngũ lao tinh cần răng nói, muốn làm thế nào? Bước bạch tiên kia dẫn bạo đi nạ sở tôn lở sau đó cùng hắn đồng quy sao? Ngũ lao tinh nhón có chút chờ mặc. Bọn hắn đương nhiên không muốn chết. Nếu như bây giờ để hắn rời đi, để hắn trở về đạo ngư nhân Chúng ta còn muốn động thủ với hắn chính là muôn vàng khó khăn bạch bào Ngũ lao tinh lên tiếng nói chúng ta đều nên minh bạch không ai có thể tại thâm hải đánh bại hắn chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tiếp tục trưởng thành vậy ý của người là dâu dài ngũ lao tinh quay đầu nhìn hắn đích thật là dạng này bởi gì tất ra hỏa này thực tế là quá nguy hiểm Minh Vương bản thiết kế lại thêm đi nạ sợ tố nở trên thế giới này không có người nào so cái này ngôn đạn càng nguy hiểm nếu để cho hắn thuận lợi từ mạ gì hệ vật nàoo thoát trở về đảo nguyên nhân như vậy về sau chỉ sợ cũng căn bản không còn có bất hắn lại thời cơ Bạch bào Ngũ lao tinh nói để bọn hắn tránh ra được tới Đồng thời, thông chi bến cảng bên kia, phá hủy tất cả bọn khí thuyền. Tất lực kéo dài thời gian, Ngũ Lao Tinh nhỏ nghe vậy liền giận mình. Chính xác, nếu như là cùng đường mặt lộ tình huống phía dưới, như vậy bởi gì ta không hề nghi ngờ ngay lập tức sẽ dẫn bạo đi nạ sở nở, cùng bọn hắn tất cả mọi người đồng quy vô thận. Cho nên, liền đừng để hắn cùng đường mặt lộ. Thử một chút, tựa như là có thể. Sau đó, đi tỉnh lại vị đại nhân kia đi. Bạch Bảo Ngũ Lao Tinh dứt khoát kiên quyết đạo. Chuyện cho tới bây giờ đã không thể lại do dự, không thể thả hổ về rừng. Nhưng là bờ gì tận trên tay có Đi nạ Sở Tôn nở, mong muốn tại hắn dẫn bạo Đi nạ Sở Tôn nở trước đó bắt lấy hắn, cũng là kiện gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Trừ phi, để một vị đại nhân nào đó động thủ. Blue Blue Blue. Ban ca sổ phía trước cổng trường, thẳng rằng có thời điểm, Gen Gen Như Sỉ đột nhiên bắt đầu kêu to. Là số 0. Hắn tiếp lên điện thoại. Để hắn rời đi. Trong điện thoại chuyển đến ngũ lao tinh nghiêm thành. Vâng. Không có chút do dự nào, Thiên Long Nhân mạnh nhất hộ thuẫn tiên sinh nhẹ gật đầu. À, gì cùng biểu lộ không có gì biến hóa quá lớn, nhưng lại ạ kẽ lại cắn chặt lại chỉ có thể nhìn ra hỏa này chạy chỗ sao? Vợ gì tất nết miệng cười cười, xem ra đã cầm tới giấy thông hành. Neptune, chúng ta nên về nhà. Vợ gì tất cười cư như vậy bắt đầu hướng phía trước cất bước. Neptune cùng bọn hộ vệ cũng tranh thủ thời gian đi theo. Xéo đi. À kệ đũ cắn răng, nhưng là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem đạo ngư nhân một đoàn người rời đi bóng lưng. Chớ nóng vội sinh khí, Saka Juki. À kỳ gì lười biếng nói, nhưng là ánh mắt của hắn sát thực phi thường sắc bén, vẫn chưa đâu. Hô, rốt cục quá quan. Neptune trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn may mà nói, còn tưởng rằng lần này xong đời. Trớn nóng vội cao hứng, còn không có kết thúc đâu. Vợ gì Tất như thế nói. Hải quân bản bộ ba vị đại tướng, Thiên Long Nhân mạnh nhất hộ thuẫn hiện tại coi như còn theo ở phía sau. Thậm chí, dọc theo con đường này tiến về không càng trên đường, cũng có càng ngày càng nhiều hải quân tại bọc đến tới. Rất nhanh Bợ gì Tất một đoàn người đi tới bọn hắn lúc đến không cảng. Xách, nhưng là một chút cũng không ngoài ý muốn nha. Vợ gì Tất nhìn xem cái này bến cảng bên trong đã bị toàn bộ nổ nát rơi bọt khí thuyền nhóm có chút cảm thán. Lại đi lên phía trước chính là Z Lai Na biên giới, Bợ Tử Tất đứng ở chỗ này nhìn xuống, thậm chí căn bản không nhìn thấy xanh thảm biển cả có thể nhìn thấy chỉ là một biển mây, lần này có thể không xong. Lệnh Tùng lập tức mà bắt đầu lo lắng, chúng ta đã không đường có thể trốn. Bọn hắn cũng sẽ không bay nhà, chẳng lẽ muốn học tập Tiger đồng dạng, đào lấy Z Lai Nạ một đường bỏ xuống đi sao? Bằng không chúng ta dọc theo Z Lai Nạ hướng hai bên chạy trốn đi. Lệnh Tùng lấy cái đề nghị. Z Lai Nạ dị thường rộng lớn, nó thế nhưng là quay chung quanh thế giới một tuần. Mà dị hệ ở tại cái này phía trên chỉ là một bộ phận cực nhỏ, dọc theo Z Lai Na chạy trốn, thậm chí có thể chạy đến thế giới một chỗ khác. Bở Dĩ Tất quay đầu nhìn một chút hai quân bản bộ ba vị đại tướng cùng vị kia mạnh nhất hộ tuấn tiên sinh lúc này dừng lại ở phía xa. Bọn hắn không có tới gần ý tứ, nhưng là cũng không hề rời đi ý nghĩ. Sẽ không phải là đang trì hoãn thời gian a? Chuẩn bị nhảy đi, Neptune. Bở Dĩ Tất nói, Hở, Chương 247, Hồng Long gào thét thời điểm. Chương 247, Hồng Long gào thét thời điểm. Ngày đi xuống. Neptune đi theo Bở Dĩ Tất cùng đi đến bên vách núi, chỉ là nhìn xuống một chút, sắc mặt bá một cái trở nên tái trắng. Bở Dĩ Tất, ngươi là nghiêm túc sao? Mặc dù ngư nhân tộc cùng nhân tộc đều rất biết bơi lội, Nhưng là từ dạng này cao độ nhảy đi xuống rơi xuống trên mặt nước, liền căn bản không phải có thể hay không bơi lội vấn đề. Loại này cao độ, mặt biển cùng mặt đất không có bất kỳ khác biệt gì, sẽ trực tiếp quẳng thành thủy mối. Zet lại nạ khoảng cách mặt biển cao độ có thể không chút nào tại đảo ngư nhân khoảng cách mặt biển chiều sâu phía dưới nha. Nơi này là trên mặt biển, không sai biệt lắm 10 km địa phương, từ nơi này nảy xuống, chỗ nào tới đường sống. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Bỡ gì tất bình tĩnh nói, một khi rời xa mạ dị như vậy thì nạ sở tôn nở lực uy hiếp sẽ phải giảm mạnh. Neptune, tin tưởng ta. Bỡ gì tất biết miệng, không có việc gì. Long cung vương quốc quốc vương sững sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là thua người. Hắn nói, như vậy, tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị nhảy đi xuống. Thế là, hậu phương không nhanh không chậm vẫn duy trì một khoảng cách tam đại tướng cùng mạnh nhất hộ thuẫn nhóm liền thấy bờ gì tất bọn người lần lượt đi đến bên bờ vực. "Uy uy uy, đây là muốn làm cái gì?" Ác Quý gì lúc đầu rũ cụp lấy mí mắt, lúc này cũng nhịn không được chửi lớn, chẳng lẽ là muốn học phi sợ Tiger dọc theo Z lại nạ bỏ xuống đi sao? Không thể nào. "Cậu cũng rất ngạc nhiên nói, đây chính là cái lại xấu bất quá quyết định. Đây không phải không sai a?" À kẻ nủ cười lạnh nói, bờ gì tật tên kia mặc dù cũng sẽ sử dụng gặp tổ, nhưng khi bọn hắn tại giữa sần núi thời điểm, chính là chúng ta thời cơ công kích tốt nhất. Hở? Còn muốn tiếp tục truy kích sao? Isphan nằm nói, thế nhưng là bờ gì tật trên tay còn có thuốc nổ. Hắn chỉ nói một nửa, sau đó hắn mở tò hai mắt nhìn. Bởi vì hắn nhìn thấy để hắn thực tế là cảm thấy khó có thể tin một màn. Vượt, ngại đi xuống. Trung banh đột nhiên vang lên liên tiếp không ngừng tiếng kinh hô. Xuống lại mà tới đám hải quân quả thực là bị kinh sợ Bởi vì bọn hắn nhìn thấy đã đi tới bên bờ vực ngư nhân nhóm tại cùng đồ mặt lộ tình huống dưới lựa chọn hướng phía phía dưới nhảy xuống. Đang tìm cái chết sao? Ngay cả tính cách lãnh khốc như là ạ kệ nủ nam nhân như vậy lúc này cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Những này lũ ngu xuẩn đều đem mình làm làm cái đồ phải không? Cho là mình có kim cương bất hoại thân thể. Vô luận như thế nào, đuổi theo nhìn xem. Vạn nhất tên kia còn có cái gì chuẩn bị ở sau đâu. Thiên Long nhân mạnh nhất hộ tuấn đã giống như là huyễn ảnh một dạng dẫm đạp không khí bắn ra, ở giữa không trung một cái chiếc xạ về sau, đồng dạng hướng phía z lại nạ phía dưới rơi xuống mà đi làm chính phủ không lãnh tụ, cái này nam nhân đương nhiên không có không tinh thông gặp vô khả năng. Chính hợp ý ta. A kẻ nổ cái thứ hai bắn ra, tựa như là hạng nặng máy bay ném bom một dạng lướt qua bầu trời. A lảm lảm, đây thật là. A Quý gì thở dài, sau đó lập tức cũng đuổi theo, tốc độ của hắn thậm chí so hạ kẻ nổ còn muốn càng nhanh một chút, hoàn toàn phát sau mà đến trước. Đau đầu a. Tiếp hạ Quý gì còn chưa nói hết nửa câu nói sau, thì cũng thở dài, thân thể trực tiếp hóa thành ánh sáng. Hào quang chói sáng tại công bên trong một cái chớp xạ về sau, đồng dạng hướng phía Z lại nạ phía dưới mà đi. Giao quét phong từ bên thái lướt qua. Bất quá so phong thanh cảnh vạn dội chính là, xung quanh chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Và a Tùn nhắm mắt lại đang gặp đề Cùng hắn cùng một chỗ thét lên còn có đồng thời nhảy xuống bọn hộ vệ. Cho dù là trị qua nghiêm ngặt huấn luyện Thâm Hải chiến sĩ, tại dạng này từ vạn mét không trung rơi xuống thời điểm, cũng là y nguyên hội cảm thấy tới từ đáy lòng sợ hãi. Bỏ gì tất? Có biện pháp nào cũng nhanh chút lấy ra đi. Lệnh Tùn tiếng kêu sợ hãi tại cái này thê lương trong tiếng gió ý nguyên đột xuất. Đúng vậy a, bỏ gì tất tiểu ca còn có cái gì biện pháp đâu? Tiếng cười từ bên trên truyền đến, bỏ gì tất quay đầu lại, liền thấy đỉnh đầu trên bầu trời quang mang tụ. Ít gợi tổ tìm trên bầu trời xuất hiện. Tại hắn phía trên, còn có ba đạo người cũng đang nhanh chóng giẫm đạp không khí mà tới. Thật sự là dây dưa không dứt a. Vỡ gì tất thở dài. Sao có thể cứ như vậy để các ngươi đào tẩu? A, kẻ đủ lớn giọng cho dù là cách khoảng cách thật xa cũng nghe được rõ ràng, Nghị dẫn bảo liền cứ việc dẫn bảo đi. Này này, Sakazuki, đừng nói loại lời này a. Ít rất bất đắc dĩ quay đầu kháng nghị. Vỡ gì tất cũng rất bất đắc dĩ, bọn gia hỏa này thật đúng là, nên nói bọn hắn cái gì tốt đâu. Bất quá, hiện tại cũng không cần đến nó. Vỡ gì tất cười sau đó đem đỉnh nạ sở tôn nở thu vào. Cái gì Một mức cười tủm tỉm kỳ dị lúc này lông mày lại nhăn lại tới. Không thích hợp, tình huống không thích hợp. Chẳng lẽ bờ rỉ đất gia hỏa này thật đúng là có hậu thủ gì sao? Hắn lập tức liền biết. Hoa Hồng Lân phiến tại bờ gì đất mặt ngoài thân thể bắt đầu lan tràn, trên trán một đôi sắc nhọn sừng thú kéo dài mà ra, trực chỉ trường thiên. Đây là? Ít trường lớn hai mắt. Diễu mây. Đám mây lan tràn mà ra, trực tiếp đem tất cả ngư nhân nhóm đều cho vây quanh tại trong đó. Đám mây bị nhu hòa đám mây cho chậm rãi được, nệm thường ngạc nhiên. Nói đùa Ít lại cơ hồ nghẹn nào. Hắn nhìn xem bị đám mây bao vây phiêu phù ở giữa không trung bờ gì tật, đã hoàn toàn hóa thành hỏa hồng long nhân bọ gì tật. "Uy uy uy, đây rốt cuộc là cái gì tình huống?" Dẫm hắn không khí từ trên trời giáng xuống, sau đó dừng lại tại độ cao này, Áo Kỳ Dị cũng đồng thời sắc mặt đại biến, "Ta nhưng cho tới bây giờ không biết giá hỏa này vẫn là cái năng lực giả. Với lại, thế mà là năng lực này." Các cá trái cây huyết thú loại, thanh long hình thái, áo quyết tung bay ở giữa, chính phủ không mạnh nhất hộ thuần tới, mặc dù màu sắc có chút khác biệt, nhưng là không hề nghi ngờ chính là cái đồ năng lực. Đã từng vệ gã tiến sĩ chủ trì qua phục khắc cái đồ huyết thống thừa số thí nghiệm. Nhưng là cuối cùng hắn nói thí nghiệm thất bại, chỉ là làm ra một viên không dùng được quả. Vận khí của ta rất tốt đúng hay không?" Vợ gì Tất cười nói, "Đây thật là, trên mặt nếp may đều bởi vì sợ hai thán phục mà trở nên thâm thúy vô cùng. Cho nên, cái này nam nhân so với bọn hắn đi qua nhìn thấy còn mạnh hơn rất nhiều. Còn do dự cái gì? Là năng lực giả thì thế nào, chỉ là lại nhiều một cái tuyệt đối không thể để cho hắn thoát đi lý do mà thôi." Cả bầu trời đều đang trở nên nóng bỏng, chung quanh tầng mây đều tản đi. Bỡ gì Tất ngẩng đầu, tầm mắt đã hoàn toàn bị một cái cự đại nham tương quyền đầu ngăn che. Đại phu lự Nham Tương Quyền Đầu như là thiên thạch rơi xuống từ trên trời giáng xuống. Nói cũng đúng. A Kiji hít sâu một hơi, thân thể của hắn bắt đầu kết băng. Mạnh nhất hộ thuẫn cùng Kỷ hai người cũng đồng dạng vận sức chờ phát động. Côn Phong, bỗng dưng tất ngựa mặt lên trời gào thét. Sau đó, phía trên vùng trời này, Côn Phong đột khởi. Bởi vì Nham Tương Quyền Đầu mà bắt đầu tiêu tán tầng mây lần này bị một quyền mà công. Côn Bạo Phong hình thành to lớn vòi rồng ngang qua trường thiên, trực tiếp đem hạ kệ Đầu đều cuốn vào, sau đó xé nát. Không chỉ như vậy, Côn Phong còn tại bành trướng, trong khoảnh khắc liền đem tất cả mọi người nuốt chửng lấy trong đó. Hoàng bét. Áo khí dị lập tức ý thức được phiền phức địa phương, không khí bị triệt để đảo loạn, gấp không cách nào sử dụng. Đáng chết. Mạnh nhất hộ thuẫn tiên sinh đồng dạng giận mắng, nhưng là không dùng được. To lớn vòi rồng thay đổi phương hướng, một đầu hướng phía phía dưới rơi xuống. Ngay tiếp theo bị cuồng phong chỗ càn quét, đám người cũng bắt đầu rơi xuống. Cho dù là được xưng là hải quân đại tướng hoặc là mạnh nhất hộ thuẫn quái vật không cách nào chống cự tự nhiên quy luật, gấp bộ mất đi tác dụng về sau, bọn hắn không cách nào chinh phục thiên. Tới tương phản, bị diễm bao vây ngư nhân tất cả mọi người y nguyên vững phiêu phù ở bầu trời, đồng thời đã hướng phía bầu trời xa xa mà đi. Quá tốt. Nặc dù mặc dù không hiểu rõ bở gì tật năng lực này là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn biết hiện tại giống như đã an toàn, nhưng là còn không có. Đừng Hồng chạy, giống giận, cái nào đó trên Tân Nam Nhân Phong trào ra nham tương, ngạnh sinh sinh lực cuồng phóng lên tận trời. Chương 248, một quyền bở gì tật. Chương 248, một quyền bở gì tật. Mạc Vũ Mạc Vũ No Mi được xưng là là ác ma trái cây lực phá hoại đỉnh cao nhất điểm này kỳ thật cũng không tính quá khó lý giải, Mạc Vũ Mạc Vũ No Mi lợi hại địa phương cũng không chỉ là nham tương nhiệt độ, mà là lực bộc phát. Mỗi một lần tương dâng tựa như là một lần núi lửa bộc phát. Cái này kinh người đến cực điểm lực bộc phát là bất luận kẻ nào đều không thể coi thường. Cái này một cố lực lượng có thể dùng để chiến đấu, đương nhiên cũng có thể dùng tại những phương diện khác. Cũng tỉ như nói hiện tại, Nhang Thương Dâng trảo hạ kẻ nụ liền mạnh sinh sinh mượn cỗ lực lượng này, thoát khỏi bợ dị tật chế tạo cuồng phong chói buộc hướng phía hắn bay lượn mà tới. Đừng Hồng chột chạy. Bợ dị tật. Liền như là siêu cấp núi lửa bộc phát thời điểm dâng trảo hơn vạn dặm không trung bụi núi lửa, ạ kẻ nổ tung tính lực lượng mang đến chính là cuồng bão tốc độ. Quá dương ngành đi. Lệnh cũng nhịn không được lên. Dưới loại tình huống này, thế mà cũng còn có thể chạy tới truy kích sao? Thậm chí Còn không chỉ là Akenu. Trên không, quang mang đột nhiên lấp lánh. Lệnh Tốn nhịn không được ngẩng đầu lên, sau đó lại nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện viên thứ hai mặt trời. Theo tung cuồng phong lực lượng, thật đúng là đáng sợ đâu. Lý hai tay khoanh tại trước ngực, ánh sáng long lanh ngưng tụ thành cùng, bắt xích quỳnh câu ngọc. Quang mang hóa thành phố thiên cái địa quang đạn liền như là mưa to hướng phía đảo ngư nhân một đoàn người bao trùm mà tới. Không cách nào né tránh, không cách nào thoát đi. Và ha ha ha. Chưa từng có trải qua dạng này, chàng diện Lệnh lại lần nữa bắt đầu tiêu thảm. Nhưng là hiện tại còn không phải nhất có lẽ tiêu thảm thời điểm. Bởi vì phía trước mang theo khí thế bảng bạc phi tốc tới gần ạ kệ nổ cũng giơ lên năm nấm. Minh cậu, thể nội nham tương phong trảo, kinh người giở áp lực, núi lửa bộc phát một dạng lực lượng kinh khủng cũng đã ngưng tụ tại một quyền này phía trên. Bỡ gì tất? Nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Lệ từng kêu to, cũng không làm chút gì, sẽ phải xong đời. Lôi đỉnh. Bỡ gì tất khẽ quát một tiếng. Sau đó, trên người hắn lóa mắt lôi quang bắn tung tóe, ngay sau đó tiếp theo một cái trước mắt, Lôi hóa thành chín đầu trưởng long gào thét đi lên. Lôi chi long nhóm xoay quanh, từ không trung vậy xuống quang đạn đụng vào nhau. A qua cái người đi, kiên nhẫn không được kinh hô, công kích của hắn bị hoàn toàn ngăn trở, thậm chí bị quang đạn đánh cho rách rách dưới dưới lôi đình chi long vẫn còn tiếp tục đi lên, một ngụm đem hắn nuốt vào. Có quang mang từ nổ tung lôi đỉnh bên trong tiêu xạ mà ra, tại cao hơn trên bầu trời ngưng tụ thành cái bộ dáng, cái này nam nhân khỏe miệng tại dần dần chìm xuống, cái này thật không phải là lọ gì á hệ gọ gò dồn nó no mi sao? Cái đố lôi đỉnh, có cường đại như vậy sao? Làm sao cảm giác chính bản lực lượng còn không bằng đồ lậu? Dã hỏa này lôi điện chi lực có phải hay không mạnh quá mức rồi? Trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn như vậy đang phát ra lôi đình đồng thời, Bở Dĩ tợn há miệng ra, nhiệt tức. Ngọn lửa màu vàng nóng ngưng tụ thành tạn gia hào quang lóe mắt của sáng, tại trong náy mắt, đem đánh tới ạ kệ nụ thôn vệ trong đó. Hỏa Diễm A, hắn mỉm cười, thật đáng tiếc, Sakazuki kỹ năng lực thế nhưng là Hỏa Diễm thượng vị a. Hắn đưa tay phải ra, thủ hạ nhẹ nhàng điểm một cái, tia lazer. Giữa ngón tay quang mang tích xạ, hóa thành một đạo xạ tuyến hướng phía bờ Dĩ tật mà tới. Sau đó, đạo này tia lazer đâm vào một đạo từ Bở Dĩ tật mặt ngoài thân thể bắn tung mà lên lôi quang phía trên, bạo tạc bởi vậy mà sinh. Bỡ dị tận phun ra hỏa diễm dần dần tiêu tán, mà liền tại cái này tiêu tán trong ngọn lửa, cháy ngừng hực hỏa nhân chạm mà tới. Đáng chết. Toàn thân bị ngọn lửa nơi bao bọc cả kệ nổ gầm thét, trong giọng nói của hắn mang theo thống khổ, hỗn hợp hỏa diễm nham tương quyền đầu lại lần nữa bành ra. Cái gì? kinh ngạc nói, Sa Kạ rủ kỳ bị nham lửa. Đây là cái quỷ gì hỏa diễm? Thế mà đang thiêu đốt nham tương, Sa Kạ rủ ký lại bị hỏa diễm làm bị thương. Thế mà lại có loại chuyện này. Bỡ dị diễm cũng không phải là diễm, Ác quỷ phun lửa cá đối giao phó bỡ thống để hắn có được bài tiết loại nào đó nhiên liệu năng lực. Loại này nhiên liệu bên trong bản thân liền giàu có dưỡng khí, cho dù là tại thâm hải cũng có thể để hỏa diễm thiếu đốt, với lại đồng thời, loại này nhiên liệu còn có thể tăng lên trên diện rộng hỏa diễm nhiệt độ, Nam Tương cũng chưa chắc không thể hơi. Đây là hạ kệ đủ dù cho nguyên tố hóa cũng vô pháp miễn dịch hỏa diễm. Bất quá, đơn thuần hỏa diễm còn không cách nào trọng thương có thể dùng hạ kỳ vũ trang phòng ngự hạ kệ nụ, nắm đấm của hắn đã gần trong gang tấc. Như vậy, liên dùng nắm đấm vừa đi vừa về tính hắn. Lôi đỉnh phóng lên trời, mặt thân một khối đều có mảnh liệt điện quang tại phóng hồng màu đều bị nhuộm thành u quanh lấy lôi đỉnh. Phản Phật Như là từ thiên giới dáng lâm tại thế Lôi Đình chi thần. Tại cái này xanh thảm Lôi Đình bên trong, cánh tay phải của hắn phía trên, thiểm điện bị y mắng nhuộm thành đen nhánh đồng thời, trải qua thời gian dài chứa đựng tại trong cơ thể năng lượng cũng trong nháy mắt bị điều động, tại vương giả chi quyền ngũ kỹ xảo thôi thuốc dưới hóa thành bảng bạc lực lượng. Vỡ gì tất huy quyền. Vung ra hắn hiện giai đoạn mạnh nhất một quyền. Bao trùm lấy vải rồng cuốn quanh lấy thiểm điện nắm đấm cùng nham tương cấu thành cuốn quanh lấy hỏa diễm Thời gian dừng lại tại giờ khắc này, thế giới tựa cũng vì vậy mà mất đi màu sắc. Bị ngọn lửa cuốn quanh thiêu đốt dạ kệ nụ biểu lộ thay đổi. Kinh ngạc rung động, khó có thể tin. Nét mặt của hắn tiếp tục trong ngáy mắt. Một giây sau, không khí bắt đầu chấn động, hai khối lực lượng kinh khủng đối sông để không khí trực tiếp nổ tung, trong một chớp mắt hóa thành bảng bạt sóng xung kích một đợt nối một đợt huyết tán ra. Mà so sóng xung kích càng nhanh chính là ạ Kê Đụ, thân thể của hắn bị tinh người lực lượng kinh khủng đánh tới về sau bay ngược, giống như là thiểm điện một dạng không ngừng về sau, cuối cùng đụng đầu vào hậu phương Z lại nạ phía trên. Phản phất thở dài chi một dạng Z lại lúc này bắt đầu sụp đổ, màu đỏ tường bịn nện ra một cái lỗ thủng, to to vết dạng còn đang không ngừng lan tràn, to lớn hơn đá bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng bay ra. Đây là, Tích Nguyện Họng nhìn chân chối. Loại lực lượng này nằm đấm, để xạ cạn trụ kỵ gia hỏa này đều cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Gia hỏa này, vợ gì tất gia hỏa này, đã mạnh đến loại trình độ này sao? Chính diện một quyền nháy mắt đánh bay xạ cạn trụ kỵ, loại chuyện này, ngay cả dâu trắng đều làm không được a. Vợ gì Tất ngẩng đầu nhìn một mặt kinh ngạc kì giật giật, hướng phía hắn cười cười. Sau đó, vợ gì Tất dùng diễm mây cuốn lấy ngư nhân nhóm bắt đầu về sau lao Hoàn toàn bị không nhìn a. bất đắc dĩ gãi đầu, nên làm cái gì? Muốn truy kích sao? Nhưng là tên kia mạnh đến loại trình độ kia, truy kích đi lên cũng không có ý nghĩa gì a. Đặt vào mặc kệ sao? Chính phủ nếu như biết, khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Thật khiến cho người ta đau đầu a. Như thế cảm thán, kỳ hóa thành ánh sáng, xa xa đi theo bờ dị tật phía sau không ngừng phóng thích laser tập kích đương nhiên, hắn dạng này qua loa cực quang mỗi một lần đều dễ như trở bàn tay bị bờ dị tật lôi đỉnh chỗ chạc đường. Xét lái nạ mặc dù rất cao, nhưng là kỳ thật cũng liền cao như vậy, 1 phút, bợ gì tật liền đã đến trên mặt biển. Cuối cùng hướng phía kỳ dẫn nợ nụ cười về sau, bợ gì tật mang theo tất cả các đồng bảo nhảy vào trong biển. A, thất bại. Tử dần nốt tại không trung, thật là có chút cảm thán dáng vẻ, cái này Ngũ Lao Tinh nhưng có đau đầu. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy kinh ngạc, dù sao, thực lực mạnh như vậy cũng coi như có thể bơi lội năng lực, cái này thật sự là trước nay chưa từng có a. Ai có thể ở trong biển đánh bại cường đại như vậy bợ gì tốn? Không có người. Chương 249, trò chuyện Ngũ Lao Tinh. Chương 249, trò chuyện Ngũ Lao Tinh. Rốt cục trở lại hoàn cảnh quen thuộc bên trong. Thân thể lại lần nữa ngâm tại băng lánh nước biển bên trong thời điểm, an tâm cảm giác liền lại lần nữa trở về. Nói thực ra, mặc dù thoát ly mạ dị hệ rất quá trình phi thường lợi, nhưng là tại trong quá trình này, vẫn là có chút hái hùng kia vía. Võ dị tất đương nhiên không muốn dẫn vào đi nạ sợ tổn lở, hắn còn không muốn chết. Lúc ấy tụ tập mạ dị hệ và sức lực lượng quá mạnh, đối kháng chính diện tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Thậm chí ngay cả cái kia cao thâm mật chắc ỷ mù đại nhân đều tại bản cả sổ bên trong. Nếu như chậm hơn một chút, khả năng này thực sự liền không có rời đi cơ hội. Vợ dị tất nghĩ như vậy, còn tưởng rằng xong đời. Lệnh Tuân Vương cũng tại may mắn, hắn một mặt nghĩ mà sợ nói, chuyện đã xảy ra hôm nay không khỏi cùng quá kích thích. Hắn đời này đều không có như thế kích thích qua cùng chính phủ thế giới trở mặt, mặt giáp biển quân bản bộ ba vị đại tướng lại thêm chính phủ không mạnh nhất hộ thuận truy kích. Dựa vào đi nạ Sở Tôner uy hiếp miễn cưỡng thoát ly, nhưng lại chưa có trở lại biển cả thuyền, cuối cùng chỉ có thể từ rét lại nạ bên trên nhảy đi xuống. Loại kia tự do lúc rơi xuống đất đợi mất trọng lượng cảm giác, hiện tại uy nguyên để hắn phía sau lưng phát lạnh. Nhưng may mắn thay, cuối cùng vẫn là thành công chạy trốn, trở về tới trong biển rộng. Cho nên ta cũng sớm đã nói qua, bỡ gì tất mặc dù trong lòng đồng dạng có chút nghĩ mà sợ, nhưng là trên mặt lại là một bộ không quan trọng tiêu dung, tin tưởng ta liền tốt, không có bất cứ chuyện gì. Ha, ha, ha, ha. Long cung vương quốc quốc vương bệ hạ cười ha ha. Bất quá, nụ cười của hắn cũng không có duy trì bao lâu, rất nhanh liền lại lần nữa như mày. Như vậy tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Hắn lo lắng nói, hiện tại đã cùng chính phủ thế giới hoàn toàn trở mặt, mặc dù chúng ta tại đáy biển vấn đề an toàn có thể có được bảo hộ, nhưng là sinh ý chỉ sợ đã không làm tiếp được. Đây chính là ngay từ đầu bờ dị tật lo lắng địa phương, chính phủ thế giới tiếp xuống thế tất hội hoàn toàn phong tỏa đảo ngư nhân. Dù cho không cách nào hướng thẳng đến bọn hắn phát động công kích, nhưng là kinh tế bên trên chế tài cùng trong chính trị cô lập là tuyệt đối sẽ không thiếu. Thật vất vả kết giao xuống mấy cái chính phủ dưới cờ gia nhập liên minh nước nhóm chỉ sợ tiếp xuống cũng không thế nào dám cùng đảo ngư nhân liên hệ hoặc là nói cho dù bọn họ họợ ý mẹ tuần cũng, cũng không nhận ý để bọn hắn vì vậy mà gánh bắt phong hiểm bất quá phương diện này đối với đảo ngư nhân ảnh hưởng kỳ thật cũng không tính lớn dù sao đảo ngư nhân chính thức trọng yếu Minh H là thất giác đồng minh quốc gia nhóm mà bọn hắn không có một cái là chính phủ gia nhập liên minh nước nhưng là kinh tế bên trên chế tài liền có chút để người đau đầu chính phủ giới áp lực mạnh nơi nào còn có cái gì thương nhân dám đến đảo Ngư nhân làm ăn đâu như vậy đảo ngư nhân viên bản phồn bình kinh tế tất sẽ đụng phải hủyệt tính cả kích Mặc dù giảng kinh qua mấy năm này phát triển, các loại sản nghiệp cơ bản đã có thể thực hiện nhu yếu phẩm mình tự mãn. Nhưng là, ngay cả như vậy, đảo ngư nhân cũng không thể tránh né thế tất hội nên đón suy yếu. Có lẽ, sự tình còn có một chút chuyển cơ. Bởi gì tắt khỏe miệng ganh ghét. Zet Lai nạ giữa sơn núi, trước đó chiến đấu phát sinh địa phương. Áo Quỷ Dị cùng mạnh nhất hộ tuấn dẫm lên không khí phóng lên tận trời, rất nhanh liền một lần nữa trở lại mảnh này trước đó chiến trường. Côn Phong mặc dù để bọn hắn rơi xuống mặt đất, nhưng là còn không có cách nào để bọn hắn như vậy rời trận. Cho nên, hiện tại là cái gì tình huống? Áo Quỷ Dị hỏi. Hỏi Áo Kèn Đũ A Kẻ nú ngồi tại trên Z lại nã bị hắn ném ra cái kia lỗ thủng khủng lồ bên trong, hắn lúc này xem ra có chút thế thảm. Quần áo trên người đã bị triệt để thiêu hủy, cả người bị ngọn lửa đốt đều có chút đen nhánh, tựa như là tiêu đồng dạng. Càng họng bết chính là hắn cánh tay phải, gỗ lượn thành mấy thời tiết người ghê răng độ cong, xương cốt tựa hồ cũng bị đánh thành mấy đoạn liên đối lấy để vai phải bằng đều cao cao hở ra, cơ bắp tựa hồ cũng bị xé nứt. Người cái tên này thế mà lại trong thời gian ngắn như vậy bị bị thương thành này. A Kiji ngữ vô cùng trọng. Quả khó có thể tưởng tượng chuyện gì xảy ra, ra hỏa này thế nhưng là sạ cạ dụ kỳ nha cùng hắn đặt song song hải quân bản bộ đại tướng. Trên kia, bọn gì tấn hắn nhưng là cường đáng sợ a. Quan mang ở một bên ngụ tụ, khi trở về, hắn mặc dù đang cười, nhưng là trong giọng nói lại tựa hồ như không có chút nào ý cười, chỉ là một kích, liền đem sạ cả rủ kỳ đánh thành cái dạng này. Nghiêm chỉnh mà nói là hai chiêu, một phát nhị tức, một phát vương giả chi quyền. Nhưng là nhiệt tức chỗ tạo thành tổn thương có hạn, trọng điểm vẫn là một quân kia. Ác khí dị cùng mạnh nhất hộ tuấn đều trầm mặc. Một kích. Trên thế giới lại có thể có người có thể làm được chuyện như vậy sao? Đồ Sưng là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng cùng được xưng là mạnh nhất sinh vật cái đồ cũng tuyệt đối làm không được đi. Nam nhân kia, Ngư Nhân bở gì tất, đã có được gấp đảo hai người đó quái vật phía trên thực lực sao? Thậm chí, ít lại bổ sung một câu, hắn là làm lấy mặt của ta nhảy vào trong biển, lặn rời đi. Thế giới này, thật đúng là điên cuồng a. Sau một hồi lâu, ạ Kỳ gì phát ra cảm thán như vậy. Tại biết bở gì tất là năng lực giả nháy mắt liền từng có suy đoán như vậy, nhưng là thực sự chứng minh thời điểm lại như cũ cảm thấy trong lòng kinh ngạc. Thực lực cường khoa trương, đồng thời có thể ở trong nước tự do hoạt động năng giả. Trên thế giới làm sao lại có khó chơi như vậy ra hỏa. Sau này Bợ gì tận thậm chí không cần một mực trốn ở bên trong biển sâu, hắn dù cho đi tới trên mặt biển, chính phủ cũng rất khó bắt hắn có biện pháp. Tóm lại, trước báo cáo Ngũ Lao Tinh đi. Mạnh nhất hộ thuẫn trong thanh âm cũng đầy là bất đắc dĩ. Chuyện cho tới bây giờ cầm bờ gì tận lại có thể có biện pháp nào đâu. Cũng không thể chui vào thâm hải, đi đảo ngư nhân tìm hắn gây phiền phức đi, đây không phải là muốn chết sao. Sau đó, Magi Hey Joyce, Picasso chỗ cảng sâu cái nào đó trong phòng. Ngũ Lao Tinh nhón quỷ một chân trên đất kết nối đến từ mạnh nhất hộ thuẫn điện thoại. Rất xin lỗi, Ngũ Lao Tinh đại nhân, chúng ta sai lầm đoán trường bờ gì tất tự lực, ai cũng không ngờ tới hắn thế mà là năng lực giả, với lại có được giống như cái đồ năng lực. Cuối cùng chỉ có thể trợ mắt nhìn hắn trốn vào bên trong biển sâu, rốt cuộc không còn cách nào truy kích. Ngũ Lao Tinh nóng nghe trong điện thoại truyền đến mạnh nhất hộ thuận âm thanh, trên trán đã trải rộng mồ hôi lạnh. Kia liền trước dạng này. Dâu dài Ngũ Lao Tinh thấp giọng, sau đó đưa tay cúp điện thoại. Từ sau lúc đó, Ngũ Lao Tinh nhóm tử quỳ một chân trên đất biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán đều đã dán thật chặt trên mặt đất. Vạn phần xin lỗi, ỷ đại nhân. Dâu quay non ngũ lao tinh em thanh kinh hoàng. Tại bọn hắn 5 người phía trước, đứng sừng sững lấy một đạo tinh tế cao gầy bóng đen. Trên đầu mang theo một đỉnh cao cao vư miệng, toàn thân đều bao phủ tại một kiện đen nhánh trường bào bên trong. Hắn hoặc là nàng không nói gì, trường bào bên trong lãnh đạo đồng tử chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên ngũ lao tinh nhóm. Nhưng chính là cái này bình tĩnh chú ý, lại cho ngũ lao tinh nhỏm mang đến áp lực lớn lao, mồ hôi đều đã đem bọn hắn trên lưng quần áo cho ướt Lúc này gen -gen lên. nhân, do dự mãi về sau, dâu dài ngũ lao tinh ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn chúa thể. Dâu ở đen nhánh bên trong người thần bí y nguyên không nói một lời, nhưng là Ngũ Lao Tinh nhóm đã cảm thấy, đây là ngầm đồng ý thái độ. Dâu dài Ngũ Lao Tinh đưa tay nhận nghe điện thoại. "Là ai?" hắn hỏi. "Là ta." đối diện trả lời. Bở gì tốn?" Chương 250, uy hiếp. Chương 250, uy hiếp. Trở về đảo ngư nhân trên đường, bên trong biển sâu, Lệnh Tu rất kinh ngạc nhìn xem cầm Gen Gen như si nở nụ cười bợ gì tốn. "Không hiểu rõ a, vì sự tình gì cho tới bây giờ còn muốn liên hệ Ngũ Lao Tinh đâu?" Giống như hắn không hiểu rõ còn có mạ Di hệ và Ngũ Lao Tinh vốn sao nhóm. Tại cấp Đồng Liêu bên trong tính tình tương đối táo bạo đầu hói Ngũ Lao Tinh đang nghe vợ gì tật âm thanh về sau lập tức tức giận nói: "Vợ gì tật? Người cái này hỗn đàn. Trong lòng Ngáp Vũ lấy chính là đầy ngập phẫn nộ, nhưng là trong lúc nhất thời lại tìm không ra cái gì ngôn ngữ tốt mà miệng. Xuất thân tiên long nhân Ngũ Lao Tinh nhóm cũng không biết quá nhiều mang chửi người từ ngữ, ngay lập tức suy nghĩ lên Từ Ngữ cũng chỉ có hỗn đản. Trừ cái từ này bên ngoài, không có cái gì lại có thể hình dung trong lòng vợ gì tật. Giá hỏa này đã là chính phủ thế giới họa lớn trong lòng. Thực lực cường hãn, có được đông đảo cường hãn minh hữu. Còn cúp đoạn đi nạ sợ tônở, thậm chí ngay cả nắm giữ Minh Vương bản thiết kế ngư nhân Tom đều trên tay hắn. Chính phủ đã rất khó bắt hắn có biện pháp nào. Mà bây giờ ra hỏa này thế mà còn dám chủ động gọi điện thoại tới khiêu khích, đây không phải hôn đản là cái gì? Cái khác mấy vị Ngũ Lao Tinh nhóm cũng đồng dạng mặt có sắc mặt giận dữ. Nếu như không phải là bởi vì bởi rỉ tật cái này hỗn đản, bọn hắn hiện tại làm sao lại liên lạc tới tình cảnh lúng túng như vậy. Tại vị đại nhân kia trước mặt, căn bản không dám ngẩng đầu lên. "Đừng có gấp, ta biết các ngươi rất gấp, nhưng mà đừng hội, Ngũ Lao Tinh" Điện thoại thông chi bên trong chuyển lại tới bờ gì Tật âm thanh mang theo 10 phần ý cười, trong điện thoại chỗ mô phỏng bờ Tử Tật biểu lộ, cũng là một bộ nhẹ nhõm thông dòng bộ dáng. Có chính sự muốn cùng các ngươi nói chuyện, chuyện cho tới bây giờ, giữa chúng ta còn có cái gì tốt nói? Cho dù là quỷ trên mặt đất, nhưng là đã không có bị bờ Tử Tật nhìn thấy, kia liền không ảnh hưởng Ngũ Lao Tinh nhóm hình tượng, Bạch Bảo Ngũ Lao Tinh lúc này giận dữ mắng mỏ, "Chính phủ, cùng ngươi cái này tội không thể xá đại tội nhân ở giữa, còn có cái gì tốt nói?" Đương nhiên cần hảo hảo nói một chút. Bợ Tử Tật là trả lời như vậy hắn, "Vâng không, tiếp xuống đạo ngư nhân thời gian chỉ sợ sẽ có chút khó chịu a." Hiện tại hối hận cũng đã muộn." Tóc vàng Ngũ Lao Tinh cười lạnh nói, đảo ngư nhân tiếp xuống sẽ nhận chính phủ nghiêm khắc nhất chế tài, chuẩn bị kỹ càng một lần nữa trở lại man hoang thời đại đi. Ngươi tuyệt đối không được làm như thế, Ngũ Lao Tinh." Vỡ gì tất thở dài, đảo ngư nhân thật vất vả phát triển cho tới bây giờ loại trình độ này, để cái này mấy năm bên trong cố gắng đều thất bại trong gang tấc, không phải quá lãng phí sao?" Nói ít lời nói ngu xuẩn. Dâu quay non Ngũ Lao Tinh nghiêm nghị nói, "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng chính phủ cùng đảo ngư nhân ở giữa còn có hòa hoãn khả năng sao? Chúng ta sẽ sử dụng hết thệ phương pháp đem các ngươi để phá hủy, phải không?" Zen Zen sứ bên trong truyền lại tới bờ Dĩ Tất âm thanh trở nên rất tiếng lối, nếu nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể ta tận hết khả năng tới hủy diệt chính phủ. Nếu như không phải tại vị đại nhân này trước mặt, Ngũ Lao Tinh nhóm cam đoan mình lúc này hội nhịn không được cười ra tiếng. Bở Dĩ Tất, ngươi tại đại phong cái gì hùng biện? Dâu quai non Ngũ Lao Tinh cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lần này miễn cưỡng chạy thoát, liền cho rằng có thể cùng chính phủ là được rồi. Cái này nhưng khó mà nói chắc được đâu. Bở Dĩ Tất cười nói, chính phủ thế giới thế lực đích thật là đệ nhất thế giới khổng lồ, nói hiện tại liền có thể cùng các ngươi đối kháng, đích thật là còn có chút người si nói mộng. Giang Hỏa này vẫn là biết tình huống hiện tại. Nhưng là, còn không đợi Ngũ Lao Tinh nhóm cười lạnh chào phúng, Bợ rỉ đột liền đã tiếp tục mở miệng. Hắn nói: "Nhưng mà Mạc Dĩ Hệ với khoảng cách đảo ngư nhân thực sự rất gần a." Ngũ Lao Tinh nhóm đồng thời sức sở. "Ngũ Lao Tinh, lão bằng hưu của ta nhóm, các ngươi hẳn là cũng không muốn nhìn thấy ngày nào đó ta nhàn nh chán thời điểm, chạy đến Mạc Dĩ Hệ giật trên không, ném một viên Đi đạ sở tôn nổ xuống tới chào hỏi a." Ngũ Lao Tinh nhóm thân thể trực tiếp cứng đờ đúng vậy à, bợ tất cái này hỗn trên tay có Đi đạ sở với lại hắn còn có được giống như cái đồ năng lực, có thể trên bầu trời tự do phi hành. Hắn suy nghĩ gì thời điểm tới mạ gì hệ và sự kiện có thể lúc nào đến, nghĩ ném đi nạ sờ tôn lở thời điểm liền có thể ném đi nạ sờ tôn lở. Mà chính phủ đừng nói phong ngự, chỉ sợ ngay cả phát giác được chuyện này đều làm không được. Ngũ Lao Tinh nhóm trong lúc nhất thời cơ hồ tắt tiếng năng lực, không hề nghi ngờ, tiếp xuống tại đối mặt đảo ngư nhân thời điểm, chính phủ Lâm vào tuyệt đối bị động bên trong. Thậm chí, tùy thời đều có thể có bị cái này hỗn đạn cho tạt thượng thiên phong hiểm. Ngũ Lao Tinh nhóm gần như đồng thời ngẩng đầu, đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía kia một đạo thần bí thân ảnh đạo nhân ảnh kia cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là nguyên bình tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn. Vỡ gì tất, ngươi có điều kiện gì? Dâu dài Ngũ Lao Tinh cơ hồ nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi cái này hỗn đản đến cùng muốn làm gì? Vũ Trộm các ngươi muốn làm gì ta không có vấn đề. Vỡ gì tất nói như vậy, nhưng là bên ngoài liền để hết thể như thường đi, đảo ngư nhân cần thiết chính là tiếp tục phát triển. Dù sao, từ các ngươi nơi đó lấy đi đi nạ sở tôn nở thật đúng là cực kỳ một chút đâu, các ngươi cũng không ngịn nếm thử bọn chúng hương vị a. Vậy cứ như thế, kỳ thật ta rất chờ mong các ngươi cư tuyệt. Điện thoại của máy không tiếp tục cho Ngũ Lao Tinh nhóm cơ hội nói chuyện. Ngũ Lao Tinh nhóm trầm mặt. không hề nghi ngờ, bọn hắn hiện tại là bị uy hiếp. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận dạng này uy hiếp. Bọn hắn có thể cầm bờ gì tất có biện pháp nào đâu. Cho dù là hạ kỷ quan sát đoán được tương lai cũng vô pháp đoán được quá mức lâu dài tương lai à, nếu như lựa chọn cư tuyệt, bợ gì tất hội từ lúc nào khởi sướng đánh lén căn bản là không có cách đoán trước, cũng liền không thế nào phòng ngự. Ma Di hệ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Tạc Thượng Thiên. Thậm chí, cho dù là đáp ứng bợ gì tất, bị Tạc Thượng Thiên phong hiểm cũng không có chút nào suy yếu. Chỉ có thể nói hiện tại Lâm vào hoàn toàn bị động diện. Trừ phi, bọn hắn nhìn về phía vị kia chí cao vô thượng ỷ mủ đại nhân. Nếu như là vị đại nhân này khẳng định có thể phản chế b bởi gì tốt ngư nhân bởi gì tốt đen nhánh trường bảo bên trong chuyển đến mơ hồ âm thanh người thú vị đảo ngư nhân tại Z lái nạ phía dưới bên trong biển sâu để bọn hắn đến trên mặt biển tới ngũ lao tinh nhóm hiểu rõ cho dù là vị đại nhân này cho dù là hắn nắm giữ ỗ lực lượng kia cũng rất khó đối ở vào bên trong biển sâu 10 km đảo Ngư nhân có tác dụng cho nên chỉ có thể tiếp nhận bờ gì tập tuy hết sau đáng chết đây là khuất nhục lụcừ nào dưới biển sâu b bởi gì một đoàn người cũng còn không có trở về đảo ngư nhân nhìn thấy bờ gì ta thu hồi genren xỉ về sau mẹừ có chút không hiểu hỏi đã dạng này, vậy tại sao không dứt khoát ném khỏa đi nạ Sở Tôn nở đem mạ dị hệ giật nổ bảy tính rồi? Nguyên nhân sao? Bở Dĩ tận nghĩ nghĩ, nói thật ra, bởi vì có chút sợ hãi. Sợ hãi. Chương 251, về gặp Vũ. Chương 251, về gặp Vũ. Nếu như chính phủ thế giới thực sự cũng chỉ là mặt ngoài nhìn thấy lực lượng như vậy, bở Dĩ tất liền sẽ không đánh cái này một điện thoại. Hắn đại khái sẽ chờ đến thế giới hội nghị kết thúc, các vị vô tội đám quốc vương trở lại quốc gia của mình về sau, lại đi một chuyến mạ dị giống... một viên đi nạ Tôn nở đem chính phủ cao tầng cùng tiên long nhân nhóm toàn bộ tạc thực thiên. Nhưng là bờ gì tất biết chính phủ thế giới dưới cờ lực lượng xa xa không chỉ như thế. Từ đó Phượng làm mị ngộ trong miệng biết được Tiên Long Nhân quốc bảo để bờ gì tất biết, muốn đem mạ gì hệ giật tạc thượng thiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vị kia thần bí khó lường ỷ mù đại nhân cũng không giống như là ngũ lao tinh một dạng dễ lừa gạt. Nói là sợ hãi có chút quá mức khiêm tốn, nhưng là bờ gì tất đích thật là đối tên kia chản ngập kiên kỵ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tên kia vốn nên là thế giới này cuối cùng muốn về sau sẽ tới ngọn nguồn biến thành cái dạng gì a. Lệnh có chút lo lắng. Hiện tại đã cùng chính phủ thế giới triệt để quyết liệt, chiến tranh lúc nào cũng có thể bộc phát. Nẹp tuân rất khó không vì đảo ngư nhân tương lai cảm thấy lo lắng. Cứ việc thoải mái tinh thần, ta vẫn là câu nói kia. Bờ gì tất cười nói, hết thể cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Cũng đúng. Nẹp tuân lộ ra thiếu dung. Tựa như đi qua tất cả thời điểm đồng dạng, bờ gì tật nhất định sẽ không để cho mình, để đảo ngư nhân thất vọng. Chỉ cần có hãn tại, hết thể đều nhất định sẽ chỉ hướng phía tốt phương hướng phát triển. Như vậy, tiếp xuống. Bờ gì tật tại bên trong biển sâu rồi lưng một cái, mục tiêu chính là tiền kia. hải quân bản bộ, mà phò Phát sinh ở mạ gì vậy vật kia một trận đào thoát chiến đối với trên biển tuyệt đại bộ phận người mà nói đều là hoàn toàn không biết gì, nhưng là đối với tòa này đại yêu tắc bên trong mọi người mà nói, lại cũng không như thế. Tiên kia thế mà mạnh đến loại trình độ kia. Hải Quân Nguyên Soái trong văn phòng, Nguyên Soái xẻn gỗ cũ xong vòng tay ngực, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, một kích liền trọng thương sạ cả Duki, loại chuyện này ngay cả Roger đều làm không được đi. Ngồi tại đối diện trên ghế salon Hải Quân anh hùng thiết quyền gặp lớp đầu. Làm đã từng đua Hải đối thủ lớn nhất một trong, hắn đương nhiên là rất hiểu rõ nam nhân kia. Cho dù là đã từng chế bá gở răng lại nạp vua hải tặc Roger cũng tuyệt không có khả năng một chiêu liền đem hải quân đại tướng đánh thành trọng thương. Tên kia, hiện tại mới bất quá 20 tuổi a. Cùng gặp sóng vai mà ngồi tờ Suzu trung tướng bình tĩnh nói. Nguyễn Soái sễn gỗ cũ biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng đúng vậy a, tên kia năm nay mới bất quá 20 tuổi. Hắn còn rất trẻ, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Lấy tên kia mạnh lên tốc độ, không nói 10 năm, tiếp qua 5 năm, hắn đem đạt tới loại trình độ gì? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Phiên hơn chính là tên kia trên tay còn có dị nạ sở nở. .U .U. trung nói. Muốn xoáy trong văn phòng lập tức Lâm vào càng lớn trầm mặt đúng vậy a, đi nạ sở Tôn nở. Thứ này nên xử lý như thế nào đâu? Bởi gì tất tiên kia có thể trên bầu trời phi hành, có thể ở trong nước tiềm hành. Hắn chạy đến mạ Ji nệ phở tới ném một viên thuốc nổ, cũng không có bất kỳ cái gì người có thể phản ứng tới. Cho nên, tên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sengô củ cắn răng nói, hắn vì sao lại có được giống như cái đồ năng lực? Vì cái gì có thể vượt qua nước biển? Vấn đề này Ngũ Lao tinh nhóm cũng đã đi tìm kiếm đáp án đi. Mạ Một lần nữa trở lại quyền lực ở giữa Ngũ Lao tinh nhóm đích thật là tại thảo luận chuyện này. Vệ Gạ phụ tên Hỗn Đan kia đến cùng đang giở cho quỷ gì? Dâu quay Nón Ngũ Lao tinh giận không kèm được, bở gì tất tên Hỗn Đan kia dị thường đều là bởi vì hắn đi. Bở gì tất năng lực nơi phát ra có lại chỉ có một khả năng, đó chính là Vệ Gạ phụ một lần kia nói là thất bại thí nghiệm. Đã để người đi hỏi thăm Vệ Gạ phụ cái kia Hỗn Đan. Tóc vàng Ngũ Lao tinh nói, nếu quả thật chính là hắn giở cho quỷ, kia có lẽ cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Đã có thể phục khắc một lần cái độ năng lực, vậy tại sao không thể nhiều phục khắc mấy lần? Đã có thể làm cho bở gì tất tại bên trong biển sâu tự do hoạt động, vậy tại sao không thể để cho càng nhiều năng lực giả cũng làm được? Ngũ Lão Tinh nhóm trong lòng thậm chí đều có chút kích động lên. Hiện tại liền nhìn Vệ Gạ Cụ nói thế nào. Thế giới mới, phụ há giận, Hải quân khoa học bộ đội căn cứ thí nghiệm bên trong, hôm nay cũng đang bận biểu thí nghiệm vệ gạ cụ nên đón đường xa mà tới chính phủ Lạc Công. Cho nên, đến cùng là có chuyện gì, ta thí nghiệm còn chỉ là một nửa đâu. Vệ Gạ Cụ ngáp một cái, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, mà mang theo Ngũ Lao Tinh mệnh lệnh mà tới chính phủ Lạc Công, lúc này lại chỉ có thể cười theo, "Tiến sĩ, Ngũ Lão Tinh đại nhân nhóm để ta tới hướng ngài hỏi thăm một vài vấn đề." "Vấn đề gì?" Vệ Gạ rất buồn ngủ bộ dáng. Rất khó để người tin tưởng ngay tại mấy phút trước đó hắn còn tại Sinh Long hoạt hộ làm lấy thí nghiệm. Ngư nhân bở gì tốt, ngay đối cái này nam nhân có lẽ còn có ấn tượng a. Đương nhiên. về gã tù nhẹ gật đầu, "Kia tiểu tử a, ngư nhân huyết thống chiến sĩ thí nghiệm chính là vì hắn mà thành công." Ha ha, hắn lại cười ha ha một tiếng, ai có thể nghĩ tới kia tiểu tử về sau hội có được hôm nay lực lượng như vậy đâu. Ngươi là thực sự không nghĩ tới sao? Chính phủ đặc công quán thẩm, nhưng là trên mặt của hắn vẫn là trịnh trọng, "Tiến sĩ, ngay tại trước đó thế giới hội nghị bên trong, chính phủ phát hiện bở gì tật âm cho nên dự định bắt hắn." Nhưng là tên kia hiện ra để người nghẹn họ nhìn chân chối năng lực. Ồ, Vega Tổ một bộ tràn đầy phấn khởi dáng mẻ năng lực gì? Cùng bách thú cái đồ đồng dạng năng lực, ZON hệ viễn thú loại thanh long trái cây năng lực. Đặc Công nói, bất quá tên kia là màu đỏ, có lẽ nên xưng nó là Hồng Long hình thái. Cái gì? Về gạ Tổ quá sợ hãi, chẳng lẽ nói, viên kia thất bại trái cây nguyên lai thành công sao? Nói như vậy, tiến sĩ, quả nhiên là bởi vì viên kia trái cây. Đắc Công sốt ruột hỏi. Viên kia trái cây đích thật là bị hắn ăn hết, nhưng là ta tưởng rằng thất bại phẩm, cũng không thế nào để ý. Vega Tổ hưng phấn lên, ha ha ha, môn lai like thành công. Ta liền biết ta làm sao lại thất bại. Đặc Công không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng là, cha xét thời điểm cũng không có phát hiện hắn là năng lực giả. Về Gạ Tu lại thấp giọng nói, là bởi vì năng lực không hoàn toàn sao? Đặc Công lập tức liên tưởng đến một chuyện khác, trên thực tế, tiến sĩ tên kia thậm chí không có mất đi bơi lội năng lực. Quả là thế. Về Gạ Tu lúc này mới hiểu rõ gật đầu, cái kia trái cây năng lực có bỏ sót. Cái này cũng có thể xem như bỏ sót sao? Năng lực giả có thể bơi lội, đây coi như là bỏ sót sao? Tiến sĩ, ngươi xác định đây không phải ưu hóa Kia tiến sĩ, Đạc Công chờ mong hỏi, viên địa trái cây còn có thể tiếp tục phục khác sao? Đương nhiên có thể. Vệ Gà phủ đương nhiên bật đầu. Phải không? Đạc Công mừn rỡ, nhưng là các người nhất định phải đem cái đồ lại cho ta bắt tới một lần. Vệ Gà phủ cười nói, dù sao ta bên này đã không có huyết thống của hắn thừa số. Với lại ta cũng không dám cam đoan có thể thành công, viên địa trái cây chỉ có thể nói là trùng hợp, ha ha ha, kia tiểu tử vận khí thật là tốt. Đặc Công trầm mặc, hiện tại phải làm sao đi bắt cái đồ? Với lại, bọn gì tất vận khí cũng không phải chính phủ mong muốn nhìn thấy. Kia tiến sĩ Ngũ Lao Tinh giao xuống một cái khác mệnh lệ. hy vọng ngươi có thể tiến một bước cải thiện ngư nhân dự thể, tốt nhất là có thể làm cho người sử dụng thực sự có thể giống như là ngư nhân một dạng ở trong nước tác chiến. Chương 252, cho bở gì tật tìm phiến phái. Chương 252, cho bở gì tật tìm phiến phái. Thiên kia là nói như vậy sao? Mã Dị Hễ Voice, Ngũ Lao Tinh nhóm rất nhanh liền đạt được tới từ Cụ Hả giận căn cứ đặc công báo cáo. Vệ Gà Cụ tiến sĩ trả lời để Ngũ Lao Tinh nhóm có chút bất mãn. Bọn hắn càng kỳ vọng trả lời đương nhiên là Vệ Gà Cụ nói cho bọn hắn, hắn có thể phục khắp ra mặt khác ngư nhân bở gì tôi. Dù sao bở gì tất thực tế là cho bọn hắn mang đến rất đại áp lực, nhưng là, về gạ tù trả lời như vậy bọn hắn cũng không có gì biện pháp. Nam nhân kia là đệ nhất thế giới nhà khoa học, nghiên cứu khoa học thực lực không người có thể so sánh, chính phủ không thể mất đi hắn. Vô luận về gạ tù phải chăng có chỗ che giấu, chỉ ít có thể xác định sự tình là, bở gì tất tiên kia quật khởi đích thật là muốn nghỉ lại tại viên kia bị chúng ta cho rằng là thất bại trái cây. Dâu quay nó ngũ lao tinh em thanh ngừng trọng. Như vậy, về sau hoàn toàn có thể thử để vệ gã phụ tên kia phục chế càng nhiều trái ác quỷ. Dù cho thực sự như là tên kia nói, xác suất thành công rất thấp, chính hắn cũng không thể bảo đảm phải chăng có thể thuận lợi tiến hành. Nhưng là, khi số lượng đến trình độ nhất định về sau, cũng chung quy là hội có rất nhiều tác phẩm thành công đúng không? Càng Mấu Chốt chính là muốn đốc xúc vệ gạ tụ sớm một chút thực hiện ngư nhân dược thể tiến hóa. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh nói như vậy, bọn dì tất tiên kia trốn ở bên trong biển sâu, không thể trông cậy vào bọn hắn thực sự đem quốc gia chuyển tới trên biển tới. Đã cùng đảo ngư nhân chiến tranh chiến trường trên cơ bản xác định hội tại bên trong biển sâu, như vậy chính phủ bên này đương nhiên cũng liền cần một nhóm có thể tại thâm hải tác chiến chiến sĩ. Về gạc tụ vốn là làm ra ngư nhân dược tệ, có thể làm cho người sử dụng có được ngư nhân một dạng lực lượng. Mặc dù cũng không tính là cực kỳ dùng, nhưng là hiện tại nó lại làm cho Ngũ Lao tinh nhóm nhìn thấy Thâm Hải tác chiến hy vọng đã có thể dung hợp ngư nhân nhóm bộ phận huyết thống thừa số, làm cho nhân loại cũng có được ngư nhân tộc so sánh lực lượng. Như vậy, vì cái gì không thể để cho loại này huyết thống thừa số dung hợp trở nên càng xâm nhập thêm. Thực sự để sử dụng dược tệ người, trở nên cùng ngư nhân nhóm cùng loại, mọc ra mà đến, có thể tại Thâm Hải loại này tự do hoạt động. Lấy về gạc tụ khoa học kỹ thuật thực lực mà nói, đây cũng không phải làm không được sự tình đi đã sớm để về gạ phụ làm qua cái này thí nghiệm, chỉ bất qua bây giờ, muốn càng xâm nhập thêm. Như vậy, hiện tại chúng ta có thể làm cũng chỉ có những này. Dâu quai Nỗ Ngũ Lao tinh thở dài. Cái khác còn có thể như thế nào đây? Muốn vận dụng vũ lực lại căn bản cầm bờ gì tật tên kia không có gì biện pháp. Mong muốn chính trị kinh tế bên trên chế tài, nhưng lại sợ hãi bờ gì tật trong đêm chạy đến mạ gì hệ giật cho bọn hắn đưa một viên đạn nạ sờ tôn nở trợ trợ hứng. Nhưng là, cũng cũng không thể xem như chuyện này liền hoàn toàn chưa từng xảy ra. Bạch Bao Ngũ Lao tinh âm thanh lạnh lùng nói, Mặc dù không thể trực tiếp đối tên kia độc thủ nhưng là cho hắn tìm một chút phiền phức cũng là có thể người mong muốn làm thế nào có người hỏi hắn chưa hề xuất hiện qua trái ác quỷ phục chế thể cũng có thể ở trong nước tự do hoạt động năng lực ra hai cái này bí mật sẽ để cho toàn bộ thế giới đều táo động chính xác vậy cứ như thế làm hung hăng lộ ra ánh sáng tên hôn là kia mà gì hệ bên này ngũ lao tinh nhóm tại cử hành nói chuyện bí mật chuẩn bị cho bờ gì ậ suất một chút đạo đồng thời vợ gìậ bên này hắn cùng mẹ cũng đã trở về đảo ngư nhân dù sao từ Zna nhảy xuống về sau khoảng cách đảo ngư nhân đã thực tế rất tiếp cận Trở lại đảo ngư nhân ngay lập tức, Dị Bệ tìm đi qua. Ta nhưng không biết thế giới hội nghị nhanh như vậy liền kết thúc. Dị Bệ ấy nghiêm túc nói, "Cho nên, chuyện gì xảy ra?" "Vậy nhưng thật là phi thường kích thích sự tình a." Nè Tuần cười khổ một cái. Sau đó Bở Dị Tất cùng Nè Tuần hoàn hoàn chỉnh chỉnh hướng Dị Bệ ấy giảng thuật một chút hôm nay đã phát sinh một hệ liệt sự tình. Ngược lại là hoàn toàn không có vượt qua đoán trước a. Dị Bệ ấy thở dài, "Những cái kia hải tặc quả nhiên là bị chính phủ phái tới sau. Thậm chí, Bở Dị Tất một chút, "Trong này còn có chúng ta đồng bảo tại tham dự đi." Dù sao Tiến công quặng mỏ hải tặc nhóm không có tiến vào đường hầm, tiến công hải xâm hải tặc nhóm toàn bộ bị tiêu diệt. Nếu như không có phối hợp tác chiến gia hỏa, tin tức là thế nào chuyển đi đây này? Dị Bệ Ây cũng nói không ra lời. Chuyện giống vậy, hắn đương nhiên cũng nghĩ đến. Chuyện này giao cho ta đi. Bỡ Tử nói, ta không cách nào tha thứ, phản bội mình đồng bảo ra hỏa, ta không thể làm làm không nhìn thấy. Ừm. Dị Bệ Ây nhẹ gật đầu. Con tốt mỏ gì tật đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nương trọng bầu không khí tán đi, tất cả mọi người không suy nghĩ thêm nữa vừa rồi nói sự tình, lẹ từng nói sang chuyện khác nói, không phải lần này thật là chết chắc. Ta trước đó cũng không biết, bợ gì thật thế mà còn là cái năng lực giả. Bởi vì chuyện này nếu như bại lộ hội rất phi phức. Di Bệ nói, "Lệnh tụng ngươi cũng biết, bợ gì thật vốn có năng lực cũng không bình thường." Lệnh tụng nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết bợ gì thật năng lực cùng cái đồ giống nhau như lúc, nếu như trước đó bại lộ, cái đồ làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Thậm chí cho dù là hiện tại, nếu như bợ gì thật vốn có năng lực này lộ ra ánh sáng, cái đồ tên kia cũng khẳng định hội nháy mắt nổi giận. Vậy bây giờ, chúng ta sẽ đối mặt với tình huống liền có chút phức. Di Bệ hẩy "Chính phủ thế giới khẳng định sẽ đem chúng ta liệt vào số một địch nhân." Đây là chuyện đương nhiên đối với chính phủ mà nói, cho dù là quân cách mạng cũng khẳng định không có lúc này đảo ngư nhân tới nguy hiểm. Dù sao quân cách mạng nhóm trên tay nhưng không có đi nạ sở nở dạng này đại sát khí, càng không có minh vương bản thiết kế dạng này đủ để phá vỡ thế giới trật tự đồ chơi. So với lúc này đảo ngư nhân, năm nay lật đổ mấy cái quốc gia để chính phủ gia nhập liên minh nước nhóm trong lòng run sợ quân cách mạng lại tính là cái gì đâu. Như vậy, vợ gì tất, sau đó phải làm thế nào? Dị Bệ Trịnh trọng nói, ngươi cũng đã có ý đi, quá dài xa dự định còn không có, bất quá trong thời gian ngắn đến chính xác có cái tiểu mục tiêu. Vợ gì tất nói như vậy, Phải không? Vội vàng kết thúc cùng dì Bệ ấy nói chuyện, bờ gì tật lập tức móc ra trong điện thoại xin liên lạc mặt khác một tên. Ha ha ha ha, phát sinh ở mạ dì hệ rượt sự tình ta cũng có nghe thôi à, bợ gì tật. Điện thoại vừa mới kết nối, liền truyền đến cái nào đó ra hỏa tiếng cười to, thế nào? Có thể vì ngươi làm phỏng vấn sao? Ta đối với ký càng trải qua cùng là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đừng nói lời nói ngu xuẩn, vô luận là ta hay là chính phủ thế giới, đều không hy vọng ngươi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Bợ gì tật nói, như vậy sao? Cho nên là cũng đã cùng chính phủ đạt thành thỏa thuận gì sao? Bên kia ra hỏa cười nói, ta, vợ gì tật, lần này cố ý liên hệ ta là vì cái gì? Giúp ta nhìn chằm chằm cái nào đó ra hỏa, mặc rằng. Cái nào đó ra hỏa?" "Ừm, Vương quốc dùng quốc vương, họa tổn, thế giới hội nghị kết thúc, hắn rời đi mạ gì hệ giật trở về Vương quốc dùng thời điểm nói cho ta một tiếng." Vợ gì tật nói như vậy?" "A, là tên kia sao?" "Ta biết, ha ha, một gặm cười hì hì nói, là để mắt tới quốc gia kia chữa bệnh kỹ thuật vẫn là tên kia trái cây năng lực đâu. Cái này hỗn đản biết cũng tầm nhiều." "Bợ gì tật đang nghĩ đang nói cái gì thời điểm, đầu bên kia điện thoại một gặm đột nhiên nói, "Chờ một lát, có điện thoại tiến đến." Bên kia không có âm thanh. Bợ gì tất chờ khoảng đợi một chút, rất nhanh, đại khái mấy phút về sau. Ha ha ha ha. Ngươi đoán xem, nhìn ta vừa rồi tiếp vào điện thoại của ai bợ gì tất. Mặc càng hưng phấn vô cùng tiếng cười to truyền đến, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không biết, ngươi thế mà còn là cái năng lực giả. Có người hy vọng ta giúp ngươi đem chuyện này tản đến toàn thế giới đâu. Vậy cái này còn dùng làm sao? Chương 253, rung động biển cả, phẫn nộ cải đồ. Chương 253, rung động biển cả, phẫn nộ cải đồ. Mỗi một lần tại thế giới hội nghị trong lúc đó đều là trên đại dương bao la đám người chú ý nhất báo chí tin tức thời điểm. Không có cách, thế giới trong hội nghị chỗ đưa ra mỗi một cái đề tài thảo luận chí ít đều có thể đối một quốc gia sinh ra to lớn ảnh hưởng. Bao chủ nguyên một phiến hải vực, thậm chí cả đối toàn thế giới đều sẽ sinh ra ảnh hưởng đề tài thảo luận cũng sẽ không ít. Mỗi một lần thế giới hội nghị không hề nghi ngờ đều sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến biến hóa không nhỏ bất kỳ cái gì đối với biển cả thế cục hơi có chỗ chú ý người đều tuyệt sẽ không bỏ lỡ một tuần này bên trong bất kỳ một cái nào chính phủ tin tức. Sau đó, một ngày này, mọi người rốt cục đợi đến một cái đại tin tức, nhưng lại cũng không phải là liên quan với thế giới hội nghị bản thân. Một ngày này, khi mọi người cầm tới báo chí Đồng thời chờ mong hôm nay hội có cái gì đại tin tức mà đem báo chí lật ra thời điểm, bọn hắn nhìn thấy báo chí trang đầu không ngoài dự tính đều in một tấm hình. Thường trương răng muối chảo thần long ảnh chụp, là cái đồ. Đây là trên đại dương bao la tất cả nhìn thấy tấm hình này, đám người ngay lập tức ý nghĩ, sau đó rất nhanh bọn hắn lại phủ nhận. Bởi vì tất cả biết cái đồ năng lực người đều rõ ràng, cái đồ biến thành long chi sau là màu xanh, mà bức tranh này phía bên trên long lại là màu đỏ. Với lại nhìn kỹ, một chút chi tiết phương diện cũng có khoảng cách. Sau đó, mọi người rốt cục chú ý tới báo chí tiêu đề. Phía trên lại như thế viết: Vợ gì một thân. Thâm Hải Hoàng Đế bí mật. Cái này tin tức là tại ký càn giới thiệu được xưng là Thâm Hải Hoàng Đế nam nhân, Ngư Nhân Bở Dĩ Tật lai lịch thân phận. Cho đến ngày nay, Bở Dĩ Tật cái tên này tại mảnh này trên đại dương bao la đã là có thể xưng như sóng bên hai, vô luận tại biển cả cái kia nơi hẻo lánh, đều sẽ rất ít có người không biết tên của hắn. Nhưng là đối với hắn cụ thể kinh lịch, người đi biển nhóm lại biết rất ít. Thậm chí đều không có bao nhiêu người biết Bở Dĩ Tật đã từng là cái hải tặc. Mà vào hôm nay trên báo chí, Bở Dĩ Tật từ nhỏ đến lớn kinh lịch đều bị ký càn ghi lại. Nam nhân loại cùng ngư nhân hỗn huyết từ nhỏ bị vứt bỏ tại đảo Ngư Nhân, tại tên là Phỉ Sở nam nhân chiếu cố xuống trưởng thành, đồng thời về sau gia nhập nam nhân kia chỗ tổ Kiến Thái Dương Hải tập đoàn. Tại về sau Thái Dương Hải tập đoàn bị Hải quân thảo phạt thời điểm bị bắt vào tù, lại bởi vì gì bệ trở thành Thất Vũ Hải mà được đến tha thứ, được phóng thích trở về Đạo Ngư Nhân. Lại sau đó chính là hắn một đường phát tích cố sự. Những này kỳ thật đều không phải trọng điểm, trên đại Dương Bao La mặc dù rất nhiều người cũng không biết, nhưng là Hàn phải biết người cũng là đều biết. Trọng điểm ở chỗ, trên báo chí nói, trên hình ảnh kia một đầu màu đỏ lòng chính là bợ gì tật bản nhân. Trên báo chí văn tự là như thế đi lại, nói tại thế giới hội nghị trong lúc đó, đảo ngư nhân lọt vào hải tặc tập, tập kích, cho nên mẹ Tuần Vương cùng Bợ Giật tật mong muốn sớm rời trận. Nhưng là vấn đề ở chỗ, tới trở lại tại biển cả bọn khí thuyền lọt vào phá hư, trong lúc nhất thời không cách nào làm cho bọn hắn trở về biển xanh. Sau đó, tình thế cấp bách Bợ tật lần thứ nhất thi triển hắn năng lực. Hắn biến thành một đầu màu đỏ long. Cái này coi như thật chính là trên đại dương bao la cơ hồ không có mấy người biết sự tình. Không thể nào, là cùng cái đổ cùng loại năng lực sao? Không, đã không thể nói là cùng loại đi, chỉ màu sắc khác nhau bên ngoài, cơ hồ giống nhau như đúc. Không thấy được trên báo chí nói sao? Bỡ gì tất còn có thao túng đám mây cuốn lên vào thể, Triệu Hoán cuồng phong phun ra liệt diễm phong thích lôi đình năng lực, cái đồ cũng có thể như vậy sao? Nói cái gì lời nói ngu xuẩn vô tri ra hỏa? Những này tất cả đều là cái đồ mới nên có được năng lực a. Toàn bộ biển cả nháy mắt xôn sao? Cái này quá cái người, ai có thể nghĩ tới ngư nhân bỡ gì tất thế mà còn là cái năng lực giả, đây chính là trước đó chưa hề triển lộ qua. Với lại năng lực của hắn thế mà còn cùng cái đồ như vậy tiếp cận. Trên báo chí còn trong bóng tối chỉ, viên này trái cây có thể là cái đồ phục chế phẩm. Trái ác quỷ phục chế phẩm. Trên thế giới lúc nào từng có vật như vậy? Đảo ngư nhân chẳng lẽ năm giữ dạng này kỹ thuật sao? Mọi người không khỏi nghĩ như vậy. Bất quá đối với người đi biển nhóm mà nói, cái này kỳ thật không phải chấn động nhất đồng dạng rung động một chuyện khác là Chờ một chút, vợ gì tật tiên kia là cái năng lực giả, hắn là thế nào làm được tại thâm hải bên trong hành động? Đúng vậy à, năng lực giả rõ ràng là bị biển cả nguyên rùa, căn bản là không có cách ở trong nước hành động mới đúng. Nhưng là vì cái gì vợ gì tật gia hỏa này y nguyên giữ lại ngư nhân nhóm ở trong nước năng lực hoạt động đâu? Đạo ngư nhân nhưng không có đi qua như thế phương bế. Thường xuyên có nhân loại có thể tại đảo ngư nhân trông thấy bờ gì tật ở trong nước hoạt động. Hán, đến cùng là thế nào làm được? Chẳng lẽ nói, thiên địa nắm giữ vượt qua biển cả nguyên dụ phương pháp sao? Hai cái đều là trước này chưa từng có. Cơ hội hoàn toàn phá vỡ trải qua thời gian dài mọi người đối với trái ác quỷ quan niệm. Biển cả, nháy mắt vỡ tổ. Cơ hội tại tin tức tuyên bố đồng thời, bở gì tật tiếp vào hạo bằng hữu điện thoại. Bở gì tật, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc đầu ngay tại môn mê thần tượng của hắn đoàn thể, thể dầu ngữ điệu gấp vô cùng cắt, người cái tên này nhưng cho tới bây giờ không có nói cho ta, ngươi thế mà còn là cái năng giả? Hiện tại biết không phải là cũng không tính chế a. Bở gì tất cũng có chút đau đầu. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đương nhiên là không nghĩ cái này tin tức chuyển khắp biển cả. Nhưng là vấn đề ở chỗ chính phủ đám gia hỏa trừ một gã bên ngoài, còn liên hệ trên đại dương bao la cơ hồ tất cả chủ lưu báo chí. Liên xem như có thể ngăn cản một gã, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản cái khác báo chí sao? Cho nên cũng chỉ có thể bùng sôi bỏ mặc. Bất quá bây giờ cũng không quan trọng chính là, liên xem như bí mật này bại lộ có thể làm được gì đâu. Kẻ giá tâm ngấp né. Chính phủ thế giới còn không sợ, trên đại dương bao la còn có cái gì có thể làm cho bở gì cảm thấy e ngại đây này? Cho nên, ngươi cái tên này năng lực là chuyện gì xảy ra? Thật là giống như cái đồ năng lực sao? Tệ Dỗ Dỗ đối này đặc biệt hiếu kỳ. Ngươi cứ như vậy cho rằng đi, Vợ gì tất tùy ý đạo. Thật sự là qua loa, ngươi cái này hỗn đản. Tệ Dỗ Dỗ phàn nàn một câu, sau đó hắn lại có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, bất quá cái đồ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đi, hắn làm sao lại cho phép có người cùng hắn có được đồng dạng năng lực. Không quan trọng. Vợ gì ta nói, chẳng lẽ cái đồ còn dám chạy đến đảo ngư nhân đến tìm phiền phức sao? Lại nói, hiện tại đã cùng chính phủ vết mặt, cùng bọn hắn xo so ra. Băng Hải Tặc Bạch Thú cũng coi như không là cái gì. Cái gì? Đang chuẩn bị hỏi một chút bợ gì thật vì cái gì có thể vượt qua nước biển tệ rồ rồ sửng sốt một chút, sau đó quá sợ hãi, chuyện này lao tử nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nha. Thế giới trong hội nghị rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đúng nha, chuyện này còn không có nói cho người. Người cái này hỗn đản. Từ đầu tới đuôi cho lão tử kia càng nói rõ ràng. Bợ gì tất bên này hướng tệ rồ rồ giải thích thế giới hội nghị chân tướng thời điểm, thế giới một địa phương khác, nước Hàn Ô, ố nghi gã Đám mây. Nhiệt tức. Lôi đình vong. Cái này không hoàn toàn là cái đồ lao đại ngươi vốn có năng lực sao? Cái nào đó đại mập mạp cầm trong tay báo chí hoảng sợ gào thét. Đáng chết. Đồng thời, quái vật cũng đang gầm thét, vậy gặp phụ. Lão tử không tha cho hắn. Là lúc kia sao? Toàn thân bao khỏa tại màu đen áo da quần da bên trong, âm thanh nam nhân nghiêm trọng. Hắn nhớ lại, hắn cùng cái này hắn nguyện ý đi theo cả đời nam nhân mới thấy thời khắc. Lao tử muốn làm thịt bờ gì tật tên hôn đả kia. Quái vật hóa thành cự long phóng lên tận trời. Cái đồ tiên sinh. Tỉnh táo. Thiên địa thế nhưng là tại đạo ngư nhân a. Chương 254, mục tiêu là ạ tuần. Chương 254, mục tiêu là ảo tổn. Cái đồ cuối cùng vẫn là không có đi đảo ngư nhân. Tại như thế bên trong biển sâu cùng bờ gì tật như thế quái vật chiến đấu, hiển nhiên là không có bất luận cái gì kết quả tốt. Cái đồ mặc dù nóng nảy, nhưng là cũng không phải là đồ đần. Dù cho tự nhận là mình thực lực không thể so trên đại dương bao la bất kỳ một cái nào quái vật kém, nhưng là hắn cũng biết, hắn tuyệt không có khả năng tại thâm hải bên trong chiến thắng một cái cùng mình ngang cấp ngư nhân cỡ giả. Nhưng là, thu hận, ý nguyên dạng này kết xuống, hoặc là phải nói, thu hận tiến một bước làm sâu sắc. Dù sao lúc đầu cái đồ đối với bọ gì tật liền đã phi thường khó chịu. Nhìn trộm bạn chỉ đường lịch sử chính văn, thả đi hắn nữ nhi. Hai chuyện này vô luận thứ nào đều đã là cái đồ không thể chịu đựng bỏ gì tất lý do, mà bây giờ không thể chịu đựng sự tình lại nhiều hơn một cái. Lao tử cần cùng Lĩnh hào hào nói chuyện. Cái đồ trong thanh âm nổi giận phừng phừng, lão tử cũng không tin tưởng cái kia thối Lao Thái Bá đối với có thể làm cho năng lực giả ở trong biển hoạt động bí mật không có hứng thú. Bọn hắn có lẽ lại có thể lại lần nữa hợp tác. Bở gì tất bên này, cho Tệ Dỗ Dỗ kể chuyện xưa đã kể xong. Ngươi cái này hỗn đản thật là biết cho tử thêm phiền phức a, gì tất. Tệ Dỗ lớn tiếng oán trách. Như vậy lao tử nếu là tiếp tục lưu lại giờ gì sở rồ sạ, không phải rất dễ dàng không may sao? Xin lỗi, bở gì tất chỉ có thể nói như vậy. Toàn thế giới đều biết dịu tỷ rọ rồ là ngư nhân bở gì tật thân mật nhất bằng hữu. Mặc dù cùng chính phủ rước định tiếp xuống mặt ngoài duy trì nguyên dạng, nhưng là làm bờ gì tật thân mật bằng hữu, Tệ Rồ Rồ muốn nói sẽ không nhận chính phủ nhằm vào, kia là tuyệt đối không có khả năng. Hơi không cẩn thận chỉ sợ cũng lại nhận tới từ chính phủ không ám sát, suy nghĩ cái gì liền tự nhiên càng là khó thực hiện. Được rồi, ngược lại sớm tối cũng sẽ có một ngày như vậy. Coi như là sớm một chút đi. Tệ Rồ Rồ nói chúng ta sẽ đem công ty di chuyển hướng đảo ngũ nhân, làm đền bù cho lão tử cung cấp một cái công ty trụ sở cũng không có vấn đề đi. Bợ gì tợn. Đương nhiên. Bợ gì tợn tùy ý đạo. Đúng, kém chút quên còn có một vấn đề, ngươi cái tên này rõ ràng cũng là năng lực giả, nhưng là vì cái gì có thể tại bên trong biển sâu hoạt động. Ngươi tổng sẽ không nói cho ta ngươi là gần nhất mới đến năng lực a. Nha, chuyện này dù cho nói cho ngươi, ngươi cũng là không có cách nào phục khắc. Bợ gì tợn cười nói, hết thảy đều muốn quy công cho người nào đó kỹ thuật. Kỹ thuật? Bợ gì tợn mang đến dạy cũng không có tiếp tục quá lâu. Dù sao đối với trên đại dương bao la càng nhiều đám người mà nói, vợ gì tất cùng hắn vốn có năng lực đối với bọn hắn đều quá xa. Bọn hắn quan tâm hơn chính là chân chính cùng bọn hắn bản thân tương quan sự tình. Tỷ Tì như nói, thế giới trong hội nghị đưa ra một cái đề tài thảo luận, liên quan tới quân cách mạng đề tài thảo luận. Ngay tại năm nay quân cách mạng đã một hơi lật đổ mấy cái quốc gia, vô luận là đối với quý tộc vẫn là phổ thông quốc dân mà nói, đây đều là một kiện rất để bọn hắn khủng hoảng sự tình. Dù sao tại chính phủ thế giới tuyên truyền bên trong, quân cách mạng đó cũng đều là một đám việc các bất cần đảng, lật đổ những quốc gia kia chỉ là vì cấp đoạt tài đã thành lập nhiều năm quân cách mạng. Năm nay rốt cục lần thứ nhất gây nên toàn thế giới chú mục, bởi vì bọn hắn tồn tại mà kinh hồn táng đảm, Quốc vương bệ hạ nhõm dùng dòng dã thời gian một ngày thảo luận quân cách mạng tương quan đề tài thảo luận. Cuối cùng đạt được kết quả là, chính phủ phải thêm đại nhằm vào quân cách mạng chuyên hạng chi tiêu, lần tiếp theo thế giới trước hội nghị, đem quân cách mạng xem như chính phủ chủ yếu địch nhân đến đối đãi. Cái quyết nghị này rất nhanh thay thế bở gì tật sự tỉnh, trở thành mấy ngày nay trên Đại Dương Bao La đỉnh lưu chủ đề. Trên Đại Dương Bao La đám người thẳng đến lúc này mới ý thức tới quân cách mạng thì ra là thế đáng sợ, ngay cả chính phủ đều muốn để ý như vậy đối đãi. Cho nên, rất nhanh cơn cách mạng thống soái, cái kia được xưng là Long nam nhân, lúc này cũng bị trên đại dương bao la đám người mang lên trên thế giới nguy hiểm nhất tội phạm xưng hảo. Bất quá chuyện này đối với ở hiện tại bờ gì tật mà nói không có ảnh hưởng gì chính là thế giới hội nghị bế mạc một ngày này, hắn tại đảo ngư nhân bến cảng nên đón đường xa mà tới bằng hưu. Về sau liền muốn tại thủ hạ của ngươi kiếm cơm, cần phải hảo hảo chiếu cô ta a, vợ gì tật trưởng quan." Tệ Dỗ rồ cười hì hì nói, "Lần này hắn không phải một người tới. Hắn mang đến dòng giá một chi hạm đội, mấy chục chiếc lớn. Toàn bộ Tệ Dỗ công ty tổng bộ đều bị hắn di chuyển tới." Dở dị sở rồ xạ bên kia hiện tại trở thành phân bộ. Còn tốt tệ rồ rồ trái cây năng lực đã thức tỉnh, nếu không giờ dị sở rổ xạ kia một tòa hoàng kim chi tháp còn căn bản là không có cách mang đi, chỉ có thể để nó đứng sừng sững ở đó, nói không chính xác lúc nào liền làm người khác cáo cưới. Vậy ngươi nhưng phải muốn an phận một chút. Vợ gì tất cười nói: "Hử, địa phương cho ta chọn xong chưa?" Tệ rồ rồ hừ một tiếng. Đảo Ngư nhân hiện tại thủ địa rất khan hiếm, cho nên tại hải sâm bên ngoài, tới gần ngư nhân đường phố địa phương, cho ngươi tìm khối đất trống. Bở dị tự nói: "Ngươi nói là muốn mình tu kiên đúng không?" Đương nhiên Tệ Dỗ Dỗ theo lý thường nên được gật đầu, Đoàn Trưởng hội ở chỗ này đợi một đoạn thời gian không ngắn, đó là đương nhiên muốn đem tổng bộ tu được hài lòng một điểm. Tệ Dỗ Dỗ năng lực thức tỉnh về sau có thể tùy ý điều khiển cảm ứng qua hoàng kim, dùng hoàng kim tới làm làm kiến trúc tài liệu, hắn chính là trên thế giới ưu tú nhất kiến trúc công. Đúng, muốn gặp cái nha đầu kia sao? Tệ Dỗ Dỗ thấp giọng, lần này bọn hắn cũng đi theo tới. Bỡ gì tất biết hắn nói là tóc đỏ tốt khuyên nữ, cái kia tên là Ủ Tạ ca sĩ. Tệ công ty di chuyển, như vậy vừa mới tổ kiến thần tượng đoàn đội cũng cùng đi theo đến đảo ngư nhân. Nhìn một chút cũng không tệ. Bỡ gì tất vừa mới nghĩ thời điểm gật đầu, gen gen nhũ xỉ vang lên. Hắn móc ra gen gen nhũ xỉ. Bỡ gì tất, ngươi để ta nhìn chằm chằm tên kia đã ra khơi. Tại một cái hải quân thiếu tướng bảo hộ xuống trở về Vương Quốc Dụm. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến thanh âm như vậy. Vương Quốc Dụm. Tệ rồ rồ nhíu mày, hắn đương nhiên nghe ra kia là một giọng âm thanh. Rất tốt, phi thường cảm tạ. Vợ gì ta nói, như vậy, kỹ cảng đường biển cũng nhờ ngươi. Wi wi wi, ngươi cái tên này thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một ha ha, nhưng là ai bảo ta là một cái lây giúp người làm nhiệm vui người đâu. Liên nói cho ngươi biết đi kết thúc cùng mặt gằn trò chuyện, vợ gì tự nói, thấy nữ hải kia sự tỉnh về sau lại nói, cho nên ngươi bây giờ lại muốn làm cái gì?" Tệ Rỗ Rỗ rất hiếu kỳ, cảm thấy hứng thú liền cùng đi với ta. Vợ gì tự nói, ta muốn nắm bắt cái nào đó cực kỳ dùng ra hỏa." "Xách, đây là cái gì lại buôn nô lệ tên luôn?" Nha. Nó như vậy tựa hồ giống như còn thật sự là dạng này. Bất quá không quan trọng, cho giống như là họa tổn người như vậy cặn bã tại chế tài, vốn là chính nghĩa đúng hay không? Vợ gì tất mang theo Tệ Rỗ cùng lúc xuất phát. Mục tiêu là Họa hoặc là nói, là bà cụ bà cụ Nomi. Chương 255, Đả thủ. Chương 255, Đả thủ. Trên bầu trời, Bở gì Tật ngay tại bay về phía trước chỉ. Hắn đã hóa thành long nhân trạng thái, hai chân bị lóe mắt tiệm điện bao vây, giẫm lên đám mây không ngừng hướng phía trước kích xạ. Tệ Dỗ Dỗ bị Bở Dĩ Tật chỗ phóng xuất ra đám mây vòm quanh, bị hắn kéo lấy tại công bên trong lao vun vút. Thật là nhanh. Tệ Dỗ Dỗ cúi đầu nhìn xuống, đám mây đang không ngừng biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Bở Dĩ Tật, ngươi cái tên này về sau về tự mình chạy tới hậu cần công ty làm việc, hẳn là cũng có thể phát tài. Bở Dĩ Tật không thèm để ý ra hỏa này. Bất quá Năng lực này vẫn thật là là cùng cái đồ giống nhau như lúc. Tệ Dỗ Dỗ cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười, sớm muộn cũng có một ngày tên kia sẽ tìm tới cửa a. Câu con không được. Bở Dĩ Tất thuận miệng nói đang nghĩ ngợi đem băng hải tặc Bạch thú từ nước bạn nổ đuổi đi sau đó lấy đi Minh Vương, cái đồ nguyện ý mình đưa tới cửa muốn bị đánh, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Ờ a, thật sự là ngạo mạn a, người cái tên này. Tệ Tê Dỗ Dỗ hừ một tiếng, liền coi chính mình đã năm chắc thắng lợi trong tay sao? Hiện tại ta, vô luận đối thủ là ai cũng tuyệt sẽ không thua. Bở Dĩ Tất khẽ cười một tiếng. Trừ cái kia thần bí khó lường ý mưu đại nhân bên ngoài. Bờ gì tật không cảm thấy trên thế giới này còn có người có thể chiến thắng chính mình đã không giống, mình đã không còn là năm ấy cái kia tại chính phủ trong phòng thí nghiệm, chỉ có thể phụ thuộc, chỉ có thể dựa vào người khác che chở mới có thể còn sống sót bờ gì tật. Ách! Tệ rồ rồ chép miệng, nhưng là không hề nói gì. Hắn biết bở gì tật chưa từng có khoác lác thói quen đã bờ gì tật nói như vậy, như vậy hắn liền tuyệt đối có thể làm được. Như vậy ngươi đây, tệ rồ rồ. Bờ gì tật cười hỏi, hạ kỳ luyện thế nào rồi? Cũng sớm đã đem cao cấp hạ kỳ kỹ xảo truyền thụ cho gia này nhưng lại đã thật lâu chưa từng nhìn thấy Tệ Dỗ Dỗ xuất thủ, cũng không biết hắn đã đem Hạ Kỳ Vũ trang tu luyện tới trình độ gì. Ngược lại sẽ không để cho ngươi thất vọng chính là, Tệ Dỗ Dỗ tùy ý nói, đừng lo lắng, lao tử thế nhưng là tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Dạng này tốt nhất. Bở Dĩ bật cười ha ha một tiếng, tăng tốc tốc độ. Tệ Dỗ Dỗ là cái rất kiêu ngạo người. Hắn là tuyệt không nguyện ý đơn thuần biến thành mình phụ thuộc, Bở Dĩ thật rất rõ ràng điểm này bốn. Nơi này là gờ răng lái nạ đoạn, tên là gờ răng vực cái nào đó khu vực, một chiếc hải quân chiến hạm ngay tại theo gió vừa sóng cấp tốc tiến lên. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Bóng tàu bên trên cái nào đó ngập lùn nam nhân ngay tại liên thanh chửi mắng, cái đồ tên kia làm sao còn không đi đảo ngư nhân, xử lý cái kia đáng chết bọ gì tật. Hậu Phương, phụ trách hộ tống gia hỏa này hải quân thiếu tướng trợn mắt. Thật là một cái nướng ẩn. Cái đồ làm sao dám chạy tới đảo ngư nhân cùng ngư nhân bọ gì tật chiến đấu a? Tên kia đương nhiên là cái quái vật không sai, nhưng là bọ gì tật đồng dạng cũng là quái vật ác tại bên trong biển sâu, trên đời này không ai có thể chiến thắng ngư nhân bọ gì tật. Ngu như vậy thế mà là một quốc gia quốc vương, thật là khiến người ta không khỏi vì quốc gia kia cảm thấy bi ai. Thiếu tướng tiên sinh trong lòng thở dài. Từ cái này tên là họa bổn nam nhân bình thường luôn hành cử chỉ liền có thể biết, hắn là cỡ nào một cái tàn nhẫn ngang ngược người. Nhưng là cũng bất lực chính là, hắn chỉ là hải quân bản bộ một tên thiếu tướng, không cách nào can thiệp gia nhập liên minh nước nội chính. Không những không thể can thiệp hắn, hiện tại thậm chí càng cung kính đem cái này nam nhân đưa về đến quốc gia của hắn. Càng là thân cư cao vị, càng là hiểu rõ chính phủ tình hình thực tế, có đôi khi ngược lại càng là hội hoài nghi, mình chỗ thực tiễn đến cũng có phải hay không chính nghĩa. Thiếu tướng tiên sinh trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Sau đó, đột nhiên, hô, có quần phong tử trên trời giáng xuống. Làm chiếc hải quân chiến hạm đều trong nháy mắt chấn động không ngớt, bong tàu cùng mạn thuyền đều tại đất ra, buồn thậm chí bị trực tiếp vỡ ra đến, làm con thuyền tựa như là muốn tan ra thành từng mảnh ngẩm dạng. Mặt biển càng là sôi trào lên, tinh mịn mà kịch liệt đường vân trên mặt biển không ngừng lan tràn, nước biển đang nún nhẹ, phản phất mất đi trọng lực một dạng tóe lên mấy mét mấy chục mét chi cao. Chiến hạm cùng mặt biển đều đã lọt vào trùng kích như thế, những người trên thuyền liền càng là như vậy. Phụ trách bảo sĩ lập hai mắt đi và buồn thậm chí so với bọn hắn còn muốn sớm hơn một chút, phun bọt mép ngã trên mặt đất, giống như là dưa hấu một dạng ù ù cục lăn đến nơi hẻo lánh, đâm vào mạng thuyền bên trên. Duy nhất hơi đối này làm ra một chút phản ứng chính là tòa này trên tuyển sức chiến đấu cao nhất, tới từ Hải quân bản bộ thiếu tướng tiên sinh. Hắn hoảng sợ ngầm đầu lên, hé miệng, vừa định nói cái gì. Sau đó, đồng dạng thân thể kịch chấn, trong hai mắt đã mất đi thần thái, ngựa mặt mới ngã xuống đất, đầu nện ở bọng tàu bên trên thời điểm, phát ra bịch một tiếng vang. Vài giây đồng hồ về sau, trên bầu trời, bọn gì tật mang tệ rổ rổ rơi xuống. Wi wii wii, người cái tên này bành lấy tệ rồ rồ giẫm mây tận đi, tệ rồ rồ xoa đầu cả Kình Thiên lên, Hạ Kỳ Bá Vương có phải hay không cường có chút quá khoa trương. Dù cho cũng không có hướng phía hắn sử dụng Hạ Kỳ Bá Vương, nhưng là y nguyên để hắn cảm thấy 10 phần áp lực. Vẫn tốt chứ. Bờ gì tất cười nhẹ, tay phải duỗi ra, đám mây liền đã nhấp nhô mà ra, trực tiếp đem đổ vào nơi hẻo lánh bên trong hỏa bồn chó có lại. Giải quyết, đi thôi, trở về. Bờ gì tự nói, nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng chí ít hội có một trận chiến đấu. Tệ rồ có chút thất vọng, những hải quân này thật đúng là nhỏ à, làm sao không để một tên đại tướng tới hộ tống. Nói đến Hắn nhìn xem bị đám mây bao trùm và tổn, ra hỏa này có chỗ lợi gì sao? Năng lực của hắn rất thú vị. Bỡ gì Tất lại lần nữa phóng thích đám mây, đem Tệ rổ rủ cuốn lại, sau đó mang theo hai người cùng một chỗ bay lên bầu trời. Một bên bay, Bỡ gì Tất một bên cho Tệ Dỗ rủ giới thiệu họa hồn năng lực. Baku Baku Nomi, có thể đem vật phẩm nốt vào, sau đó tùy ý tổ hợp năng lực. Tệ Dỗ rủ cau mày, trái ác quỷ quả nhiên là trên thế giới kỳ diệu nhất lực lượng. Năng lực của người này thực tế là rất thích hợp dùng tại nhà máy bên trong. Đúng không? Bỡ gì Tất cười khẽ. Hai người rời đi rất lâu sau đó, Bởi vì bùm hư hao trên mặt biển cô độc phiêu lưu kia một chiếc hải quân quân hạm bên trên. Vị kia hơi biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại y nguyên sớm mất đi ý thức hải quân thiếu tướng rốt cục hoảng sợ mở hai mắt ra. Hắn xoay người mà lên, giúp ra bên hông trường đao để phòng. Nhưng là vô luận là bong tàu bên trên vẫn là trong khoang thuyền, đều là vô cùng bình tĩnh. Thiếu tướng cẩn thận nhìn quanh bong tàu, sau đó lại tiến vào trong khoang thuyền tìm kiếm. Kết quả sau cùng là không phát hiện chút gì đi rồi. Thiếu tướng tiên sinh lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi tuyệt đối có quái vật tới qua nhưng là may mắn cũng không có tạo thành cái gì phá hư, ngay cả vật tư cũng còn tốt tốt bày ở trong khoan thuyền. Như vậy, như thế quái vật là vì sao mà tới đây này? Thiếu tướng Tiên Sinh đánh thức mấy người bộ hạ, sau đó bọn hắn trên thuyền hào hảo tìm kiếm một phen, rốt cuộc Minh Bạch không thấy đồ vật. Hoạ bổn quốc vương không thấy. Thiếu tướng Tiên Sinh một mặt trắng bệnh. Xong đời, hắn chính trị sinh mệnh xong đời. Chương 256, Hoạ bổn. Chương 256, Hoạ bổn. Cái gì? Hoạ bổn bị người cướp đi rồi. Ngũ Lao tinh nhận được tin tức thời điểm, đã là Thiếu tướng Tiên Sinh thức tỉnh sau nửa giờ. Là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn hỏi, chẳng lẽ là cái nào đuôi mù hải tập chạy tới tập cái rồi? Đầu bên kia điện thoại hải quân bản bộ, kỹ càng cho bọn hắn giới thiệu một chút vị thiếu tướng kia tiên sinh gặp được sự tình. Bị không biết lai lịch quái vật dùng hạ kỳ bá vương trực tiếp đánh ngất toàn truyền người, sau đó tỉnh lại thời điểm và bọn liền đã không thấy. Là bợ gì tất? Cho chuyện vừa mới kết thúc, dâu quay nón ngũ lao tinh liền đã không kịp chờ đợi nói ra bọn hắn tất cả mọi người trong lòng phạm nhân nhân tuyển. Tuyệt đối là tiên kia. Đầu hói ngũ lao tinh liên tụt gật đầu, trên thế giới này có được loại trình độ kia hạ kỳ vương ra hỏa tổng cộng cũng không có bao nhiêu cái. Thế rồi mới 3 cái quái vật, coi như lại thêm một cái tóc đỏ, cũng đều còn thành thành thật thật tại Z lại nạp một bên khác ở lại đâu. Với lại, vợ gì tật tên kia cùng Vạ Tuẩn tại thế giới hội nghị thời điểm cũng từng có một lần xung đột. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh nói bổ sung, mặc dù không biết tên kia vì cái gì lần này như thế mang thủ, không phải là bởi vì một lần kia xung đột. Bạch Bao ôm kiếm Ngũ Lao Tinh bình tĩnh nói, vợ gì tật tên kia lúc nào sẽ làm loại kia chuyện nhảm chán Cố ý chạy tới nắm lấy Vạ Tuẩn, đại khái là bởi vì Vạ Tuẩn đối với hắn có chỗ lợi gì đi? Có chỗ lợi gì? Đầu hói Ngũ Lao Tinh híp suy nghĩ nói chẳng lẽ là tại ham Vương quốc dùng chữa bệnh kỹ thuật sao? Quốc gia kia chữa bệnh kỹ thuật đích thật là thế giới đỉnh tiêm. Chỉ sợ không phải. Dâu giải Ngũ Lao Tinh lắc đầu, có khả năng hay không? Bở gì tật tên kia chính là vì họa vồn người này. Họa vồn đích thật là thằng ngu, không sai, nhưng là đừng quên tên kia chí ít cũng là năng lực giả. Người nói là, bở gì tật để mắt tới họa vồn năng lực. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh cau mày, bà cụ bà cụ Ronny năng lực sao? Đem vật thể ăn hết về sau, có thể tùy ý tiến hành tổ hợp năng lực. Dâu quay nón Ngũ Lao Tinh đột nhiên trừng lớn hai mắt, làm Minh Vương Bợ Dĩ tận tên kia là muốn dùng ngoại bổn năng lực đến giúp hắn chế tạo Minh Vương. Cái kia có thể lợi dụng bản thảo chế tạo, thực tế là quá mức thuận tiện. Nhưng là, biết lại có thể như thế nào đây? Ngũ Lao Tinh nhóm lâm vào xấu hổ trong chằm mặc. Cho dù là biết bợ Dĩ tận tính nguy hiểm tiến một bước thêm lớn, có lẽ không được bao lâu, Minh Vương liền biết một lần nữa ra mắt, Ngũ Lao Tinh nhóm lại có thể như thế nào đây? Vốn là cầm tên kia không có gì biện pháp a. Thêm đại hướng phía đảo Ngư Nhân Tung ra gián điệp cường độ đi, cũng chỉ có thể dạng này. Tạm thời là căn bản là không có cách cùng quốc gia kia cùng bợ Dĩ tận tên kia khai chiến, nhưng là chỉ cũng phải biết rõ ràng đảo ngư nhân tình huống a. Vở gì tất bên này, hắn đã thuận lợi mang theo tệ rộ rồ cùng họa bổn trở lại đảo ngư nhân, vừa đến một lần cũng liền tốn hao gần nửa này. Không thể không nói, vở gì tất hàng không tốc độ là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Như vậy, là thời điểm gọi ngủ say quốc vương bệ hạ rời giường. Hắc ám bên trong, họa bổn cảm giác có người đang quay mặt mình. Là ai? Là tên hôn đản nào dám quấy dậy mình đi ngủ? Nghĩ như vậy, cho dù là đang ngủ say bên trong, nộ khí cũng đang nhanh chóng tích xúc. Sau đó cố này phẫn nộ khu xử hắn xông phá hắc ám. mở mắt. A, tỉnh rồi. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là cái mặc màu hồng Âu phục, có mái tóc màu xanh lục, ở trên cao nhìn xuống mang theo tùy ý tiếu dung nhìn xuống hắn nam nhân. Giá Hỏa này Bổn nhận biết, không phải liền là năm ngoái cái kia bằng vào một bộ phim lựa lự toàn thế giới tệ rộ rồ sao? Lúc trước hắn tổ chức đại tuyển là họa bổn mình thế, nhưng là toàn bộ hành trình theo dõi xong, tệ rộ rồ làm sao lại xuất hiện tại quân hạm bên trên? Chờ chút. Sau đó Hỏa Bổn lúc này mới kịp phản ứng, hiện tại hắn giống như cũng không là tại quân hạm bên trên. Thôi ngắm nhìn một phía, Hỏa Bổn phát hiện hắn hiện tại là tại một cái trang trí xem như một gian phòng bên trong. Lúc này liền nằm tại gian phòng sàn nhà cứng rắn bên trên, khó trách một mực cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Đã tỉnh, kia liền tới tâm sự đi. Hoa Bồn nghe tới một thanh âm khác, thanh âm quen thuộc. Hắn gần như hoảng sợ nghiêng đầu đi, sau đó ngay tại bên trái một cái bàn đằng sau nhìn thấy kia một trường quen thuộc mặt. Hoa Bồn nháy mắt bật lên đến, sau đó lại ngã nhào trên đất, tròn vo thân thể giống như là cầu một dạng về sau bật lên, thẳng đến đụng đầu vào trên vết tượng. Hắn liều mạng về sau nhúc nhích, dù cho phía sau lưng đã chống đỡ tại kiên cố trên vết tượng. Bao bao bao bao bao, bao vợ Phản phất ngôn ngữ mỗ đủ lệ mất linh người máy đồng dạng. Hoa Bổn kêu to nửa ngày cũng mới miễn cưỡng hô lên bở gì tật danh tự. Lại gặp mặt, Hoa Bổn, mặc dù khả năng cũng sẽ không quá cao hứng. Bở gì tật tự ở hắn rộng lớn trên đế, thông trong đạo. Ngươi ngươi ngươi ngươi cái tên này muốn làm gì? Hoa Bổn hoảng sợ kêu to, lão tử thế nhưng là chính phủ gia nhập liên minh nước quốc vương. Ngươi dám tự tiện đối lao tử xuất thủ, chẳng lẽ liền không sợ đảo ngư nhân lọt vào chính phủ thảo phạt sao? Gia hỏa này là cái hắn tuyệt đối không cách nào địch nổi quái vật, điểm này Hoa Bổn phi thường rõ ràng. Mong muốn uy hiếp gia hỏa này để hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào chính phủ thế giới. Ha ha, gì Tệ rồ rồ ha ha ha cười nói, "Dã hỏa này dùng chính phủ thế giới tới uy hiếp ngươi đâu. Nơi này là mặt biển phía dưới 10 km đảo ngũ nhân. Bở gì tôi nói, hải quân không cách nào thảo phạt nơi này, chính phủ thế giới không cách nào can thiệp nơi này, cho nên, ngươi có lẽ minh bạch ngươi bây giờ tình cảnh đi, Họa Tuần." Luôn là một bộ trí cao khí ngang bộ giá Họa Tuần lúc này sắc mặt trắng bệnh. Hắn cơ hồ mong muốn khóc thành tiếng, "Dã hỏa này đến cùng muốn làm gì a? Nếu như là bởi vì lần trước mâu thuẫn, kia không khỏi cũng quá cẩn thận mất đi, căn bản không cần làm đến loại trình độ này. Về sau liền mời ngươi vì ta làm việc đi, Họa Tuần." Bỡ gì tất cười nói, ngươi năng lực có rất nhiều tác dụng, ta có thể cử tuyệt sao? Hoa Bồn rất muốn nói như vậy, nhưng nhìn nhìn tệ dụ rổ, rổ hiền lành biểu lộ cuối cùng vẫn là không dám nói ra miệng. Ngươi, ngươi muốn cho lão, để ta làm cái gì? Ngói Bố nhĩ lần thứ nhất ý thức được mình nắc gan, đối mặt cái này hùng hổ dọa người nam nhân, hắn chỉ có thể thấp giọng nói như vậy. Rất tốt. Bỡ gì tất vỗ tay mà cười, ta một mực lo lắng, ngươi không xứng cùng, ta khả năng chỉ có thể sử dụng một điểm bạo lực thủ đoạn, nhưng là hiện tại ngửa như thế hiểu chuyện cũng quá tốt. Hoa Bồn nghe đến đó phi thường may mắn, may mắn lựa chọn nộp tác, nếu không khẳng định hội xui xẻo. Yên tâm tốt cũng không phải khiến ngươi làm cái gì rất khó khăn sự tình. Vợ gì Tất cười nói, chỉ là để ngươi lợi dụng một chút ngươi năng khiếu, dùng ngươi năng lực đến giúp hỗ trợ mà thôi. Dạ ngài a." Hoạ Tồn nghe đến đó thở dài một hơi. Nếu như chỉ là sử dụng năng lực của hắn, như vậy còn tốt. Chương 257, Minh Vương. Chương 257, Minh Vương. Hoạ Tồn đích thật là một người rất thư thời, nguyên tắc bên trong bị đánh bay về sau không có gì cả, còn biết thành thành thật thật dựa vào năng lực của hắn bài hạng vĩ hè phát tài, cũng không phải là một cái hoàn toàn không có đầu góc Hắn biết rõ, hiện tại là tuyệt đối không cách nào phản kháng gì Tốn, cho nên đã không cách nào phản kháng, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tuân theo. Bởi gì tất cho hắn đánh giá là, mặc dù là thằng ngu, nhưng là trí ít là cái nhìn hiểu tình huống ngớ ngẩn để tệ rộ rộ trở về mân mê trụ sở mới của hắn, bỡ gì tất đem vạ tổn mang đến ở vào hải xâm sượng công minh. Hiện tại Tom sư phó ngay tại đảo ngư nhân bí mật chính phủ đã biết, cho nên liền đã hoàn toàn không tiếp tục tiếp tục ẩn dấu tại nơi này tất yếu. Bởi gì tất dự định về sau đem cái này công nghiệp quốc phòng trình chuyển tới một cái khác địa phương bí ẩn, dù sao hắn cảm thấy, chính phủ thế giới rất có thể sẽ phái người ám sát Tom sư phó. Sự tình quan hệ đến minh vương, những tên kia đại khái sự tình gì đều làm ra được. Bợ Tử Tất Tiểu Ca, gia hỏa này là. Tống sư phó nhìn xem bị bờ Tử Tất mang đến, vẻ mặt tươi cười, một bộ ngu ngơ bộ dáng hỏa tổn hơi kinh ngạc hỏi. Gia hỏa này là ta mang đến cho các ngươi hỗ trợ, Tống sư phó. Bợ Tử Tất nói, hắn là vạ rẻ mẹ sỉ à hệ bà cụ bà cụ no mi năng lực, giả, có thể đem tất cả ăn hết đồ vật một lần nữa tổ hợp. Tống sư phó sững sốt một chút, còn không có kịp phản ứng đây là ý gì. Thế là bờ Tử Tất liếc hỏa tổn một chút, biểu diễn một lượt lực. Vâng. Tựa như là bị điện giật kích động lập tức căng, thân thể đứng tắp, tiếng lại, sợ mình nơi nào ngự khí không đúng chọc giận Từ đó đưa tới vận rủi, hắn lập tức bắt đầu thi triển năng lực của hắn. Họa bổn tại xưởng công binh bên trong đông nhìn tây nhìn, sau đó đi đến một đống tẹt cải phía trước. Sau đó, hắn há to miệng, một ngụm đem những này tẹp cải toàn bộ đều nuốt vào. A, gia hỏa này khẩu vị thật là tốt. Phơ gia chỉ thấy cảnh này nhịn không được than phục một tiếng, chỉ là nhìn xem đều cảm thấy răng đau. Trái ác quỷ lực lượng là tuyệt đối, cho dù là sắt thép hỏa bổn 2 3 miếng đem tất cả tẹp cải đều cho nuốt vào. Rõ ràng là chồng thay nhô nổi lên tới so hắn hình thể còn cao lớn hơn tẹp chồng, hắn nuốt vào về sau, bụng thậm chí đều không có bất kỳ cái gì phồng lên. Sau đó, họa Bốn Miệng trở nên rất lớn, hắn há mồm phun một cái, một cái cự đại khối kim khí bị hắn phun ra. Đây là, ai sẽ bất chừng lớn hai mắt, cẩn thận tiến đến cái kia khối kim khí trước mặt đánh giá, biến thành thép khối. Hở? Hờ... Con sẽ có loại chuyện này? Phơ Giả chỉ cũng một mặt ngạc nhiên bu lại, tại khối kia to lớn đinh thép bên trên, tất cả thực sự biến thành thép khối. Năng lực như vậy, Tôm sư phó một mặt kinh hỉ nhìn xem họa Bốn, tựa như là nhìn thấy cái gì không gì sánh kịp chất bảo. Người cái tên này năng lực, đại khái cái gì hợp kim đều có thể chế tạo ra. Bỡ gì cười nói, thậm chí, nếu có bản vẽ có thể trực tiếp đem nguyên liệu làm thành thành phẩm. Đúng không?" Hắn hỏi Hoa Bổn. "Ta cái kia được A đơn giản còn có thể quá mức phức tạp đồ vật căn bản không có học qua a." Hoa Bổn trong lòng lo lắng, nhưng là hắn nghĩ nếu để cho bợ gì tất thất vọng, có thể sẽ càng không may. Thế là hắn liên tục gật đầu, "Đúng, đúng." "Nha." Bộ dạng này, tổng sư phó trong mắt thực sự phải có ánh sáng mang phong suất, giúp đại ân. Cố ý đem vị tiên sinh này đưa tới, thật sự là giúp đại ân, bợ gì tất. Hắn chỉnh trọng nói, "Có thể giúp một tay thật là quá tốt." Bợ gì tất cười nói, "Sau đó hắn nghĩ nghĩ, thấp giọng, "Tổng sư phó muốn cùng ngươi tâm sự." Tâm sư phó nào nào, sau đó cũng nhẹ gật đầu, "Có thể." Hai người đi đến sưởng công binh chỗ hẻo lánh, nhìn xem Bợ Tử Tất có chút vẻ mặt nghiêm túc, tâm sư phó đại khái cũng biết Bợ Tử Tất là muốn cùng hắn nói cái gì chuyện quan trọng. Bởi vì tình huống hiện tại có chút không tốt lắm, cho nên ta cũng liền có chuyện nói thẳng. Bợ Tử Tất nghiêm túc nói, "Tôm sư phó, hiện tại đảo Ngư Nhân đứng trước tình huống tương đương nghiêm trọng." Bợ Tử Tất một mực là cảm thấy ngược lại Tôm sư phó đã tại đảo ng Nhân, Minh Vương bản thiết kế hắn sớm cũng sẽ lấy ra. Nhưng là hiện tại cùng chính phủ chờ mặt có chút quá sớm, đã không thể lại chờ đợi số dưới. Bở Dĩ tất quyết định hướng Tôm sư phó ngạ bài, nghiêm trọng tình huống. Tôm sư phó trầm mắt nhìn. Thế là Bở Dĩ tột đem thế giới trong hội nghị phát sinh sự tình cùng hắn nói một lần. Cho nên, hiện tại đảo ngư nhân cùng chính phủ thế giới đã hoàn toàn trở mặt sao? Tôm sư phó kinh ngạc đạo: "Mặt ngoài sẽ còn duy trì lấy nguyên lai quan hệ, nhưng là vụ trụ a." Bở Dĩ tất cười nói: "Hiện tại ta chỉ cần xuất hiện trên biển cả, đồng thời bị chính phủ nắm lấy cơ hội, như vậy không hề nghi ngờ, lập tức liền biết nên đón bọn hắn toàn lực thảo phạt." Dạng này, Tôm sư phó gật gật đầu. Hắn đã có chút minh bạch Bỡ Tử Tất ý tứ đây là cái rất ngay thẳng nam nhân, nhưng là cũng không phải là ngu xuẩn. "Kia, Bỡ Tử Tất, ý của ngươi là?" "Ta cần Minh Vương." Bỡ Tử Tất nhìn thẳng Tom hai mắt. "Tôm sư Phó chờ mặc, Bỡ Tử Tất, ngươi hẳn phải biết ta, Minh Vương là một kiện cái dạng gì binh khí?" Hắn nói. "Đương nhiên." Bỡ Tử Tất gật đầu, trong truyền thuyết tam đại cổ đại binh khí một trong, có được lực lượng hủy diệt thế giới. Hủy diệt thế giới có lẽ có ít nói ngoa, nhưng làm một phá hủy diệt một tòa đảo lại cũng không khó. "Tôm sư Phó nghiêm túc nói, để như thế binh khí phục sinh, thật là một chuyện tốt sao?" Nếu như là vì biến đổi, vì lật đổ mục nát chính phủ thế giới, để thế giới đi hướng thời đại mới, để đảo ngư nhân có thể quang minh chính đại tồn tại ở dưới ánh mặt trời. Bỡ gì Tật nói, như vậy, ta cho rằng là chuyện tốt. tốt."Tôm sư Phó trầm mặc. "Bỡ gì Tật biết đây là Tôm sư Phó sợ hãi Minh Vương phục sinh về xã hội cho thế giới mang đến to lớn phá hư. Bỡ gì Tật, ta có thể tin tưởng người sao. sao?"Tôm sư Phó cuối cùng ngẩng đầu lên, hắn chăm chú nhìn bờ gì Tật. "Miệng ta đã nói lại nhiều đều là không có chút ý nghĩa nào, Tôm sư Phó, ngươi thấy chính là cái gì đâu?"Bỡ gì Tật nói, "Trở lại đạo ngư nhân 2 năm này, Ngươi nhìn thấy chính là cái gì đâu? Tông sư phó hơi sửng sở, sau đó tiếu rung trên mặt của hắn nở rộ, đúng vậy a, chuyện cho tới bây giờ còn đang hoài nghi cái gì đâu?" Hắn nhìn xem vợ gì tận, "Cái này toàn tâm toàn ý mong muốn để đảo ngư nhân trở nên càng tốt đẹp hơn, đồng thời đã từng bước làm được năm nhân, còn có cái gì không đáng tín nhiệm địa phương đâu?" "Ta biết." Tông sư phó chỉnh trọng gật đầu một cái, "Nếu như nó thật là biến đổi chỗ không thể thiếu một bộ phận, như vậy, liền từ ta tới để nó phục sinh đi." "Như vậy, nhờ ngươi." Võ Tử tận tươi cười giản dỡ. Mặc dù nguyên bản cái kia Minh Vương Ý nguyên ngủ say tại nước ảo phía dưới, nhưng là Có thể thêm một cái không phải càng tốt sao? Mong muốn chế tạo Minh Vương phải vô cùng nhiều khan hiếm vật liệu. Chuyện này giao cho ta, vô luận là tài liệu gì ta đều sẽ cho người góp đủ. Vậy cứ như vậy đi, Họa bổn tiên sinh đến có lẽ có thể rút ngắn thật nhiều chúng ta kỳ hạn công trình, nhưng là cái kia cũng tất nhiên sẽ là một đoạn không tính ngắn thời gian. Không sao, trong thời gian ngắn chính phủ cũng làm không là cái gì. Thế là, Minh Vương phục sinh, bắt đầu đến ngược Chương 258, tu tạ. Chương 258, tu tạ. Minh Vương sự tình rốt cục giải quyết. Vở gì trong lòng cũng thật dài cũng thở dài một hơi. Quỷ biết dấu ở mạ rỉ hệ vật đồ vật đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, có thể nhiều trong tay góp nhặt một chút lực lượng, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như có thể mà nói, vợ gì tất là hy vọng tôm sư phó bọn hắn có thể làm nhiều ra mấy chiếc minh vương. Dù sao bản vẽ đều có, chỉ là một chiếc ra, không phải quá lãng phí sao? Đương nhiên phải muốn sản xuất hàng loạt mới có thể đem kỹ thuật giá trị tối đại hóa. Giờ đi hải sông trước đó, vợ gì tất hướng tôm sư phó chỉnh trọng căn dặn một chút. Hắn nói họa tổn cũng không phải là một cái đáng giá tiến nhiệm giáng họa, trừ thời gian làm việc bên ngoài, muốn ngàn vạn nhớ kỹ cho hắn mang lên hải lâu thạch cùng cùng đang làm việc thời điểm cũng phải tìm người nhìn xem hắn mới được, nếu không giá hỏa này khẳng định hội náo ra nhiều loạn. Cho đến lúc này Tôm sư phó mới biết được, họa bổn cũng không phải là chân tâm thật ý mong muốn hỗ trợ. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì, hiện tại hắn có thể làm, chỗ sẽ làm chính là toàn tâm tin tưởng bợ dị tật. Giờ đi hải xâm thời điểm bợ dị tật đang nghĩ, tiếp xuống nên đem sượng công binh chuyển tới cái gì địa phương đi mới có thể cam đoan an toàn. Trực tiếp đặt ở đảo ngư nhân bản thổ bên trên là không thể nào, chỉ cần một ngày đảo ngư nhân không có đình chỉ đối ngoại mở ra chính sách, chỉ cần đảo ngư nhân còn cho phép nhân loại lui tới, như vậy chính phủ gián điệp liền sẽ không đình chỉ chui vào. Tâm sư phó cũng sẽ từ đầu đến cuối ở vào trong nguy hiểm. Quả nhiên vẫn là có lẽ kiến thiết tại đảo ngư nhân bên ngoài nhà. Tại nhân loại khó mà chạm đến đáy biển chỗ sâu, sử dụng bọt khí kỹ thuật kiến tạo ra một cái dưới biển sâu đảo hoang tới. Tốt nhất là lại để cho một chút hải vương đi qua làm phòng hộ, không để bất luận nhân loại nào có tới gần nơi đó cơ hội. Nghĩ như vậy, bọn gì tất đang nghĩ đi nhân ngư quán cà phê cỏ cái lúc ăn cơm tối, tề rồ rồ điện thoại liền đánh tới. Tới một chuyến đi, lão tử mới trụ sở đã tu kiến hoàn tất. Trong điện thoại nam nhân kia nói như vậy, với lại, không phải đã nói muốn gặp Vũ sao? Vừa vặn cái khác đám gia hỏa cũng muốn gặp gặp một lần vĩ đại Thâm Hải Hoàng đế. Cái này liền đã tu kiến hoàn tất sao? Bỡ gì tất quả thực là có chút kinh ngạc. Khoảng cách cùng Tệ Rỗ Rỗ nói tạm biệt có quá khứ thời gian 2 tiếng sau. Gia hỏa này liền đã đem hắn mới đại bản doanh cho tu kiến hoàn tất rồi. Thế giới của ta đều không có nhanh như vậy. Cái gì siêu cấp kiến trúc sư? Bỡ gì tất có chút không tin, cho nên quyết định đi tự mình nhìn xem. Mà để hắn đi tới Hải Sâm kia một mảnh chuyên môn vì Tệ Rỗ Rỗ vạch ra tới đất bên trên thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng để hắn nhịn không được liễu lưới. Một tòa vàng son lậu lấy cung điện lúc này tọa lạc tại cái này một mảnh vốn nên nên là đất hoang trên mặt đất mặt chữ ý tứ bên trên vàng son lậu lẫ liền thật là toàn thân kim Ho hoàng sắc xem ra tựa như là toàn bộ từ hoàng kim chế tạo đương nhiên trên thực tế cũng thực sự toàn bộ đều là từ hoàng kim đúc thành mà thành lúc này đi theo tệ rồ dộ một đường đường xa mà tới gì chuyển đến đảo ngư nhân bên trên giới chướng hắn các công nhân viên ngay tại bận rộn hướng bên trong tòa cung điện này vận chuyển vật phẩm thế nào lao tử thiết kế không tệ A đang chỉ vì lấy các bộ hạ vận chuyển đồ vật tể rrộ chú ý tới bờ dị đến Hà núi đi theo bên cảnh hắn bạạạ cả phân phó hai câu Đại khái là để nàng tiếp nhận chỉ huy vị trí, sau đó liền hướng phía bở rỉ tật bên này đi tới. Người không đi làm kiến trúc công thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Bờ rỉ tất cười cười. Hừ, trên thế giới này nhưng không có nhiều như vậy hoàng kim. Tệ Dỗ Dỗ có chút đắc ý hừ lạnh một tiếng. Trái ác quỷ năng lực thức tỉnh chính là như thế không dạng đạo lý. Có thể điều khiển như cánh tay điều khiển cảm ứng qua hoàng kim Tệ Dỗ Dỗ, hiện tại xem ra vô luận là phá dỡ vẫn là kiến tạo tốc độ đều làm người nghẹn họ nhìn chân chối. Cho dù là dạng này, một tòa xa hoa khổng lồ cung điện cũng bất quá 2 3 lần công phu liền cho kiến tạo ra được cũng khó trách nguyên tắc bên trong gia hỏa này có thể nhẹ nhõm bằng vào năng lực của hắn ở trên biện chế tạo ra một chiếc thành thị khổng lồ như vậy truyền lớn đương nhiên, nhất định phải muốn hoàng kim đầy đủ mới được. Tệ Dỗ Dỗ gia hỏa này có thể thao túng đồ vật chỉ có hoàng kim. Đi thôi, dẫn ngươi đi gặp một lần tóc đỏ nữa nhi bà bối. Tệ Dỗ Dỗ dương lên cái cằm, một ngựa đi đầu quay đầu về sau đi, bọn gì tất phối hợp đi theo đi theo Tệ Dỗ Dỗ tiến vào bên trong tòa cung điện này. Tiến vào cung điện về sau mới càng có thể ý thức được Tệ Dỗ Dỗ lợi hại. Cái này một tòa cung điện không chỉ có riêng chỉ là bên ngoài xem ra vàng son lộng lẫy đơn giản như vậy, nội bộ đồng dạng là giường cột chạm trổ. Các loại điêu khắc trang trí đầy đủ mọi thứ, toàn bộ đều là một thể thành hình, Tế Dụ Dụ tiên kia nếu như không có đầy đủ kiến trúc là tạo nghệ, làm sao có thể làm được loại sự tình này? Haha, ha, thế nào, bị lao tử kiệt tắc cho dung động đến, đúng không? Tế Dụ Dụ Dương Dương đáp ý bở gì tật khỏe miệng kéo một chút cũng không trả lời. Như thế tự hào, kia tìm thời gian cho ta cũng là một cái. Lúc đầu hắn rất muốn nói như vậy, nhưng là rất đáng tiếc hắn không có đủ mẩm kim. Thâm Hải Hoàng đế bở gì tật đại nhân mặc dù có được có 102 biển cả thực lực, nhưng lại rất đáng tiếc cũng không có cái gì tích xúc, hắn thậm chí còn không có mở quán cà phê ở Lý tiểu thư giàu có cũng không có hướng phía trước bao xa, bợ gì tật nghe tới âm thanh. Mỹ lệ tiếng âm nhạc, sen lẫn thuộc về khác biệt người âm thanh. Có quen thuộc, càng nhiều hơn chính là lạ lắm. Hai người đã đi tới một cái đại môn bên ngoài, tệ rồ rồ đẩy cửa ra. Trong cửa là một cái rộng lớn có chút quá phận gian phòng. Sở Dĩ nói như vậy, là bởi vì hiện tại bên trong có cái cự nhân tại giật nảy mình. Cung năng so ra, trung quanh nàng mấy cái kia đồng dạng hoặc là khiêu vũ hoặc là tấu nhạc hoặc là ca hát lấy đám da hỏa lộ ra là như thế không đáng chú ý bất quá đây chỉ là cái thứ nhất nháy mắt hình ảnh. Chỉ là một giây sau thời gian, Bợ Tử Tất lực chú ý liền đã hoàn toàn bị người khác sợ đột đi. Là ngay tại cất giọng ca vàng hồ đồ hữu Mư Vi, tiếng hát của nàng hoàn toàn như trước đây thẳng vào lòng người, cho dù là Bợ Tử Tất cũng miễn không được trong lòng dao động. Cũng là cảm mến ca hát đỏ trắng phát thiếu nữ, tiếng hát của nàng mỹ diệu như là tiếng trời, đủ để cho bất luận kẻ nào bất chi bất giác say mê trong đó. Tệ Dỗ Dỗ không ngừng gật đầu, tựa hồn là đang hô ứng nhịp điệu, hắn đưa lưng về phía bờ Tử tất, tất, xem thường nét mặt của hắn, nhưng là đại khái hẳn là tại kiêu ngạo mà cười cười a nói, thế nào? Cũng không phải tất cả mọi người có thể khoảng cách gần nhìn thấy, thế giới này thứ nhất diễn nghệ đoàn thể nói là đệ nhất thế giới, kia đích thật là một điểm không có khóc lạc. Thế giới trước hội nghị một lần kia đoàn thể diễn xuất đích thật là rung động toàn bộ thế giới. Tới từ các khác biệt chủng tộc đám người tụ tập cùng một chỗ phát tán ra mị lực, làm cho cả thế giới vị trí khuynh đảo. Onstaz, cái tên này bây giờ đã từ lâu danh dương thế giới. Một khúc cuối cùng. Nha, là bợ gì tốn? Toàn tình ca hát ổ tổ hỉ vương phi cái thứ nhất chú ý tới bợ gì tốn, nàng cười tủm tìm hướng phía hắn chào hỏi, "Thế nào? Ta tiếng ca cũng biến thành càng tươi đẹp hơn đi." Bợ gì tốn cười gật đầu. "Chính xác." Tệ rổ rổ trước đó một đoạn thời gian huấn luyện cũng không có vô phí. Tổ, tổ thì Vương phi cuối cùng là thoát khỏi chỉ bằng vào thiên phú ca hát quốc cảnh. Đây chính là Thâm hại Hoàng đế. Mặc dù nơi này mỗi một cái tộc đàn bờ dị tật đều đi qua, nhưng là nơi này đông đảo chủng tộc bên trong thực sự gặp qua bợ dị tật mặt người, nhưng không có mấy cái đại bộ phận người đều tại vì lần thứ nhất nhìn thấy bợ dị tật mà ngạc nhiên. Bợ dị tật tiên sinh. A Pu cung kính hướng phía bợ dị tật Vân An. Khóe miệng của hắn mang theo tiêu Xem ra tại các đồng nghiệp bên trong, hắn là cùng vị hoàng đế bệ hạ này thứ hai quen. Bợ dị tiên sinh. Người khác thế là cũng học theo hướng phía bợ gì tật chào hỏi. Có đỏ trắng hai màu tóc ca sĩ đang đánh mời đến đồng thời nhìn chăm chú lên bợ gì tật. "Đừng câu nệ như vậy." Otto Thẩm Vương Phi cười hì hì nói, "Bợ gì tật thế nhưng là cái rất tốt hại tử, từ nhỏ đến lớn đều là." Cho nên, đừng đề cập lên khi còn bé sự tỉnh, không muốn nhớ lại lên kia một đoạn bị ngươi mấy cái bánh kẹo liền chọc cho cười ha ha tuyết nguyệt. "Không sai." Tệ Dỗ Dỗ cũng cười nói, "Tùy ý một điểm, bợ gì tật là ta kiên cố nhất hợp tác đồng bạn." Có lẽ cao hứng một điểm mới đúng, sao thế giới này mạnh nhất nam nhân là chúng ta dựa vào a. Thế giới mạnh nhất Ngươi nhưng so với ta còn có thể thổi nhà Vợ gì tất nghiêng tệ rổ rổ một chút Mạnh nhất Màu đỏ trắng tóc ca sĩ thiếu nữ lên tiếng Trong giọng nói có chút bất mãn